trong lúc chờ đợi chu hoa dung mỉm cười hỏi về la chiến và diệp chiến vân vị này chính là giáo quan la chiến của tinh huyền học viện chúng ta a hóa ra là la chiến giáo quan nghe danh đã lâu chu hoa dung lập tức nhiệt tình trao hỏi sau này la chiến giáo quan có việc cần tới hiệp hội luyện dược sư thì cứ thoải mái tới đây ta cam đoan có thể khiến ngươi vừa lòng là chiến im lặng không lời trước kia cũng không phải mình chưa từng tới hiệp hội luyện dược sư nhưng lúc đó dù biết thực lực của mình là địa võ sư nhất trọng nhưng mấy luyện dược sư kia đều là một bộ lạnh lùng hở h ữ n g không ngờ lần này được diệp huyền giới thiệu một câu thôi tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư căn bản còn không biết thực lực của mình là gì mà đã khách khí với mình tới như vậy rồi vị này chính là phụ thân của ta diệp chiến vân ai ai ai chu hoa dung cơ hồ nhảy dựng lên điên cuồng chộp lấy tay của diệp chiến vân nhiệt tình như lửa hóa ra các hạ chính là diệp chiến vân của diệp ra quả nhiên là nhân tài hiếm có phong lưu hơn người chẳng trách có thể sinh ra anh hùng thiếu niên như lần này các hạ tới hiệp hội luyện dược sư ta ta thân là chủ nhà nhất định sẽ làm tròn một phận ngươi cần gì thì cứ thoải mái phân phó chớ khách khí với ta nếu ngươi khách khí với ta chính là xem thường ta sự n h i ệ tình t của chu hoa dung khiến cho diệp triển vân cảm thấy t r ó n g mặt muốn ngã không phải y chưa từng thấy nhưng chu hoa dung thật sự là nhiệt tình quá mức khiến cho y có chút đỡ không nổi dầm đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra chỉ thấy hội trưởng hoa la huyên phóng vào như một c ơ n gió vừa vọt vào bên trong thì liền ôm trầm lấy diệp huyền một cái ha ha huyền thiếu cuối cùng ngươi cũng tới đây rồi hoa la huyên giống như một lão ngân đồng cười ha hồn nhiên không để ý tới sắc mặt của những người khác trong phòng diệp huyền bị hoa la huyền ôm chầm lấy mặt thoáng cái liền nhăn nhó khó coi như nuốt phải r ồ i b ỏ đẩy lao r a máng lao ra chết tiệt ta cũng không muốn làm cơ gay ngươi muốn thì tìm người khác đi hắc, hắc huyền ắ c h thiếu lần này tới sao ngươi không để người tới thông báo trước có chuyện gì sao hoa la huyền bị diệp huyền mắng hai câu cũng không để ý tiếp tục cười ha hả nói nhìn thấy màn này thì vẻ mặt của la chiến đã cứng ngắc rồi càng tiếp xúc nhiều với diệp huyền thì gã lại càng rung động nhiều hơn đường đường là hội trưởng của hiệp hội luyện dự sư một trong những cường giả mạnh nhất ở la m nguyệt thành c ư nhiên lại n h i ệ tình t với diệp huyền như vậy thậm chí bị mắng cũng không đ ể bụng quả thực khiến người ta sinh ra hào g i á c như mình đã tới lộn c h ỗ rồi diệp huyền g ậ t đầu nói lần này ta tới chính là muốn b à n chuyện làm ăn với hiệp hội luyện dược sư của ngươi ngoài ra ta còn muốn nhờ ngươi hỗ trợ luyện chế vài viên đang dược trị liệu giúp phụ thân ta a trị liệu cho phụ thân của ngươi phụ thân của ngươi bị bệnh gì hoa la huyền hoàn toàn không để ý tới chuyện làm ăn gì chỉ có hứng thú với bệnh của phụ thân diệp huyền lão nhìn thoáng qua hai người sau l ư n g diệp huyền trực tiếp kéo tay của diệp triển vân huyền thức tham nhập vào trong cơ thể của y vừa xem xét thì lão liền t r ừ n g lớn hai mắt huyền thiếu kinh mạch trong cơ thể của phụ thân ngươi đã đứt đoạn hết rồi ngươi đừng có nói với ta là ngươi muốn chữa hết cho y kể chứ ngươi cho rằng thế nào ký hoa la huyên hít một ngụm khí lạnh ngưng giọng nói kinh mạch đứt đoạn là một trong những tình huống cực kỳ nghiêm trọng đối với võ giả bởi vì võ giả tu luyện huyền khí thì phải dựa vào huyền mạch để vận hành một khi kinh mạch bị tổn hại thì huyền khí vận hành sẽ không nhanh khiến cho thân thể bị thương đây chỉ mới là kinh mạch bị tổn thương bình thường còn huyền mạch trong cơ thể của phụ thân ngươi gần như đã đứt đoạn hết không chỗ nào lành bởi vì huyền mạch thì không giống như vậy nó là vật dẫn chuyên dùng để thừa nhận huyền khí cho nên bản thân nó liền thập phần kiên cố hơn nữa người có thực lực càng mạnh thì huyền mạch lại càng cường đại và kiên cố căn cứ tình huống huyền mạch của phụ thân người y trước kia y trước kia là cường g i ả địa võ sư nhị trọng hơn nữa xem xét thời gian huyền mạch của y bị tổn thương tới này cũng phải hơn mười năm rồi muốn chị cho y khó không khác gì lên trời hoa la h u y ề n càng nói thì càng giật mình dù sao thì lão cũng là luyện dược đại sư tam phẩm là luyện dược sư cung đình của lưu vân quốc tầm mắt không phải luyện dược sư bình thường có thể sánh được chu hoa dung giật mình nhìn diệp triển vân y không ngờ thân thể của phụ thân diệp huyền lại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy không khỏi hỏi hội trưởng vậy triển vân huynh còn hy vọng chứa khỏi hay không hoa la huyên ngưng giọng nói nếu muốn triệt để trị hết cho huyền mạch của y thì không phải là không có cách theo như ta biết thì thoát thai đan và tẩy mạch đan lục phẩm đều có công hiệu nối lại mạch đã đức ngoài ra thì còn có tái sinh đan và tái sinh dược t ề thất phẩm c à n g có khả năng chứa khỏi cho tất cả những người ở dưới võ tông bao gồm cả chuyện kinh mạch đứt đoạn còn có chút ít thiên tài dị bảo cũng có công hiệu như vậy chỉ là những đan dược, thế này, cho dù là luyện dược sư mạnh nhất của lư vân quốc ta cũng không luyện chế nổi. nói tới đây thì hoa la huyên đột nhiên trận mắt huyền thiếu không phải là ngươi muốn để cho ta luyện chế thoát thai đan đ ấ y chứ diệp huyên trừng mắt liếc lão một cái thoát thai đan chính là đan dược lục phẩm ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể luyện chế ra được sao vậy ý ngươi là diệp huyên cười lạnh chẳng lẽ ngoại trừ thoát thai đan thì không còn cách nào khác để nối liền kinh mạch đã đứt đoạn được hay sao cách khác sao hoa la huyên c a o mày suy nghĩ cả bởi trời vẫn lắc đầu nói trừ phi là lợi dụng một ít đan dược ngũ phẩm nhưng dù là như vậy đi nữa cũng rất khó nếu như thấp hơn thì căn bản không còn cách nào khác theo như lão nghĩ thì muốn khôi phục kinh mạch đứt đoạn cho địa võ sư nhị trọng như diệp triển vân thì ít nhất cũng cần có thoát thai đan lục phẩm còn những phương pháp xử lý đơn giản khác thì cũng không phải là không có nhưng ít nhất cũng cần phải phối hợp cùng với đan dược ngũ phẩm còn nếu như thấp hơn nữa thì căn bản không có khả năng diệp huyền thản n h i ê nói n yên tâm đi ta không phải để ngươi luyện chế đan dược ngũ phẩm gì đâu càng không phải đan dược lục phẩm gì hết mà là trùng huyền đan cấu nguyên đan và liệt mạch đan tam phẩm trung huyền đan cấu nguyên đan và liệt mạch đan hoa huyên mở to hai mắt trùng huyền đan là đan dược võ giả địa võ sư dùng khi trùng kích cảnh giới cấu nguyên đan là đan dược võ giả địa võ sư dùng để củng cố huyền mạch còn liệt mạch đan thì là đan dược chỉ khi võ giả địa võ sư tu luyện bị t ẩ u hỏa nhập ma khiến cho huyền khí c u ồ n b ã o sắp trùng phá huyền mạch thì mới dùng tới ba loại đan dược này tuy rằng đều có liên quan tới huyền mạch nhưng ngươi đừng nói là chỉ cần dùng ba loại đan dược tam phẩm này là có thể chữa hết thương thế của phụ thân ngươi không đợi diệp huyền mở miệng thì chính lão lại lắc đầu lẩm bẩm không thể nào chuyện này tuyệt đối không thể nào suy nghĩ kỳ lạ này của ngươi không khác nào người xin ó i n g ộ n phải biết rằng c càng càng hoa la huyên ư ơ n g t h g không khỏi lắc đầu chợt cười khổ nói ngươi muốn ta luyện chế thì không thành vấn đề chúng huyền đăng ngay trong hôm nay có thể đưa cho ngươi nhưng cố nguyên đan thì mặc dù ta biết dược phương nhưng trước nay chưa từng l u y ệ n qua ít nhất cũng cần chút thời gian để làm quen còn liệt mạch đan thì ngay cả dược phương ta cũng không biết ngươi bảo ta phải luyện chế thế nào đây có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì ta cũng sẽ không để ngươi luyện chế một mình về phần tài liệu của ba loại đan dược này ta đều đã ghi lại trên tờ giấy này phần lớn tài liệu trong đó ta đều có chỉ có một ít tài liệu hiếm có là không tìm được bây giờ ngươi bắt đầu chuẩn bị tài liệu đi thời gian của ta có hạn hoa la huyên xứ sở huyền thiếu thế nhưng muốn chỉ điểm mình luyện đan chẳng lẽ hắn có thể luyện chế được ba loại đan dược này làm sao có thể đây chính là đan dược tam p h ẩ m đó tuy rằng trong lòng không tin tưởng lắm nhưng lão vẫn nhận lấy dược phương xem xét thật kỹ ngay cả chu hoa dung cũng ghé mắt qua nhìn à đây quả thực là dược phương của trùng huyền đan và cấu nguyên đan không sai vào đâu được phía dưới chắc là liệt mạch đan nhưng những thứ bên dưới này là gì đây tinh thần xa thiên tinh thạch đây hình như là tài liệu luyện khí m à ừ m đúng vậy đúng lúc ta chuẩn bị luyện chế một bộ h u y ề n m i n h thuận tiện để ngươi tìm tài liệu luôn một thể hoa la huyên chu hoa dung mặc dù có chút cầm n í n trước yêu cầu của diệp huyền nhưng hoa la huyền vẫn ra lệnh cho chu hoa dung nhanh chóng chạy tới kho hàng của hiệp hội luyện dược sư một phút đồng hồ sau chu hoa dung đã cầm đủ các loại tài liệu đi tới trước mặt diệp huyền diệp huyền nhịn không được mà c ả m khái đây chính là ưu điểm của lam nguyệt thành những tài liệu mình tìm khắp thanh sơn chấn cũng không thấy ở đây chỉ cần một phút là tìm được đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn muốn diệp ra chuyển tới lam nguyệt thành nơi càng lớn thì tài nguyên càng nhiều khả năng phát triển trong tương lai lại càng lớn rất nhanh mọi người liền đi tới phòng luyện chế chuyên dụng của hoa la huyền khu khu huyền thiếu lúc ngài và hội trưởng luyện chế có thể cho ta đứng bên cạnh nhìn một chút được không nếu như cần gì thì ta cũng có thể làm chân chạy việc cho các ngươi chu hoa dung xấu hổ hỏi không thành vấn đề ngươi muốn xem thì xem nếu ngươi đã muốn giúp một tay chạy việc thì ta liền làm biếng một phen cho ngươi có việc để làm lúc luyện dược sư luyện chế thì kiên kỵ nhất là có luyện dược sư khác đứng bên cạnh nhìn bởi vì như vậy thì rất dễ bị người ta học trộm thủ pháp khiến cách luyện dược của mình bị lộ ra ngoài bất quá diệp huyền không kiên kỵ gì hết trước tiên ngươi phân loại những tài liệu này ra hết cho ta dạ chu hoa dung hưng phấn thiếu chút nữa nhanh chóng phân loại hết tất cả dược tài ra phải biết rằng đây chính là luyện chế đan dược tam phần đó quan sát ở khoảng cách gần thế này sẽ rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của một luyện dược sư nhị phẩm như y y hãy nhìn thấy chu hoa dung đã phân loại hết tất cả các loại tài liệu sắp xếp ngay ngăn xong diệm vừa nói chu quản sự ngươi chuẩn bị mỗi loại một phần là đủ rồi chuẩn bị nhiều như vậy làm gì chứ lãng phí quá hoa la huyên lập tức nói h u y ê n thiếu là ta bảo y chuẩn bị nhiều thêm vài phần một ngày luyện chế ba loại đan dược ta cảm thấy không đủ tự tin cho nên chuẩn bị thêm vài phần tài liệu nữa nếu như thất bại thì có thể làm lại giống như tài liệu chính của liệt mạch đan là hiệp hội luyện dược sư chúng ta chỉ có bốn phần ta đã để bọn họ nghĩ cách tìm thêm rồi diệp huyên t r ứ n g mắt ngươi chuẩn bị tài liệu chính nhiều như vậy làm gì tài liệu phụ ta mới chỉ chuẩn bị có một phần thôi luyện tiểu gì đây cái gì hoa la huyên lập tức c ư ờ i khổ huyền thiếu ngươi cũng quá tin tưởng ta rồi muốn luyện chế thành công cấu nguyên đan và liệt mạch đan ngay lần đầu ta sợ là bộ xương giả ta làm không nổi hơn nữa cho dù là luyện chế t r ù n g huyền đan thì cơ hội thành công của ta cũng chỉ có một nửa thôi yên tâm đi một phần cũng đủ rồi chu quản sự tài liệu chính còn dư cứ lấy đi hết đi chỉ cần ngươi nghe theo ta chỉ huy thì ta đảm bảo ngươi có thể thành công ngay lần đầu tiên tới lúc này rồi thì cho dù hoa la huyên không tin diệp huyền thì cũng không còn cách nào nữa rất nhanh tài liệu của ba loại đan dược đều được chuẩn bị đủ chương một trăm bốn mươi lăm hợp tác luyện chế hai hoa hội trưởng ngươi mở trận pháp luyện chế ra đi bảo trì trận pháp ở trạng thái cấp ba sau đó chuẩn bị thêm ba lò đan ở trên trận pháp diệp h u y ề n đứng một bên phân phó cái gì ba lò đan ngươi muốn luyện chế ba loại đan dược cùng lúc sau diệp huyên thản nhiên nói đương nhiên rồi luyện chế từng thứ từng thứ phiền phức quá hơn nữa còn tốn thời gian nữa không bằng luyện chế một lần cho rồi hoa la huyên nuốt một ngụm nước bọt yếu ớt nói h u y ê n thiếu ả một cái trận pháp cùng lúc luyện chế ba loại đan dược ngươi không phải đang nói rợn đó chứ trước tiên không nói tới chuyện ta có điều khiển được hay không nhưng yêu cầu của ba loại đan dược này đối với hỏa hậu cũng hoàn toàn khác nhau mà diệm h u y ê n bị hỏi tới mức có chút phiền lạnh lùng nói hoa hội trưởng ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được chẳng lẽ chuyện ngươi biết ta lại không biết sao ngươi xem chu quản sự k ì a có nói năng gì đâu ta chu quản sự im lặng vẽ vẽ vòng tròn không phải ít không nói gì mà là chân chạy việc v ậ t như y đã bị tư tưởng mới lạ của diệp huyền khiến cho kinh h ạ i không thốt được lời nào rồi lúc này trong đầu của y chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là huyền thiếu thật sự là tới để luyện đan sao thật sự không phải cố ý tới để đùa đ ấ y chứ hoa la huyên không nói gì nhướng mắt một cái được rồi từ giờ trở đi ta không hỏi gì nữa bất quá nếu như luyện chế thất bại thì ngươi cũng đừng có trách ta yên tâm đi sẽ không trách ngươi đâu bất quá ta phải nói trước lát nữa các ngươi nhất định phải làm theo lời ta nói sắc mặt diệp huyền bắt đầu trở nên nghiêm túc bây giờ bắt đầu nghe ký đây hoa hội trưởng ngươi bỏ thiên diệp tử vào trong lò đan thứ nhất trước sau ba cái hô hấp thì chia nguyên tâm đẳng và bồ thảo diệp ra bỏ lò đan thứ hai và lò đan thứ ba chu quản sự mở công suất của cái cơ tọa thứ ba của trận pháp lên hai mươi chỉnh công suất của cái cơ tọa thứ năm lên gấp đôi tuy rằng hoa la huyên và chu hoa dung vẫn không dám tin nhưng vẫn cô nén nội nghi hoặc trong lòng xuống bắt đầu luyện chế theo lời chỉ dẫn của diệp huyền diệp huyền đứng bên cạnh cũng không lúc nào đứng không chỉ thấy hắn nhanh chóng di chuyển xung quanh trận pháp từng cỗ huyền thức và hồn lực lặng lẽ p h o n g thích từ trong nao hải của hắn dung nhập vào trong trận pháp và trong lò đan âm thầm phối hợp luyện chế bước đầu tiên của luyện ch khi các loại dược tài tiến vào trong lò đan thì sẽ sinh ra những phản ứng khác nhau thế nhưng trải qua huyền thức của luyện dược sư tham dự thì sẽ luyện hóa hoặc bài trừ tạp chất trong đó chỉ trừ lại tinh hoa còn nhiệt độ cần thiết để đề thăng của từng loại đan dược và dược tài đương nhiên sẽ không giống nhau đây cũng là lý do trước đó hoa la huyền nghi hoặc chỉ thấy diệp huyền nhanh chóng đánh ra từng đạo huyền thức từng đạo huyền thức kia tiến nhập vào trận vân lập tức xảy ra phản ứng nào đó với trận vân nhất thời hỏa hậu vốn do trận pháp khống chế thẩm thấu tới ba lò đan kia nhiệt độ cư nhiên trở nên khác nhau hoàn toàn ba loại hòa hậu có nhiệt độ hoàn toàn khác nhau đang đốt nó đây đây là chuyện gì thế này hoa la huyên đang thao tác chia dược tài theo chỉ đạo của diệp huyền nháy mắt liền cả kinh lê người lẩm bẩm cùng một trận pháp tại sao lại cho ra ba loại hỏa hậu có nhiệt độ khác nhau để đốt nóng ba lò đan khác nhau thế này trận pháp không phải là một thể sao sao có thể có chuyện này chu hoa dung cũng giật mình trận mắt kinh ngạc nói không chỉ hỏa hậu của ba lò đan khác nhau hơn nữa hỏa hậu bên dưới ba lò đan đều không ngừng biến hóa ta bị hoa mắt rồi sao phải biết rằng bất kỳ trận pháp luận chế nào cũng là một thể thông qua kích thích trận pháp có thể khiến cho luyện dược sư nắm giữ được tương đối về trình độ hỏa hậu h u l u n chế thế nhưng trận pháp cũng có một đặc tính rất quan trọng chính là có được hình thức cố định rất khó để phân ra thành nhiệt độ khác nhau cho nên bình thường đều cần luyện dự sư cẩn thận điều khiển huyền thức của mình từng chút một nhưng những gì diệp huyền đã làm hôm nay cũng triệt để phá vỡ nhận thức của mấy người hoa la huyền bọn họ vừa chấn kinh một cái thì khiến cho k h ô n g chế trận pháp lập tức xuất chuyển chút ba động hoa la huyền chu hoa dung các ngươi đang làm gì vậy hả còn không mau luyện chế cho ta t h a n h âm tức giận của diệp huyền truyền ra từ trong trận pháp bị diệp huyền la một tiếng khiến cho hai người hoa la huyền và chu hoa dung lập tức lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện luyện chế của mình đã đi tới tình trạng vô cùng nguy hiểm không xong rồi chỉ thấy rất nhiều linh dược trong lò đan vì mất đi sự cân bằng trong chốc lát mà d ư ợ c tính của nó liền trở nên bạo động cả lò đan không ngừng rung động lắc lư giống như có thể phát nổ bất kỳ lúc nào xong rồi lần luyện chế này thất bại rồi trong lòng hoa la huyên trầm xuống trong mắt lộ ra vẻ tự trách một khi d ư ợ c tính xảy ra bạo động thì cả quá trình luyện chế sẽ rơi vào bước thất bại gần như rất khó để xoay chuyển đúng lúc này tiếng m ắ n g tức giận của d i ệ p huyền lại chuyển tới hoa la huyên ai cho ngươi dừng luyện chế hạ mau tranh thủ thời gian khống chế dự tính phản ứng cho ta chu hoa dung đừng để cho trận phát tát nhưng mà ngay lúc hoa la huyên còn muốn nói gì đó thì trong tay của diệp huyền đang đứng giữa trận pháp đột nhiên đánh ra từng đạo huyền đ ớ n à o diệu từng đạo huyền thức giống như tạo thành một cái đồ án vô cùng quỷ dị nhanh chóng bị diệp huyền đánh vào trong lò đan cường độ của những huyền thức này cũng không cao chỉ là tiêu chuẩn nhất dai mà thôi chính là sau khi tiến vào trong lò đan thì lập tức sinh ra biến h ó a thần kỳ đám linh dược đan c u ầ n bạo sắp sửa bị hủy trong lò đan kia sau khi dung hợp với những huyền thức này thì lại nhanh chóng ổn định trở lại tiến vào trạng thái phản ứng như ban đầu chuyện này sao có thể hoa la huyên đột nhiên trợ mắt còn chu hoa dung thì đã kinh ngạc há h l i nói h thái cùng bạo. Điều này chứng tỏ phản phát thái hư, như dược cùng đã điều đàn đã tiến trạng tỏ trong triển tới trạng thái sắp bị hư. nếu này ứng bên muốn n vào bạo, bị sắp lò trở về trạng t về h á luyện chế m ộ thẳng lần nữa t ì gì khó không khác h Nói lên Trước liệu, trời. bắt trị t đầu ra thì chính là cho dù có là thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm đi nữa tới lúc đối mặt với trạng thái dược liệu cồn g bạo thế này cũng khó có cách nào vãn hồi được thế nhưng diệp huyền chỉ dùng một chút huyền thức có cường độ nhất dai đơn giản đã có thể kéo lần luyện chế vốn đã sắp thất bại tới nơi trở lại được điều này đã hoàn toàn phá vỡ toàn bộ nhận thức của bọn họ những n u y ệ n ấ n này quả thật quá cao minh bất kể đạo nào cũng đều là huyền thức nhất giai cực trí tạo thành ẩn chứa chút ý nghĩa luyện dược đại đạo nào đó đúng là thật khó tin hoa la huyên và chu hoa dung đều chừng lớn mắt ra nhìn tuy rằng động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ nhưng trong lòng lại nhấc lên từng trận sóng to gió lớn một đám ngu ngốc này mở to mắt ra nhìn cho ta đừng để xảy ra sự cố như lúc này nữa diệp huyền h ư lạnh một tiếng thanh âm t r u y ề n ra từ trong trận pháp d ư ợ c liệu tiến vào trạng thái c ủ n bạo chính là đương ợ nhiên muốn làm được điều này thì có hai điểm quan trọng thứ nhất chính là khả năng thấu hiểu về các loại dự tính thứ hai chính là khả năng điều khiển huyền thức nhất định phải làm vô cùng thấu triệt nếu như làm được điều này thì xử lý trạng thái cuồng bạo không phải là chuyện khó khăn gì về phần khống chế nhiệt độ khi nay thì lại càng dễ hơn nữa b ấ tuy rằng các ngươi một người là luyện dược sư tam phẩm một người là luyện dược sư nhị phẩm nhưng cường độ của huyền thức đã đủ rồi nhưng đối với cách điều khiển huyền thức và huyền khí còn quá vụ về vẫn chưa nắm được tinh túy của luyện dược sư khi luyện chế ở nơi nhỏ như lưu vân quốc thì có thể coi là không tệ nhưng đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài thì còn không thể xem như nhập môn trời ạ hóa ra là như vậy ông trời của ta ơi hóa ra luyện dược sư chân chính chính là lợi dụng huyền thức tinh diệu không gì sánh bằng như vậy để xử lý phản ứng chứ không chỉ dựa vào huyền thức cường đại đây mới là tinh túy của luyện dược sư luyện dược huyền thiếu mắng rất đúng ta quả là ngu ngốc hai người nghe diệp huyền giảng giải thì đồng tử đều mở thật lớn trên mặt là vẻ hoảng sợ và không dám tin lý luận của diệ huyền giống như tia sáng trong đêm đen n h y mắt thắp sáng con đường luyện dược của bọn họ. bây giờ bọn họ mới biết bản thân trước kia luyện chế vụng về tới cỡ nào chỉ biết dựa vào huyền thức cường đại cưỡng chế chen vào quá trình phản ứng của dược liệu chẳng trách s á t x u ấ t thành công lại thấp tới như vậy cho dù luyện chế có thành công đi nữa thì thứ luyện chế ra cũng chỉ là một đống tạp nham mà thôi luyện dược sư chân chính là dựa vào h i ể u biết thấu triệt đối với dược tính dùng huyền thức tinh d i ệ u quá trình du nhập g n luyện chế huyền thức chính là thuốc gắn kết các loại dược t h dùng để tiến hành dẫn dắt phản ứng chứ không phải để cưỡng chế can thiệp hơn nữa lúc luyện chế mỗi tia huyền thức đều giống như dùng trên lưới lao bất kỳ luyện dược sư cường đại nào cũng đều phải học cách làm sao để tiêu hao huyền thức ít nhất để điều khiển được phản ứng một cách lớn nhất diệp huyền vừa giản giải g vừa chỉ đạo hai người thao tác chỉ thấy các loại dược liệu trong ba lò đàn kia quả nhiên giống như đang tự hấp dẫn lẫn nhau tự động dung hợp lại còn huyền thức của bọn họ thì chỉ cần điều khiển một chút vào những lúc cần thiết là được căn bản không cần tiêu hao quá nhiều nếu như nói trước kia việc luyện chế của bọn họ là một trận chiến giữa dược liệu với nhau thì hôm nay diệp huyền luyện chế chính là một loại nghệ thuật mỗi một động tác mỗi một cử động thậm chí mỗi khí tức đều dung nhập tự nhiên mi rượu tới vậy khiến cho người ta cả thời gian trôi qua từng chút một động tác của diệp huyền cũng chậm dần lại thản nhiên nói huyền h ỏ a của lò đan chỉ cần giữ ổn định một tần suất là được hiện tại là thời điểm mấu chốt của dược liệu phản ứng cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình hình thành đan dược các người muốn tìm hiểu rõ về một loại dược liệu hay một loại đan dược nào đó thì đây là thời điểm hiệu quả nhất diệp huyền nói huyền thức và hồn lực cũng dần dần thu hồi một ít lấy huyền thức của hắn hiện tại muốn luyện chế ba loại đan dược tam phẩm cùng một lúc thật đúng là có chút với sức cũng may là hiểu biết của hắn đối với dược tính đã tới mức độ lịch t i ê n rồi hơn nữa còn có hoa la huyền hỗ trợ cho hắn cho nên cả quá trình mới có thể thuận lợi như vậy. nhân lúc đan dược hình thành diệp huyền thoáng nghỉ ngơi một chút sau đó lại gia nhập l u y ệ n chế ước chừng nửa canh giờ sau được rồi thu đan diệp huyền ra lệnh một tiếng hoa la h u y ề n và chu hoa dung cũng đã sớm mệt mỏi cả người ư ớ t đấm mồ hôi có chút chịu không nổi vội vàng thu liễm ký h t ứ c chỉ thấy huyền hỏa phía trên trận p h á p biến mất lò đan rơi xuống đột nhiên có một mùi hương thơm ngát nồng đậm phát ra từ trong đó một khắc sau lỗ đỉnh mở ra bên trong m ỗ i lò đan đều tỏa ra ba đạo lưu quang chín viên đan dược tròn vo đang tỏa quang hoa ra xung quanh phát ra quang mang lấp lánh sau khi xoay tròn vài cái thì rơi vào giữa khay đan bên cạnh. Trung chương u n g một trăm bốn mươi bảy bắt đầu trị liệu hai chu hoa dung bên này cũng kích động tới mức toàn thân rút lưng dậy ta cư nhiên tham gia vào luyện chế đan dược tam phẩm ông trời ơi nguyên không đùa với ta đây chứ huyền thức của hai người cơ hồ đã dùng sạch chân không sót lại chút nào nhưng thân thể lại không hề thấy mệt mỏi ngược lại còn vô cùng hưng phấn giống như có thể tiếp tục luyện chế thêm mấy lần nữa vậy diệp huyền đi tới bên khay đan cầm lấy đan dược nhìn thoáng qua rồi c a o mày nói sao độ thuần khiết lại thấp như vậy l u y ệ n chế ra thư giác rời ư thế này mà các ngươi còn dám kêu la cái gì chẳng lẽ độ thuần khiết rất thấp sao không đúng chín viên đan dược này tròn đều hương khí tươi mát n u h ò a ít nhất cũng phải là đan dược trung phẩm có độ thuần khiết ít nhất là bảy mươi phần trăm chứ hai người cảm thấy khó hiểu nhanh chóng chạy tới chỗ cái khay vừa xem xét một cái thì chòng mắt thiếu chút nữa đều lùi ra huyền thiếu ngươi nói dẫn sao hoa la đ n dược huyên và chu hoa dung nghe diệp huyền nói vậy thì thiếu chút nữa phung máu lão đại à ngươi có biết đan dược thực phẩm là khái niệm gì hay không luyện dược sư bình thường có luyện chế ra một mươi lò cũng chưa chắc đã có thể xuất hiện một lò bình thường chỉ đan dược thực phẩm vừa xuất hiện một cái là đủ để khiến cho người ta điên cùng tranh giành rồi bản thân hoa la huyền đã luyện chế qua không biết bao nhiêu trùng huyền đan tam phẩm nhưng chưa hề luyện ra được một viên c ự c phẩm nào thượng phẩm cũng chỉ mới được có bảy tám viên mà thôi hôm nay một lần luyện chế ra được tới ba viên thượng phẩm tự nhiên còn bị diệp huyền mắng là rất d ư ỡ khiến cho trái tim của lao thiếu chút nữa nổ luôn rồi nhưng ngẫm lại thì cả quá trình luyện chế lúc này mình đều tiến hành theo chỉ đạo của diệp huyền nếu như không có diệp huyền thì mình còn không luyện chế ra được ba lò đan dược này rồi lão lập tức câm nín không còn gì để nói vị đại gia này nhất định không phải con người không thể so đo với hắn lao chỉ có thể âm thầm tự an ủi bản thân như vậy mà thôi được rồi đan dược thượng phẩm thì đan dược thượng phẩm vậy huyền thức của ta bây giờ thật sự quá thấp vẫn không thể trực tiếp tiến hành c h í c h xuất đan dược tam phẩm được miễn c ư ơ n g dùng đỡ đi vậy diệp huyền thu hồi chín viên đan dược vẻ mặt của hắn vẫn còn hơi bất mãn giống như việc phải dùng một viên đan dược thượng phẩm chính là khinh nhuần hắn không bằng đối với chuyện này hoa la huyên và chu hoa d u n g đã sớm không còn sức mà nói gì nữa được rồi hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút đi hoa hội trưởng cho ta mượn một phòng trị liệu đi ta cần trị liệu cho phụ thân của ta diệp huyền thản nhiên nói huyền hiếu sau này ngươi cứ trực tiếp gọi tên của ta là được rồi gọi ta là hội trưởng thế này tại hạ thật sự sợ hãi trải qua lần luyện chế khi này, hoa la huyền đã triệt để bội phục diệp huyền rồi cho nên nghe đối phương gọi lão là hoa hội trưởng thì lão liền cảm thấy không được tự nhiên rất nhanh diệp huyền mang theo phụ thân đi tới phòng trị liệu của hiệp hội luyện dược sư huyền nhi thực lực của ta thật sự có thể khôi phục được sao cho dù đã sắp bắt đầu trị liệu tới nơi nhưng diệp triển vân vẫn cảm thấy không dám tin nên thì thào hỏi diệp triển vân đã từng được xem là đệ nhất thiên tài của gia tộc hơn hai mươi tuổi đã là cường giả địa võ sư nhị trọng nên nỗi đau khổ và mất mát mà trong lòng của y phải gánh chịu quả thực là người thường khó mà tưởng tượng được giống như một vị hoàng đế đứng trên vận người trong vòng một đêm lại trở thành một tên ăn mày thấp h è n loại tranh lệch như trời với đất thế này đủ để khiến cho người bình thường phải phát điên cho dù tâm trí của diệp triển vân có kiên định hơn nữa thì cũng đã phải mang theo nỗi dậy vò qua bao năm tháng tuy rằng đã nhiều năm trôi qua y gần như đã quen với việc mất đi lực lượng nhưng khi diệp huyền nói với y rằng vẫn còn hy vọng khôi phục thì y cũng hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi diệp triển vân lúc này giống như một đứa nhỏ vậy trong lòng lo lắng không yên mang theo một chút hy vọng nhưng rồi lại sợ hai tia hy vọng kia sẽ tạm biến phụ thân chỉ cần ta nói được thì đương nhiên là có thể làm được hơn nữa ngươi cho rằng còn có thể có thứ gì xấu hơn tình hình của ngươi bây giờ sao diệp huyền sao có thể không nhìn ra là phụ thân của mình đang bất an bèn mở miệng nói những lời này lập tức khiến cho diệp triển vân tỉnh táo lại đúng vậy mặc kệ thành công hay thất bại cũng vậy cùng lắm thì cứ tiếp tục như bây giờ mà thôi còn có chuyện gì có thể tệ hơn so với tình trạng của mình bây giờ nữa đâu nếu đã vậy thì mình còn lo sợ gì nữa nghĩ như vậy cho nên diệp triển vân nhanh chóng lấy lại tinh thần b ỉ m cười huyền nhi nói đi ta phải làm những gì đây thái độ này của diệp triển vân ngược lại hơi khiến cho diệp huyền kinh ngạc đôi chút xem ra năm đó phụ thân có thể trở thành đệ nhất thiên tài của diệp da cũng không phải chỉ có hư danh mà thôi chỉ với phần tâm tính này của y n g người bình thường rất khó mà sánh bằng phụ thân ngươi chuẩn bị xong chưa rồi được rồi trước tiên uống viên liệt mạch đan này trước đi dưới sự nhắc nhở của diệp huyền diệp triển vân không chút do dự uống viên liệt mạch đan vừa luyện chế ra phụt viên liệt mạch đan kia vừa xuống bụng của y thì y liền phun ra một búng máu tươi chỉ thấy mặt mũi của diệp triển vân lộ ra vẻ thống khổ trong miệm phát ra tiếng gầm nhẹ trên hàm răng trắng đ o á chỉ toàn là bọ máu cơ nhục toàn thân đều bắt đầu có rút chương ô n g i liệt mạch đan chính là khiến cho kinh giả ệ u của mạch chính cho mạch của đan địa là võ võ s một trăm bốn mươi tám hồn lực thần bí một nhìn thấy bộ dạng đau đớn của phụ thân sắc mặt của diệp huyền vẫn bình tĩnh như cũ song trưởng nhanh chóng áp lên sau lưng của phụ thân huyền thức và hồn lực cùng p h ó n g thích ra cẩn thận quan sát đột nhiên hắn n ư ớ mày phụ thân uống thêm một viên liệt mạch đan nữa hắn có thể cảm nhận được sau khi những kinh mạch vốn đang xoắn lại lộn xộn bên trong cơ thể của phụ thân mình sẽ rách chừng một phần hai thì công hiệu của viên liệt mạch đan kia cũng đã dần dần biến mất rồi thật ra thì cách trị liệu mà diệp huyền chế định rất đơn giản chính là cách phá rồi lại lập trước dùng liệt mạch đan để xé rách những kinh mạch đứt đoạn rối loạn của phụ thân sau đó lợi dụng chủng huyền đan để trùng soát lại kinh mạch cuối cùng lại tiếp tục dùng c ấ nguyên đan để củng cố lại kinh mạch một lần nữa. cả quá trình này phải cẩn trọng từng bước không được xảy ra sai sót điều phải làm đầu tiên chính là phải khiến cho tất cả kinh mạch đã đứt đoạn trong cơ thể của phụ thân phải triệt để xé rách hoàn toàn một lần nữa cả quá trình xé rách này càng đồng đều thì việc chữa trị về sau sẽ càng hiệu quả hơn cho nên diệp huyền mới không để cho phụ thân uống ba viên liệt mạch đan cùng một lúc mà là uống từng viên một sau khi nghe diệp huyền phân phó xong thì diệp triển vân cố nén đau đớn uống thêm một viên liệt mạch đan nữa dược lực mạnh mẽ nhanh chóng thẩm thấu vào trên những kinh mạch bị nén và đứt đoạn còn lại của diệp triển vân cưỡng chế xé rách chúng ra từng giọt mồ hôi lạnh như hột đậu nhanh chóng lăn xuống từ trên trán của y y a nhưng y vẫn cắn môi không kêu tiếng nào hiệu quả của viên liệt mạch đan thứ hai cũng đã dần dần tan hết kinh mạch bên trong cơ thể diệp triển vân đã xé rách được t r ư ờ n g c h í n thành còn một phần kinh mạch nhỏ không g á n g kể dược lực chưa thẩm thấu tới hết phụ thân uống viên thứ ba diệp triển vân lúc này đã đau tới mức mồ hôi ướt đâm toàn thân sắc mặt trắng bệnh cơ thể đều có rút đau đớn manh liệt thật giống như ngàn vạn lưỡi đao nhỏ sắc bén đang chém loạn xạ trong cơ thể của y ỉ loại đau đớn như bị xẻo thị thế này quả thực vô cùng thống khổ y ỉa viên đan dược thứ ba vừa vào bụng thì hai tay của diệp huyền đột nhiên đánh mạnh vào sau lưng của y nhanh như chớp chỉ nghe từng tiếng bành bạch vang lên huyền thức của diệp huyền mang theo từng tia huyền khí rất nhỏ nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể của diệp triển vân thúc giục dược lực của viên liệt mạch đan cuối cùng thẩm thấu tới từng bộ vị nhỏ nhất cách dùng huyền khí để kích thích dược lực thế này nguyên lý nghe qua thì có vẻ rất đơn giản nhưng khi đang trị liệu thì không phải ai cũng có thể làm được dù sao đi nữa thì cơ thể con người vô cùng tinh tế k í n kẽ còn thân thể của diệp triển vân thì lại càng thêm yếu ớt nếu như xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể khiến cơ thể khiến cơ cả quá trình này nhất định không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào cả lưu vân quốc này e là cũng chỉ có mình diệp huyền mới dám làm ra chuyện như vậy dược lực của ba viên liệt mạch đan rốt cuộc cũng đã hoàn toàn xé rách toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể của diệp triển vân những mảnh vỡ kinh mạch bị tàn phá kia phân bố đều khắp các bộ vị bên trong thân thể của y ỉa giống như vô số thông đạo bị phá hủy phụ thân uống cùng lúc một viên trùng huyền đan và cấu nguyên đan thanh âm của diệp huyền đột nhiên văng lên mang theo một tiêu nghiêm túc hắn vừa dứt lời thì diệp triển vân đã bỏ hai viên đan dược vào trong miệm hai loại dược lực thoáng chốc liền được phóng tích bên trong cơ thể của diệp triển diệp huyền q u á t khẽ một tiếng hai tay đột nhiên thôi động huyền khí m á h liệt dẫn dắt dược lực của t r ù n g huyền đan chậm rãi di chuyển khắp các kinh mạch đã bị tàn phá trong cơ thể diệp triển vân đau đớn khó nén nhanh chóng khiến cho trong miệng diệp triển vân không ngừng tràn ra tiếng rên thống khổ sắc mặt của y tái nhợt như giấy không biết từ khi nào đã cắn nát môi mau chảy dọc xuống khóe miệng y đi ỉ ề nhưng trước cơn đau đớn khổng lồ ở kinh mạch thì y đã không còn chút cảm giác nào với nó nữa bất quá một màn tiếp theo cũng khiến cho diệp triển vân khiếp sợ không thôi ngay lúc y cảm nhận được đau đ ớ n không cùng trong cơ thể thì ở những kinh mạch đã bị d thẩm thấu vào những kinh mạch đã bị trùng phá kia những nơi dược lực đi qua thì kinh mạch vốn đang đau đớn như đau cắt lập tức chuyển tới từng trận mắt dịu ngay sau đó những kinh mạch đã bị dược lực của t r ù n g huyên đan trùng phá kia cũng không khép lại rồi xoắn lại như cũ nữa mà là nhanh chóng tu b ổ lại với tốc độ cực nhanh nhờ vào cấu nguyên đan tầm b ổ chốc lát sau kinh mạch bên trong cơ thể của diệp triển vân đã bắt đầu hình thành sơ bộ đây đây diệp triển vân vô thức thì thảo trong mắt r a lộ tinh quang và vẻ không dám tin ý thật không dám tin kinh mạch đã bị hủy hơn mười năm của mình cứ nhiên thật sự bắt đầu hình thành lại một lần nữa tuy rằng bây giờ chỉ mới hình thành sơ bộ mà thôi nhưng vẫn mang tới rung động khó nói nên lời cho y h ỉ phụ thân ngươi phải dám chịu đây chỉ mới là bắt đầu thôi t h ầ n s ắ c của diệp huyền vô cùng chăm chú vẻ mặt rất nghiêm túc cẩn thận huyền thức của hắn hoàn toàn tập trung vào bên trong thân thể của diệp triển vân cẩn thận từng ly từng tí thôi động dược lực của chủng huyền đan lướt qua những kinh mạch đã bị xé rách của y lý cả quá trình này nhất định không được có chút sai lầm nào một khi sai lộ tuyến thì kinh mạch bên trong cơ thể của phụ thân sẽ triệt để thất loạn tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng lúc này diệp huyền chỉ mới vừa nối huyền mạch lại nếu muốn hoàn toàn nối liền tất cả những kinh mạch đã đứt đoạn lại với nhau thì quả thực là một công trình vô cùng khổng lồ c o n loại đau đớn xé rách kinh mạch và huyết đ ụ c ra rồi nối liền lại này thực sự không phải người bình thường có thể chịu nổi ha ha huyền nhi ngươi cứ làm đi chút đau đớn ấy có là gì cứ thoải mái mà làm trong lòng diệp triển vân vô cùng mừng rỡ cũng thiếu nói bản thân y từng là võ giả địa võ sư nhị trọng cũng không thể để mất mặt với con trai được hơn nữa vì để khôi phục thực lực của mình chút đau đớn này có là gì đâu chương một trăm bốn mươi chín hồn lực thần bí、2. diệp huyền gật đầu tiếp tục trị liệu thời gian chậm rãi trôi qua kinh mạch trong cơ thể của diệp triển vân cũng bắt đầu hình thành từng chút nào ý thì cắn chặt môi mồ hôi tung như suối trên mặt không ngừng nhỏ giọt xuống đất diệp triển vân cũng không kêu thêm một tiếng ngay khi nuốt viên trùng huyền đan và cấu nguyên đan thứ ba xuống bụng bảy đạo huyền mạch bên trong cơ thể của diệp triển vân cũng đã chứa được sáu đạo chỉ còn một đạo huyền mạch cuối cùng thông qua võ hồn nơi tâm huyệt là vẫn chưa nối liền lại bởi vì đạo huyền mạch thứ bảy này thông qua nơi võ hồn ở tâm huyệt cần phải đánh thức võ hồn trước ngay ở bước quan trọng nhất này cho nên diệp huyền vô cùng cẩn thận và chú ý, cố ý giữ lại sau cùng. thời gian trôi qua thoát thoát đạo huyền mạch cuối cùng cũng đã được tu phục lại hơn phân nửa mắt thấy chỉ còn lại một điểm kinh mạch ở tâm huyệt là chưa nối lại được nhưng ngay khi diệp huyền thôi động dược lực tiến vào trong tâm huyệt của phụ thân thì đột nhiên ẩm bên trong tâm huyệt của diệp triển vân đột nhiên dâng lên một cố võ hồn lực lượng vô cùng đáng sợ cố võ hồn lực lượng này tràn ngập khí tức của nộ nó vừa xuất hiện thì giống như một cái vòi rồng bạo ngược tàn phá khắp nơi trong thân thể của diệp triển vân giống như muốn triệt để phá hủy thân thể của y vậy mà ở bên trong cố võ hồn lực lượng này có một cố đại địa võ hồn chi lực yếu kém hơn đang lưu chuyển bị áp chế nên c v phong c h ấn võ hồn kẻ này thật gắt sắc mặt của diệp huyền trở nên vô cùng khó coi tia võ hồn chi lực này rõ ràng cũng không phải của phụ thân mình mà là do kẻ đã đả thương phụ thân năm đó lưu lại người này chẳng những phá nát tinh mạch toàn thân của phụ thân còn lợi dụng võ hồn chi lực của mình để phong ấn đại địa võ hồn trong tâm huyệt của phụ thân cuối cùng còn lén lưu lại cố võ hồn chi lực này nữa Cố võ hồn chi lực võ hồn bình này trong h không ư ờ n căn bản g b sẽ phát, chỉ à o có n ư lòng h cách chữa thương thế trị diệp huyền thấm hét lớn một tiếng hồn lực của hắn đột nhiên bắt đầu tạo thành một đạo phụ văn quỷ dị bên trong cơ thể của diệp chiến vân dẫn hồn thuật là một môn hồn thuật cực kỳ cao thâm trong vô tương hồn quyết chuyên môn dùng để hấp dẫn những vô hồn lực lượng khác diệp huyền chính là chuẩn bị hấp dẫn cô võ hồn chi lực này của đối phương đưa vào bên trong cơ thể của mình Đây, được đau đó được. vân âm này nháy chuyện Y dậy, huyền vò vò vẻ vội và hồn hắn. khi nhận hồn thì bệnh, khổ không tả, giống như nhớ tới chuyện gì đó quá sức chịu Thanh theo chút nhi, lượng triển lượng liền trắng trong giống mang run nói, lực lực lộ của cảm cô sắc sức của gì Sau ra mắt mắt quá Diệp tới mặt tả, diệp huyền lạnh dõng q u á t lên tiếp tục ngưng kết phù văn dẫn hồn thuật nhưng chưa đợi hắn kịp hoàn thành phù văn dẫn hồn thuật thì cố võ hồn chi lực đ ố n g nhiên như cảm giác được gì đó đột nhiên phân ra một cố lực lượng thay đổi mục tiêu hăng hái lao về phía hồn lực của diệp huyền huyền nhi người mau rút lực lương ra ngoài mau nhanh lên diệp t r i ể n vân gấp tới mức cả người đều run lên a dẫn hồn thuật của ta còn chưa hoàn thành cố võ hồn chi lực này c ư nhiên lại chủ động đổi tới đây là hồn lực truy tung thuật sắc mặt của diệp huyền đ ô trầm ác độc kẻ nọ thật sự quá mức ác độc chẳng những muốn triệt để giết chết phụ thân mà còn muốn khiến những người chữa trị cho phụ thân cũng trở thành phế nhân rốt cuộc là kẻ nào lại ác độc như vậy ta lại muốn xem xem rốt cuộc kẻ này là ai mà dám ngông cùng như vậy d i ệ p huyền thực sự nổi giận rồi kẻ lưu võ hồn chi lực lại trong cơ thể của phụ thân này thật sự là quá mức độc ác chẳng những không muốn để người khác chữa trị cho phụ thân mà còn muốn khiến những người trị liệu cho phụ thân cũng chết dưới lực lượng của kẻ đó ẩm vẻ mặt của d i ệ p huyền bất động miệm nết lên cười lạnh cứng rắn khiến cho cố võ hồn chi lực này xông vào bên trong cơ thể của mình huyền nhi không d i ệ p trên vân t h ố n g khổ gào lên một tiếng Ý gì tình nguyện bản thân mình chết đi cũng không muốn để cho con của mình bị thương hại dù chỉ một chút cố v à hồn chi lực cũng b ạ o kia sau khi tiến vào bên trong thân thể của diệp h u y ề n thì nhanh chóng tàn phá khắp nơi trong thân thể của hắn không thể không nói cố v à hồn chi lực này đúng là vô cùng c ư ờ n g đại chỉ là một tia k h í tức lưu lại từ năm đó thôi mà đã có thể dễ dàng xé rách kinh mạch trong cơ thể của diệp h u y ề n lại còn t r ù n g kích nhục thể của hắn thất linh bắt lạc sau khi làm xong những việc này cố v à hồn chi lực kia cũng không bỏ qua mà xong về hồn hải của diệp v i n đây là muốn giết chết ta lê mà trong mắt diệp huyền l ó e ra một đoàn tình quang đột nhiên cười lạnh ta cũng muốn xem xem rốt cuộc ngươi có năng lực gì mà dám to gan ra tay với ta một cỗ ba khí tràn ngập tự tin ngạo tuyệt thiên hạ đột nhiên phóng xuất ra từ trên người của hắn một đôi t r ò n g mắt của hắn đột nhiên trở nên đen sẫm giống như một viên tinh cầu thâm thúy đang chậm rãi xoay tròn tinh diễn thần quyết một thanh âm hùng vĩ vang lên trong đầu của diệp huyền hồn hải của hắn đột nhiên sôi trào hóa thành một phiến tinh không m ê n h mông rộng lớn biến thành nửa bước cũng khó đi diệp huyền cười lạnh h ừ tuy rằng hồn lực của ta kiếp này chỉ mới có nhất dai không cường đại bằng võ hồn của ngươi nhưng ở địa bàn của ta thì sẽ không cho phép ngươi làm càng đâu thôn vệ võ hồn thôn vệ hô thôn vệ võ hồn màu đen trong đan đ i ể n của diệp huyền lập tức xoay tròn điên cuồng từng kia thôn vệ chi lực cũng nhanh chóng lan ra võ hồn của đối phương cảm nhận được cỗ thôn vệ chi lực này thì giống như một con thỏ nhỏ gặp phải lá hổ lập tức trở nên vô cùng sợ hãi điên cuồng vùng rẫy cố gắng phá tan phong tỏa từ hồn hại của diệp huyền、ừ. nếu tới nước này rồi còn để cho ngươi chạy thoát thì tiêu giao hồn hoàng ta đây còn là cái khỉ gì diện diệp huyền k h é c quát một tiếng cố võ hồn chi lực này lập tức bị kéo vào bên trong hát động đang xoay t r ò n kia nhanh chóng biến mất không thấy tiếp sau đó liền có một cố võ hồn thi lực tinh thuần thẩm thấu ra từ bên trong thôn vệ võ hồn tiến vào bên trong sinh mệnh võ hồn và đại địa võ hồn ha ha còn biết phụng dưỡng hai vị huynh đệ khác xem ra ngươi cũng còn có chút lương tâm diệp huyền cười thầm thôn vệ võ hồn hai đại võ hồn được tẩm bột h ì lập tức trở nên nồng đầm hơn sinh mệnh võ hồn trước kia chỉ là một chồi nông nhỏ nhá hóa trong lòng h mọc ra diệp huyền quát lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng áp lên trên lưng của phụ thân toàn lực thi triển thôn vệ võ hồn chỉ một lát sau cỗ võ hồn chi lực quần g bão lúc nãy vẫn còn đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của phụ thân đã bị hút sạch trở thành chất dinh dưỡng cho võ hồn của diệp huyền ngay sau đó Diệp dùng lại huyền một cỗ đại địa chi lực nồng h mệnh h võ t r o n cơ t đậm màu vàng nhanh chóng dâng lên từ trong tâm huyệt của diệp triển vân đây chính là đại địa võ hồn chỉ riêng diệp ra mới có cuối cùng cũng đã đánh thức võ hồn của phụ thân lần nữa rồi làm xong những chuyện này thì hồn lực bên trong cơ thể diệp huyền gần như đã tiêu hao hết bảy tam phần huyền thức thì không còn lại bao nhiêu huyền nhi ngươi không sao hết thật tốt quá sau khi diệp triển vân khôi phục thì điều đầu tiên y làm không phải là quan tâm thân thể của mình mà là nhìn về phía diệp huyền ánh mắt của diệp huyền lạnh như băng lạnh giọng nói phụ thân kẻ năm đó ra tay với ngươi rốt cuộc là ai trong mắt của hắn mang theo vẻ tức giận thanh âm lạnh leo như hàn bằng vào năm vừa rồi thật sự rất nguy hiểm nếu như không phải bản thân hắn sở hữu tam sinh võ hồn và thần quyết mười tiên kiếp trước lại là bát phẩm hồn hoàng mà đ ổ i lại là một luyện hồn sư bình thường thì đã sớm bỏ mạng cùng phụ thân tâm địa của kẻ này quả thực quá mức các độc diệp chiến vân thở dài một tiếng trầm giọng nói huyền nhi ngươi đ ừ n g trách ta không phải vi phụ không muốn nói cho ngươi biết nhưng thân phận của đối phương thật sự quá mức đáng sợ nếu như vi phụ nói cho ngươi biết thì chính là hạ i ngươi diệp huyền lạnh lùng nói võ hồn chi lực ngũ tinh lại ẩn chứa tôn giả chi khí phụ thân nếu như ta đoán không lầm thì kẻ đả thương và phong ấn võ hồn rồi phế bỏ kinh mạch của ngươi năm đó hẳn là một tên võ tôn lục giai hơn nữa bối cảnh của võ tôn này tuyệt đối không tầm thường ngươi. Diệp chiến trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thất thanh run r ậ y hỏi huyền nhi sao ngươi biết được d i ệ p h u y ê n mỉm cười kiếp trước hắn thân là bát phẩm hồn hoàng muốn phân biệt cường độ võ hồn của đối phương đương nhiên là chuyện vô cùng dễ dàng một tên võ tôn lục giai lại có thể tăng võ hồn lên tới ngụ tinh đây tuyệt đối là chuyện võ giả bình thường không thể làm được bởi vì muốn đề thăng võ hồn là chuyện vô cùng khó khăn bất kỳ võ giả nào muốn đề thăng võ hồn của mình lên một tinh cấp đều phải tìm được luyện hồn sư cường đại hơn mình giống như lâm hùng vậy gã thân là phó thống lĩnh thành vệ quân cũng là địa võ sư tam dài nhưng nếu như muốn đề thăng đao võ hồn của gã từ nhất tính căn bản nhất lên nhị tình cũng khó khăn khôn l ư ợ n g gần như mất mạng có thể thấy được đề thăng võ hồn lên khó khăn tới mức nào bối cảnh của người này nhất định là vô cùng thâm hậu bất quá bối cảnh có thâm hậu hơn nữa thì cũng khó tiêu cơn giận trong lòng diệp huyền đương nhiên diệp huyền cũng không muốn khiến phụ thân khó xử phụ thân ngươi đã không muốn nói cho ta biết đối phương là ai đương nhiên là vì sợ ta đi trả thù sau cùng gặp phải nguy hiểm ta có thể hiểu được bất quá kẻ này đã dám động thủ với người nhà của diệp huyền ta thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn trả giá thật đắt cho những gì hắn đã gây ra thanh âm của diệp huyền cũng không lớn ngự khí cũng không nghiêm trọng nhưng lọt vào trong thai của diệp triển vân thì lại vô cùng có lực c h ấ n n hiếp trong thanh âm của hắn giống như ẩn chứa một loại lực lượng có thể khiến cho người ta tin phục khiến người ta tin rằng hắn có thể làm được tất cả mọi thứ khiến cho diệp triển vân nghe đến ngây người đứa nhi tử này thật sự đã mang rất nhiều kinh hỉ tới cho ý thì không hổ là con trai của nàng đúng rồi phụ thân ngươi mau xem thân thể của ngươi một chút đi nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hẳn là đã khôi phục rồi diệp huyền đột nhiên mỉ cười c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt thôn vệ võ hồn phát huy hai ừng lúc này diệp triển vân mới kịp quan sát thân thể của mình sau một khắc v à n h mắt của y liền đã bớt mạch bích hoàn hảo kia huyền mạch thông suốt võ hồn hùng hậu đều rõ ràng nói lên diệp triển vân thiên tài năm đó rốt cuộc đã trở lại huyền nhi ngươi thật sự đã chưa khỏi cho vì phụ rồi cho dù đã tận mắt nhìn thấy kinh mạch hoàn hảo trong cơ thể rồi nhưng diệp triển vân vẫn cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy chỉ là huyền mạch bị xé rách mà thôi cũng không phải hồn phi phách tán chút vết thương nhỏ đó đối với ta thì không đáng kể chút nào diệp huyền cười khẽ một tiếng đúng rồi phụ thân h u y ề n mạch của ngươi bây giờ chỉ mới vừa khôi phục vẫn còn rất y ế i ề u ớt nơi này của ta có một bộ ôn mạch quyết ngươi cầm lấy rồi tu luyện theo tâm pháp trên đó về phần công pháp thì ngươi cứ tu luyện bộ vô song địa d i ệ t công mà ta đã truyền thụ cho gia tộc đi bất quá công pháp mà ta đưa cho gia tộc chỉ là phần nhỏ mà thôi bây giờ ta nói cho ngươi biết toàn bộ đó chỉ mới là phần nhỏ cả ngươi diệp triển vân liền hóa đá vô song địa d i ệ t công kia lúc diệp huyền truyền thụ cho vài đại nhân vật quan trọng trong gia tộc ý cũng ngồi bên cạnh nghe lấy kiến thức của diệp triển vân lúc ấy cũng vô cùng chấn kinh nhìn ra chỗ bất phản của nó đây chính là tuyệt thế công pháp mà khắp cả lưu vân quốc này cũng không thể tìm thấy không ngờ bây giờ diệp huyền lại nói với ý nghĩa vô song địa diệt công mà hắn truyền thụ lại cho gia tộc cư nhiên chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi diệp huyền mỉm cười lấy thiên phú của gia ra và mọi người muốn tu luyện vô song địa diệt công này chỉ cần một phần là đủ rồi nhưng ngươi thì khác thiên phú của ngươi vượt xa gia ra và mọi người thành t ự u tương lai sẽ còn bất phàm hơn nữa cho nên ta mới truyền thụ toàn bộ cho ngươi phụ thân ngươi tinh tâm ta sẽ giảng tử tế cho ngươi n g sau này ngươi cứ tu luyện công pháp vô song địa d i ệ t công này đi ta đảm bảo trong vòng ba ngày thì ngươi có thể khôi phục thực lực trước kia trong vòng một tháng sẽ có hy vọng trùng kích địa võ sư tam trọng tiến vào địa võ sư tam trọng tức là tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm của la n g u y ệ t thành diệp huyền biết mình ở lại la n g u y ệ t thành không bao lâu nữa cho nên phải khiến cho thực lực của gia tộc nhanh chóng tăng lên tới lúc đó hắn mới càng thêm yên tâm rời đi diệp triển vân cứ như đang ở trong động lúc này đi lộ ra vẻ mặt ngây nốc đờ đớ đẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần h u y n nhi chẳng lẽ công pháp này của ngươi chính là công pháp thiên phẩm trong truyền thuyết sao y gì nhịn không được mà lên tiếng hỏi phải biết rằng tuy rằng kinh mạch của y đã khôi phục nhưng huyền khí đã mất hết theo y thấy thì nếu muốn lấy lại thực lực ngày xưa ít nhất cũng cần thời gian từ mấy tháng tới một năm nhưng ý tứ của diệp huyền lại nói cho y biết là chỉ ba ngày thôi là y có thể khôi phục thực lực v ư n có khiến cho y nhất thời không dám tin vào lỗ t h a i mình công pháp có ngũ phẩm là phảm địa thiên huyền vương mỗi phẩm cấp lại chia thành tam đẳng thượng trung hạn tuy rằng diệp triển vân đã du lịch qua các nước nhưng y năm đó chỉ mới là địa võ sư nhị trọng tầm mắt cũng có hạn trong hiểu biết của y thì công pháp địa phẩm thượng đẳng cũng đã là công pháp tốt nhất ở mười ba nước xung quanh đây rồi còn công pháp thiên phẩm thì e là cũng chỉ có những đại tông môn và đại đế quốc và những học viện lịch thiên kia mới có được sao huyền nhi lại có được chẳng lẽ hắn gặp được vị cao nhân ẩn thế nào đó đối với những biểu hiện của diệp huyền diệp triển vân cảm thấy càng ngày y càng không thể nhìn thấu đứa con trai này của mình rồi diệp huyên cười cười phụ thân ngươi không cần phải đoán về phẩm cấp của vô song địa d i ệ t công này nữa ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng nhất định không thể để lộ công pháp này cho người khác biết và không nhất định sẽ mang tới họa sát thân cho diệp ra chúng ta người k h ô n nói song công thân công huyền n diệt biết, đối với ra của địa sao phẩm cấp phụ pháp phẩm thật cho thì một sự vô dù ớ c Quốc thực mức nhỏ như、Lưu、Vân n Lưu ư quả thực quá g nghe ý ý, ý bất an. n nhi, ta biết rồi. Diệp Triển Vân gật gật đầu, ý không phải loại người không biết nhẹ. Người nghe cho ký đây ước chừng một canh giờ sau diệp huyền đi ra khỏi phòng trị liệu thực ra thì truyền thụ công pháp chỉ tốn chừng nửa canh giờ mà thôi nửa canh giờ còn lại chính là diệp huyền dùng để giải đáp những nghi hoặc của phụ thân về vô song địa diệt công thiên phú của phụ thân quả nhiên không tệ chút nào nhưng vấn đề mà y hỏi đều là những điểm mấu chốt khi tu luyện vô song đ ị a diệt công đối với chuyện này diệp huyền đều giải đáp rõ ràng từng chút một đồng thời hắn cũng giảng giải hết một lượt những điểm huyền ả o bí quyết tu luyện và những điểm cần phải chú ý khi tu luyện vô song đ ị a diệt công diệp triển vân tu luyện công pháp này còn dễ dàng nhẹ nhàng hơn mấy người diệp phách thiên nhiều bởi vì mấy người diệp phách thiên phải chuyển từ công pháp đang tu luyện sang công pháp này còn diệp triển vân thì cứ trực tiếp tu luyện là được sau khi diệp huyền đi ra khỏi phòng trị liệu thì mấy người hoa la huyền lập tức đi lên huyền thiếu triển vân huynh y đi trong lòng mấy người hoa la huyên cũng rất quan tâm tới tình hình thương thế của diệp triển vân dù sao thì việc lợi dụng ba loại đan dược tam phẩm để chữa trị cho một cường giả địa võ sư đã bị đứt đoạn kinh mạch suốt mười mấy năm thế này nghe kiểu gì cũng giống như vất trăng đ á y nước nếu như là luyện dược sư nào đó nói câu này thì chắc là đã sớm bị hoa la huyên mắng là kẻ ngu ngốc rồi nhưng đây là do diệp huyền nói thì lại không cho phép bọn họ nghi ngờ phụ thân đang bế quan tu luyện thân thể của diệp triển vân đã khôi phục rồi đương nhiên là hưng phấn không thôi nóng lòng muốn khôi phục thực lực cho nên không muốn lãng phí chút thời gian nào đang tu luyện hoa la huyên trợ mắt cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tư tưởng rồi nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra mấy người hoa la h u y ề n vẫn bị trấn kinh chơi ạ huyền thiếu c ư nhiên đã c h ư a khỏi cho diệp triển vân huyền thiếu này có phải là đã quá nghịch thiên rồi không chương một trăm năm mươi hai song phương hợp tác một trên đời này còn có chuyện gì mà huyền thiếu không làm được không hoa hội trưởng xem ra cha ta phải mượn phòng trị liệu này một thời gian ngắn rồi không thành vấn đề nếu như triển vân huynh cần thì cứ ở lại hiệp hội luyện dược sư ta tu luyện cũng không sao hết ha ha diệp huyên cười cười đúng rồi hoa hội trưởng lần này ta tới hiệp hội luyện dược sư cũng không chỉ vì muốn chữa trị cho phụ thần mà còn muốn tiến hành hợp tác với hiệp hội luyện dược sư hợp tác hoa la huyên nhữ mày đúng ánh mắt của diệp huyền đột nhiên chấm xuống lạnh giọng nói ta muốn vương gia này biến mất ở la m nguyệt thành ký hoa la huyên hít vào một ngụm khí lạnh khẩu vị của diệp huyền đúng là không hề nhỏ lão suy nghĩ một lại mới ngưng giọng nói huyền thiếu ta cũng có nghe nói là người xung đột với vương gia nhưng nếu muốn khiến vương gia biến mất khỏi la nguyện thành thì không phải chuyện dễ dàng trong chuyện này chủ yếu có điều khó thứ nhất là vương hải tộc trưởng của vương gia có thực lực hơn người Hắn là m ộ thế trong ít n số nhưng hiệp hội luyện dược sư chúng ta là một tổ chức của quang vương rất nhiều luyện dược sư của chúng ta chỉ là mang danh nghĩa của hiệp hội chúng ta mỗi ngày luyện chế đan dược xong mới đem tới đây để bán Vương nhưng cũng kinh doanh cái này, gia cái chủ yếu thứ e o như ta được biết thì trướng vương gia có một tên luyện dược sư nhị phẩm, gần 10 tên luyện dược sư nhất phẩm, gần như thống trị tất cả thị trường đan dược cấp thấp của Lam Nguyệt Thành. thì phẩm, phẩm, thị thấp h được dưới dược sư dược sư dược ta biết một trị tất t gia của Lam có cả cấp ba thì chính là vương gia là một trong tam đại gia tộc của la nguyệt thành có vô vàn quan hệ dây mơ dễ mã cùng những đại gia tộc khác quan hệ của bọn họ rắc rối khó gỡ vô cùng ba điểm này đủ để cho vương gia đứng vững ở la n g u y ệ t thành mấy trăm năm không ngã nếu muốn đẩy ngã bọn họ thì không phải chuyện dễ dàng gì hiệp hội luyện dược sư ta có thể chèn ép vương gia để cho bọn họ tổn hao chút ít cũng được nhưng nếu muốn triệt để tiêu diệt bọn họ thì lại vô cùng khó khăn diệp huyền cười lạnh hoa hội trưởng cứ yên tâm đi ta đã nói tới chuyện hợp tác thì đương nhiên là đã có cách vương gia d á m hạ độc thủ đối với tộc nhân của ta thì không thể không diệt trừ đối với ta mà nói muốn nghiền chết hắn cũng dễ như nghiền chết một con kiến mà thôi hoa la huyền và chu hoa d u n g đưa mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ cơn giận của diệp huyền quả thực quá lớn nhưng không biết tại sao chỉ cần là lời diệp huyền thì hai người đều cảm giác được một tia tin phục giống như việc tiêu diệt một vương gia đã đứng vững g ó t mấy trăm năm ở la n g u y ệ t thành thật sự chỉ là một chuyện còn con vô cùng dễ dàng và nhẹ nhàng không biết huyền thiếu định làm thế nào vương gia chuyên buôn bán đan dược đương nhiên là phải xuống tay từ tài nguyên của vương gia bọn chúng chết rồi hoa la huyên v ư ớ n mày huyền thiếu chuyện này không dễ đâu tài nguyên chủ yếu của vương gia chính là thị trường đan dược ngươi sẽ không cho rằng hiệp hội luyện dược sư ta đông dược sư thì có thể đánh bại bọn họ đ ấ y chứ À, chẳng lẽ không được sao hoa la huyên cười khổ một cái chuyện liên quan tới thị trường đan dược của hiệp hội luyện dược sư chúng ta trước nay đều do chu hoa dung phụ trách hoa d u n g ngươi giải thích một chút cho huyền thiếu đi vâng chu hoa dung gật đầu đi tới trước mặt diệp huyền huyền thiếu hiệp hội luyện dược sư chúng ta sở hữu hơn ba mươi luyện dược sư nhưng trong đó có rất nhiều người chỉ là mang cái danh mà thôi luyện dược sư trực thuộc hiệp hội luyện dược sư chúng ta chỉ có vỏn vẹn mười ba người mà thôi không hơn vương gia làm ấy mà thị trường đan dược ở lam nguyệt thành chia ra làm ba mức độ là cấp thấp trung cấp và cao cấp trong đó cao cấp rất ít bình thường chỉ có một vài nơi như ở đấu g i á hội mới có thể thấy được bộ phận đan dược này tuy là sang quý nhưng cũng không thể xem là chủ l ư u còn trung cấp thì chính là do hiệp hội luyện dược sư chúng ta và vương gia cùng nắm giữ trong đó hiệp hội luyện dược sư chúng ta nắm giữ bảy thành vương gia nắm g i ữ ba thành còn về phần cấp thấp thì nói tới đây thì chu hoa d u n g cười khổ một cái phần này cơ bản là do vương gia nắm giữ bọn họ gần như chiếm tới chín thành ở thị trường cấp thấp này chúng ta chỉ chiếm có một thành thôi bởi vì do vương gia làm ăn theo kiểu sản xuất dây chuyền mỗi luyện dược sư ngày nào cũng dốc hết lực luyện chế sản lượng rất lớn còn luyện dược sư của hiệp hội luyện dược sư thì phần lớn chỉ toàn nghiên cứu rất ít khi luyện chế những đan dược cấp thấp cho dù có luyện chế đi nữa thì so ra cũng hoàn toàn kém luyện dược sư của vương gia bởi vì vương gia đã tổng kết ra được một bộ phương án hiệu nhất đơn giản nhất tiết kiệm nhất theo như ta được biết thì bất kỳ một luyện dược sư nhất phẩm nào của vương gia mỗi ngày đều có thể luyện chế ra hơn mười lò đ a n dược còn luyện dược sư nhất phẩm của hiệp hội luyện dược sư chúng ta tối đa chỉ có thể luyện ra được năm lò thậm chí còn ít hơn về mặt tài liệu thì luyện dược sư của vương gia có thể khống chế được rất chính xác không chút lãng phí còn luyện dược sư của chúng ta thì căn bản không làm được điều này tài liệu tiêu hao gấp mấy lần so với đối phương về tỷ lệ thành công của đan dược và tỷ lệ phẩm chất của đan dược thì chúng ta lại càng không thể sánh bằng mà mạo hiểm giả tới la nguyệt thành để vào hát phong linh thì lại rất nhiều phần lớn đều là võ sĩ nhất giai và võ sư nhị giai cho nên đan dược cấp thấp chính là thứ mà bọn họ cần và muốn mu chương một trăm năm mươi ba song phương hợp tác hai đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hiệp hội luyện dược sư chúng ta không cách nào đánh bại được vương gia bởi vì bọn họ gần như đã hoàn toàn lũng đoạn thị trường đan dược cấp thấp bất luận gặp phải đả kích gì cũng đều có thể đứng vững chu hoa dung quản sự c h ậ m rãi nói rõ chỉ vài câu đã hoàn toàn nói rõ ưu thế và điểm quan trọng nhất của vương gia xem ra vương gia này đúng là cũng có chút bản lĩnh sau khi nghe xong thì diệp huyền chỉ cười nhạt một tiếng chu quản sự những gì ngươi nói ta đã biết rồi nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói kia ta muốn khiến cho vương gia triệt để biến mất khỏi làm người thành a chu hoa dung và hoa la huyên thấy mình đã nói tới mức này rồi mà diệp huyền vẫn còn lòng tin như vậy thì lập tức mướn mày chẳng lẽ diệp huyền thật sự còn chiêu sát thủ gì sao dù sao thì tạo nghệ của diệp huyền ở luyện dược học ngay cả chính bọn họ cũng phải cam bái hạ phong huyền thiếu chẳng lẽ ngươi có thể nắm chắc khiến cho hiệp hội luyện dược sư ta có thể tranh cao thấp với vương gia ở thị trường đan dược cấp thấp sao hoa la huyên có chút không chắc cho nên hỏi cầm chừng hoa hội trưởng chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ tới việc tranh cao cấp với vương gia hay sao điều ta muốn chính là không làm thì thôi Đã làm thì phải h i k ế nếu cho tất cả đan dược của vương gia chỉ có rác, cả vốn cũng không lấy lại Giữa mày của thể không huyền bắn ra khí h vào tất t lấy đan đống gia ngay Giữa ra vương quăng vốn nổi. bắn Diệp lại mày kinh người, rốt c ộ c c ũ như g răng để lộ ra a n n mà t r ớ c tiên hắn vẫn luôn chảy giấu. Nếu như vương ẫ n luôn Nếu n giấu. chảy h v ư gia buôn bán thứ khác thì còn có thể hắn không làm được gì nhưng nếu như buôn bán đan dược thì hắn không tin chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở nơi khỉ ho có gáy này có thể thắng được người kiếp trước thân là luyện dược sư cựu phẩm đế cấp như hắn huyền thiếu chẳng lẽ ngươi có biện pháp luyện chế đặc biệt nào sao hoa la huyên và chu hoa dung thật không ngờ khẩu khí của diệp huyền lại lớn như vậy chu quản sự ngươi nói cho ta biết sản phẩm chủ yếu chiếm số lượng lớn nhất của vương gia ở trong thị trường cấp thấp ở l a n n g u y ệ t thành này là gì chu hoa dung trầm tư một lát mới nói vương gia ở thị trường cấp thấp này cũng không mở rộng toàn bộ sách lược của bọn họ rất khôn khéo chính là lựa chọn những đan dược mà võ giả c ầ n nhất cũng thường dùng nhất cho nên việc buôn bán của bọn họ chủ yếu chỉ tập trung vào ba loại đan dược loại thứ nhất chính là hồi huyết đan nhất phẩm dùng để trị thương loại thứ hai chính là hồi khí đan nhất phẩm chuyên dùng để khôi phục huyền khí trong lúc chiến đấu loại thứ ba chính là tụ huyền đan dùng để phụ trợ tu luyện chu hoa dung nói xong thì diệp huyền lập tức hiểu được sự khôn khéo của vương gia. hồi huyết đan dùng để trị thương hồi khí đan dùng để khôi phục huyền khí trong khi chiến đấu lại thêm tụ huyền đ a n chuyên dùng để tu luyện ba loại đan dược này chính là những đan dược mà võ giả cấp thấp cần nhất cũng là đan dược được tiêu thụ nhiều nhất nó bao gồm ba lĩnh vực quan trọng nhất là chiến đấu tu luyện trị thương là ba loại đan dược mà võ giả bình thường không thể thiếu trên cơ bản chỉ cần luyện chế thật tốt ba loại đan dược này thì muốn lũng đoạn thị trường cấp thấp quả thật là không phải chuyện khó khăn gì vậy công hiệu của ba loại đan dược này của vương gia thế nào diệm huyên cần thật hỏi huyền t i ế u công hiệu của ba loại đan dược này của vương gia đều vô cùng vượt trội q hồi, hồi, hồi, hồi, hồi, hồi khí đan cũng h h vậy hồi khí đan hạ đẳng có thể khiến cho võ giả khôi phục hai thành huyền c h í trong vòng một canh giờ k h ô n thể uống tiếp hồi khí đan trung đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục ba thành huyền khí trong vòng một canh giờ không thể uống tiếp ò n hồi khí đan trung đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục ba thành huyền khí trong vòng một canh giờ không thể uống tiếp còn hồi khí đan thượng đẳng thì có thể khiến cho võ giả khôi phục bốn thành huyền khí thời i g a nói hạn chế cũng là một canh giờ. Tụ huyền như huyền hạ khi hai huyền thì thượng thì cũng đan cũng đan đẳng, dùng luyện ngày bằng hai ngày, tụ huyền đan trung cấp thì võ giả uống vào rồi tu luyện một ngày bằng ba ngày, thượng đẳng thì một ngày bằng năm ngày. n cấp giờ. giả giả là là vào một một một một Tù tù tu tù tu sau ba rồi rồi vậy, võ võ tới đây thì chu hoa dung lại cười khổ một cái ba loại đan dược này hiệp hội luyện dược sư chúng ta đều có thể luyện chế chuyện chia ra làm cao trung thấp kia thì cũng không phải là không được nhưng vương gia có được một ưu thế rất lớn đó chính là giá cả ví dụ như hồi huyết đan đi hồi huyết đan hạ đẳng vương gia bán giá tám mươi tệ một viên hồi huyết đan trung đẳng là một trăm năm mươi tệ một viên hồi huyết đan thượng đẳng là ba trăm h u y ề n tệ một viên nếu như hồi huyết đan của hiệp hội luyện dược sư chúng ta sản xuất cũng bán giá này thì gần như chỉ lấy được phí g i a công m à thôi trung cấp thì hề vốn còn hạ đẳng thì còn phải chịu lỗ tiền sở dĩ giá cả của vương gia rẻ như vậy chính là vì bản thân vương gia có vài dược viên chuyên môn trồng dược liệu của ba loại đan dược này còn tỷ lệ thành đ a n của luyện dược sư vương gia thì cũng rất cao sản xuất thành dây truyền thế này khiến cho vốn gốc rất thấp mà ở trên thị trường cấp thấp hiệp hội luyện dược sư chúng ta vẫn có thể chiếm được một thành chính là nhờ vào một ít giải độc đan thanh hỏa đan các loại những loại này vương gia không làm cho nên hiệp hội luyện dược sư chúng ta mới chiếm được chu hoa dung phân tích tình hình của vương gia từ đầu trí cuối cho diệp huyền nghe nghe y nói xong thì mặc dù trong lòng diệp huyền vẫn rất không ưa vương gia nhưng không thể không thừa nhận dây chuyển sản xuất của bọn họ quả thực rất khá phân chi thị trường cấp thấp sau đó lại thông qua những biện pháp như giảm tiền vốn sản xuất hàng loại để ép giá đan dược tới mức này với mức giá này vương gia có thể lời rất nhiều còn người khác lại chỉ có thể kiếm hề vốn hoặc thậm chí lô vốn từ đó một mức tóm gọn hoàn toàn thị trường cấp thấp trong tay tình hình thế này ngoại trừ vương gia ra còn có luyện dược sư nào muốn luyện chế ba loại đan dược này nữa lúc tỷ lệ thành phẩm cao đan dược phẩm chất cao thì miễn cưỡng còn có thể dựa vào phẩm chất hồi huyết đan cao để kiếm chút tiền khi nào phẩm chất đan thấp thì chỉ có nước lô vốn thế này ai còn đi luyện chế làm gì đối mặt với tình huống này thì đổi lại là luyện dược sư nào dù có là luyện dược sư cường đại nhất của lưu vân quốc cũng không còn cách nào khác nhưng diệp huyền há lại bị vấn đề nho nhỏ như vậy là khó nháy mắt trong đầu hắn liền nghĩ ra bảy tám cách có thể đánh bại được vương gia nghĩ xong xuôi diệ huyền đột nhiên mỉm cười hoa hội trường chu quản sự diệp g i a chúng ta cũng đang chuẩn bị tiến quân vào thị trường đan dược không may chính là ba loại đan dược mà diệp g i a chúng ta muốn đưa ra lại giống hệt với vương g i a diệp g i a tiến quân vào thị trường đan dược giống hệt với vương g i a hai người đều cảm thấy ủ ủ cặp cặp nhất thời không kịp phản ứng diệp huyên g ậ t đầu nói nếu nói ba loại đan dược mà diệp g i a chúng ta đưa ra có hiệu quả tốt gấp đôi so với vương g i a giá cả còn rẻ hơn bọn họ thì các ngươi nghĩ xem diệp g i a chúng ta có thể chiếm cứ được mấy phần thị trường cấp thấp của l a m người thành hiệu quả trị liệu tốt hơn gấp đôi giá cả lại còn rẻ hơn không phải thật đấy chứ chu quản sự đứng phắt vậy vẻ mặt kích động thở hồn hển nếu như thật sự có thể luyện chế ra được thứ tốt như vậy thì tiệm thuốc của vương gia sẽ đóng cửa ngay thôi ai còn tới chỗ bọn họ mua làm gì huyền thiếu ngươi không phải đang nói đùa đ ấ y chứ trên đời này thật sự có đan dược có công hiệu như vậy thật à hoa la huyền vẫn lý trí hơn nhưng vẫn chừng lớn hai mắt thân là luyện dược sư tam phẩm cho nên l á o biết do hồi khí đan tụ huyền đan và hồi huyết đan là ba loại đan dược vô cùng thành thục thủ đoạn của vương gia gần như đã tối ưu hóa ba loại đan dược này lên mức cao nhất giá vốn ép xuống thấp nhất rồi hoa i hiện cách mới xuất cách n à đó đã được. nói về huyền kỹ thuật, bằng không thì căn bản không thuật, thì thể xuất hiện tình tiến tiến hiện huống mà Diệp huyền đã nói được. Nhưng hành nếu muốn bằng bản b căn cải tiến ba loại đan dược này, Diệp mà la o ạ i đ n này, dược Diệp h u y ề n tự h ậ t s cảm ó thể tự Hoa huyền làm la được c sao? thấy bản thân mình căn bản không thể làm được không chỉ riêng mình cho dù là tập trung hết luyện dược sư cung đình ở lưu vân quốc này lại để cho đệ nhất luyện dược sư của vương quốc dẫn dắt thì căn bản cũng không thể nghiên cứu ra được vẻ kích động của chu quản lý đột nhiên t h ự c lại huyền thiếu những lời này của ngươi không phải là nói d ỡ đây chứ diệm huyên thẳng như nói ngươi cảm thấy ta giống như đang nói d ỡ sao đây hoa la huyên và chu hoa rung đưa mắt nhìn nhau nếu như là bất kỳ một luyện dược sư nào khác nói chuyện này với bọn họ bọn họ nhất định sẽ coi kẻ đó là kẻ ngu ngốc nhưng nếu đối phương diệp huyền thì lại khác nếu như thật sự có đan dược như vậy thì hạ bệ vương gia chỉ là việc nhỏ mà thôi ta chỉ có một yêu cầu thôi đó chính là phải đánh bại vương gia khiến cho đan dược của bọn họ không thể bán được một viên nào ở l a n g nguyễn thành cả nhà phải ra đường xin ăn diệp huyền chính là có sát ý với vương gia nếu như đối phương đã động sát chiêu với mình thì mình sẽ bất chấp nhổ cỏ tận gốc huyền thiếu nếu như thật sự có thể chế ra ba loại đan dược như lời ngươi nói thì đừng nói là chỉ một vương gia chúng ta có thể bán đan dược này khắp lưu vân quốc thậm chí là mười ba nước xung quanh khiến cho tất cả những gia tộc bán ba loại đan dược này đều phải tán ra bại sản ra đường ngắn xin được lắm lát nữa ta sẽ viết ra đ à n phương và cách chế tác diệp ra không có luyện dược sư luyện dược sư sẽ do hiệp hội luyện dược sư các ngươi cung cấp dược liệu và cách chế tác sẽ do diệp ra chúng ta cung cấp về phần chia lợi nhuận thì chia sáu bốn đi diệp ra chúng ta sáu hiệp hội luyện dược sư các người bốn cái gì thấp như vậy trên mặt chu hoa rung lộ ra vẻ cổ quái kèm lòng không đặng mà thốt bình thường hợp tác luyện đan chính là bên phía gia luyện dược sư sẽ chiếm phần nhiều đôi lúc. luyện dược sư phải chiếm tới bảy tám thành còn lại hai ba thành kia mới là của người cung cấp dược liệu cách chia lợi nhuận của diệp huyền quả thực hơi kỳ cục sao hả chẳng lẽ chu quản sự ngươi không đồng ý khu khu chu hoa dung liên tục xô tay huyền thiếu ngươi cứ lụa ta sao dám có ý kiến dù sao thì hiệp hội luyện dược sư cũng không phải y làm chủ lời còn chưa nói hết thì chu hoa dung đột nhiên cảm thấy hàn khí đang bao trùm trên người y y h ộ i trưởng hoa la huyên của hiệp hội luyện dược sư đang dùng ánh mắt giết người nhìn y y trong lòng chu hoa dung thật sự mượt khóc sao mình lại lắm mồm như vậy làm gì mặc kệ mình có đồng ý với điều kiện của huyền thiếu hay không thì cũng không có quyền ra quyết định cuối cùng cũng đều do hội trưởng quyết định còn không phải sao lần này hoa hội trưởng rõ ràng là đang tức giận đây rõ ràng vì chia chắt thấp quá đây mà đang run rẩy sợ hãi thì đã thấy hoa la huyên đập một cú thật mạnh lên đầu chu hoa dung cái thứ chết giống nhà ngươi không biết ơn thì thôi không biết trả ơn mà còn mặc cả với huyền thiếu nữa nếu không nhờ có huyền thiếu chỉ điểm cho ngươi thì ngươi có thể đột phá luyện dược sư nhị phẩm được sao trận mắng này không khỏi khiến cho chu hoa dung trận tròn mắt ý của hội trưởng đây là gì chỉ thấy hoa la huyên lời ngay lẽ thẳng huyền thiếu chia sáu bốn như vậy thì diệp ra các ngươi chịu thiệt tòi rồi thật ra nếu có thể luyện được đan dược như vậy thì kiểu gì cũng phải chia bảy ba nói không phải chứ chia bảy ba như vậy thì cũng là hiệp hội luyện dược sư chúng ta may mắn được nhờ rồi hoa la huyên là người thông minh đan dược như vậy không luyện được thì thôi một khi luyện ra được thì tuyệt đối có thể phá vỡ toàn bộ thị trường đan dược cấp thấp cấp lưu vân quốc này tới lúc đó đừng nói là chia bảy ba cho dù là chia tám hai thì cũng có thể khiến lão kiếm được đầy bùn hơn nữa nếu như lợi nhuận hiệp hội luyện dược sư chiếm được càng ít thì hình tượng của mình trong mắt huyền thiếu lại càng tốt tới lúc đó huyền thiếu lại chỉ điểm thêm vài cái nữa thì càng tốt. so với luyện dược đại đạo thì tiền tài chẳng là gì hết chương một trăm năm mươi năm cải tiến kỹ thuật hai rất nhanh hai bên liền đạt thành hiệp nghỉ miệng một lát sau diệp huyền liền ghi đan phương và cách luyện chế ra đan phương chính là thay đổi vài chỗ so với đan phương bình thường diệp huyền nói rõ những thay đổi này chỉ có những nhân vật trọng yếu của diệp g i a mới có thể biết được điểm khác nhau ở trong đó tới lúc đó hiệp hội luyện dược sư chỉ cần nhận lấy dược tài đã trộn sẵn là được tuy rằng diệp huyền rất tin tưởng hoa la huyên và chu hoa dung nhưng đối với những luyện dược sư khác của hiệp hội luyện dược sư thì lại không biết gì hết vì đề phòng bí mật bị lộ ra cho nên chỉ có thể quyết định như vậy ngoài ra cách luyện chế mới của diệp huyền cũng hoàn toàn khác hẳn với cách luyện chế bình thường sau khi hai người nhìn thấy cách luyện chế cụ thể xong thì cũng kinh ngạc tới ngây người cách luyện chế này chính là do nhiều luyện sư cùng nhau thao tác căn cứ vào nhân số luyện dược sư khác nhau mà số lò luyện chế cũng khác nhau căn cứ theo những gì đã nói trên đó thì chỉ cần đủ số người thì thậm chí còn có thể một lần luyện chế ra hơn mười lò đan chẳng những số lượng luyện chế thành công tăng lên rõ rệt mà thời gian luyện chế cũng giảm xuống rất nhiều bình thường nếu muốn luyện chế một lò hồi huyết đan thì cần nửa canh giờ nhưng cách luyện chế mới thì thời gian lại giảm đi phân nửa chuyện này không phải là do cách luyện chế khác hẳn căn bản là do đổi mới ở kỹ thuật nếu như cách luyện chế của diệp huyền có thể thành công thì số lượng đan dược do bất kỳ luyện dược sư nhất phẩm nào luyện chế ba loại đan dược này làm luyện ra mỗi ngày đều có thể đạt tới con số gấp đôi thậm chí còn nhiều hơn so với số lượng mà đám luyện dược sư của vương gia làm ra trong hơn m ộ ư ơ i năm cho dù bản thân hoa la huyên và chu hoa dung đều đã từng thấy diệp huyền luyện ba loại đan dược tam phẩm khác nhau cùng một lúc cũng cảm thấy khó mà tin nổi cách luyện chế này thật sự có thể thành công sao diệp huyền đương nhiên không để ý tới sự nghi hoặc của hai người bọn họ đối với vấn đề hợp tác buôn bán cụ thể hắn cũng không dành lắm còn mấy điều khoản hợp tác gì đó đợi quay về giao lại cho mấy người đại bá diệp triển hùng là được ngay trong đêm diệp gia và hiệp hội luyện dược sư liền chính thức ký kết hợp tác trong lúc ký hiệp nghị cùng hội trưởng hoa la huyền mấy người diệp triển hùng vẫn còn cảm thấy choáng váng không chân thực bọn họ còn chưa kịp hiểu gì phụ đ ệ diệp gia còn chưa kịp rời qua đây thì đã chuẩn bị bắt đầu tiến quân vào thị trường đan dược ở la nguyệt thành rồi thậm chí đối tượng hợp tác còn là hiệp hội luyện dược sư cao cao tại thượng nữa đứa cháu trai này của mình quả thực quá mức mặc dù diệp triển hùng không hiểu gì hết mê man m ở mịt nhưng hành động thì không chút hàng hồ tin tức thông qua phi ưng chuyển về thanh sơn c h ấ n ba ngày sau đám dược liệu đầu tiên c ư nhiên đã chuyển tới l a m nguyệt thành kế hoạch hợp tác sắp bắt đầu diệp huyền có một yêu cầu mãnh liệt đó chính là nội dung chủ chốt trong quá trình luyện chế này chỉ có thể là một trong hai người hoa la huyên hoặc chu hoa dung được nắm giữ bởi vì tới bây giờ diệp huyền cũng không biết nhiều lắm về hiệp hội luyện dược sư chỉ có hai người hoa la huyên và chu hoa dung còn đáng tin cho nên nội dung thao tác chủ chốt này diệp huyền chỉ đồng ý giao cho hai người bọn họ chứ không phải bất kỳ luyện dược sư nào khác đối với chuyện này Hoa la huyên gì gì. la điều này rõ ràng chứng tỏ ở hiệp hội luyện dược sư này y là nhân vật quan trọng chỉ sau hội trưởng đây không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn cho sau này y nắm giữ đại quyền ở hiệp hội luyện dược sư la nguyệt thành này dù sao thì ở hiệp hội luyện dược sư này ngoại trừ y ra thì cũng chỉ có vài luyện dược sư nhị phẩm nữa mà thôi chỉ cần tầng quan hệ hợp tác này của y và huyền thiếu vẫn còn thì một khi mở ra thị trường đan dược thử hỏi trong hiệp hội luyện dược sư ở l a m n g u y ệ t thành này còn ai có tư cách cao hơn y nữa cho nên trong lòng chu hoa dung vô cùng cảm kích d i ệ p huyền y cảm thấy mình có thể gặp được huyền thiếu chính là ân phước lớn nhất mà ông trời dành cho mình chẳng những giúp cho mình đột phá luyện dược sư nhị phẩm mà còn giúp cho sự nghiệp của mình lên cao ngẫm lại thì nếu như không nhờ có mấy lần huyền thiếu tới đây đều là y đi theo làm tùy tùng thì cơ hội cỡ này làm gì tới lượt y trước khi chính thức an bài luyện dược sư luyện chế đối mặt với cách luyện chế hoàn toàn mới mà diệp huyền cung cấp hoa la huyên và chu hoa dung mãnh liệt bày tỏ muốn thử một lần ngay trong đêm dược liệu được đưa tới hai người căn cứ theo cách luyện chế mà diệp huyền cung cấp tiến hành thử nghiệm một phen kết quả thử nghiệm thật sự sáng mù mắt chó của hai người trong vòng một khắc hai người cư nhiên có thể một lần luyện chế ra m ộ ư ơ i lô hồi huyết đan mỗi lô đan dược đều có đủ hai mươi viên đan dược một lần có được hai trăm viên dù cho hai người kiến thức rộng rãi nhưng cũng không khỏi trợn mắt há mồm Đây là lần à l đầu t i ê này trong cuộc đời l ệ n dược sư của hai người bọn họ từ càng n y thêm tin tưởng vào tương lai khi hợp tác cuối cùng hai bên lại định thêm một vài chi tiết ví dụ như thời gian đưa đan dược ra thị trường chẳng hạn sau đó mới dừng lại còn phủ đệ của diệp ra thì diệp triển hùng cũng đã âm thầm mua xong trong u y ha ha ha. tiếng nằm g cười lớn diệp triển vân toàn thân chiến ý sôi trào bước ra trên người của y có huyền khí nồng đẫm bước lên phát ra khí tức đáng sợ nhị đệ nhị ca cảm nhận được khí thế hùng hậu trên người diệp triển vân mấy người diệp triển hùng lập tức đều kinh ngạc lên người lúc trước khi bọn họ vừa tới hiệp hội luyện dược sư nghe diệp huyền nói y đang bế quan trong lòng mấy người còn có chút không dám tin nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy diệp triển vân thì sự nghi ngờ trong lòng của mấy người đều tàn biến nhưng lại càng thêm chấn kinh bốn ngày bọn họ tới la nguyệt thành chỉ mới có bốn ngày mà thôi diệp gia đã triển khai hợp tác toàn diện cùng hiệp hội luyện dược sư còn diệp triển vân thì cũng từ một phế nhân trực tiếp khôi phục lại thành địa võ sư nhị trọng biến hóa cỡ này lớn tới mức khiến cho người ta không dám tin phụ thân của huyền thiếu cũng là một nhân vật không tầm thường hội trưởng hoa la huyên lặng lẽ nhìn mọi thứ trong lòng tầm đủ một vị cường giả địa võ sư nhị trọng ngay lúc y vừa đi ra lại mang tới cảm giác khiến lão cảm thấy như bị chèn ép bao nhiêu năm qua ở la n g u y ệ t thành chuyện này hoàn toàn chưa từng xảy ra cho dù là lâm hùng có võ hồn đã đột phá tới nhị tinh đi nữa thì cảm giác của gã mang tới cho mình lúc trước căn bản không đáng sợ bằng diệp chiến vân loại áp bách này cũng không phải chỉ áp bách bởi h về khí mà là trên khí thế loại khí phách chỉ có những người có nội tâm thật sự cường đại đã nhìn quen phong vân và sinh tử mới có thể bày ra vương gia này đắc tội với diệp gia quả thực là tới số rồi hoa la huyên cười nhặt một cái thân là một luyện dược sư cung đình hôm ộ hội, trưởng Hiệp hội luyện dược sư phân bộ một i Hiệp đối với trưởng Nguyệt Thành dược sư Vương luyện phân hương suy của một gia tộc nhỏ nhỏ,、Lão、cũng gia Lam Lão Quốc, suy của của tộc k n quan g t â lắm. Hôm nay là ngày tổ chức y ế n hội ở phủ thành chủ sau khi diệp triển vân xuất q u a n thì mấy người của diệp ra đều đã chuẩn bị xong trang phục chờ tới yên hội buổi tối rất nhanh liền tới buổi tối khách khứa kéo tới phủ thành chủ đông n ư ơ n g nước những người tới tham dự đều là hào cường quý tộc và cao thủ đại tộc trong lam nguyệt thành phủ thành chủ nằm ở vị trí địa lý tốt nhất ở lam nguyệt thành cũng là khu vực phồn hoa nhất kiến thức vĩ những gia tộc khác ở lam nguyệt thành căn bản không cách nào sánh nổi bao ấ t l nhiêu n g a tộc k h năm nay mặc dù diệp gia cũng có thể xưng là hào cường ở lam nguyên thành nhưng cũng chỉ có thể xem như dân nông thôn quê mùa mà thôi không cách nào dung nhập vào giới quý tộc của lam n g u y ệ t thành lần này d i ệ p ra bọn họ rốt cuộc cũng có tư cách tham gia hiến hội của phủ thành chủ rồi huyền thiếu đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói hưng phấn chuyển tới một tên béo kịch lập tức chạy tới trước mặt diệp huyền không phải tên béo trần tinh thì còn có thể là ai ha ha rốt cuộc cũng gặp lại ngươi rồi huyền thiếu ta nói cho ngươi biết nửa tháng trước bạn tam thiếu đã đột phá thất mạch rồi h a ha ha ha trần tinh mặt mũi đắc ý chỉ thiếu viết luôn hai chữ tiêu ngạo trên mặt m à t h ô i cũng khó trách vì sao gã lại hưng phấn như vậy bởi vì từ sau khi gã đột phá thất mạch xong thì địa vị trong tộc cũng tăng lên không ít các vị thuốc bá, bá nhìn thấy gã thì thái độ cũng hiền hóa hơn thậm chí ngay cả gia gia cũng thường xuyên gọi gã tới để chỉ điểm cho gã tu luyện dù sao thì với tốc độ của trần tinh bây giờ thì chuyện sang năm đột phá võ sĩ linh võ cảnh tiến vào huyền linh học viện cũng là chuyện hiển nhiên địa vị của gã trong gia tộc cũng lập tức cao hơn chuyện khác không nói chỉ riêng như y ế n hội ở phụ thành chủ này trước kia trần tinh căn bản không có tư cách t h a m gia nhưng lần này gã lại được chọn cùng với những đệ tử đã bắt đầu quản c h u y ệ n làm ăn của gia tộc được tộc trưởng đưa tới đây huyền thiếu mấy vị này chính là bá phụ đây sao trần tinh nhìn thấy mấy người diệp triển vân thì ngoan ngoan c h ẳ n hỏi sau khi biết được thân phận của trần tinh chính là đệ tử của trần gia một trong tam đại gia tộc xong thì mấy người diệp triển hùng cũng mỉm cười gật đầu trần tinh ngươi đang làm gì đó đúng lúc này một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền tới vài người thiếu niên cùng đi vào phụ thành chủ với trần tinh tuổi chừng hai mươi ở cách đó không xa đang bước tới người dẫn đầu mắt sắc như chị mừng một thân hát bảo nhìn mấy người diệp huyền với ánh mắt cao cao tại t h ư ờ n g trong mắt toát ra vẻ cảm giác yêu việt trắng trợn trần trí đường ca đây chính là diệp huyền bằng hữu của ta ở tinh huyền học viện mấy vị này là trưởng bối của hắn、à. đây chính là diệp huyền của diệp gia đã phế đi tiểu tử vương gia và chu gia gây xôn xao la m n g u y ệ t thành sao người nọ khinh khỉnh nhìn mấy người diệp huyền trần tinh không phải ta nói ngươi nhưng ngươi thân là đệ tử trần gia ta đừng có luôn chơi chung với những kẻ không ra gì nói xong thiếu niên này cũng không nhìn mấy người diệp huyền mà xoay người đi vào phủ thành chủ mấy người diệp triển hùng lập tức biến sắc tên đệ tử thế gia này thật quá c u â n vọng sắc mặt của trần tinh cũng trở nên vô cùng khó coi vội vàng xin lỗi xin lỗi các vị thúc bá huyền thiếu mọi người đừng giận đường ca ta như chó điên vậy hắn là cố ý kiếm chuyện với ta khu cụ chủ yếu là hào quang của tam thiếu gia ta gần đây chiếu sáng khắp gia tộc cho nên khiến một vài con chó điên tới căn cản các ngươi đại nhân đại lượng đừng so đo với chó điên làm gì tuy rằng bây giờ ta vẫn không phải là gia chủ trần gia nhưng mấy năm nữa vị trí gia chủ khẳng định không thoát được ta còn nghe nói diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp anh vũ thần tuấn tuyệt đối là lợi hại nhất của nhất những lời này là do chính miệng tộc trưởng trần gia nói ra ừng đương nhiên ta bây giờ chính là tộc trưởng tương lai lời trần tinh nói ra khiến cho mấy người diệp triển hùng muốn bật cười lại còn nói đường ca của mình là chó điên bất quá xem tình hình ban nay thì nói chẳng sai chút nào đối với lời nói của một tên nóc con mấy người diệp triển hùng đương nhiên sẽ không để trong lòng nhưng từ biểu hiện của tên trần trí nọ thì bọn họ cũng đã nhìn ra tuy rằng gần đây thanh danh của diệp ra bọn họ ở l a m n g u y ệ t thành rất nổi nhưng ở trong mắt của một vài đại gia tộc thì vẫn không đủ nhìn diệp viên bọn họ tới xem như cũng khá chế lúc này trong đại sảnh yến hội đã có không ít người những người này phần lớn đều tụ lại với nhau trò chuyện vui vẻ cùng nhau nhìn qua vô cùng náo nhiệt mấy người diệp triển hùng vừa đi vào thì lập tức dẫn tới sự chú ý của không ít người à, mấy người kia là ai tiến hội trước kia hình như chưa từng gặp qua chẳng lẽ là gia tộc vừa mới phất lên nào đó sao ha ha mấy người kia ngươi cũng không biết sao thiếu niên kia chính là diệp huyền của diệp gia trước đây không lâu đã khiến cả lam nguyện thành x ô n x a o vậy xem ra những người bên cạnh hắn là người của diệp gia rồi cái gì diệp gia chính là những người đã d i ệ t sát huyết đao trại sao chẳng trách có thể được nhận thiệp mời của phủ t h à n h chủ bất quá ta nghe nói bọn họ đã đắc tội vương gia và chu gia c ư nhiên còn dám tới cái ngươi xem một tên tiểu tử trần gia đang đi cùng với bọn họ kìa chẳng lẽ là diệp gia này có trần gia chống l ư n g sao trong lòng đám bọn họ đều tự xưng trên người mình chảy dò máu cao quý nhất một vài tên quê mùa ở nông thôn muốn du nhập vào thế giới của bọn họ không phải cứ làm một hai việc là được mấy người diệp triển hùng thấy tình hình như vậy thì cũng không quan tâm trực tiếp đi vào trong đại sảnh cầm lấy một ly rượu trên bàn tìm chỗ ngồi xuống Bọn họ những nhưng cũng không thực khác, tới kết tộc với giao gia đây để quả là l à mấy m c h u y ệ người lấy mặt n n ó rán mông lạnh làm gì. Ngay n làm mấy gì. g lúc tại diệp huyền vừa ngồi đều cảm giác được cho nên quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong phòng yến hội có một nam tử đang lạnh lùng nhìn qua vương việt thì cùng kính ngồi phía sau gã đây chính là mấy người vương hải vương tiên của vương gia đặc biệt là vương tuyên ánh mắt hung tợn tàn nhẫn ánh mắt k i a như muốn xé xác mấy người diệp huyền thành n h u m ảnh n g ồ i ở phía đối diện với vương gia chính là một trung niên nam tử cũng liếc mắt nhìn mấy người diệp huyền chu ngạn thì cùng kính đứng sau lưng g ã người này chính là chu thông gia chủ chu gia ngoài ra mấy người trần lâm gia chủ trần gia cũng nhìn qua đây giống như muốn nhìn thật rõ gia tộc vừa mới quật khởi này ừ vị trí ở trong này không phải là các ngươi có thể ngồi một đám nông dân quê mùa chỗ của các ngươi phải là ở chỗ kia đột nhiên một tiếng quát lạnh văng lên một thanh niên hơn hai mươi tuổi đi tới từ chỗ của vương gia nên ngang đi tới trước mặt mấy người diệp gia nói vẻ khinh m t chỉ thấy gã đưa tay chỉ về góc khuất nhất ở trong đại sành cả đại sảnh yến hội này phân ra làm hai sảnh chủ yến sảnh có tám cái bàn g dài những người có thể đi vào trong đó đều là tộc trưởng của các đại gia tộc những người có thân phận hiển hách ở l a m n g u ờ i thành còn sảnh phụ thì chính là dành cho một vài gia tộc nhỏ và rất nhiều tùy tùng ngồi chỗ mà thanh niên kia chỉ chính là vị trí kém nhất ở trong đại sảnh này nói cách khác đó chính là nơi dành cho tùy tùng của các đại gia tộc cũng tốt hơn bọn họ nhất thời tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía này tựa tiếu phi tiếu xem cho hay thanh niên này là đệ tử ưu tú nhất trong đời thứ ba của v ư gia tên là vương quân nếu như nói hành động này của gã không được sự cho phép của gia chủ vương hải thì mọi người chắc chắn không tin cho nên có thể thấy hoán niệm của vương g i a đối với diệp g i a sâu tới mức nào tự nhiên không chừa chút mặt mũi trực tiếp cho đệ tử tới làm lục diệp g i a ở hiến hội của p h ủ thành chủ vương quân đây là hiến hội của p h ủ thành chủ không tới phiên ngươi khoa tay múa chân không đợi người của diệp g i a nói năng gì thì trần tinh đã lên tiếng thật là bắt cho đi cày thích xen vào việc của người khác ăn no dỗi việc sắc mặt của vương quân chấm xuống đang định mở miệng trần tinh ngơi lại đây cho ta ghế của trần ra ở trong này trần trí ngồi trên ghế của trần gia đột nhiên mở miệng khiến trách trần trí ta gọi ngươi một tiếng đường ca không có nghĩa là phải nghe lời ngươi ngươi là cái thá gì ta muốn ngồi ở đâu thì ngồi đó ngươi quản được sao trần tinh khinh thường nói ngươi trần trí giận tí mặt tức giận tới mức s i ế t chặt hai tay gã là người xuất sắc nhất trong đời thứ ba của trần gia luôn lấy vị trí gia chủ làm mục tiêu không ngờ gần đây trần tinh đột nhiên quật khởi khiến cho trong lòng gã sinh ra cảm giác nguy hiểm cho nên trần trí thường xuyên dùng thân phận đường ca để dạy dỗ trần tinh trần tinh trước kia luôn khốn nghe lời không ngờ hôm nay lại thay đổi thái độ h ẳ n Hơn nữa lại còn ngay của lại lời cãi gã ở trần ư ớ c m ặ h như i người vậy, lâm t khó chịu liếc mắt nhìn trần trí đệ tử trần gia ta không e ngại bất kỳ gia tộc hay kẻ nào hết ngươi gọi trần tinh về chẳng phải sẽ khiến người khác cho rằng trần gia ta sợ hãi vương gia sao đây trần trí bị gia chủ trần lâm nhìn như vậy thì tâm thần lập tức run lên toàn thân thoáng cái ướt đẫm m ồ hôi lạnh im lặng túi đầu không dám nói gì nữa chương một trăm năm mươi tám chó điên sủa bậy hai ha ha để cho người ngoài ra mặt dùm diệp ra các ngươi chỉ có chút tiền đ ộ ấy thôi bọn quê mùa quả nhiên chính là quê mùa không lên nổi mặt bản vương quân khinh thường cười lạnh đây là v ã n i ế n của thành chủ đại nhân đúng không sao ta lại nghe thấy chó điên sủa bậy trong này thế này diệp huyền gấp một con tôm bỏ vào trong m i ệ n g từ từ nhấm nháp n ữ khí nhẹ tên ngươi nói cái gì vương quân chỉ tay về phía diệp huyền tức giật quát đám m ọ trợ quê mùa, nhiên thấy bóng đen này đột nhiên tăng tốc vẹo một tiếng bay tuột vào trong cổ họng của gã không xong là thuốc độc người dám lưu hại ta vương quân sợ tới mức hồn phi phép tán hai tay bưng lấy cổ họng không ngừng lùi lại sau hai mắt t h ừ n g lớn mặt mũi đỏ bừng lên không ngừng nấm k h a n viên thịt rốt cuộc cũng bị đẩy ra rơi xuống đất diệp huyền thản nhiên nhấp một n g ụ m rượu ngon lạnh giọng nói ha ha hóa ra là chó điên tới xin ăn sao hả lẽ nào thịt viên không ngon hay là muốn để dành mang về cho chủ của ngươi ăn quả nhiên là chó ngoan ngươi muốn chết vương quân tức g i ậ n tới mức cả người đều run lên siết chặt nắm đấm kêu răng rắc khi tức võ sư nhị giai trên người gã nháy mắt dâng lên giống như sóng biển cuộn cuộn áp xuống người diệp huyền gã đã chuẩn bị tốt để ra tay rồi nhất định phải đánh gãy hai chân diệp huyền khiến cho diệp huyền quỳ xuống xin lỗi gã diệp huyền bưng ly rượu bị khí thế của vương quân áp xuống nhưng không hề hấn gì hắn n h ư ớ n g mắt một cái khinh thường cười lạnh ái trả chó điên tức giận rồi đúng là có chút máu đ i ê n đó bất quá nơi này là yến hội của phụ thành chủ không phải là ta xem thường ngươi có gan thì ngươi thử động thủ với ta xem tên ngại nhép chết tiệt ngươi m u ố n chết trong đầu vương quân chỉ còn mỗi cơn giận n g ú t trời mắt b à bừng tay phải hung hăng đánh tới quân nhi dừng tay gia chủ vương ra nhìn từ đầu trí cuối đột nhiên mở miệng quát lạnh một tiếng gọi vương quân lại gia chủ để ta dạy cho tên tiểu tử ngông cuồng này một bài học vương quân tức giận hét lên đồ vô dụng cút đi cho ta vương hải quát l ệ n h một tiếng uy áp khủng bố đột nhiên phóng thích qua ngăn cản hành động của vương quân đồng thời ra hiệu cho vương thông đang ngồi bên cạnh vương thông khẽ gật đầu ra khỏi đại s ả n h yến hội một lát sau lại lặng lẽ trở về châu ngồi của mình một trung niên nam tử mặc đồ quản sự của phụ thành chủ đi vào bên trong yến hội s ả n h trực tiếp đi tới trước mặt mấy người diệp huyền thật xin lỗi đây là châu ngồi của gia tộc khác châu ngồi của các ngươi là ở bên kia trung niên nam tử nhìn thoáng qua một cái sau đó lạnh lùng mở miệng lời gã nói giống hệt như lời vương quân đã nói c h â gã chỉ vào cũng là nơi mà ban nay vương quân đã chỉ vào mấy người diệp triển hùng lập tức biến sắc người này rõ ràng là người của phụ thành chủ nhưng lại cùng một ruột với vương gia người của gia tộc khác cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía vương gia và trung niên nam tử kia trung niên nam tử kia tất cả mọi người đều biết là một trong những quản sự phụ trách tiến hội của phụ thành chủ tên là mạnh sơn không ngờ vương gia này lại có thể chỉ huy được mạnh sơn để chèn ép diệp g i a xem ra s ú c tua của vương gia đúng là trải rộng khắp la nguyên thành ngay cả phụ thành chủ cũng có thể với tới không hổ là một trong tam đại gia tộc nếu vậy thì diệp g i a gặp xui xẻo rồi trong lòng mọi người nghĩ vậy nên đều đợi xem tiếp trò hay này sẽ đi tới đâu chỉ thấy diệp huyền còn không thèm nước mắt lên nhìn ngươi lại là cái thá gì to h gan sắc mặt của mạnh sơn đột nhiên c h ầ m xuống đáng quê mùa ở đâu tới đây ta chính là quản sự mạnh sơn ở p h ụ thành chủ này nơi này là sảnh yến hội của p h ụ thành chủ không cho phép các ngươi làm bậy ở đây làm bậy người làm bậy phải là ngươi m ớ i đúng vừa tới đã uy phong l ấ m l ấ m như vậy uy phong thật đấy ánh mắt của mạnh sơn trở nên lạnh lẽo tức giận vô cùng cuối cùng hít sâu vào một hơi lạnh l ù n g nói miệng lưỡi lưỡi lẹo mặc kệ các ngươi nói gì nơi này là chỗ ngồi của gia tộc khác nơi của các ngươi ở bên kia xin các ngươi đi qua diệp huyên rốt cuộc ngầm đầu lên lạnh giọng nói ngươi chắc không ta chính là phủ chủ quản sự an bài vị trí của yến hội hôm nay sao lại không chắc ngươi còn muốn hỏi mạnh sơn cười lạnh n g ư ơ i trẻ tuổi đừng tưởng rằng nổi bật một chút thì rất giỏi ở lang n g u y ệ t thành này các ngươi chẳng là gì hết các hạ đừng có khi người q u á đáng diệp t r i ề n h u n g rốt cuộc lạnh lùng mở miệng ánh mắt sắc bén như dao lần đầu tiên ta nghe nói vạn yến còn có chuyện xếp châu ngồi thế này châu ngồi trong sảnh yến hội quả thực có vài quy tắc ngầm diệp ra là một gia tộc mới đúng là không thể ngồi trong ghế chủ tính được nhưng cũng không tới mức phải ngồi vào trong góc sói như tùy tùng được、ừ. ngươi chưa nghe qua cũng không sao hôm nay xem như nghe rồi diệp huyền nhìn mạnh sơn một cái cười lạnh không biết nên nói ngươi ngu dốt hay là thông minh nữa thân là chủ quản sự của p h ụ thành chủ lại cam lòng làm một con chó cho vưng ra thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt ngươi mạnh sơn biến sắc có một vài gia tộc đúng là huy phong l ấ m l ấ m ngay cả chủ quản sự của p h ụ thành chủ cũng có thể tùy ý chỉ huy ha ha hóa ra lam n g u y ệ t thành này là thiên hạ của họ vương diệp huyền ta hôm nay xem như rốt cuộc cũng biết rồi lắc đầu diệp huyền t h ẳ như nói phụ thân loại yến hội thế này không tham gia cũng được một gia tộc nho nhỏ mà thôi ngươi cho rằng phủ thành chủ chúng ta cần ngươi tới sao mạnh sơn không khỏi cười n h ạ o một tiếng mạnh sơn đại nhân hóa ra tố chất của quản sự phủ thành chủ các ngươi chính là như vậy sao lâm mộ ta hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi đột nhiên một đạo thanh âm truyền tới từ bên ngoài đại sảnh mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai người cùng nhau sai bước đi vào chương một trăm năm mươi chín mú mắt chó một, một người trong đó mặc cẩm bào phủ thành chủ chính là đại quản gia mộ sơn của phủ thành chủ người còn lại thì mặc khôi giáp mày r ẫ m mắt to chính là phó thống lính thành vệ quân lâm hùng sau lưng lâm hùng chính là mấy người kỷ linh theo sát mã tới nhìn thấy mộ sơn thì sắc mặt mạnh sơn lập tức thay đổi trước mặt bao người chỉ thấy mấy người lâm hùng rào bước thật nhanh đi tới trước mặt mấy người diệp huyền vẻ mặt cung kính nói huyền thiếu một màn này lập tức khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc ngỡ ngàng gần đây lâm hùng ở la m nguyệt thành có thể nói là ngày càng phất lên phế bỏ cổ phương bắt vưng ra g i ú p diệp ra tiêu d i ệ t huyết đ a u trại bất kỳ chuyện nào cũng khiến có ảnh hưởng vô cùng lớn phó thống linh thành vệ quân bình thường mà dám làm ra những chuyện như vậy nhất định sẽ bị khiển trách một phen nhưng lâm hùng chẳng những không hề bị trách phạt mà còn được thành chủ tự mình lời khen về sau lại có tin tức chuyển ra Hóa số lượng cường giả địa võ sư tam trọng của la nguyệt thành không tới mười người lấy thực lực địa võ sư nhị trọng và võ hồn nhị tinh của lâm hùng tuyệt đối có thể xem như một trong những người mạnh nhất trong số đó nhưng đây cũng không phải điều quan trọng nhất quan trọng nhất chính là lâm hùng năm nay chỉ mới hơn ba mươi tuổi tuổi vẫn còn trẻ thành cựu tương lai không thể lường đ ư ợ g nhưng hôm nay một vị cao thủ tiền đồ vô lượng Lại là n kỳ kỳ. gã biết rõ nếu như không nhờ có diệp huyền thì trên đời này đã không còn người tên lâm hùng tồn tại rồi thân là người hầu lâm hùng cũng không vì bản thân mình phát đạt liền có chút bất kính nào với diệp huyền ngược lại trong lòng của gã càng thêm cảm kích diệp huyền gã chính là người như vậy không biết làm bộ làm tịch, càng không bao giờ lâm bộ hùng c thở n g b dài lắc đầu mộ sơn đại nhân mấy ngày trước ngươi còn một mực lại ngài bên thai ta muốn ta đưa ngươi đi gặp hào hán diệp ra đã tiêu diệt huyết đao trại một phen bây giờ hảo hán diệp g i a đã tới phủ thành chủ các ngươi thì lại bị quản sự của phủ thành chủ các ngươi đ ổ i đi như đuổi rồi lâm hùng ta thật không hiểu nổi chẳng lẽ các vị này chính là hảo hán diệp g i a đã tiêu diệt huyết đao trại ánh mắt của mộ sơn thoáng cái liền trở nên kích động diệp g i a đã tiêu diệt huyết đao trại gã vẫn luôn muốn gặp diệp g i a để nói một tiếng cảm ơn cảm ơn bọn họ đã giúp cháu của mình trả thù chỉ là khổ nỗi không có cơ hội nhưng lại không ngờ hảo hán diệp g i a đi tới địa bàn của gã ở phủ thành chủ cư nhiên lại bị đối đã như vậy trong lòng mộ sơn đột nhiên bừng bừng lựa giận các vị hảo hán thật sự xin lỗi lúc mong các vị đừng nên trách tội mộ sơn vội vàng bước lên tươi cười đầy mặt nắm tay từng người khu khu tại hạ mộ sơn là đại quản gia của phủ t h à n h chủ luôn luôn bội phục sự tích anh dũng tiêu diệt huyết đào trại của các vị không ngờ hôm nay được gặp quả nhiên là mai hùng tần h v ĩ không phụ uy danh mộ sơn vừa nói xong thì mấy người diệp triển hùng lập tức giật mình chẳng những bọn họ ngay cả những khách mời khác có mặt ở đây cũng đều sửng sốt tình huống này là thế nào mặc dù mộ sơn chỉ là một quản gia ở phủ thanh chủ nhìn qua có vẻ không có thực quyền gì nhưng quyền lực trong tay gã mới thực sự là lớn trong phủ t h à n h chủ lớn thì từ mua sắm s ố sách nhỏ thì nhổ cỏ tưới nước có chuyện gì mà không phải thông qua gã có thể nói gã chính là đại tổng quản phủ nội vụ ở phủ t h à n h chủ này ngoại trừ chuyện chính vụ gã không quản được thì tất cả chuyện lớn nhỏ khác trong phủ t h à n h chủ đều do gã q u ả n hết hơn nữa gã bình thường không hay nói cười cho dù là nhìn thấy gia chủ của tam đại gia tộc cũng chỉ gật đầu chào hỏi một cái mà thôi hôm nay sao lại nhiệt tình với diệp ra như vậy những người khác thì kinh ngạc chỉ có mỗi mình mạnh sơn là hoảng sợ đại tổng quản ta đây gã bước lên trước muốn nói vài câu nhưng còn chưa dứt lời thì chỉ thấy mộ sơn bước vài bước tới trước mặt mạnh sơn tắt một cái thật mạnh đồ chết tiệt mắt chó của ngươi mù rồi sao tên nô tài chết bẩm mắt ngươi mọc trên mông sao diệp gia chính là gia tộc vinh dự cho thành chủ đích thân phong tặng giết huyết đao trại lập công lớn với la m n g u y ệ t thành ta đây là khách quý của thành chủ đại nhân n g ư ơ i xem ngươi đi đối đại với người ta như thế nào có biết tinh thần phục vụ hay không có biết gì là tôn ti khác biệt hay không mạnh sơn bị tắt cho một cái nổ đom đó mặt ô mặt gần như sắp khóc tới nơi đại tổng quản ta người cái gì mà ngươi mộ sơn lại tắt thêm một cái Ta không mộ u quản ố n nghe ngươi giải thích, ngươi cũng không cần nói ngươi ngươi không còn nữa. ngươi trong vòng giải giải gì. giờ giây. thích, thích cho Hạ cho khỏi biết, ta cút tầm mắt ta của làm là m Bây rõ sự sơn giống lên một cái liền phát huy uy phong của đại quản gia nội vụ lên tới cực hạ mạch sơn không dám nói gì nữa lập tức ảo nào chạy đi khu khu xin các vị bất giận hạ nhân không hiểu chuyện tới đây các vị chỗ ngồi của các ngươi chính là ở trong này mộ sơn phát huy xong thì lập tức mang mấy người diệp triển hùng tới vị trí ở phía trước nhất sau đó sắp xếp cho mấy người ngồi xuống c h ư một trăm sáu mươi mù mắt chó hai thái độ hòa ái giống như hai người khác nhau lần này thật khiến mấy người diệp triển hùng bất ngờ đại quản gia của phụ thành chủ tự mình nhận lỗi hơn nữa cũng đã nói tới mức này rồi nếu như diệp triển hùng còn làm khó làm dễ thì cũng không được cho nên mấy người lập tức ngồi xuống nhìn thấy mấy người phụ thân không định rời đi diệp huyền cũng không cảm thấy gì hết loại hiến hội thế này hắn cản b ả n không để trong lòng hắn tới tham gia cũng chỉ vì trải đường cho gia tộc mà thôi rất nhanh sau khi nhiệt tình nói không ít lời thì mộ sơn mới rời đi gã là đại quản gia hôm nay không giành được lấy m ộ t khác lâm hùng bắt chuyện với mấy người diệp triển hùng xong thì cung kính ngồi xuống bên cạnh diệp huyền thái độ này giống hệt một học sinh gặp được lao sư muốn cung kính bao nhiêu thì cung kính bấy nhiêu đối với biểu hiện của lâm hùng diệp huyền cũng cảm thấy rất vừa lòng cho nên vừa ăn chút đồ vừa lơ đ ế n chỉ điểm cho gã một chút lâm hùng lập tức cẩn thận lắng nghe như nghe thánh kinh thấy một màn như vậy lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ ngây người sắc mặt của đám người vương g i a và chu g i a thì tái mét rõ ràng là bọn họ muốn sỉ nhục diệp ra không ngờ kết quả còn chưa kịp khiến đối phương mất mặt thì mặt c ũ n mình đã bị tắt không còn gì bất quá có mộ sơn đ t vậy phần những gia tộc khác ở đây nhìn thấy diệp da ngồi xuống chủ vị trong thứ sảnh của yến hội thì cũng thầm bất mãn trong lòng nhưng bất mãn thì làm được gì người ta là do đại quản gia mộ sơn tự mình sắp xếp có bản lĩnh thì nguyên để cho thành chủ đại nhân tự mình an bài cho người đi nhưng vương gia thu liễm không có nghĩa là diệp huyền cũng phải thu liễm đúng rồi vừa rồi là ai nói chúng ta đáng lẽ phải ngồi ở chỗ kia xem ra hẳn là có người của gia tộc nào đó nói chuyện cũng bốc mùi như đánh giám vậy mang loại người như vậy tới yến hội đúng là đủ can đảm đang nói chuyện diệp huyền đột nhiên bay sang chỗ của vương g i a cao giọng nói n g ư ơ i sắc mặt của vương quân đỏ lên tức g i ậ n tới mức bốc h ó i quân nhi không nên so đo cùng những kẻ không biết điều sẽ hạ thấp thân phận của mình vương hải lạnh lùng nói ha ha xem ra thân phận của gia chủ vương gia rất cao đúng không bất quá vừa rồi chó của vương gia các ngươi bị đánh ngươi thân là chủ nhân sao không thấy đi ra b ê n vực làm trụ như vậy hình như không đủ xứng trước diệp huyên lạnh giọng nói ta nhớ lúc trước ta phế bỏ một con chó khác của vương gia các ngươi vương gia các ngươi không phải làm lớn chuyện lên rất nhiều sao đại ca để ta phế hắn vương tuyên cũng không nhịn được nữa trong mắt đều sắp phun ra lửa huyền khí toàn thân đều dâng lên vương hải vội vàng vịn vai của gã ấ n gã ngồi xuống tức giận truyền đông nói nhị đệ nén giận đi ngươi không thấy lâm hùng ngồi bên cạnh hắn sao ngươi cho rằng ngươi xông lên có thể rét được hắn c h ậ chật cái gọi là vương gia cũng chỉ còn lại một lũ dám nói không dám làm mà thôi thật đáng thương tiểu xúc sinh câm nhậm đi sắc mặt vương tuyên vô cùng dữ thợn quát lên diệp huyền vương tuyên ta không giết người thế không làm người còn diệp gia của các người nữa chuẩn bị gánh lấy lựa giận của vương gia ta đi diệp huyền vẫn nhẹ nhàng nhấm nháp một hớp rượu ngon à chẳng trách vương gia nhiều chó điên như vậy hóa ra bên trên chó điên nhỏ còn có lao chó điên dầm c ơ n tức của vương tuyên lại dâng tới tận óc đặt mông ngồi xuống ghế không nói thêm lời nào nữa gã sợ mình sẽ bị chọc cho tức chết cả đại s ả n h bị nháo lên như vậy không khí nháy mắt trở nên có chút quỷ dị mọi người ôm đủ loại vẻ mặt và suy tư khác nhau xem ra thu của diệp gia và vương gia đã đi tới bước không ch bằng không cũng sẽ không vứt bỏ cả mặt mũi thế này diệp da này vẫn còn nó lắm một gia tộc vừa mới quật khởi mà thôi chẳng lẽ cho rằng dựa vào chút quan hệ thì có thể đỡ nổi vương da chen ép hay sao thời gian trôi qua ngày càng có nhiều khách đi vào một nữ tử mặc váy dài màu tím khoan hai bước vào trong s ả n h yến hội nhìn thấy diệp huyền thì lập tức bước nhanh tới diệp huyền sao ngươi lại ở đây n ữ khí của nàng mang theo vẻ kinh h ỉ đúng là vân ngạo tuyết đã lâu không gặp hóa ra là vân ngạo tuyết lao sư đã lâu không gặp lao sư sao ngày càng xinh đẹp thế này ánh mắt của diệp huyền sáng lên không thể không nói vâng n ạ o trần u y ế t một t mặc tinh c tha luôn không sợ trời không sợ đất nhưng nhìn thấy vân ngạo tuyết thì lập tức rụt đầu lại lóc cóp đi qua chỗ khác vân ngạo tuyết đặt mông ngồi xuống diệp huyền ta ngồi đây không sao chứ cả hiến hội này nàng cũng không quen biết nhiều người chỉ thân với diệp huyền hơn một chút đương nhiên là không thành vấn đề rồi ta cầu còn không được đây diệp huyền cười khẽ một cái đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tò mò có thể tới được đây thì đều là những nhân vật và gia tộc có quyền có thê ở lam nguyệt thành tuy rằng vân ngạo tuyết là lao sư của tinh huyền học viện nhưng rõ ràng là vẫn không có tư cách tham gia mới đúng chẳng lẽ là đi thay cho viện trưởng chữ vĩ thần đúng rồi vân ngạo tuyết lao sư ta quên nói một tiếng chúc mừng ngươi diệp huyền đột nhiên nói chúc mừng chúc mừng gì đương nhiên là chúc mừng vân ngạo tuyết lao sư ngươi đột phá địa võ sư rồi thân hình vân ngạo tuyết lập tức run lên kinh ngạc nhìn diệp huyền nàng chưa từng kể chuyện nàng đột phá địa võ sư với bất kỳ ai hơn nữa từ sau khi tiến vào hiến hội xong thì nàng vẫn luôn một mực chế trụ huyền khí diệp huyền sao lại biết được ảm chương một trăm sáu mươi mốt tới dâng lễ vợt một nàng cẩn thận do xét diệp huyền sau đó lắp bắp kinh hãi miệng hà to diệp huyền ngươi ngươi đột phá võ sĩ tam trọng rồi vân ngạo tuyết lao sư ngươi chỉ mới hơn hai mươi mà đã đột phá địa võ sư ta lên tới võ sĩ tam trọng cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên biến thái vân ngạo tuyết đã không còn gì để nói nàng càng ngày càng không thể nhìn thấu diệp huyền đúng、rồi. hai tháng sau ngươi phải tới huyền linh học viện đúng không vân n ạ o tuyết đột nhiên nói chắc là vậy có chuyện gì sao không có gì vân n ạ o tuyết lắc đầu một lát sau giống như nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười lắm đột nhiên khẽ bật cười một tiếng cô nàng này sao giống như đang âm mưu chuyện gì vậy d i ệ p huyền không hiểu ra sao sau đó lại có thêm nhiều khách k hứa đi vào đặc biệt là một vài nhân vật hàng đầu như tưởng vân đại sư của hồn sư tháp viện trưởng chữ vi thần của tinh huyền học viện hội trưởng hoa la huyên của hiệp hội luyện dược sư đều đi tới lại khiến cho rất nhiều người của các đại gia tộc trong đại sành đứng dậy ân cần thăm hỏi thời gian dần, dần trôi qua nháy mắt liền tới lúc chính thức khai hội bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn thanh chủ l á n h thiên khoan thai đi tới dưới sự hộ tống của cấm vệ p h ủ thanh chủ tất cả mọi người đều đứng dậy thanh chủ là một nam tử trung niên ước chừng ba mươi tuổi gương mặt vô cùng kiên nghị g ó c cạnh rõ ràng nhìn qua cũng biết là một nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ rất nhanh thanh chủ liền ngồi xuống chủ vị trên i ế n hội ở sau lưng gã có một nam tử trung niên thân cao một m tám sắc mặt ngâm đen toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén người này l ư n g đeo trường t ư ờ n g đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi cao tự nhiên phát ra một cỗ khí thế sừng sững bất động người này chính là hát chắc thống lĩnh được xưng là đệ nhất cao thủ của la mười thành là cường giả địa võ sư tam trọng đã từng trùng kích vào thiên võ sư tứ giai nhưng sau cùng lại bất đắc dĩ đành thất bại nhưng thực lực của gã không phải là võ giả địa võ sư tam trọng bình thường có thể sánh bằng lãnh thiên ngồi trên chủ vị phát ra một cỗ khí thế của thượng vị giả gã lớn tiếng cười nói thời gian trôi qua thật nhanh còn chưa kịp nhận ra thì nháy mắt đã qua một năm rồi hôm nay lại tới ngày phủ thành chủ ta thiết tiến đ i tiệc lãnh thiên ta cũng già thêm một tuổi bất quá năm nay cũng có một vẻ vui đó chính là con gái của lãnh thiên ta sang năm lập tức vào huyền linh học viện của vương quốc khiến cho ta vô cùng vui mừng váy nhi tới đây gặp các vị gia chủ của lam n g u y ệ t thành ta đi lãnh thiên vừa nói xong thì lập tức có một thiếu nữ đi ra từ phía sau nàng mặc váy dài màu xanh tựa như thủy phụ dung xinh đẹp động lòng người cô gái nhỏ này cư nhiên là con gái của t h à n h chủ d i ệ p huyên chấp trước mắt thiếu nữ vừa đi ra cư nhiên chính là một trong tam đại nữ thần của học viên lãnh dinh oánh mặc dù lãnh dinh á n h là con gái của lãnh thiên nhưng khi ở học viện lại rất ít nói ra cũng chưa bao giờ dùng tới thân phận đặc thù cho nên rất ít người biết được tiểu nữ lãnh dinh oánh, ra mắt các vị t h ú c bá lãnh dinh đánh ngồi xuống bên cạnh lãnh thiên nhìn thấy diệp huyền thì nàng lần ra sau đó mặt liền đỏ lên nàng cũng không tiếp xúc nhiều với diệp huyền tính ra cũng chỉ có hai lần một lần là ở hát phong lĩnh cho nên mỗi khi nhìn thấy diệp huyền thì nàng liền nhớ tới tình cảnh ngày đó sau khi thành chủ đại nhân nói vài câu thì tràng diện lập tức trở nên náo nhiệt sau khi mọi người cạn chén xong thì nhanh chóng tới bước kế tiếp gia chủ vương ra là người đầu tiên đứng dậy thành chủ đại nhân dưới sự dẫn dắt của đại nhân la nguyện thành ta năm nay mưa thuận gió hỏa dân thái ác hằng tất cả những chuyện này đều nhờ vào công lao của thành chủ đại nhân Vương mộ t đây là tiết mục tặng quà trong yến hội hàng năm vốn dị vạn yến này cũng là sinh nhật của thành chủ đại nhân cho nên mỗi gia tộc đều mang theo lễ vật tới đây là chuyện đã được ước định từ trước mà quà tặng tốt hay xấu thường đại biểu cho địa vị của thành chủ đại nhân trong lòng mình cho nên mỗi năm các đại gia tộc cũng vì phần quà tặng này mà vắt vóc suy nghĩ quà tặng này cũng không thể quá mức quý trọng dù sao thì mỗi năm một lần nếu quá quý trọng thì dễ khiến cho gia tộc thương gần độ n g cốt nhưng cũng không thể quá mức đơn giản phải để lại ấn tượng trong lòng thành chủ đại nhân nếu không bị phụ thành chủ gây khó dễ thì tiêu đương nhiên cũng có vài gia tộc muốn giành giật dẫn đầu trong phần tặng quà này khiến cho thành chủ đại nhân hài lòng mong được thành chủ đại nhân chú ý cho nên nhìn qua thì tưởng chừng chỉ là một hiến hội đơn giản nhưng thật ra là trận chiến tranh giành của các gia tộc mấy người diệp triển hùng trước khi tham gia hiến hội cũng đã nghe ngóng quy tắc cụ thể rồi dựa theo suy nghĩ của bọn họ thì nếu gia tộc của bọn họ đã muốn tiến quân l a n nguyện thành thì nhất định phải tạo nên quan hệ tốt với phụ thành、chủ. thế nhưng mấy người diệp triển hùng cũng biết rõ đã bọn họ nghĩ như vậy thì những gia tộc khác cũng sẽ nghĩ như vậy tất cả mọi người đều là người thông minh biết rõ hiến hội này là cơ hội để lịnh b ỡ thành chủ đại nhân nên nhất định sẽ không dễ dàng bung tha còn diệp ra thì dù sao cũng còn nhỏ yếu cuối cùng bọn họ vẫn quyết định cứ làm theo sức của gia tộc mình là được lại thấy vương hải mỉm cười một cái lập tức có người của vương gia dâng lên một hộp ngọc đi tới trước mặt lanh dinh ánh vương hải cười nói thành chủ đại nhân tại hạ cũng vừa nghe nói tiểu thư lanh dinh ánh đã đột phá võ sĩ nhất giai tiểu thư lanh dinh ánh thiên tư hơn người thần tiên bất、phàm. Tại hạ chương ố ý sai dùng dưỡng tâm ngọc để tạo ra một trăm sáu mươi hai Thới dân lễ vật hai người của vương gia mở hộp ngọc ra lập tức có một khối mỹ ngọc hình phượng hoàng xuất hiện trước mặt mọi người bên trên khối ngọc có một trận văn rất nhỏ phu hiện huyền khí ngưng tụ chung quanh khiến cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái dưỡng tâm ngọc tụ huyền trận pháp gia chủ vương hải này ra tay sảng khoái thật đấy nghe nói dưỡng tâm ngọc xuất xứ ngoài mười ba nước của chúng ta vô cùng chân quý mang theo bên người thì có thể ngưng thần tinh khí khi tu luyện có thể làm ít công to còn tụ huyền trận pháp cũng vô cùng thần kỳ có thể khiến cho quanh thân lúc nào cũng có một vòng huyền khí bao phủ vào lúc nhất giai nhị giai có công dụng rất lớn đường đường là vương gia khẳng định biết rõ thời gian tiểu thư lánh dinh ánh đột phá nên chuẩn bị từ trước chẳng trách lại tự tin chấn định như vậy đáng chết hắn tặng bảo bối như vậy chúng ta phải làm sao bây giờ mọi người bàn tán xôn xao thần s ắ c khác nhau lánh dinh ánh nhận lấy mặc ộ i hình p h ư lừng lánh trong suốt sợ rằng người khắp nên nó cũng là một vị đại sư hơn nữa như lời gia chủ vương hải đã nói quả thực vô cùng chân quý lúc này mới nghiêm túc quay sang nói một tiếng cảm ơn với vương hải vương gia chủ người có lòng rồi lãnh t i ê n mỉm cười cũng vô cùng hài lòng với lễ vật của vương hải bảo vật thế này cho dù là thành chủ như gã cũng chưa chắc muốn có là có được ha ha thành chủ đại nhân quá khen trừ dưỡng tâm ngọc này ra thì vương mỗi còn một món lễ vật nữa vương hải cười nói cái gì vẫn còn lễ vật nữa lễ vật này dâng lên sau dưỡng tâm ngọc chẳng lẽ còn quý hơn ta nói rồi mà tuy rằng dưỡng tâm ngọc rất quý hiếm nhưng lại có chút không phăng k h o n g hẳn là chỉ là lễ vật tặng cho tiểu thư lanh dinh o á n h lễ vật thật sự chắc là vương hải gia chủ còn chưa lấy ra mọi người thầm biến sắc vương hải làm thế này khiến cho bọn họ có áp lực rất lớn thanh chủ đại nhân vương gia ta kinh doanh buôn bán đan dược cho nên lúc nào cũng chú ý tới tin tức về đan dược ở bên ngoài trước đây không lâu vương gia chúng ta ở một hồi đấu g i á hội chiếm được một viên dưỡng mạch đan tứ phẩm viên đan dược này nghe nói có thể ôn dưỡng kinh mạch của v õ giả có tác dụng đặc biệt là nuôi dưỡng h u y mạch vương hải vỗ tay một cái vương tuyên lập tức đứng lên cung kính lấy ra một cái bình xứ vương hải mỉm cười nói tại hạ nghe nói lúc hát chắc thống lĩnh t r ù n g kích thiên vũ sư tứ giai thiên vũ cảnh đã bị nội thương khiến cho huyền mạch có chút t h ấ t loạn không cách nào hóa giải để tiếp tục t r ù n g kích cảnh giới thiên võ sư viên dưỡng mạch đan tứ phẩm này có được công hiệu dưỡng mạch cường đại chắc chắn có thể trị lành thương thế của hát chắc thống lĩnh bảo vệ sự an toàn cho la n g u y ệ t thành ta hát chắc luôn đứng im bất động sau lưng lanh thiên cũng run lên một chút trong mắt lóe ra hai luồng tinh quang động dung nói đan dược tứ phẩm dưỡng mạch đan những người khác có mặt ở đây cũng lộ ra vẻ khiếp sợ đan dược tứ phẩm đây tuyệt đối là cái giá trên trời vương gia lần này chắc là b Vẻ hát chắc mau mau là hộ đ vệ thân cận nhất của gã một thân thực lực đăng phong tạo cực là cường giả có hy vọng đột phá tới thiên võ sư nhất l m người thành chỉ tiếc hai năm trước trong một lần hát chắc thử đột phá thì lại xảy ra chuyện ngoài ý mớn khiến huyền mạch bị tổn thương tuy rằng thực lực vẫn như cũ nhưng khả năng tiến bộ gần như đã không còn khiến cho lanh thiên cũng có chút lo lắng hôm nay nghe thấy đan dược của vương hải có thể chữa được thương thế của hát chắc lập tức khiến cho gã kích động không thôi thực lực của hát chắc càng mạnh đương nhiên đại biểu cho phủ thành chủ của gã càng an ổn thấy thành chủ đại nhân vui mừng như vậy trong lòng vương hải rốt cuộc c ũ n g an tâm hơn thời gian gần đây vương gia liên tiếp bị phủ thành chủ giao hấn khiến cho người làm gia c h ủ p như vương hải cũng cảm thấy có chút lo lắng vương gia muốn phát triển ở la mười thành tuy rằng không liên quan gì nhiều tới phủ thành chủ nhưng ắt cũng không thể thiếu sự duy trì của phủ thành chủ vì để lấy lại hình tượng của vương gia trong mắt lãnh thiên cho nên vương gia lần này mới nghĩ hết biện pháp tìm hai loại bảo vật này mục đích chính là vì thay đổi địa vị của vương gia hôm nay xem ra đã thành công rồi dưới ánh mắt kích động của mấy người lãnh thiên vương tuyên nhẹ nhàng đặt đan dược ở trên bàn sau đó cung kính lui xuống tốt lắm tốt lắm lãnh thiên nhịn không được liên tục khen hai tiếng tốt lắm còn vẻ mặt của hát chắc đứng bên cạnh thì cũng kích động không thôi bất quá dù sao địa vị của hai người cũng rất cao quý cho nên không kích động tới mức dùng đan dược ngay trước mặt bao người thế này lãnh thiên biểu hiện như vậy khiến cho trong lòng của những vị gia chủ khác buồn bực vô cùng vương gia chuẩn bị quả quá dày nếu vậy thì dù đợt tặng quà năm nay chỉ mới bắt đầu nhưng hạng nhất không phải vương gia thì còn ai nữa ha ha vương hải gia chủ quả nhiên là tài lực hơn nữa loại bảo vật này chỉ sợ là ngàn vàng khó cầu chu gia ta tuy rằng không bằng nhưng lòng k í n h ngưỡng dành cho thành chủ đại nhân cũng không thấp chút nào cho nên lần này ta cũng chuẩn bị hai loại huyền binh dành cho tiểu thư lãnh dinh ánh và hát chát thống lĩnh chu thông gia chủ của chu gia đứng lên mỉm cười lập tức có tùy tùng của chu gia mang theo hai thanh huyền binh đi tới trong đó có một thanh trường kiếm giống như mặt nước hồ thu mỏng như cánh ve kiếm dài ba thứ ba phát ra quang mang lánh liệt trói loá dưới ánh đèn nghe nói huyền tâm quyết mà tiểu thư lánh dinh ánh tu luyện vô cùng ảo diệu thu thủy kiếm này của ta mặc dù chỉ là huyền binh nhất cấp nhưng bên trên có khắc lánh linh trợ pháp kết hợp với hàn băng chi khí có thể tăng uy lực của người thi triển lên năm thành còn bản thân thu thủy kiếm này cũng giống như người dùng hy vọng tiểu thư lánh dinh anh có thể thích trên mặt lánh dinh ánh lập tức hiện lên v ẻ kinh hỷ chương một trăm sáu mươi ba thiên tâm hoàng quả thu thủy kiếm lánh linh trợ pháp đa tạ chu gia chủ công pháp nàng tu luyện đúng là có thuộc tính hàn băng võ hồn cũng như vậy rất thích hợp cho nàng dùng nơi này của ta vẫn còn một trôi huyền binh chu gia ta khó khăn lắm mới lấy được h y t chắc cũng mở tòa mắt miếng vải đen đang che huyền binh được sốc lên một thanh trường thương màu đen lập tức xuất hiện trước mặt mọi người thương này toàn thân đen thấm toàn thân tán ra quan mang hữu tịch vừa xuất hiện liền phát ra một loại khí tức khiến người ta không rét mà run chắc hẳn tất cả mọi người đã đón được diện hồn chính là thanh thần binh mà dương quân đại nhân năm đó đã dùng tin rằng ở trong tay của hát chắc thủ lĩnh nhất định sẽ có thể tỏa sáng một lần nữa chu thông vừa dứt lời thì mọi người liền khiếp sợ không thôi năm nay xảy ra chuyện gì vậy vương gia và chu gia người sau gia tay còn ác hơn người trước không phải đan dược tứ phẩm thì chính là huyền binh tứ cấp tuy rằng hai nhà một bên buôn bán đan dược một bên buôn bán yêu đan nhưng bảo vật cỡ này cũng đủ khiến bọn họ hao tồn không nhỏ rồi ha ha ha t ố t t ố t chu gia chủ ngươi cũng có tâm rồi lãnh thiên vui vẻ cười lớn hai thứ bảo vật này vừa đưa lên thì thực lực của hát c h c nhất định có thể tăng thêm một bậc rồi chu thông khiêm tốn hai câu xong lại túi người lui ra nhưng trong lòng thì thở hắt ra một hơi hai tháng này chu gia bọn họ cũng liên tục bị phủ thành chủ cảnh cáo cho nên mới phải r ứ t lòng dâng lên lễ vật lớn như vậy hôm nay được lãnh thiên thành chủ tha thứ quả thực là kết quả tất cả đều vui vẻ kế tiếp chính là gia chủ trần gia trần lâm gã chuẩn bị một bộ tâm pháp võ kỹ cho lãnh dinh oánh sau đó cũng dâng lên một khối kỳ lân bảo ngọc cao bằng nửa thân người cho lãnh thiên thành chủ bảo vật cỡ này đủ sang quý nếu như là mấy năm trước thì đủ để trang vị trí đầu nhưng vì trước đó có bảo vật của vương gia và chu gia lấn át cho nên lập tức có vẻ ảm đạm đi tiếp theo mọi người đều lấy ra lễ vật mình đã chuẩn bị trang diện lập tức lộ ra cảnh khí thế ngất trời trong số những người tặng quà này chỉ có nhóm thế lực bên hồn sư tháp là lạnh ngạc nhất tượng vân của hồn sư tháp tặng một khối dưỡng hồn ngọc hội trưởng hoa la huyên thì tặng một viên đan dược tam phẩm còn viện trưởng chư vi thần thì tặng một quyển võ kỹ lễ vật của bọn họ tuy rằng cũng có thể coi như tương đối sang quý đối với rất nhiều gia tộc nhưng đối với bản thân bọn họ thì cũng chẳng là gì nhưng với thân phận và địa vị của bọn họ thì cũng không cần phải chuẩn bị lễ vật gì để đi lấy lòng lãnh thiên thành chủ nhìn thấy đủ loại lễ vật như vậy mấy người diệp triển h đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia hiến hội đối với lễ vật này trong lòng không khỏi có chút không yên bây giờ xem ra lễ vật mà diệp ra bọn họ chuẩn bị mặc dù không tính là nổi bật so với mọi người nhưng tuyệt đối không tính là quá kém chắc chắn sẽ không bị người d ễ c ậ n thấy mọi người liên tục thay nhau dâng lễ vật lên mấy người diệp triển hùng cũng không gấp gáp lên tranh chỗ làm gì tới lúc đó thì tùy tiện tranh thủ đưa lên là được ha ha mấy vị này chắc hẳn chính là diệp gia đại danh đỉnh đỉnh của thanh sơn t r ấ n nghe nói diệp gia chính là hào cường của thanh sơn chấn lung đoạn hơn phân nửa sinh ý thảo dược ở la nguyệt thành ta gia tộc cỡ này vương gia ta cũng vô cùng bội phục ngay lúc rất nhiều gia tộc đang tiến lên dâng lễ vật thì đột nhiên gia chủ vương hải của vương gia lại mỉm cười đi tới trước mặt mấy người diệp triển hùng trên mặt mang theo nụ cười không hào tâm lời nói của gã lập tức kéo tới ánh mắt của tất cả mọi người ở đây a các ngươi chính là diệp gia ở thanh sơ trấn cho bản thành chủ nhìn xem lãnh thiên ngồi ở vị trí thành chủ lập tức nói diệp triển hùng vốn đang đứng sau lưng mọi người liền vội vàng tiến lên tham k i ế n thành chủ đại nhân nào đây là vạn yến riêng của ta không cần đa lễ lãnh thiên đứng lên cũng không làm ra vẻ cười đỡ mấy người diệp triển hùng huyết đao trại hoành hành ở lam nguyện thành ta Ta đúng ư đường, đường là thành chủ lại không thể làm được người, được được ờ nhờ n thành không lần này, nguy Nguyệt thành ta. Hôm nay được gặp, các vị quả nhiên là nhân trung Thành chủ đại nhân quá khen、rồi. Thành chủ đại nhân, lần này bọn cứng hãn, thành nhân tặng danh vinh cùng g gì, gặp, gia đại đại đau đủ đại đ là lại làm Lam là lực hào thể thể trừ ta, kiệt. diệt sát huyết trại, thấy thực rất trao chủ hại cho hôm chủ chủ họ chủ hiệu gia tộc vinh dự, tại hạ phụ. có các có các của tộc tại Diệp mới mối rồi. Diệp bội vô may ra ra dự, quá bỏ quả vị lúc này chu thông gia chủ của chu gia cũng mỉm cười đứng lên nói điều này khiến cho mọi người không khỏi nghi hoặc không thôi không phải nói vương gia và chu gia có thủ với diệp ra sao vừa nay mới vào hiến hội đã xung đột với nhau rồi nhưng biểu hiện của hai nhà bây giờ là sao đây chỉ lát sau mọi người đều giật mình hiểu ra chỉ nghe chu thông tiếp tục nói diệp gia chủ đây là lần đầu diệp gia các người tham gia hiến hội của thành chủ đại nhân lại là gia tộc vinh dự mà thành chủ đại nhân vừa trao tặng chắc chắn cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cho thành chủ đại nhân đúng không không biết lễ vật này là loại b ả o vật nào đây đừng giấu nữa để cho mọi người cùng xem đi chu thông vừa nói xong thì trong lòng của diệp triển hùng liền trầm xuống còn những gia chủ khác thì giật mình hiểu ra đã nói hai nhà này sao bỗng nhiên lại có thái độ tốt như vậy hóa ra là cố ý ngáng chân người ta diệp gia chỉ là một gia tộc nhỏ dù có chuẩn bị lễ vật đi nữa thì có thể tỉ mỉ chuẩn bị tốt như vương gia và chu ra sao nếu như lễ vật kém thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng thành chủ đại nhân ha ha chu thông gia chủ nói không sai không biết diệp gia chủ chuẩn bị lễ vật gì đây lấy ra cho mọi người xem thử đi diệp gia chính là hào cường ở thanh sơn trấn nắm giữ phần lớn việc buôn bán dược tại ở lam nguyệt thành ta lễ vật của bọn họ nhất định sẽ không tầm thường một đám gia chủ c h ỉ e thiên hạ không loạn cũng cười nói c h ư một trăm sáu mươi bốn n g n g hà đan một trong lòng diệp triển hùng cười khổ đành phải nói thành chủ đại nhân nghe nói được ngươi mời tới dự tiệc diệp da chúng ta vô cùng kinh hỷ cho nên cô ý chuẩn bị một viên thiên tâm hoàn g quả tứ h giai quả này sinh trưởng ở nơi có huyền khí đầy đủ mười năm sẽ kết quả có thể ôn dưỡng huyền mạch hy vọng có thể giúp í c h cho thương thế của hát chắc thống lĩnh gã vừa nói xong thì lấy ra một cái hộp ngọc bên trong hộp ngọc đặt một quả trái cây phát ra mùi hương thơm ngát nồng nàn ha ha diệp da chủ quả nhiên có lỏng biết do h á chắc thống lĩnh bị nội thương cho nên cô ý chuẩn bị một quả thiên tâm hoàn quả vương hải nết môi cười mà không cười thầm châm chọc thiên tâm hoàn quả này dược viên bình thường nhất định không thể có được cũng chỉ có nơi nguy hiểm tràn ngập yêu thú như hát phong lĩnh thì mới có được lẽ nào diệp ra chủ tiêu diệt huyết đao trại chính là vì thiên tâm hoàn g quả này lấy bản lĩnh của huyết đao trại tung hoành nơi hát phong lĩnh thiên tâm hoàn g quả này cũng chỉ có bọn họ mới có thể tìm được quả nhiên là dụng tâm lương k h ổ mà đúng rồi với đoàn mã tặc như huyết đao trại thì chắc là cũng chưa được gặp nhiều bảo vật như thiên tâm hoàn g quả này đâu chu thông cũng cười hát hả hai người kẻ hát người họa sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái những người thông minh ở đây vừa nghe qua liền hiểu hai đại gia chủ nhìn qua thì là đang khen nhưng kỳ thực là đang châm biếm diệp chiếm được nhiều bảo vật như vậy thiên tâm hoàn g quả này bất quá là tiện tay lấy ra trong đống chiến lợi phẩm mà thôi sắc mặt diệp triển hùng trở nên tái mét liền thấy diệp triển vấn cười khẽ một tiếng vương gia chủ chu gia chủ diệp ra chúng ta không thể nói là dụng tâm lương khổ được thiên tâm hoàn g quả này chính là chúng ta nhờ hội trưởng hoa la huyên tìm ra từ trong hiệp hội luyện dược sư của vương quốc chỉ mong có thể góp sức cho thành chủ đại nhân mà thôi tất cả mọi người nhìn về phía hoa la huyên hoa la huyên mỉm cười đúng vậy thiên tâm hoàn quả này là do diệp ra mấy lần tới cửa nhờ và lão phu lão phu mới đồng ý nghĩ cách tìm được cho bọn họ Hoa la huyên miệng đã mở miệng rồi t h ì mọi người đương nhiên sẽ không nghi đương không ngờ, người sẽ t a chuyên nhờ hội môn tới t vào ra ư dược sư ở n luyện dụng g hiệp hội thực khổ Thực là quả cực. tìm, tâm r thì thiên tâm hoàn g quả cũng xem như không tệ rồi nếu là yến hội mấy năm trước thì đủ để đứng hàng đầu nhưng lần này vương gia đã ra một viên đan dược tứ phẩm so ra thì mới thành bình thường một chút diệp gia chủ người có lòng rồi sau này tham gia v ạ n yến của ta cũng không cần tiêu pha như vậy thành chủ lanh thiên cười ha h a vương gia chủ chu gia chủ lễ vật v ạ n yến này cũng chân quý hay không thì cũng là tâm ý vâng tuy rằng trên mặt mấy người vương hải vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng phong độ nhưng trong lòng lại khó chịu như nuốt phải dồi bỏ lúc này vương quân đứng sau lưng vương hải đột nhiên nói diệp gia chủ không biết các vị chuẩn bị lễ vật gì cho tiểu thư lanh dinh ánh cũng để cho mấy người chúng ta mở rộng tầm mắt đi thiên vương quân này quả là biết n ắ m chắc thời cơ gã nhìn thấy gia chủ vẫn điểm nhiên như không nhưng biết chắc trong lòng khẳng định rất khó chịu thấy được cơ hội cho nên gã muốn phân như cùng gia chủ có mấy lời gia chủ không tiện mở miệng nhưng những đệ tử trẻ tuổi như gã thì không phải cố kỵ gì hết theo như vương quân thấy chuyện l a n dinh ánh là tiểu thư của phủ thanh chủ cũng không có mấy gia tộc ở la nguyện thành này biết được lấy nhân mạch của diệp ra thì sao mà biết được làm gì biết mà chuẩn bị lễ vật quả nhiên vương quân vừa nói xong thì nụ cười trên mặt diệp triển hùng lập tức k h ự ợ c lại quả như vương quân nghĩ diệp ra bọn họ thật sự không chuẩn bị lễ vật gì cho lãnh dinh ánh nhưng lúc này lại không thể nói như vậy được ánh mắt của mấy người vương hải vô cùng sắp bén lập tức nhìn ra vẻ biến hóa trên mặt diệp triển hùng đoán rằng diệp ra nhất định không có chuẩn bị lễ vật cho lãnh dinh ánh nghĩ vậy gã lập tức mỉm cười diệp gia chủ thiên tâm hoàn quả này của các người đúng là không tệ chắc là cũng rất dụng tâm rồi cho nên ta cũng rất tò mò với lễ vật mà diệp ra các ngươi chuẩn bị cho lánh dinh oánh đúng vậy diệp gia chủ m a u lấy ra cho mọi người xem một chút đi lễ vật trước kia ngươi đã dụng tâm như vậy rồi đừng nói là không có chuẩn bị lễ vật cho tiểu thư lánh dinh oánh đây chứ mấy lời này của chu thông quá mức trắng trở rồi mấy vị gia chủ khác thấy việc không liên quan tới mình cho nên cũng vui vẻ xem náo nhiệt diệp trên h u n g đổ mồ hôi hột trong đầu đang vội vàng nghĩ cách cấu nghĩ xem trên người mình có thứ gì có thể lấy ra làm lễ vật được không lễ vật muốn tặng phải suy nghĩ cho kỹ không phải đưa đại thứ gì ra cũng được cũng giống như thân phận của diệp triển hùng trên người gã có không ít đan dược nhị phẩm lấy ra làm lễ vật cũng đủ rồi nhưng tiểu thư lánh dinh á n h nhà người ta vừa mới đột phá nếu như ngươi lấy ra một viên liệu thương đan nhị phẩm thì tính là có ý gì hơn nữa đồ trong chữ vật giới chỉ cũng không có đồ gói nếu như tùy tiện lấy ra thì chắc chắn có vẻ không có thành ý nhất thời diệp triển hùng lại không biết phải làm thế nào đúng lúc này diệp huyền vẫn luôn im lặng đột nhiên k h ẽ cười một cái vương gia chủ chu gia chủ hôm nay là yến hội của thành chủ đại nhân hai người các ngươi từ lúc yến hội mới bắt đầu luôn ra vẻ huy hoàng bây giờ lại còn thích đâm thọc như vậy ai không biết còn tưởng rằng hôm nay là y ế n hội của hai nhà c á t người kia người nói cái gì diệp huyền vừa nói xong thì hai người vương hải và chu thông liền biến sắc diệp huyền ngươi nói bậy nói bạn gì đó vương quân b ư ớ c r a không phải diệp ra các ngươi cản bạn không chuẩn bị lễ vật cho tiểu thư lánh dinh anh đây chứ diệp huyền thản nhiên nói ta nhớ chủ nhân y ế n hội hôm nay hình như là thành chủ đại nhân ta có chuẩn bị lễ vật hay không chẳng lẽ còn phải báo cáo cho vương gia các ngươi hay sao vương gia của ngươi quản cũng rộng thật đấy có phải là sau này làm nguyện thành có chuyện gì đều cần phải xin chỉ thị của vương gia các ngươi hay không diệp gia chủ chẳng lẽ tố chất đệ tử diệp g i a các ngươi là như vậy sao vương hải lạnh lùng nói c h ư một trăm sáu mươi lăm ngưng hàn đan hai đủ rồi đừng một nữa lãnh thiên đột nhiên n h u mày một cái lạnh lùng mở miệng mặc kệ có chuẩn bị lễ vật hay không hôm nay mọi người đã tới tham gia hiến hội của lãnh thiên ta thì chính là n ể mặt ta ta hy vọng không có ai vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp gã làm sao không biết hai nhà vương gia và chu gia có ý gì bất quá hôm nay hai nhà bọn họ tặng một phần đại lễ như vậy cho gã gã cũng không thể có thái độ quá kém với người ta lãnh dinh l n h đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng Phụ tất h â cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía lãnh dinh ánh cả đến hội cũng không mấy khi thấy lãnh dinh ánh mở miệng y ê n phần, ta c mà hình như còn có ý nói giúp cho diệp ra ngay cả thành chủ lãnh thiên cũng kinh ngạc nhìn con gái mình một cái cô nàng này không hưởng công ta liệu mình cứu nàng ở hát phóng lĩnh diệp huyên mỉm cười đột nhiên nói lần trước ở học viện tại hạ bị hai con chó đ i ê n c ắ n lãnh dinh á n h học tỷ công chính nghiêm minh tại hạ còn chưa cảm tạ đại ân của lãnh dinh á n h học tỷ lần này nhân dịp tiến hội xin dâng tặng lễ vật diệp ra ta đã chuẩn bị lên nói xong diệp huyền lấy ra một cái bình xứ bình xứ này nhìn qua vô cùng bình thường chính là loại bình xứ t r ă n g có thể nhìn thấy ở các tiệm thuốc bình thường vô cùng đơn giản lại nghe diệp huyền nói lãnh dinh á n h học tỷ nơi này của ta có một viên ngưng hàn đan n h ấ t phẩm đúng lúc có tác dụng đề thang huyền khí của ngươi rất tốt đây tặng cho ngươi nhìn thấy diệp huyền lấy ra một cái bình xứ như vậy sắc mặt của vương quân vô cùng cổ quái giống như muốn cười sau khi nghe thấy ngưng hàn đan thì vương quân phì một tiếng trực tiếp bật cười vương gia ta kinh doanh đan dược mấy trăm năm chưa từng nghe nói có thứ đan dược nào tên ngưng hàn đ a n hết đan dược này không phải là thuận miệng địa đại gia đ â y chứ ngươi nhìn cái bình xứ này đi bên ngoài có chỗ khuyết bên trên còn bị nước nữa không phải là bình đựng đan dược nhặt được của võ giả nào đó ném đi đ â y chứ diệp g i a này đúng là gan của mình c ư nhiên tặng lễ vật như vậy diệp huyền vừa lấy lễ vật ra thì người của vương gia và chu gia lập tức mở miệm chọc khiêu khích vẻ ngoài của cái bình xứ này thật sự là quá tệ so với mấy bình xứ đựng thuốc ở tiệm bình thường còn không bằng bình xứ người ta bán ra cho dù là bán cho võ giả thấp kém nhất thì cũng là trắng đoán không chút tí vết đựng độ nhìn cũng không tệ nhưng cái bình xứ này rõ ràng bởi vì dùng đã lâu năm cho nên hơi ám s á n rồi bên trên còn có không ít chỗ mẹ và vết n ư ớ c loại này ném ra ngoài đường cũng không ai t h è m nhặt tiên diệp huyền này lại dùng để đựng đan dược hơn nữa còn lấy ra làm lễ vật tặng cho tiểu thư lanh dinh á n h thế này quả thực là khinh n n không chỉ như vậy cho dù bình xứ có nát hơn nữa nhưng nếu đan dược đựng bên trong cao quý thì cũng không ai nói gì nhưng diệp huyền lấy ra còn gọi là ngưng hàn đan nhất phẩm gì đó ở đây cũng có không ít luyện dược sư nói thật thì cho dù là người chuyên buôn bán đan dược như vương gia cũng chưa từng nghe nói tới trong số đan dược nhất phẩm còn có thứ gọi là ngưng hàn đan đây không chỉ là khinh n h ậ n mà còn là x ỉ n h ụ là lựa gạt nhìn thấy diệp huyền lấy bình xứ này ra vẻ mặt của những người khác cũng vô cùng đặc sắc có dễ cận có khinh thường có cười lạnh có n g h i hoặc cũng có không dám tin rõ ràng bất cứ người nào ở đây dù ngông cũng có nghĩ ra được lễ vật này nhất định là do đệ tử diệp ra tiện tay lấy ra căn bản không phải được tỉ mỉ chuẩy quan trọng chính là dù không phải tỉ mỉ chuẩn bị cũng thôi đi còn cố ý lấy ra thứ tệ lậu như vậy lại còn thứ đang dược vớ vẩn nào đó như vậy không chỉ là tặng lễ vật nữa theo bọn họ thấy thì càng giống như đang chế nạo h phủ thành chủ hơn lần này ngay cả thành chủ lãnh thiên cũng hơi biến sắc nhìn thấy sắc mặt của lãnh thiên ánh mắt của vương hải loay lên lập tức đứng dậy q u a t lớn diệp ra chủ diệp ra các ngươi thật to gan thứ này sao có thể xem là lễ vật các ngươi đang dẫn mặt với thành chủ đại nhân và tiểu thư lánh dinh đánh sao diệp ra này thật là to gan dám lấy ra thứ như vậy ngươi nói xem hắn tặng thứ gì đây căn bản là rác rồi mà trong a thấy h Diệp u lúc nhất thời người của chu gia và vương gia liên tục lên tiếng chỉ mới vài câu thôi đã nói cho diệp gia biến thành vạn ác không tha đối mặt với những lời công kích của chu gia và vương gia mấy người diệp triển hùng cũng vô cùng kinh ngạc hoàn toàn không hiểu toàn rốt có một câu nói bề ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bề ngoài đẹp mắt chưa chắc đã là đồ tốt ngược lại bề n g o à i xấu xí cũng chưa chắc là thứ kém cỏi ngay cả thương thế của mình cũng có thể trị được hết diệp triển vân không tin đan dược do con mình lấy ra lại là thứ vớ vẩn nào đó vương hải lạnh giọng nói h ừ mặc kệ ngươi nói gì cũng khó trốn khỏi tội khinh ẩn ngưng hàn đan gì chứ quả thực là chó má chương một trăm sáu mươi sáu cấu kết h ã m hại một vậy sao đột nhiên có một đạo thanh âm sắc bén lạnh lùng văng lên diệp huyền ánh mắt bình thản nhẹ nhàng nói ngưng hàn đan của ta có phải chó má hay không thì khoan hay nói nhưng vương gia và chu gia các ngươi cấu kết với nhau muốn h ã m hại lánh dinh ánh học tỷ thì, thì xem là gì đây cái gì vương hải vốn đang tức giận vì diệ huyền dám ngắt lời của mình nhưng nghe hắn nói như vậy thì cũng không khỏi tức giận bật cười tiểu xuất sinh chuyện tới nước này rồi ngươi còn nói bậy nói bạn vương gia ta và chu gia vô cùng tôn trọng tiểu thư lanh dinh oánh cớ gì phải hãm hại nàng ngược lại là ngươi có mục đích gì mà lấy ra thứ không rõ lai lịch thế này thành chủ đại nhân vương hải chắp tay nói với lanh thiên kẻ này bụng dạ khó lường làm việc tiêu ngạo lại không biết điều ta hoài nghi ngưng hàn đan gì đó của hắn có vấn đề hy vọng thành chủ đại nhân minh xét vậy sao d i ệ p huyền tự tin cười khẽ một tiếng vương gia chủ ngươi cũng không cần vội vã định tội cho ta thủ đoạn của vương gia ngươi và chu gia tuy rằng làm rất kín kẽ nhưng chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra được tiểu t ử túi ngươi ngậm máu phương người chu thông nổi giận đùng đùng thành chủ đại nhân nếu như hôm nay ngươi không xử tội hắn thì chúng ta sao có thể an tâm được mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn mọi chuyện thật không ngờ một bữa vạn y ế n cư nhiên lại phát triển tới mức này đây quả thật là chuyện kỳ khôi nhất mấy chục năm nay trong lịch sử làm nguyện thành lãnh thiên cũng thật không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành như vậy gã nhìn về phía diệp huyền trầm mặt nói ngươi nói vương gia và chu gia hám hại nữ nhi của ta vậy ngươi có chứng cứ gì không ánh mắt của lãnh thiên trở nên đông t m một cỗ khí thế độc hữu của thượng vị giả rơi xuống người diệp、huyền. lại thấy diệp huyền hồn nhiên không nhận thấy gì khẽ cười nói chứng cứ đương nhiên là đang ở trên người của lãnh dinh ánh học tỷ toàn trường lập tức trở nên xôn xao lãnh thiên lạnh giọng nói ngươi cầm lấy xem thử đi nếu như xem ra được vấn đề thì tha cho ngươi vô tội nếu như không được thì đừng trách ta không k h á c h khí diệp huyền xem như không nghe thấy lời uy hiếp của lãnh thiên đi tới trước mặt lãnh dinh ánh cười nói lãnh dinh ánh học tỷ kính x i n ngươi đưa lễ vật của vương g i a và chu gia cho ta lãnh dinh ánh khẽ giật mình sau đó lấy dưỡng tâm ngọc và thu thủy kiếm đưa cho hắn diệp huyền dơ lên cao chứng cứ chính là đây vương hải thấy thế thì giận quá hoa cười tiểu súc sinh đây xem như chứng cứ gì chứ chu thông cũng kêu lên thành chủ đại nhân kẻ này bụng dạ khó lường vu hoan cho chúng ta nếu như không trả lại sự công bằng cho chúng ta thì chúng ta không phục <cười> ha ha diệp huyên k h é á c ư ờ i hai vị diễn kịch rất tốt bất quá mặc kệ các ngươi hoa ngôn xảo ngữ thế nào đi nữa cũng khó mà trốn khỏi hỏa nhãn kim t i n h của tại hạ hãn lạnh lùng nói giữa tâm ngọc và t h u y thủy kiếm này đúng là bảo vật không tệ cho bất kỳ võ giả nào cũng có thể xem như bà bối nhưng nếu kết hợp lại với nhau cộng với võ hồn thuộc tính hẳn của lánh dinh ánh học tị thì, thì sẽ tạo thành những hậu quả khớ lường diệp huyên gần t ừ n g chữ nhẹ thì tu vi đình trệ không thể nào tiến triển thêm n ặ n g thì huyền mạch bạo liệt võ hồn bạo toái mà chết cái gì lãnh tiên k i ế p sợ mở miệng ánh mắt tức giận nhìn về phía vương gia và chu gia nếu đúng thật như l ờ i diệp huyền nói thì lòng dạ của hai nhà này người của chu gia và vương gia lập tức sợ toát mồ hôi vội và nói thành chủ đại nhân xin ngươi đừng nghe kẻ này nói b ậ y bảo vật này chính là ta phải bỏ ra số tiền rất lớn mới mua được hai nhà chúng ta cũng không biết được đối phương tặng gì sao có thể hãm hại tiểu thư lánh dinh đánh được ha ha có phải hãm hại hay không ta nói cũng không thể tính được ta tin rằng ngoại trừ ta ở đây nhất định cũng có người có thể nhìn ra vấn đề không biết ở đây có ai có hiểu biết về trận đạo hay không không bằng bước lên đánh giá thử xem mọi người lập tức nhìn về phía ba người t r ữ vi thần tưởng vân và hoa la huyên hoa la huyên cười khẽ một tiếng thành chủ đại nhân nếu như huyền thiếu đã mở miệng thì lao phu cũng có hiểu biết chút ít về trận đạo chi bằng thành chủ đại nhân đây nhất định là diệp huyền và hiệp hội luyện dược sư đã thông đồng t r ư ớ c với nhau vương hải và chu thông nhìn thấy hoa la huyên đi tới thì trong lòng lập tức nghĩ tới một khả năng không đợi lao nói xong thì đã vội la lên sắc mặt hoa la huyên trở nên vô cùng khó coi liền bước trở về thành chủ đại nhân nếu như hai vị gia chủ đã nói như vậy thì lao phu sẽ không dám định nữa sắc mặt của lãnh thiên càng thêm â m trầm quay đầu nhìn về phía đại quản gia mộ sơn đứng bên cạnh mộ sơn ngươi mời la t r â n đại sư và tần thương đại sư tới đây đi la t r â n và tần thương là luyện dược sư và luyện hồn sư giới trướng của phủ thành chủ trình độ một người là nhị phẩm một người là n h ấ t phẩm chuyện liên quan tới an toàn của lãnh dinh lãnh cho nên lãnh thiên không tin bất kỳ người nào ở đây rất nhanh liền có hai vị lao giả mặc áo luyện dược sư và luyện hồn sư đi tới lãnh thiên giải thích một chút với hai người bọn họ hai người lập tức đi tới bên cạnh dược huyền mời hai vị đại s lúc diệp huyền giao hai thứ này ra thì khẽ quệt một đường ở dưỡng tâm ngọc thần không biết quỷ không hay một điểm tiết trong số hơn trăm điểm tiết trên trận văn của dưỡng tâm ngọc này đã có chút thay đổi tất cả mọi người ở đây bất luận là cao thủ đ ỉ n h tiêm như hát trác hay là đại sư như tường h â n thậm chí ngay cả hai người la t r â n và tần thương đứng trước mặt diệp huyền cũng không phát hiện được tụ huyền trận pháp chính là dùng để tụ tập huyền khí nhưng tụ huyền trận pháp trên khối dưỡng tâm ngọc này lại khác hẳn với những tụ huyền trận pháp bình thường lộ tuyến di chuyển của huyền khí trong đó đã có chỗ thay đổi nếu như dùng riêng thì đương nhiên sẽ không thành vấn đề nhưng nếu như kết hợp với lãnh linh trận pháp trên thu thủy kiếm này thì hai vị đại sư có thể thử một lần tự nhiên sẽ có kết quả d i ệ p huyền trầm rãi giải, giải thích dưới sự giảng giải của d i ệ p huyền hai người la chân và tần thương cẩn thận quan sát lộ tuyến trận vằn trên hai loại bảo vật vừa xem qua thì lập tức n h ũ n mày c h ư một trăm sáu mươi bảy cấu kết h ã n hại hai lãnh thiên nhịn không được hỏi hai vị đại sư các ngươi x la t r â n và tần thương đưa mắt nhìn nhau cùng thương thảo vài câu sau đó mới cúi người nói h ồ i thành chủ đại nhân trận vân tụ h u y ề n trận trên dưỡng tâm ngọc này quả thực có chỗ khác với trận vân của tụ h u y ề n trận bình thường một khi kết hợp với lánh linh trận pháp này quả thực cũng sẽ có chút biến hóa bất quá tuyên khắc trận vân thuộc về lĩnh vực của trận pháp đại sư hai người bọn ta cũng chỉ biết được một chút không thể nào thử ra được kết quả thật sự về phần có tạo thành hậu quả như hắn đã nói hay không thì không thể nào nói trước được ha ha, ha tiểu từ túi ngươi có nghe hay không bây giờ ngươi còn lời gì để nói không vương hải và chu thông cùng cười phá lên diệp huyền k i n h miền nói ngung、đốc. người ta chỉ nói là không biết được tôi cũng không nói là sẽ không tạo thành hậu quả như vậy đã như vậy thì không bằng để cho lánh dinh ánh học tỷ thử trước mặt mọi người một chút đi ở đây có nhiều đại sư như vậy có hậu quả gì hay không chắc chắn mọi người nhìn qua sẽ biết ngay được dinh lánh ngươi thử một chút đi lãnh thiên lạnh giọng nói diệp h u y ê n đứng một bên cười khe nói lánh dinh ánh học tỷ ngươi chỉ cần đeo mảnh dưỡng tâm ngọc này sau đó thúc giục võ hồn lợi dụng lánh linh trận pháp trên thu thủy kiếm này không ngừng thi triển công kích mạnh nhất của mình ra chỉ cần vài lần thì sẽ có kết quả trước mặt mọi người lánh dinh đánh đeo mảnh dưỡng tâm ngọc này lên đồng thời cầm thu thủy kiếm quắc khẽ một tiếng một tầng băng màu lam lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng đây chính là hàn băng võ hồn thuần chính nhất trong số những võ hồn thuộc tính hàn sau khi phóng xuất ra hàn băng võ hồn lãnh dinh á n h liên tục huy động thu thủy kiếm không ngừng diễn luyện huyền khí màu lam trong suốt nhanh chóng lan ra trong đại s ả n h khiến cho nhiệt độ trong đại s ả n h nháy mắt liền hạ thấp xuống rất nhiều hay lắm quả nhiên không hổ là tiểu thư lãnh dinh á n h chỉ là võ sĩ nhất trọng thôi đã có thể phát huy ra uy lực cỡ này chỉ sợ người võ sĩ nhị trọng bình thường cũng không phải đối thủ đâu chỉ có vậy các ngươi xem chiêu này đi uy lực phi phạm dưới huyền khí kích đẳng không khí ngưng、kết. chỉ sợ võ sĩ tam trọng bình thường cũng không dám chống lại uy lực của thu thủy kiếm này đúng là k i người h n quả nhiên không hổ là cực phẩm trong huyền binh nhất cấp mọi người bàn tán với nhau ai cũng cố định nọ khen lánh dinh oanh hết lời trên mặt của vương hải và chu thông cũng lộ ra nụ cười tự tin nhưng không đợi bọn họ cười xong thì ừ đột nhiên sắp mặt lánh dinh oanh tái nhuận đang thi triển một chiêu thì huyền khí trên người kịch liệt rung động sau một khắc thì nàng trực tiếp kêu lên một tiếng đầy đau đớn k u ỵ một chân quỷ xuống đất chuyện gì thế này mọi người đều giật mình ngạc nhiên la chân và tẩn thương nháy mắt liền xông lên xem xét cẩn thận sau đó sắc mặt lập tức thay đổi thành chủ đại nhân trong cơ thể của tiểu thư ứ động hà khí võ hồn bị thương cái gì mọi người vô cùng khiếp sợ lãnh dinh anh chính là người có được hàn băng võ hồn lúc n ã y cũng không giao chiến cùng ai sao đột nhiên lại bị ứ động hà khí võ hồn bị thương được lời này quả là vô căn cứ diệp h u y ê n thản nhiên nói hai vị đại sư cẩn thận quan sát một chút tình hình của lãnh dinh anh học tỷ lãnh thi thiên b quắc mắt nhìn qua la chân và tần thương nhắc nhau sau đó gật đầu thành chủ lại nhân quả thực đúng như lời người này đã nói nếu như tiểu thư một mực đeo hai thứ này thì triển vũ kỹ lâu ngày nhẹ thì tu vi chỉ trệ không tiến nặng thì võ hồn bỡ nát huyền mạch nổ tung mà chết lãnh dinh anh ngọc tỷ thương thế trên người ngươi cũng không đáng ngại nếu như ngươi dùng viên đan dược này của ta để trị liệu thì nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nha diệp viên đột nhiên bóc vỡ bình xứ của mình nhẹ nhàng bắn ra một viên đan dược nháy mắt bắn vào trong tay của lánh dinh ánh t h i ể u thư đừng nên dùng đan dược bừa bãi la chân vừa mới mở miệng thì lánh dinh ánh đã bỏ đan dược vào miệng nuốt xuống bụng ẩm một đạo quang mang màu lam lập tức bắn ra từ trên người nàng hàng khí chung quanh thoáng chốc lập tức tụ tập quần quần ổ về phía lánh dinh ánh như một dòng nước xoáy h à n khí manh liệt khiến cho nhiệt độ trong cả đại sành nháy mắt giảm xuống rất nhiều、ba. đột nhiên trên người lãnh dinh anh lóe ra con mang nàng mở to hai mắt một loại cảm giác cường đại hùng hậu nháy mắt liền phóng ra từ trên người của nàng lãnh dinh anh lúc trước vẫn còn là võ sĩ nhất trọng c ư nhiên đột phá tới võ sĩ nhị trọng ngay trước mắt mọi người tất cả mọi người có mặt ở đây đều không nhịn được mà há hốc miệng hoảng sợ nhìn về phía người đưa đan dược là diệp huyền ngưng hàn đan này rốt cuộc là bảo vật gì đây diệp huyền đối mặt với ánh mắt của tất cả mọi người vẫn thản nhiên n é t môi mỉm cười bản thân mình lợi dụng cô nàng này một chút ngưng hàn đan này xem như đền bù tổn thất cho nàng vậy thanh trù đại nhân hiện tại ai ngay lời nói của diệp huyền lập tức khiến cho mọi người giật mình khôi phục tinh thần lại hai người các ngươi thật to gan lãnh thiên giận tí mặt hung hăng ném một cái ly xuống đất ta thành chủ đại nhân hiểu lầm đây nhất định là hiểu lầm tiểu tử nhất định là ngươi nhất định là ngươi d ở trò thành chủ đại nhân hoan u ồ n quá người của vương gia và chu gia đều biến sắc trong lòng sợ hãi đều lớn tiếng kêu la bọn họ thật không dám ngờ chuyện lại biến thành thế này diệp huyền cười lạnh nói h ừ ta d ở trò ánh mắt của hai vị quả nhiên tốt thật đấy ta chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi có thể dợ trò gì được ý của các ngươi là các vị đại sư các vị cao thủ ở nơi đây đều mù hết rồi hay sao n g ư ơ i vương hải chỉ tay về phía diệp huyền trong mắt lóe ra sát khí bén nhọn tiểu xúc sinh tại sao ngươi lại h ã m hại chúng ta nói mau tại sao hai nhà bọn ta phải mưu hại tiểu thư lánh dinh anh chứ chuyện này thật vô lý chương một trăm sáu mươi tám nửa đoạn mũi thương một đúng đúng chu thông cũng liên tục gật đầu thành chủ đại nhân chu ra chúng ta căn bản không biết vương ra sẽ tặng lễ vật gì sao có thể âm mưu cùng bọn họ được tất cả những chuyện này nếu không phải ngoài ý muốn thì chính là có người h ã n hại mong thành chủ đại nhân minh xét mục đích sao diệp huyền lại mỉm cười các ngươi đương nhiên là có mục đích rồi ngày đó ở tinh huyền học viện vương phi của vương gia và chu huyền của chu gia các ngươi ra tay với ta lanh dinh ánh học tỷ từng trượng nghĩa giúp đỡ cho nên trong lòng các ngươi mới ghi hận nàng hôm nay lại lợi dụng việc dâng tặng lễ vật mà âm thầm ra tay lẽ nào lại không phải ngươi n g ầ m máu p h u n g người hai người đều sắp phát điên đến nơi liền nói năng lộn xộn thành chủ đại nhân đây căn bản không đúng nếu như chúng ta có muốn hãm hại thì cũng phải hãm hại hát c h c thống lĩnh mới đúng không lý nào lại đi hãm hại tiểu thư lanh dinh ánh ai nói các ngươi không hãm hại hát c h c thống lĩnh trong mắt diệ huyền l lễ vật các ngươi dâng lên lần này chẳng những muốn hãm hại lánh dinh ánh học tỷ còn muốn hãm hại luôn cả hát chát thống lĩnh tiểu xuất sinh ngươi còn tiếp tục nói hưu nói vượn thì ta sẽ giết ngươi ha ha thẹn quá hóa giận sao là vì ta khám phá ra mưu kế của các ngươi cho nên muốn giết người diệt khẩu chứ gì cái gì mọi người bị tin này khiến cho giật mình ngây dại trong mắt lanh thiên cũng lóe ra vẻ ngon lệ người tên d i ệ p huyền có chứng cứ gì không chứng cứ d i ệ p huyền đi tới trên bàn để lễ vật cầm lấy trưởng thương diệt hồn mà chu gia dân tạo đây chính là chứng cứ một hắn ném diệt hồn cho hoa la huyên hoa hội trưởng k í nhưng n h vài t ngày trước lão được diệp huyền trì điểm một chút cũng có tiến bộ rất nhiều ở trận văn nhất đạo chỉ tẩy đi một trận văn cũng không phải việc khó khăn gì dưới sự trợ giúp của dược tề thực văn chuyên dùng để tẩy trận văn hoa la huyên thi triển thủ pháp chỉ gần một phút đồng hồ trận văn tứ cấp bên trên đã vô cùng mở rồi hai người chữ vĩ thần và tưởng vân thấy thế thì trong mắt hầu như đều lóe lên tinh quang cũng thầm giật mình đều là trận đạo đại sư của la m n g u y ệ t thành giữa bọn họ đương nhiên cũng có giao lưu với nhau đối với trình độ của mọi người bọn họ đều biết rõ ước chừng là đều sản sản g với nhau nếu là bình thường với trình độ bình quân của bọn họ mà muốn tẩy hết một cái trận văn tứ cấp thì ít nhất cũng cần thời gian nửa canh giờ nhưng hôm nay trong vòng một phút đồng hồ mà hoa la huyên gần như đã tẩy trận văn tứ cấp này chỉ còn lại có hình thức ban đầu lập tức khiến cho hai người vô cùng giật mình hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau thực lực của hoa la huyên này khi nào thì lại để thăng nhiều như vậy rồi còn những gia chủ khác có mặt ở đây thì cảm thấy đau lòng không thôi đây chính là diệp hồn huyền bình tư cấp trong truyền thuyết đó cứ thế bị tẩy đi trận pháp tuyên khắc bên trên rồi nếu như tới lúc đó diệp huyền không chỉ ra được cái gì thì chắc là sau này hát chắc ngay cả tâm tư giết chết hắn cũng có mất hoa hội trưởng được rồi diệp huyền đột nhiên k h ẽ quát một tiếng cầm lấy trường thương ném cho hát chắc lạnh lùng nói hát chắc thống lĩnh kính xin ngươi vận chuyển huyền khí dùng hết toàn lực đâm ra một thương đi hát chắc mặt không biểu tình huyền khí trong cơ thể dâng lên khí tức đáng sợ nháy mắt bao phủ trong đại sành gã quát lớn một tiếng đột nhiên đâm ra một thương、Ấm. một thương này đâm ra thì như r ồ n g như hổ biến ảo khớp lường huyền khí kích động m á n h liệt cả đại sảnh đều lung lay như sắp đổ ngay tại lúc tất cả mọi người đều sợ hãi kinh t h á n thì đột nhiên g ắ c một tiếng vỡ tan văng lên trường thương trong tay hát chắc cư nhiên g ã y thành hai đoạn trong đó mũi thương lao vun vút ra nhanh như chớp vừa hay bắn về phía chu thông đứng k e n chu thông lật tay xuất trưởng bàn tay b i ế n thành màu vàng vận chuyển thạch hóa võ hồn đánh bay mũi thương đang lao tới lan tới trước mặt diện huyền sao lại thế này diện hồn là huyền binh tứ cấp sao đột nhiên lại gãy được không thể nào truyền thuyết nói diện hồn chính là do tinh thần vẫn thiết chế tạo thành. vô kiên bất tội sao có thể gây được rất nhiều khách khứa ở đây đều khiếp sợ mở miệng ngay cả chu thông cũng trận mắt hám mồm diệp h u y ê n nhặt mũi thương đã gây kia lên nhìn về phía mọi người cười lạnh mọi người nhìn k ỹ đi tài liệu của thanh d i ệ t hồn này rốt cuộc là thứ gì mọi người đều bước tới trước chỉ thấy mũi thương này rõ ràng có hai loại tài liệu tầng bên ngoài là một loại bên trong lại là loại khác hoàn toàn khác nhau diệp h u y ê n cười lạnh nói nguyên liệu tạo nên d i ệ t hồn thật sự chính là tinh thần v ậ n thiết trong truyền thuyết vô kiên bất tội còn thanh diện hồn này tài liệu bên trong chỉ là huyền thiết bình thường mà thôi chỉ có ở bên ngoài mới phủ một lớp tinh thần vật thiết tuy rằng độ cứng của huyền thiết cũng không thấp nhưng đối với nhân vật như hát chắc thống linh thì vẫn còn kém một chút mọi người cứ thử nghĩ đi nếu như lúc hát chắc cùng cường giả đồng cấp khác nói tới đây diệp huyền đột nhiên nhìn về phía mấy người vương hải c ư ờ i lạnh nói ví như chiến đấu với cao thủ như vương hải gia chủ hay chu thông gia chủ chẳng hạn ngay lúc đang vô cùng tự tin tràn đầy với vũ khí của mình đột nhiên lại thấy vũ khí của mình bị gãy thì sẽ thế nào đây cao thủ quyết đâu sai một ly đi một dặm chỉ sợ lúc thương gãy cũng chính là lúc hát c h c bỏ mình chăng sắc mặt của chu thông thoáng cái liền trở nên tuyệt vọng chương u h n một n trăm hồn này là do ta sáu mươi chín nửa đoạn mũi thương hai tiểu xúc sinh ngươi mà còn nói bậy nữa thì ta sẽ dễ ngươi vẻ mặt của chu thông vô cùng dữ tợn vẻ mặt tức giận huyền ký địa võ sư tam trọng đột nhiên răng lên như cồn phong s ó n g lớn cuốn về phía diệp huyền làm càn hát chắc gầm lên một tiếng c h ặ n lại trước mặt diệp huyền chu thông dám động thủ ở hiến hội của thành chủ đại nhân ngươi muốn tạo phản sao chu thông giật mình hoảng hốt lập tức thu liễm khí thế trên người vội và nói g n thành chủ đại nhân tại hạ vừa rồi đã thất thố nhưng chuyện thanh diệ thương t này tại hạ x i n thể với trời là ta thật sự không biết gì hết sắc mặt của lanh thiên xanh mét không nói một lời nhữ mày một hồi sau đó mới lạnh lùng hừ khẽ một tiếng ngươi có biết hay không thì chỉ có bản thân ngươi biết mà thôi được rồi hôm nay ta hơi mệt hát chắc chúng ta trở về đi các vị xin ngồi chơi một chút trải qua mấy chuyện vừa rồi hứng thú của lãnh thiên đã hoàn toàn mất hết mọi người cũng đều mở miệng tiễn chân thành chủ ánh mắt nhìn về phía chu thông giống như nhìn kẻ đã chết vậy hát chắc lập tức kêu người thu hồi hết lễ vật trên b à n trong đó có viên dưỡng mạch đàn kia thì được gã cẩn thận cất kỹ đi về phía bên trong phủ thành chủ hát chắc đợi đã d i ệ p huyền đột nhiên kêu lên ta thấy ngươi đừng nên dùng viên dưỡng mạch đàn kia thì hơn bước chân của hát c h c đột nhiên n g lại ngay cả thành chủ lãnh thiên cũng dừng lại quay đầu nhìn về phía hắn khách khứa đều nào lên chẳng lẽ viên dưỡng mạch đan này cũng có vấn đề gì hay sao nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía vương hải và diệp huyền vương hải trầm mặt q u á t lên diệp huyền ngươi có ý gì đây diệp huyền cười lạnh vương gia chủ ta có ý gì thì bản thân ngươi tự biết ngươi và chu gia âm thầm cấu kết chẳng lẽ không dùng thủ đoạn gì với viên đan dược này t h à n h chủ đại nhân kẻ này ngậm máu p h u n g người sắc mặt của vương hải vô cùng khó coi vội vàng nói viên dưỡng mạch đan này là ta đấu giá được ở đấu giá hội còn có g i y giám định của đấu giá hội sao có thể là giả được tính xin thành chủ đại nhân nhất định đừng tin lời nói bậy của kẻ này ha <cười> diệp huyền miệt thị cười một tiếng nói vậy lẽ nào vương gia chủ cho rằng ta lại nói dối đúng không chữ lại này diệp huyền cắn rất nặng vương hải s ư n g sở nhìn mũi thương gãy làm đôi ở trên mặt đất sắc mặt tái nhuận sau đó đột nhiên giải thích thanh diệt hồn này là do chu gia dâng lên liên quan gì tới vương gia ta diệp huyền cười lạnh chẳng lẽ dưỡng tâm ngọc cũng không liên quan gì tới các hạng n g ư ơ i lúc này vương gia cũng nghẹn lời không nói gì được nhưng ánh mắt kia đủ để thiêu đốt diệp huyền thành cho bụi sắc mặt lanh thiên tái n h u ậ quay đầu nhìn về phía mấy người hoa la huyền và la chân hoa hội trưởng la chân đại sư các ngươi xem thử đan dược này được không hai người tiến lên cẩn thận quan sát một hồi sau đó lắc đầu nói thành chủ đại nhân viên đan dược này nhìn qua thì giống như không có gì chỉ là đẳng cấp quá cao chúng ta không dám xác định hát chắc cố nén tâm tình trầm giọng nói diệp huyền ngươi nói đan dược này có vấn đề có chứng cứ gì không nếu như ngay từ đầu diệp huyền nói như vậy thì mấy người hát chắc nhất định sẽ không tin nhưng trải qua chuyện lúc này lời diệp huyền nói ra không thể nghi ngờ đã trở thành chân lý trong lòng mọi người chính là thương thể trong người hát chắc đã kéo dài rất lâu rồi luôn muốn chị hết hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia hy vọng nếu cứ từ bỏ như vậy thì lại cảm thấy rất không cam lòng diệp huyền cười khẽ chứng cứ thì ta không có bởi vì giám định dược tính vô cùng phức tạp nhưng ta dám khẳng định bên trong đan dược này có chứa k í c h độc sau khi hát c h ắ c thống lĩnh dùng thì chẳng những thương thế không khỏi được mà còn chậm rãi trúng độc cuối cùng bỏ mình phải biết là vương gia có nghiên cứu rất nhiều đối với độc dược cái gì lãnh thiên đột nhiên biến sắc tức giận nhìn về phía vương hải nếu thật sự như lời diệp huyền nói thì dã tâm của vương gia thật sự không thể tha thứ vương hải bị dọa cho đổ một thân mồ hôi vội và nói thành chủ đại nhân có cho tại hạ mười lá gan tại hạ cũng không dám hạ độc hát chất thống lĩnh đâu giữa mạch đan này chính là vương gia ta bỏ ra số tiền lớn mới mua được. chỉ cần hát chắc thống lĩnh dùng xong nhất định có thể chữa khỏi cho hắn vương hải nói lời sắc son ngữ khí vô cùng thành khẩn hai nhà các ngươi đúng là gian xảo bảo vật đều là thứ phải bỏ ra số tiền lớn mới mua được xem ra bảo vật đối với các ngươi mà nói cứ muốn là dễ dàng tìm được nha diệp h u y ê n cười l ệ n h có độc hay không thì không phải ngươi nói là được nếu như hát chắc thống lĩnh dùng xong liền chết thì chẳng lẽ ngươi có thể trả mạng lại cho hắn được hay sao vương hải tức giận nói tiểu xúc sinh ngươi đừng có ăn nói bậy bạn bịa chuyện mê hoặc người khác chuyện này tuyệt đối không thể nào có độc hay không thì trong lòng ngươi tự biết diệp huyền nhìn về phía hát chắc hát chắc thống lĩnh nếu như ngươi không tin lời ta thì cứ dùng thử sẽ biết đây trong lòng hát chắc vô cùng d ố i d á m diệp huyền đột nhiên lại cười nói bất quá ta xem thân thể của hát chắc thống lĩnh cũng không phải chuyện lớn cho dù không dùng dưỡng mạch đan này thì chỉ cần dùng thiên tâm hoàn g quả mà diệp ra ta dâng tặng cũng có thể chữa khỏi cho thân thể của ngươi cái gì ngươi nói thật sao trong mắt hát chắc đột nhiên loay lên có thật hay không thì hát chắc thống lĩnh có thể tự mình phán đoán đi ta hỏi ngươi lúc trước pha công ngươi gặp phải chủng kích đánh sâu vào ba huyện tâm tỉnh đối môn và phiến môn đúng không đúng vậy ba huyện này lúc đầu chỉ thấy hơi tê, tê. Tới hơn một năm trước thì cảm giác tê giác dại hơn năm này cảm đúng ã lan ra tới huyệt thiên đột, thiên trùng, vĩ, tới lại ra ba sau mau thiên thiên trung, thìn càng nghiêm trọng hơn tới huyệt đột, tới thì mỗi khi giờ giờ yêu đó vĩ, và cứ không? Đúng vậy có phải ngươi đã dùng không ít đan dược ôn dưỡng kinh mạch lúc đầu thì còn có tác dụng nhưng bây giờ công hiệu ngày càng thấp thậm chí sau khi dùng thì mạch huyện ngày càng đau hơn đặc biệt là âm kiếm mạch dương kiếm mạch có phải từ một năm trước cứ tới đêm khuya sẽ đau đớn tới bây giờ thì đổi thành sáng c h ư a tối đều sẽ đau hay không c h ư ơ n một trăm bảy mươi thái độ của lãnh thiên một đúng vậy vậy thì đúng rồi huyền mạch của ngươi là bởi vì bị huyền khí trùng kích tạo thành tổn hại nhưng đây không phải lý do thực sự lý do thật sự chính là huyền mạch bị tổn hại khiến cho mạch huyệt l ệ c h vị trí mỗi lần ngươi vận chuyển huyền khí thì liền tạo thành tổn thương với mạch huyệt thậm chí còn ảnh hưởng tới võ hồn của ngươi nếu như bây giờ ngươi không trị liệu ngay thì tạm thời chỉ không thể nào trùng kích cảnh giới thiên võ sư nhưng sau này chẳng những tu vi không thể nào tiến thêm mà sẽ còn trở nên suy yếu không tới ba năm thì tu vi của ngươi sẽ rớt xuống địa võ sư nhị trọng năm năm sẽ rớt xuống địa võ sư nhất trọng trong vòng mười năm thậm chí sẽ rót xuống võ sư cảnh Cái gì? diệp huyền những gì ngươi nói đều đúng hết vậy có cách nào trị được không ha ha cách thì ta có bất quá tại sao ta phải cho ngươi biết đây diệp huyền bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm nhóc mắt ra chiều t h ư ở n g thứ c mọi người đều kinh ngạc trận mắt há muộn diệp huyền làm giá như vậy không khỏi quá lớn đi ngay cả người của diệp ra cũng cảm thấy run sợ chỉ có hội trưởng hoa la huyên làm mỉm cười nhúng mày dương dương đắc ý đây mới chính là diệp huyền đại sư lãnh tiên thấy thế thì những mày nhìn diệp huyền thật sâu lúc này mới mở miệng nói không biết diệp huyền ngươi muốn thế nào mới trị liệu cho hát chắc thống lĩnh cứ việc nói đi chỉ cần ta có thể làm được thì lãnh thiên ta nhất định không chối tử sắc mặt hát chắc còn lạnh lùng hơn nghiêm giọng nói diệp huyền không huyền thiếu chỉ cần ngươi có thể chữa được hết cho tại hạ thì chữ vật giới chỉ của tại hạ đây những thứ bên trong ngươi cứ tùy ý chọn lựa cho dù có lấy hết đi hát chắc ta cũng sẽ không nhữ mày một cái nhìn thấy biểu hiện của mọi người diệp huyền chỉ cười nhạt một tiếng thành chủ đại nhân chê cười rồi diệp huyền ta không cần gì hết chỉ là diệp da của ta sắp tiến vào lam n g u y thành hợp tác với hiệp hội luyện dược sư khai phá đan dược nghiệp vụ tới lúc đó hy vọng thành chủ có thể chiếu cố nhiều hơn về phần bảo vật trong chữ vật giới chỉ của hát chắc thống lĩnh diệp huyền ta cũng không cần gì hết kính xin hát chắc lấy về đi cũng không phải diệp huyền làm ra vẻ mà là cường giả địa võ sư tam trọng như hát chắc tuy rằng địa vị có cao thật nhưng mấy thứ bảo vật trong chữ vật giới chỉ của gã cùng lắm cũng chỉ vào vài loại huyền minh bí tịch gì đó mà thôi đối với diệp huyền thì căn bản không là gì hết hát c h c thống lĩnh kỳ thật muốn trị hết bệnh tình của ngươi rất đơn giản chỉ cần dùng thiên tâm hoàn quả làm chủ sau đó dùng thâm định huyền đan nhất phẩm và trùng mạch đan nhị phẩm trong vòng một nén hương thương thế nhất định sẽ khỏi hẳn không bằng ngươi cứ thử đi lãnh thiên nhịn không được hỏi chỉ đơn giản như vậy thôi sao diệp huyền thản n h i ê nói n vốn chỉ là bệnh nhẹ chỉ cần dùng đúng thuốc thì đương nhiên có thể khỏi còn làm khó lên làm gì nếu như không tin thì cứ trực tiếp trị liệu ở đây cho mọi người cùng xem đi được lãnh thiên quát lạnh một tiếng người đâu mang định huyền đan và trùng mạch đan lên phủ thành chủ gia đại thế đại đại đan dược nhất phẩm và nhị phẩm đương nhiên là có không ít rất nhanh liền có người hầu mang hai loại đan dược này lên h trong một loại nén được nhang đột c theo u y ề nhiên kết trong â cùng dùng thân thể của hát càng càng t chắc, chắc nổ bắn ra một cỗ huyền khí màu đen vô cùng đáng sợ đồng thời có một cỗ hồn lực cường hãn ba động phóng ra từ trong người của hát chắc ha ha ha hát chắc đột nhiên mở to hai mắt tiếng cười lớn vang vọng khắp đại sành như sấm gầm trên mặt gã đầy vẻ vui mừng chỉ thấy gã bước tới trước mặt diệp huyền túi xuống thật sâu đa tạ ân d i ệ u thủ của huyền thiếu hát chắc ngươi sao rồi l a n h thiên kích động hỏi hồi thành chủ đại nhân huyền thiếu quả nhiên là thần y d i ệ u thủ bệnh của thuộc hạ đã khỏi hẳn trạng thái tốt trước này chưa từng có mặc dù trong lòng mọi người đã sớm có chuẩn bị nhưng sau khi nghe thấy lời hát chắc đã nói thì vẫn khiếp sợ ngây người ánh mắt của tưởng vân hội trưởng hồn sư thắp lóe ra tinh quang lộ ra vẻ không dám tin lúc trước hát chắc thống lĩnh cũng từng tìm gã xét bệnh nhưng với thực lực của gã cũng đành bất lực không ngờ căn bệnh phức tạp đeo bám hát chắc thống lĩnh s u ố t mấy năm nay vào tay diệp huyền thì chỉ cần một nén nhang đã khỏi hẳn thủ đoạn cỡ này khiến cho nội tâm tưởng h â n rung động thật sâu lúc trước ta còn cho rằng thương thế của lâm hùng là nhờ có người khác giúp đỡ hiện tại xem ra quả nhiên là do diệp huyền chữa khỏi người này tuổi còn nhỏ lại có tạo nghệ b ự c này thật là khiến người ta không dám tin lão già hoa la huyên này cũng thật là bằng hưu bao nhiêu năm như vậy rồi c ư nhiên còn lừa ta lâu như vậy chẳng trách gần đây lão thân thiết với diệp ra như vậy thực lực đột nhiên cũng tăng mạnh chẳng lẽ là chiếm được chỗ tốt gì rồi chỉ trong n y mắt trong lòng tưởng h u â n liền quyết định tốt lập tức muốn cho hồn sư thắp và diệp g i a gầy dựng quan hệ thật tốt ha ha ha tốt lắm tốt lắm lãnh thiên cười lớn vẻ mặt hư n g phấn vung tay lên mộ sơ ơn có thuộc hạ phủ thành chủ chúng ta có mấy gian hàng cho thuê có vị trí tốt nhất ở thị trường giao dịch đúng không lập tức lấy lại cho ta trước ngày mai phải chuyển tới danh nghĩa của diệp g i a vâng mộ sơn cung kính nói thành chủ đại nhân làm vậy sao được chứ mấy người diệp triển hùng đầu tiên là giật mình sau đó liền vội vàng mở miệng từ chối thị trường giao dịch này là địa phương phồn hoa nhất ở la n g u y ê thành bất kỳ gian hàng nào bên trong cũng đều là tấp đất tấp vàng về phần những gian hàng có vị trí tốt nhất mà thành chủ đã nói thì chỉ có những gia tộc có thế lực lớn thì mới có thể có được những thế lực bình thường căn bản có tiền cũng không mua được còn những gian hàng trên danh nghĩa của phụ thành chủ cũng chính là những gian hàng có vị trí tốt nhất chương một trăm bảy mươi mốt thái độ của lãnh thiên hai giá trị của mấy gian hàng này không thể nói là không lớn mà phải nói là biến thái mới đúng đối với diệp gia mà nói thì đây cơ h ộ i là một khối tài sản vô cùng khổng lộ nào nào lãnh thiên phát a y diệp gia chủ các ngươi không cần phải khắc khí các ngươi chẳng những giút la nguyện thành ta t r ừ hại hôm nay lại còn c h ư a khỏi thương thế cho hát chắc thống lĩnh nếu như các ngươi không nhận mấy gian hàng này thì chẳng phải khiến người ta nói lãnh thiên ta là kẻ lang tâm cầu phế hay sao lãnh thiên cũng đã nói tới nước này rồi mấy người diệp triển hùng mà còn từ chối nữa thì chính là không chịu nề mặt cho nên mấy người liên tục nói lời cảm ơn kích động nhận lấy khế ước sang nhượng của mấy gian hàng này bất quá nói thực thì mấy gian hàng quả thực là một dụ hoặc không thể c ự tuyệt đối với người sắp phát triển nghiệp vụ đan dược như diệp g i a tất cả gia chủ của những gia tộc khác nhìn thấy một màn này thì đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía mấy người diệp da này đúng là sắp phát đặt rồi trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì lãnh thiên đột nhiên xoay người lại l ệ c h cạch một cái bình dưỡng tâm đ a n còn chưa dùng trên người hát chắc đột nhiên liền rơi xuống đất vỡ tan nát đan dược bên trong cũng bị nứt ra lãnh thiên v ộ i c h á n một cái ra rồi tay chân không còn linh hoạt nữa đan dược này c ư nhiên bị rơi nứt rồi mộ sơn kêu người quét dọn sạch xe đi đan dược bị r ơ i rồi cũng không thể dùng được nữa ga xoay người nhìn về phía vương hải vương hải gia chủ thật xin lỗi đã hưởng phí một mảnh khổ tâm của ngươi rồi nào có vương hải cố gắng cười hai tiếng gương mặt đã trở nên vô cùng khó coi ô n trầm giống như có thể vắt ra nước sắc mặt của mọi người cũng trở nên cổ khoái thành chủ lãnh thiên năm nay mặc dù chưa tới bốn mươi nhưng cũng là cường giả địa võ sư nhị trọng còn hát chắc thống l ĩ n h thì càng không cần phải nói chính là võ giả địa võ sư tam trọng đình phong hai người này rõ ràng không thể nào sơ sẩy đánh rơi đan dược được dùng cái mông đề nghị cũng biết cản b ả n là không thể nào nhất định là hai người cố ý lầm rồi cho nên có thể thấy tuy rằng còn chưa thể chứng thực viên dưỡng mạch đan này là thật hay giả nhưng hành động của thành chủ lãnh thiên chính là chứng tỏ cho mọi người ở đây biết gã tin lời d i ệ p huyền đã nói mọi người cũng biết bắt đầu từ lúc diệp huyền trị hết thương thế của hát chắc thống linh thì mặc kệ viên dưỡng mạch đan này có phải thật hay không có độc hay không cũng không còn quan trọng nữa phần tiếp theo của y ế n hội diệp g i a lập tức liền trở thành tâm điểm của cả đại sành tất cả gia chủ của những gia tộc khác đều bước lên ân cần thăm hỏi thái độ thành k h ẩ n cảnh tượng vô cùng náo nhiệt có thể trở thành gia chủ của một gia tộc thì đều là người thông minh sau chuyện hôm nay thì mọi người đã nhìn ra mặc kệ sau này vương gia và chu gia làm gì diệp da quật khởi ở la nguyện thành đã trở thành chuyện chắc chắn rồi nếu đã như vậy thì cớ gì không ra tay sớm kết một cái thiện duyên t i ế n hội diễn ra tới tận đêm khuya lúc này rất nhiều khách khứa mới lần lượt giải tán mấy người hoa la huyên và lâm hùng đương nhiên là đợi tới sau cùng mới theo mấy người diệp ra cùng rời đi về phần vương gia và chu gia thì đã không còn mặt mũi nào ở lại nửa đường rút lui hết rồi trên đường mấy người diệp triển hùng quả nhiên bội phục diệp huyền s á t đất sợ hãi cảm thán huyền nhi kẻ sĩ ba ngày không gặp quả nhiên phải lau mắt mà nhìn thật khó tin ngay cả thương thế của hát chắc thống lĩnh ngươi cũng có thể trị hết dễ dàng như vậy sao ngươi biết viên dưỡng mạch đan kia của vương gia có vấn đề đúng đó huyền thiếu nói thực ngay cả ta cũng không nhìn ra viên dưỡng mạch đan kia có chỗ nào không ổn hoa la huyên cũng liên tục c ư ờ i khổ diệp huyên hư khẽ một tiếng giữa mạch đan đó là thật cũng không có độc gì hết cái gì sắc mặt của mọi người đều lại biến vô cùng cổ quái diệp huyên cười hh ắ c ắ c nếu ta đã có thể chữa hết bệnh cho h ắ chắc thì tại sao phải để cho vương gia giành được công lao đây không tốn công sức gì cũng có được mấy gian hàng không phải rất tốt sao hơn nữa hiện tại hình ảnh của vương gia và chu gia trong mắt lãnh thiên nhất định là cực kỳ xấu rồi hoa la huyên cười khổ huyền thiếu ngươi là người đầu tiên dám dở cho trước mặt thành chủ lãnh thiên lãnh thiên sở dĩ có thể đảm nhiệm chức vị thành chủ ở l a m người thành cũng là do hắn có quan hệ không nhỏ ở vương thành huyền nhi thành chủ lãnh thiên liệu có nhìn ra điều gì không diệp triển vân nhướng m à y h ỏ i p h ụ thân ngươi cho rằng thành chủ lãnh thiên không biết gì hết sao diệp huyền c ư ờ i khẽ bắt đầu từ lúc ta chữa khỏi cho hát c h ắ t thống linh thì chuyện dưỡng mạch đàn có độc hay không đã không còn quan trọng nữa nó có độc thì đương nhiên là có độc không có độc cũng phải biến thành có độc bằng không ngươi cho rằng tại sao hắn phải đánh vỡ đan dưới、đây. t hoa u hồ g hội trưởng ngươi đã chuẩn bị xuân trưa trong mắt diệp huyền lóe lên một đoàn tinh quang hoa la huyền thời gian huyền thiếu ngươi cứ yên tâm đi bắt đầu từ ngày mai đan dược do hai nhà chúng ta nghiên cứu chế tạo sẽ đưa ra toàn diện tới lúc đó vương gia cứ chờ phải đi xin ăn đi sáng sớm trời cao khí sảng ánh nắng sáng lạn ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng phủ xuống lam nguyệt thành mang tới cảm giác ấm áp cho cả thành trì những người dân thường dĩ nhiên là bắt đầu cuộc sống của một ngày mới bên trong thị trường giao dịch của lam nguyệt thành từng đội mạo hiểm giả đang đ ộ i vàng mua sắm một ít nhu yếu phẩm chuẩn bị đi vào hát phong lĩnh tiến hành mạo hiểm mà nơi mọi người tụ tập nhiều nhất đương nhiên là tiệm bán thuốc của vương gia rất đông mạo hiểm giả chen c h ú c cùng một chỗ vây kín mít ở trước tiệm thuốc của vương gia một số mạo hiểm giả vì chen lấn mà sinh ra xích mít số đầy thậu chân chương một trăm bảy mươi hai diệm gia phản kích nếu như không phải ở thị trường giao dịch cấm động thủ thì e là đã xảy ra một trận đ ầ u đã lớn rồi trải qua một hồi đợi chờ dài dòng b u ồ n chán gian hàng đan dược của vương gia rốt cuộc cũng mở cửa tới đây tới đây muốn mua đan dược thì mau xếp hàng cho ta nếu ai dám chen trúc thì cút ra ngoài cho ta vương quân của vương gia vẻ mặt tiêu ngạo nhìn những mạo hiểm giả đang chen trúc kia trong mắt lộ ra vẻ khinh thường còn đám hộ vệ giữ gìn trật tự của vương gia thì càng phách lối xô đẩy những mạo hiểm giả kia những mạo hiểm giả kia vì muốn mua được đan dược cho nên dù có bực mình cũng không dám nói ra mạo hiểm giả đầu tiên bước lên trước n à i ta muốn mua ba viên hồi huyết đ một viên hồi huyết đan trung đẳng hồi huyết đan hạ đẳng một trăm h u y ề n tệ một viên hồi huyết đan trung đẳng hai trăm h u y ề n tệ một viên tổng cộng năm trăm h u y ề n tệ thái độ của tên tiểu nhị vương gia vô cùng cao ngạo tùy tiện gói ghém đan dược lại trong giọng nói và vẻ mặt kia đều tràn ngập khinh thường vị mạo hiểm giả kia nghe được thì không khỏi nghi hoặc nói hồi huyết đan hạ đẳng không phải tám mươi huyền tệ một viên sao hồi huyết đan trung đẳng cũng chỉ có một trăm năm mươi huyền tệ một viên thôi mà sao đột nhiên lại thành hai trăm vậy hắc, hắc chắc là lâu rồi ngươi không tới thị trường giao dịch mua đan dược đúng không đan dược của vương gia đã bắt đầu tăng giá từ một tháng trước rồi đúng đó hình như nói là bởi vì diệp g i a thanh sơn chấn lũng đoạn thị trường dược liệu bọn họ phải tăng giá đan dược mới lấy lại vốn không phải chứ ta nghe nói vương gia có dược trang riêng của mình chuyên môn trồng dược liệu mà người còn không hiểu sao người ta nói vậy để kiếm cơ tăng giá mà thôi còn có phải thực hay không thì chúng ta không làm gì được sở dĩ vương gia tăng giá còn không phải là vì muốn moi tiền của chúng ta vậy thì đen tối quá rồi còn gì một mạo hiểm giả tỏ vẻ không căng lòng đen tối hắc hắc hắn đen tối gian dối thì ngươi làm được gì có bản lĩnh thì ngươi đi chỗ khác mua đi hiệp hội luyện dược sư cũng không bán loại đan dược cấp thấp thế này nhưng ngươi không nghe nói hôm qua vương gia đắc tội thành chủ đại nhân ở v ă n yên sao hiện tại tình hình của vương gia đã rơi vào thế xấu như vậy rồi bọn họ còn d á m công khai tăng giá ha ha xấu đắc tội thành chủ thì đã thế nào chỉ cần vương gia còn bán đan dược thì vĩnh viễn cũng không đổ được tiểu tử ngươi vẫn còn non lắm đột nhiên một tên hộ vệ vương gia đi tới mấy người các ngươi đứng đây chít chít méo méo cái gì muốn mua thì mua không mua thì cút đi mấy mạo hiểm giả đang nói chuyện với nhau tức giận nhưng không dám nói gì chỉ cúi lầu xuống ha ha lũ nghèo hèn dám đứng đây nói hưu nói vượn còn dám nói nhảm nữa thì cẩn thận l a o tử giết c h ế t ngươi cẩn thận một chút cho ta mấy tên hộ vệ tiêu ngạo cười lớn lạnh lùng liếc mấy người một cái rồi nên ngang rời đi phía trước tiệm thuốc của vương gia vương quân nhìn thấy cảnh này thì nhếch mép cười khinh miệt lũ nghèo hèn này cũng chỉ như con kiến đợi này cũng chỉ có vậy mà thôi chuyện xảy ra ở p h ụ thành chủ ngày hôm qua khiến cho trong long gã vẫn còn chút sợ hãi nhưng sự điên cuồng tranh mua của những mạo hiểm giả này cũng khiến cho gã có lòng tin thật lớn ngay cả những mạo hiểm giả này cũng biết chỉ cần vương gia còn bán được đan dực thì vĩễn sẽ không đủ có thể thấy được địa vị của bọn họ ở trong suy nghĩ của những mạo hiểm giả này đã cao tới mức nào ừ ngày hôm qua diệp gia còn nói hợp tác với hiệp hội luyện dược sư cùng tiến quân vào thị trường đan dược diệp gia này đúng là giã tâm mừng mừng thị trường đan dược cấp thấp này thì vương gia ta mới là người đứng đầu nếu bọn họ dám bước chân vào vũng nước đục này thì nhất định phải để cho bọn họ mất hết cả t r í lẫn trải vương quân nhìn vào mấy gian hàng đóng chặt cửa ở giữa thị trường giao dịch trên mặt tràn đầy tự tin khóe miệng giật g i t chật c ư ợ c đã vài ngày rồi không có tới xuân phong lâu thăm tiểu hầm rồi cái eo thon nhỏ của tiểu hầm quả thực là hố néo chết người khuya hôm nay phải tới đó một chuyến mới được nghĩ tới tiểu hồng trong xuân phong lâu bụng dưới của vương quân đột nhiên nóng lên toàn thân cảm thấy khô nóng khóe miệng bất giác cũng niết lên thành một nụ cười dâm tả đúng lúc này mấy gian hàng đóng chặt cửa trong thị trường giao dịch đột nhiên đều mở ra một tiếng cửa mở vang lên nháy mắt liền chuyển khắp các gian hàng trong thị trường giao dịch mấy gian hàng này đều là những gian hàng nằm ở vị trí tốt nhất trong thị trường giao dịch mọi người ngẩng đầu lên nhìn lập tức nhìn thấy bên trong có rất nhiều người lục tục đi ra rất nhanh liền xếp thành một cái b ụ n đơn giản ở bãi đất chống trước cửa hàng gia chủ diệp gia diệp triển hùng đứng ở trên cái b ụ n này mỉm cười chư vị xin hay tới đây xem một ch khó có được hôm nay có nhiều h u y n h đệ tỷ bội như vậy nhân cơ hội này diệp gia chúng ta và hiệp hội luyện dược sư hợp tác thành lập tiệm bán thuốc diệp gia hôm nay liền chuẩn bị chính thức khai trương cái gì toàn thị trường giao dịch lập tức xôn xao tuy rằng có rất nhiều người đều nghe nói diệp gia rất nổi tiếng gần đây muốn tiến quân vào thị trường đan dược nhưng không ngờ lại nhanh như vậy khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc hơn nữa tiệm bán thuốc của bọn họ c ư nhiên mở ngay bên cạnh tiệm thuốc nhà vương gia chẳng lẽ bọn họ không sợ bị hề sao hay là nói đan dược mà tiệm thuốc diệp gia bán hoàn toàn không cùng loại với của vương gia cho nên căn bản không cần sợ cạnh tranh nhất thời tất cả võ giả có mặt trong thị trường giao dịch đều tụ tập tới vẻ mặt hưng phấn và tò mò bất kể thế này lam nguyệt thành có thêm một cửa hàng đan dược thì tuyệt đối có lợi cho những võ giả như bọn họ ít nhất là sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn diệp ra này là muốn công khai khiêu chiến với vương gia ta sao bên tiệm thuốc của vương gia bên này vương quân đưa mắt nhìn qua nhét môi cười khinh k h ỉ n h ở lam nguyệt thành này còn không có bất kỳ kẻ nào dám so đan dược với vương gia ta đâu tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng vương quân vẫn lập tức phân phó thủ hạ trở về báo tin cho gia tộc c h ư n một trăm bảy mươi ba đặc hiệu hồi huyết đan diệp t r i ể n hùng đương nhiên sẽ không để ý xem người vương g i a nghĩ gì gã mỉm cười nhìn về phía những võ giả đang tụ tập ngày càng đông kia cười lớn nói diệp gia ta xuất thân n g h è o khó đương nhiên biết rõ võ giả hành tẩu giang hồ khổ sở thế nào cho nên tuy rằng trước kia diệp gia ta buôn bán dược liệu nhưng vẫn một mực nghiên cứu khai phá đan dược muốn tạo phúc cho võ giả ở l a n g nguyệt thành mấy năm nay diệp gia ta và hiệp hội luyện dược sư hợp tác cùng nhau hy vọng có thể khai phá ra đủ loại đan dược có giá rẻ nhất hiệu quả nhất dành cho các võ giả hôm nay rốt cuộc cũng đã có được chút thành quả hôm nay, loại đan dược đầu tiên mà tiệm thuốc diệp g i a chúng ta đưa ra bán chính là một loại thánh dược chữa thương có tác dụng chữa thương vô cùng hiệu quả tên gọi là đặc hiệu hồi huyết đan đặc hiệu hồi huyết đan tên vừa ra thì cả thị trường giao dịch lập tức liền sôi trào lên hồi huyết đan chính là loại đan dược chữa thương phổ biến nhất trên thị trường hiện tại một mực bị vương g i a lũng đoạn công hiệu và giá cả của nó r i à n h r i à n h ở đó nhưng hôm nay diệp g i a lại cho ra mắt một loại đan dược tên là đặc hiệu hồi huyết đan người sáng suốt nhìn một cái liền biết tên của loại đan dược này của diệp da rõ ràng là cố ý nhằm vào hồi huyết đan của vương s ắ các mặt trở tài của Vương quân nên gì, mà là muốn cấp chén cấp vị à t h thấy r ư Vương ờ n bọn g của ra ọ Các vị, t h mọi người đều hào hào nghị luận diệp triển hùng đầu tiên là ngừng lại một chút lúc này mới mở miệng cắt đứt mọi người bàn tán mỉm cười nói có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc với tên gọi đan dược này của diệp gia ta nhưng ta có thể nói rõ cho các n g ư ờ i biết đặc hiệu hồi huyết đan của ta tuyệt đối không chỉ là gia công thêm một chút ở hồi huyết đan mà là đổi mới thị trường đan dược liệu h ư ơ n g lần đổi mới này có tiến bộ vượt bậc mang tính lịch sử bởi vì công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan của diệp gia ta so với hồi huyết đan vừa bình thường lại còn rác rưởi của những kẻ thương gia vô lương kia thì không phải mạnh hơn vài thành mà là gấp đôi thậm chí gấp ba gấp năm lần gấp đôi gấp ba thậm chí gấp năm lần diệp t r i ể n hùng nói chuyện vô cùng khí phách thanh âm vang vọng khắp thị trường giao dịch một hồi đánh mạnh vào nội tâm của những người ở đây trong n g á y mắt tất cả mọi người đều ngây người trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ mẹ nó diệp da này không phải đang khoác lác đấy chứ quả thực dựa theo lời diệp t r i ể n hùng đã nói mọi người không cách nào tưởng tượng ra được công hiệu của loại đặc hiệu hồi huyết đan này nữa rồi công hiệu cỡ nào mới có thể đạt tới mức gấp đôi gấp ba hay gấp 5 lần đặc â y vậy Luyện chuyện Không không không không thể như định phải phải Chính thêm danh tiếng của Hiệp hội họ chiêu mình nào đan đang nói người. cộng tiếng người tin bọn họ sẽ làm ra chuyện tự đập bể là, làm bài loại có dược được. xác cố của của Dược của được. lừa Diệp mọi với Diệp mọi đùa, địa đập đ ra ra, ra dám Sư, vị ý sẽ hiệu hồi huyết đan do diệp da chúng ta nghiên cứu ra nghiền nát r a bôi lên ra thì có thể khiến cho miệng vết thương lập tức cầm máu khép lại với tốc độ cực nhanh nếu uống vào thì trong vòng từ một tới hai canh giờ có thể trị hết nội thương đương nhiên căn cứ vào độ nghiêm trọng của vết thương khác nhau mà tốc độ hồi phục cũng khác nhau nhưng cho dù là những người bị đứt gân gãy xương đi nữa chỉ cần dùng một viên thuốc này của diệp ra ta chậm thì nửa ngày nhiều thì hai ngày nhất định cũng có thể khôi phục như cũ hành tẩu như bay mỗi một câu một chữ của diệp triển hùng giống như tiếng trung đồng vang vọng đánh sâu vào trong lòng mọi người rung động khiến bọn họ không kịp hồi phục tinh thần lại chơi ạ nếu thật sự được như lời diệp triển hùng nói thì công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan này so với những loại đan dược khác trên thị trường quả thực không chỉ mạnh hơn gấp ba gấp năm lần không thôi nói như vậy là còn khiêm tốn lắm đan dược như vậy xuất hiện thì ai còn đi mua hồi huyết đan khác làm gì nữa Cho diệp ù là h ồ h u y da n chủ người đáng tốt nhất trên thị trường bán với giá khoác loát cũng phải cần n tới g à y mới、so、t h vậy diệp g da rõ ràng là không có một tên luyện dược sư nào sao có thể luyện chế ra đan d ư ợ c cỡ này được khoác lát ai không biết nói cũng đừng nói nhiều quá kẹo trở thành trò cười ở lam n g u y ệ t thành ta đúng lúc này một tiếng h ừ l ạ n h vang lên mấy người của vương gia đi theo gia chủ vương hải tới trên mặt mang theo v ẹ khinh thường cười lạnh trong giọng nói có ý cười n h ạ o trắng trợn đúng nha đan d ư ợ c cỡ này diệp g i a thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra được sao lời nói của vương hải tuy là khó nghe nhưng cũng lập tức khiến cho không ít võ giả tỉnh lộ mạnh miệng ai mà không làm được còn có bản lĩnh thật sự thì chẳng được mấy ai ha ha diệp triền hùng cười khẽ vương gia chủ quả nhiên là hăng hái vất quá đã phiền người lo lắng rồi diệp g i a ta không giống như những gia tộc nào đó ỉ vào việc nắm giữ thủ pháp l u y ệ n chế đặc biệt vài loại đan dược lung đoạn thị trường hại người khác tùy tiện tăng giá kiếm tiền trên xương máu của võ già khác loại việc bất nhân bất nghĩa này diệp g i a ta khinh thường không thèm làm cũng sẽ không làm còn việc diệp g i a ta có bản lĩnh hay không thì ta cũng không cần phải nói nhiều chư vị có mặt ở đây sẽ tự có đánh giá diệp t r i ể n hùng k h o á t tay lập tức có vài tên quản sự của diệp g i a nhanh chóng mang vài cái h ộ gỗ lên trong này chính ba loại đặc hiệu hồi huyết đan khác nhau của diệp da ta tại hạ nói miệng không bằng chứng minh không biết có vị dũng sĩ nào nguyện ý lên tự mình thử một lần Trước đặc 174, h i ệ u h ồ i hai u y ế t đ n h a ha ha, ngay cả thử đan cũng muốn tìm người ngoài diệp gia chủ ngươi không sợ chất lượng đan dược của các ngươi không tốt sẽ gây chết người sao chư vị cẩn thận một chút thử đan thế này cũng không phải ai cũng làm được đâu không cẩn thận một cái thì có thể chết ngay tại chỗ đó xem vương gia ta đi mỗi lần đưa đan dược mới ra đều phải trải qua nhiều năm thử nghiệm sau khi xác định tất cả tác dụng phụ song mới dám đưa ra diệp g i a các ngươi cũng đừng có thảo gian nhân mạng bên phía tiệm thuốc của vương gia một vài cao tầng của vương gia đều mở miệng bộ dạng ngã bán một đám v o giả vốn đang kích động ngay tới đây liền dừng nước thử đ a n quả thực là chuyện vô cùng nguy hiểm lúc các loại dược tính của đan dược còn chưa xác định được một khi thử bậy thì chết vài người đã là ít rồi bị vương gia nói như vậy nhất thời không có ai muốn đi lên sắc mặt diệp triển hùng vẫn điểm nhiên như cũ nhìn về phía mọi người lớn tiếng nói diệp gia ta sở dĩ muốn thử thuốc ở trước mặt mọi người chính là vì muốn mọi người không còn nghi ngờ nữa nếu như không có ai nguyện ý thì diệp mộ ta xin tự mình thử thuốc để ta đúng lúc này đột nhiên có một võ giả quát lớn một tiếng rồi bước lên trước người này chính là người bất mãn vì vương gia tăng giá sau đó lại bị hộ vệ của vương gia g i a n dậy a đây không phải tiểu lục của thiên hưng mạo hiểm đoàn sao sao hắn lại bước lên vậy gan thật đấy nghe nói thiên hưng mạo hiểm đoàn lần trước đi làm nhiệm vụ gần như đã chết hết chỉ còn có một mình tiểu lục này thôi thật là đáng thương đám người lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán vòng giao thiệp của mạo hiểm giả kỳ thật rất nhỏ trên cơ bản mỗi người đều nghe nói tới nhau tiểu lục vừa đi lên thì lập tức dẫn tới không ít tiếng thở dài tiếc thương được lắm vị dũng sĩ này sau khi thử đan xong diệp ra ta nguyện ý tặng ba viên mỗi loại đặc hiệu hồi huyết đan khác nhau cho các hạ làm thù lao ta không cần thù lao gì hết ta chỉ là không ngớ hành vi tăng giá bừa bãi ng võ giả này lớn tiếng nói thái độ vô cùng hào sáng người của vương ra nghe xong mặt mày liền xanh mét thật muốn nào lên bổ cho đối phương một nhát chú ý ta sắp đ ộ n g thủ rồi diệp t r i ể n hùng cũng không nói n h ả m nữa khẽ quát một tiếng trực tiếp chém một đao tạo thành một vết thương dài gần mười phân trên cánh tay của võ giả này mau ùa ạt vân ra võ giả tên tiểu lục k i a không rên một tiếng ngay cả lông mày cũng không n h í u lại một chút diệp da này ra tay cũng hung á c thật đấy vết thương lớn như vậy ít nhất cũng phải nửa ngày mới có thể khôi phục lại nhỉ diệp triền hùng nhanh chóng cầm lấy một viên đạn dược bóc nát thành bột sau đó dắt lên miệm vết thương một màn khiến cho tất cả mọi người không dám tin đã xảy ra sau khi bột thuốc rơi lên miệng vết thương của tiểu lục thì trong nháy mắt vết thương liền ngừng chảy máu đồng thời miệng vết thương hở ra kia đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy chỉ gần mười giây thôi vết thương trên tay của tiểu lục đã khô máu đóng vẩy kính xin các hạ thử vận chuyển huyền khí thử sau đó diễn luyện tại chỗ đi tiểu lục cũng trận mắt há mồm nhìn không dám tin sau nghe nói thì ken một tiếng rút chiến đao bên hùng ra múa vài đường trên này chiến đao màu đen bị gã vung múa vụ vụ xe gió huyền khí lưu chuyển lại không hề ảnh hưởng chút nào tới miệm vết cầm một viên đan dược này chẳng phải là muốn chết cũng có sao thánh dược t r ị thương quả nhiên là thánh dược t r ị thương thật quá kinh khủng công hiệu cỡ này nào chỉ gấp ba gấp năm hồi huyết đan bình thường cho dù nói gấp mười cũng không đủ thật không dám tin cái này quả thực là không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng so với đặc hiệu hồi huyết đan của diệp g i a thì hồi huyết đan của vương g i a quả thực đúng là rác r ư ỡ i nói rác r ư ỡ i là còn đề cao nó rồi phải là phân chó mới đúng ta quyết định mặc kệ đặc hiệu hồi huyết đan này mắc cỡ nào ta nhất định cũng phải mua vài viên thời khắc mấu chốt thì đây chính là thần khí bằng ệ n h diệp gia chủ đặc hiệu hồi huyết đan này rốt cuộc thì khi nào mới bán đây nhất thời tất cả đều hào hào lên ánh mắt của mỗi người đều vô cùng cầu nhiệt giống như sắp phát điên rồi chỗ cao tầng vương gia đang đứng mấy người vương hải cũng sợ ngây người gia chủ cái này thực là tà môn khi nào thì diệp ra lại có được đan dược công hiệu cỡ này đáng chết nếu như loại đan dược này thật sự bị bọn họ bán rộng rãi thì sợ là hồi huyết đan của vương gia ta sẽ gặp phải đà kích rất lớn bây giờ phải làm sao đây không ít cao tầng của vương gia đều trở nên bối rối yên tâm đi vương hải vẫn chấn định mỉm cười đan dược có công hiệu tốt như vậy cũng không yếu hơn đan dược nhị phẩm làm ấy đây không phải phong cách trước sau như một của hiệp hội luyện dược sư sao theo ta thấy đan dược này chẳng qua là loại đan dược nhị phẩm nào đó được diệp ra đổi tên mà thôi giá bán nhất định ở trên trời so với khả năng của người bình thường bọn họ có thể mua nổi bao nhiêu viên chứ thị trường cấp thấp vẫn nằm trong tay của vương gia ta thôi đúng đó gia chủ quả nhiên không hổ là gia chủ một câu liền nói trung đích người của vương gia lập tức thở phào một hơi bọn họ cảm thấy lời gia chủ nói quả thực rất đúng diệp gia chủ công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan này tốt như vậy có phải là rất mắc hay không đúng đó rốt cuộc là bao nhiêu tiền một viên nha không phải là giá trên trời đấy chứ đúng đó nếu như quá đắt thì người bình thường như bọn ta cũng không dùng nổi quả nhiên có không ít người đều nghĩ tới vấn đề này lập tức mở miệng hỏi han vẻ mặt khẩn trương d i ệ p trên i hung mỉm cười mọi người cứ yên tâm theo chúng ta tính toán thì giá tiền của đặc hiệu hồi huyết đan này chẳng những không đắt hơn những đan dược nhất phẩm khác mà còn rẻ hơn nhiều về phần giá cụ thể thì mọi người có thể tham khảo giá cả hồi huyết đan của gia tộc rác rưởi nào đó chẳng những không đắt mà thậm chí còn rẻ hơn đan dược nhất phẩm bình thường tham khảo giá hồi huyết đan của gia tộc rác rưởi nào đó lời này vừa ra thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ n g â y người chương một trăm bảy mươi lăm liên tiếp đưa ra một bọn họ từng nghĩ tới rất nhiều giá nhưng tuyệt đối không ngờ giá cả của đặc hiệu hồi huyết đăng này c ư nhiên lại có thể thấp tới vậy giá của đan dược nhất phẩm hiệu quả trị liệu lại ngang với đan dược nhị phẩm chuyện tốt từ đâu tới thế này quả thực là bánh thịt từ trên trời rơi xuống m à diệp gia chủ ngươi không nói l u a chứ công hiệu tốt như vậy giá tiền lại thấp thế này ta thật không dám tin chút nào đúng đó rẻ tới vậy diệp gia chủ cho dù mắc một chút thì ta cũng chỉ mua đặc hiệu hồi huyết đ ă n của diệp gia các ngươi thôi đây không phải là chỉ bằng đan dược cung cấp sao diệp gia chủ khi nào thì mới bán có thể đặt hàng trước không diệp gia chủ ta đặt trước năm mươi viên ta muốn một trăm viên hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn tất cả mọi người lập tức ý thức được đan dược có giá cả thấp như vậy tuyệt đối là lần cách mạng trong giới đan dược đừng nói là giá tiền thấp như vậy cho dù có mắc gấp đôi thì cũng khiến người ta phát điên tranh nhau mua mọi người đều cho rằng sở dĩ diệp gia ép giá thấp tới như vậy nhất định là vì muốn chèn ép vương ra đợi sau này lũng đoạn được thị trường rồi nhất định cũng sẽ tăng giá cho nên vì có thể mua được nhiều đặc hiệu hồi huyết đan hơn lúc giá đang rẻ Tất cả mọi người đều liều mạng muốn mạng tranh, cho dù có dốc cạn túi của mình cũng h mình o dù dốc có cạn của c túi biết ằ n lòng. g m ọ người n cứ b ì n nóng nội. h chớ diệp Triển Hùng da h i tay lên, chúng i nói, c ta chính là buôn bán linh dược cho nên mọi người cũng không cần lo sẽ xuất hiện khả năng tăng giá này diệp da ta là gia tộc có lương tâm mục đích khi tiến quân vào thị trường đan dược này chính là vì muốn tạo phúc cho tất cả võ giả ở la nguyệt thành cho dù lời ít đi một chút thiệt thòi một chút cũng không sao hết ta hy vọng dưới sự hợp tác của diệp gia ta và hiệp hội luyện dược sư những võ giả táng thân trong miệng yêu t h ú ở h ắ c phong lĩnh mỗi năm có thể ít đi một chút ta liền cảm thấy mãn nguyện rồi diệp t r i ề n hùng biết rõ sở dĩ hiệu quả của đặc hiệu hồi huyết đan tốt như vậy hoàn toàn là nhờ vào công lao của đan phương do diệp huyền đưa ra bởi vì có thêm thủ pháp luyện chế đặc biệt ở thành phẩm cho nên giá cả tuyệt đối chỉ có thấp hơn chứ không cao hơn so với hồi huyết đan của v ư g i a giá tiền này nhìn qua thì thấy rất thấp. k không không ô, ô tiểu h lục đứng bên cạnh diệp triền hùng cũng bật khóc đang lúc mọi người cảm thấy khó hiểu thì gã nước nở nói ta đang nhớ tới đoàn trưởng của chúng ta nếu như không phải vương gia chết tiệt kêu bán hồi huyết đan thượng đẳng mắt như vậy nếu như diệp ra có thể tiến quân vào thị trường đan dược sớm hơn thì thiên lưng mạo hiểm đoàn của chúng ta trước đó cũng sẽ không diệt đoàn khi đi làm nhiệm vụ rồi trong lòng của mọi người đều bị lời nói của tiểu lục khiến cho xúc động ta nhổ vào sau khi lão tử về nhà sẽ ném hết hồi huyết đan của vương gia vào hầm cầu nói đúng lắm hở một tí là lại t ă n g g i á vương gia đường đường là một trong tam đại gia tộc so với gia tộc có lương tâm như diệp gia thì đúng là không bằng c h ó má đúng lắm gia tộc c h ó má như vậy nếu như có thể thì sau này ta tuyệt đối không mua thứ gì của bọn họ nữa ta cũng vậy mọi người cùng nhau tẩy chay đan dược của vương gia đi còn chúng đều kích động chửi bới vương gia khiến cho đám người vương gia đứng kế bên nghe thấy liền mặt mày xanh mét hận không thể tìm một cái lỗ trôi xuống sao lại có thể như vậy người của vương gia nhìn thấy tất cả mọi việc thì trong lòng đều không thể chấp nhận nổi sự thực trước mặt hồi huyết đan của vương gia bọn họ một mực lũng đoạn thị trường đan dược cấp thấp bao lâu nay không n g ờ lại có người có thể đánh vào thị trường này của bọn họ diệp g i a xuất hiện khiến cho bọn họ nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục gia chủ không cần phải lo lắng đan dược này của diệp g i a có công hiệu tốt như vậy thành phẩm nhất định rất cao bán thấp như vậy cũng là vì muốn chèn ép thị trường đan dược của vương gia chúng ta mà thôi nhất định không thể kiên trì được bao lâu đâu đúng vậy bọn họ tuyệt đối là bán một viên thì lỗ một viên để xem bọn họ có bao nhiêu tiền để bù lỗ chúng ta vẫn còn thị trường của hồi khí đan và tụ huyền đan hai lĩnh vực này cũng bị vương g i a chúng ta lung đậm mà đám cao tầng trong vương g i a đều tự an đ u ổ i bản thân mình xem như tìm điểm ký thác cho bản thân bất quá bọn họ tự an đ u ổ i cũng không giữ được bao lâu bởi vì diệp triển hùng đột nhiên lại la lớn chư vị công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan này ra sao ta tin tất cả mọi người đều đã thấy rõ giá cả thế nào thì trong lòng mọi người cũng biết cả rồi chúng ta sẽ bắt đầu bán ra ngay bất quá trước khi bán thì ta còn có một tin tốt muốn thông báo với mọi người còn tin tốt nữa hiện tại diệp triển hùng đã có địa vị vô cùng cao thượng trong lòng của tất cả võ giả ở đây cả đám đều nín thở ngưng thần cẩn thận lắng nghe để xem sau khi diệp da đã cho bọn họ một kinh hỷ lớn như vậy rốt cuộc còn tin tốt gì muốn thông báo nữa diệp trên hung mỉm cười tin tốt này chính là hôm nay đan dược mà diệp da chúng ta đưa ra bán không chỉ có một mình đặc hiệu hồi huyết đan ngoài ra chúng ta còn đưa ra bán hai loại đan dược khác nữa theo thứ tự là đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan cái gì còn ra mắt thêm hai loại đan dược nữa hơn nữa còn là đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan tên của hai loại đan dược này vừa nói ra thì người thông mình đều nhìn về phía vương、gia. diệp g i a này rõ ràng là muốn triệt để cấp hết thị trường của vương da c h ư g một trăm bảy mươi sáu liên tiếp đưa ra hai nghe thấy tin này thì trong lòng mọi người đột nhiên trở nên hưng phấn vô cùng còn đám người vương g i a thì mặt mày tối sầm sau đầu đột nhiên có cảm giác bị gió lạnh t h ổ i qua diệp g i a này lai giả bất thiện vương g i a bọn họ sở dĩ có thể trở thành một trong tam đại gia tộc ở la nguyên thành nắm giữ phần lớn thị trường đan dược chính là nhờ vào ba loại đan dược hồi h u y ế t đan hồi khí đan và tụ huyền đan của bọn họ l ú n đoạn tất cả thị trường đan dược cấp thấp diệp da chỉ đánh mỗi thị trường hồi huyết đan thì cũng không sao nếu như ngay cả hồi khí đ a n và tụ huyền đan cũng bị đánh vào thì sẽ tạo thành đại nạn hậu quả k h ô n lường với vương gia diệp g i a đây chính là muốn đuổi tận rết tuyệt đối với vương gia bọn họ bọn họ biết rõ nếu như diệp g i a có thể đánh bại bọn họ ở thị trường của hai loại đan dược còn lại thì chờ đợi vương gia tuyệt đối t ậ n thế ha ha diệp gia chủ ngươi cứ thoải mái đưa ra đi đúng đó chỉ cần công hiệu của hai loại đan dược này của các ngươi không phải quá tệ dù có kém vương gia một bậc thì ta cũng chỉ mua của các ngươi thôi nói đúng lắm gia tộc có lương tâm như diệp ra chúng ta không ủng hộ thì lẽ nào lại đi ủng hộ loại gia tộc lòng dạ hiểm độc như vương gia hay sao để cho đan dược của vương gia lăn vào đống rác hết đi không chỉ là vương gia những võ giả ở đây nghĩ kỹ một chút cũng đều biết dụng ý của diệp g i a là gì diệp g i a tung ra đan dược như vậy rõ ràng chính là muốn đả kích vương gia vương gia chính là dựa vào ba loại đan dược này để kiếm cơm một khi thị trường ba loại đan dược này của vương gia đều bị diệp g i a chiếm hết thì cái gọi là vương gia của tam đại gia tộc sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống mà thôi vì vậy có không ít võ giả vốn luôn ghét vương gia lúc này đều lớn tiếng kêu lên để khiêu khích vương gia diệp chiến hùng giơ tay với mẹ để cho mọi người đang ồn ào bình tĩnh lại gã mỉm cười tự tin thông thả nói chư vị cứ yên tâm đi diệp ra chúng ta đưa ra hai loại đan dược này tuyệt đối không phải là vì muốn chèn ép gia tộc nào đó mới làm mà là vì muốn tranh thủ phúc lợi cho võ giả của lam nguyệt thành ta hai loại đan dược này của chúng ta cũng đã cách tân so với đan dược có săn trên thị trường lại là cách tân tất cả mọi người nhìn không c h ư ớ c mắt nín thở chờ nghe mọi người đều biết hồi khí đan trên thị trường hiện tốt nhất cũng chỉ có thể khôi phục được có bốn thành huyền khí mà trong vòng một canh giờ lại không thể uống tiếp còn đặc hiệu hồi khí đan của chúng ta đưa ra loại tệ nhất cũng đã có thể khôi phục được bốn thành khí hơn nữa ngay cả thời gian chờ cũng rút ngăn xuống còn nửa canh giờ về phần trung đ ẳ n g thì có thể khôi phục được năm thành huyền khí thượng đ ẳ n g thì có thể khôi phục được sáu thành hơn nữa đều là nửa canh giờ thì có thể tiếp tục dùng cái gì loại tệ nhất cũng có thể khôi phục tới bốn thành tốt nhất có thể khôi phục được sáu thành hơn nữa sau nửa canh giờ thì có thể dùng tiếp t r ờ i ạ là thật sao nếu như lúc ra ngoài r ế t yêu thú mỗi đoàn đội đều có vài viên hồi khí đan như vậy thì khả năng sống sót sẽ tăng lên rất nhiều mọi người đều bị c h ấ n kinh ai mà không biết hồi khí đan của vương gia đã là hồi khí đan tốt nhất trên thị trường rồi nhưng trình độ khôi phục của bọn họ cũng chỉ có hai thành ba thành và bốn thành mà thôi còn của diệp da chính là bốn thành năm thành và sáu thành quan trọng nhất chính là của vương da thì cần một canh giờ sau mới có thể uống tiếp còn diệp da thì chỉ cần có nửa canh giờ điều này đối với những võ giả xuất môn ra ngoài căn bản chính là lương dược cần phải có diệp gia chủ đặc hiệu hồi khí đan này rốt cuộc bán bao nhiêu đúng đó giá tiền chắc sẽ không quá đắt đ ấ y chứ lúc đầu mọi người đã thấy được đặc hiệu hồi huyết đan nên cũng không quá mong chờ gì vào hai loại đan dược còn lại nhưng sau khi nghe diệp triển hùng giải thích xong thì tất cả đều trở nên điên cuồng lấy tính tình của diệp da nếu đã bán đặc hiệu hồi huyết đan này rẻ như vậy thì đặc hiệu hồi khí đan này chắc cũng không tới mức đắt thái quá đâu nhỉ đương nhiên nếu như thật sự đắt hơn một chút thì cũng không sao tất cả mọi người đã quyết định cho dù có táng ra bại sản cũng phải mua loại đặc hiệu hồi khí đan này chứ không thèm mua hồi khí đan của vương g i a nữa thời gian hạn chế dùng tiếp giữa nửa canh giờ và một canh giờ thật sự là trên lệnh quá lớn khôi phục hai thành và bốn thành thì không khác gì nghiêng trời l ệ c đất ở trong núi rừng thì đây chính là vật bảo mệnh dù là võ giả nghèo hơn nữa thì cũng không thể tiết kiệm tiền ở cái này được diệp chiền hùng mỉm cười diệp ra chúng ta là gia tộc có lương tâm. Giá đương trong người tiền nhiên mọi rồi.、Đặc、hiệu hồi thể thừa đan này nằm nhận của dược có của Đặc là phạm vị khôi phục một thành, thành, thành, thành, thành, thành. Thành, thành, thành đối với những võ giả đang mạo hiểm tuyệt đối có thể quyết định sống còn trong những lúc nguy cấp ý nghĩa vô cùng trọng đại trong suy nghĩ của mọi người đặc hiệu hồi huyết đan khôi phục bốn thành của diệp g i a cho dù có mắc hơn gấp đôi so với hồi khí đan bốn thành trên thị trường thì cũng sẽ có rất nhiều người mua bởi vì thời gian hạn chế dùng tiếp của diệp g i a chỉ có nửa canh giờ mà thôi bây giờ đã không đắt thì thôi lại còn rẻ hơn nữa đây quả thực quả thực là chỗ cứu thế do ông trời phái xuống m à nếu thật sự là vậy thì ai còn đi mua hồi khí đan bình thường trên thị trường làm gì nữa tuyệt đối là nhét hết chúng nó vào trong thùng rác không chở một viên cho rồi diệp g i a chủ khi nào thì mở bán ta muốn mua năm mươi viên ta muốn hai mươi viên ta muốn một trăm viên cả đám võ giả lập tức kích động bùa lên nhưng vẫn có vài võ giả tâm tư sâu sắc mở miệng nói diệp gia chủ diệp gia các ngươi không phải còn đưa ra một loại đặc hiệu tụ huyền đan sao rốt cuộc công hiệu của loại đặc hiệu tụ huyền đan này như thế nào c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy điên cuồng tranh mua một đúng đó vẫn còn đặc hiệu tụ huyền đan đúng vậy diệp gia chủ đặc hiệu hồi huyết đan và đặc hiệu hồi khí đan của các ngươi cường đại như vậy đặc hiệu tụ huyền đan chắc cũng không yếu đúng không mong nói ra cho mọi người nghe đi đám người bên giới đều đánh trống g e o họ kiện chân chờ đợi ánh mắt của bọn họ nóng rực giống như một bầy sắc lang nhìn thấy mỹ nữ l ó a thể ngay trước mắt hưng ơ phấn tới mức suýt phun máu mùi r a diệp t r i ề n hùng mỉm cười mọi người đoán không sai công hiệu của loại đặc hiệu tụ huyền đan thứ ba này của chúng ta tuyệt đối cũng hơn hẳn những tụ huyền đan bình thường trên thị trường hạ đẳng đặc hiệu tụ huyền đan của chúng ta sau khi dùng tu luyện thì huyền khí tụ tập bằng với người bình thường tu luyện năm ngày còn trung đẳng thì là mười ngày về phần thượng đẳng thì chính là hai mươi ngày còn giá cả thì hạ đẳng của chúng ta bằng giá với trung đẳng trên thị trường trung đẳng thì bằng giá với thượng đẳng trên thị trường còn thượng đẳng thì gấp ba lần trung đẳng giá tiền này đã là kết quả diệp g i a ta đã cố gắng giảm hết sức rồi mục đích chính là vì muốn hồi báo cho mọi người ồ toàn trường lại xôn xao lên lần nữa lần này còn lớn hơn lần trước so với lần trước thì quả thực là bài sơn đạo hải đinh t h a i nhất góc khó mà tin nổi thật sự khó mà tin nổi hạ đằng đặc hiệu tụ huyền đan của diệp g i a tu luyện một ngày cư nhiên bằng với năm ngày quan trọng chính là giá tiền của nó cũng chỉ bằng với tụ huyền đan trung đẳng tu luyện một ngày tương đương với ba ngày trên thị trường mà thôi từ xưa tới nay chưa từng có thương gia nào lại ưu đãi về giá cả nhiều như vậy diệp ra này quả thực là liệu mạng để hồi báo cho võ giả toàn thành mà gia tộc như vậy nếu bọn họ còn không ủng hộ thì đừng nói tiền trong túi bọn họ không đồng ý cho dù là lương tâm của bọn họ cũng sẽ c ắ n dứt diệp gia chủ công hiệu của đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan của các ngươi thật sự tốt như vậy sao không phải là lừa người lấy chứ trong đám đông đột nhiên có người nghi hoặc nói thật sự là quá khó tin công hiệu của đặc hiệu hồi huyết đan thì mọi người đã nhìn thấy tận mắt nhưng đặc hiệu tụ huyền đan và đặc hiệu hồi khí đan thì không thể dùng trước được cho nên tuyệt đối không thể biết được không ngờ người này vừa nói xong thì lập tức khiến cho toàn bộ võ giả ở đây công p ẫ n ừ cái tên võ giả này từ lâu tới thật không biết điều gì hết diệp gia chính là gia tộc có lương tâm l ờ i nói ra sao có thể giả được đúng đó ngươi có phải là chó săn của vương gia cố ý tới đây quay dối không m ọ u cút r a ngoài cho ta đúng vậy diệp gia chủ đã hồi báo mọi người như vậy rồi ngươi lại còn hoài nghi hẳn nói dối ngươi còn lương tâm hay không có còn biết liêm sĩ hay không hóa ra là lưu bình ngươi sao ừ từ hôm nay trở đi ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt loại n g ư ờ i vòng ân phụ nghĩa như ngươi ta khinh thường làm bạn với ngươi Cút r a khỏi đây đi võ giả này thật không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi có một câu thôi lại khiến mọi người tức giận như vậy bất chi bất giác địa vị của diệp da trong lòng mọi người lại cao tới mức này mọi người yên lặng một chút diệp triển hùng nhẹ nhàng mở miệng toàn trường nháy mắt liền yên tĩnh lại yên t ĩ n h tới mức có thể nghe được tiếng kim khâu rơi trên mặt đất tất cả mọi người nhìn về phía gã cẩn thận lắng nghe ánh mắt thành kính ha ha vị tiểu huynh đệ này hoài nghi cũng dễ hiểu thôi dù sao diệp da ta còn chưa bắt đầu bán đan rực ra bất quá diệp triển hùng dám cam đoan với mọi người đây rằng đan dược do diệp gia ta và hiệp hội luyện dược sư hợp tác sản xuất chỉ cần đan dược không đạt tới trình độ mà ta đã tuyên truyền thì các ngươi có thể cầm tới hiệp hội luyện dược sư ta xin hứa lấy một đến một trăm hơn nữa ta còn có thể hứa rằng trong phạm vi lam nguyệt thành chỉ cần giá thành phẩm không tăng thì diệp gia ta tuyệt đối không tăng giá điểm này áp dụng với tất cả đan dược của diệp gia ta cuối cùng ta vẫn nói câu kia diệp gia chúng ta là gia tộc có lương tâm cho dù bán đan dược có l ợ i ít một chút hay lỗ một chút cũng không sao mục tiêu của chúng ta chính là muốn đồng hành cùng chữ vị để cho l a nguyệt thành chúng ta ngày càng cường đại hơn t hay n vang Triển Hùng vang vọng khắp quảng trường. h hữu khắp h âm của a dội Diệp lực lắm nói rất hay gia tộc có lương tâm nghe đi đây chính là gia tộc có lương tâm chỉ suy nghĩ cho mọi người không chỉ biết kiếm tiền thử hỏi lan n g u y ệ t thành chúng ta còn có gia tộc nào tốt hơn diệp ra sao diệp gia chủ các người bán đan dược rẻ như vậy võ giả chúng ta cũng sẽ không để các n g ư ờ i thua lỗ được sau này ta vào hát phong lĩnh tìm được d ư liệu chỉ cần diệp ra các ngươi cần thì ta sẽ bán hết cho diệp ra các ngươi đúng vậy tất cả yêu đan mà chúng ta kiếm được khi liệp sát yêu đoàn chỉ cần diệp ra các ngươi cần thì cũng sẽ bán hết cho diệp ra các ngươi chúng ta muốn cho diệp da chủ ngươi biết rằng b ả o hiểm giả chúng ta cũng rất có lương tâm ai đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta sẽ đối xử tốt với bọn họ đúng nói không sai nhất thời q u ò n chúng liền sụp sôi tình cảm tất cả võ giả đều đỏ hớ ứ mắt nhiệt huyết sôi trào được lắm diệp trên i hùng hét lớn một tiếng tại nơi này diệp da ta cũng tuyên bố với mọi người diệp da ta chẳng những phát triển mở rộng việc buôn bán đan dược cũng thu mua các loại dược liệu yêu đan khoảng sản d a lông tóm lại bất luận các ngươi tìm thấy tài liệu gì ở hát phong linh thì diệp da chúng ta đều thu mua hơn nữa chúng ta có thể cam đoan giá thu mua tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá thị trường bây giờ ta tuyên bố tiệm thuốc của diệp ra chính thức khai trương diệp triển hùng vừa nói xong thì quay lại phất tay với mọi người đang đứng sau lưng hộ vệ diệp ra phía sau lập tức đốt pháo ăn mừng sau khi tiếng đùng đùng vang lên tiệm thuốc của diệp ra chính thức khai trương ẩm ẩm cơ hồ tất cả võ giả đều vừa qua như ong vỡ tổ ta muốn mua hai mươi viên hạ đẳng đặc hiệu hồi huyết đan hai mươi viên hạ đẳng đặc hiệu hồi khí đan mười viên hạ đẳng đặc hiệu tụ huyền đan ta muốn mua mỗi loại một trăm viên ta cũng muốn chương một trăm bảy mươi tám điên cùng tranh mua hai nhất thời phía trước tiệm thuốc của diệp g i a chật kín không chống một chỗ ngược lại trước tiệm thuốc của vương g i a thì hầu như không có bóng người nào còn đám tiểu nhị đứng trước q u ầ y hàng của chu gia cũng t r ợ n tròn mắt bởi vì vốn có không ít mạo hiểm ra bán các loại tài liệu như yêu đan cho chu gia bọn họ lúc này đều đã chạy hết qua cửa tiệm của diệp g i a đều chủ động muốn bán giá rẻ hết cho diệp g i a tràng cảnh này quả thực khiến người ta xem đủ rồi diệp g i a ra ba chiêu tung ra ba loại đan dược đặc biệt mức độ đả kích của nó chẳng những đánh cho vương da nháy mắt c h o n g váng mà còn đánh cho chu gia thất điên bất đạo nhất thời cũng trở nên thất thờ trước tiệm thuốc của vương gia, sắc mặt của mấy người vương hải đã trở nên xanh m é t chỉ cảm thấy nào sung huyết có cảm giác chóng mặt muốn ngã gã biết rõ một chiêu này của diệp g i a giống như một đ a o tuyệt mệnh của sát thủ đã hung hăng đâm mạnh vào trái tim của vương gia bọn họ vương gia bọn họ đã tới thời khắc nguy hiểm nhất suốt mấy trăm năm qua gia chủ chúng ta bây giờ chúng ta phải làm gì đây diệp g i a này tìm đâu ra ba loại đan dược kia chứ thật đúng là không thể tin nổi đáng chết đúng là đáng chết diệp g i a đây là muốn đuổi tận giết tuyệt vương g i a chúng ta chúng ta không thể khoanh tay chịu chết được vương hải hít sâu một hơi miễn cưỡng khiến cho mình khôi phục tỉnh táo nhưng vẫn có cảm giác choáng xanh mặt trầm giọng nói đi chúng ta về gia tộc trước sau đó lại quyết định sau bên phía tiệm thuốc của diệp g i a mấy người diệp triển hùng thấy bộ dạng vương hải t r ậ t vật bỏ đi thì trong lòng cảm thấy vô cùng hãnh diện diệp g i a chủ chúng ta qua một bên nói chuyện diệp g i a chủ ha ha ta đã sớm biết diệp g i a các ngươi sẽ thăng tiến rất nhanh mà ngoại trừ những võ giả kia ra thì cao tầng của những gia tộc khác ở thị trường giao dịch cũng đều đi tới n h i ệ tình t chào hỏi mấy người diệp triển hùng để kéo giao t ì n h diệp da hôm nay vừa tung chiêu này ra kết hợp với những chuyện đã xảy ra ở phủ thành chủ hôm qua gần như tất cả gia tộc đều biết la nguyện thành sắp đổi g i rồi vụ giống như một trận gió xuân quét qua không chỉ thị trường giao dịch chỉ nửa canh giờ sau tất cả mọi người ở la m n g u y ệ t thành đều biết việc làm của diệp gia hôm nay công hiệu của ba loại đan dược này vừa nói ra còn có người không tin nổi còn cho là nói đùa nhưng chờ tới lúc bọn họ đi ra đường lại phát hiện bên cạnh cửa hàng của vương gia và chu gia đều có một cửa hàng của diệp gia đều bị rất nhiều võ giả bu đông n ẹ t tràng cảnh k i a quả thực còn áo nhiệt hưng phấn hơn cả đánh tất cả còn quầy hàng ở hiệp hội luyện dược sư thì cũng bày đầy đan dược mới ra người chen trúc chật ních trong đại sành gần như không có chỗ đặt chân những người thuộc nhóm đầu tiên mua được đan dược đều mang lòng bán tín bán nghi dùng thử vừa thử xong liền khiến bọn họ hoảng sợ hơn nữa công hiệu của ba loại đan dược mà diệp ra đưa ra này không hề yếu hơn so với những gì bọn họ tuyên truyền thậm chí còn tốt hơn nữa phát hiện này thoáng chốc khiến cho tất cả võ giả đều điên cuồng lên một ít võ giả vốn đã mua từ vài chục tới vài trăm viên đan dược đều gom hết vốn liếng của mình ra để mua thêm nhiều hơn nữa đan dược có hiệu quả trị liệu tốt như vậy lại còn vô cùng rẻ cho dù tạm thời không cần dùng tới thì để g à n h phòng thân cũng rất tốt mặc dù vì ngày hôm nay diệp gia và hiệp hội luyện dược sư đã chuẩn bị rất nhiều nhưng sức nóng này đủ để cho mấy người hoa la huyên lắp bắp kinh hãi vì để cho đan dược không tới nổi bán hết sạch không còn hàng cuối cùng ngay cả hoa la huyên cũng tự mình ra sân cùng với rất nhiều luyện dược sư khác của hiệp hội luyện dược sư một lần luyện chế trên trăm lô đan dược dù sao thì hoa la huyên cũng là luyện dược sư tam phẩm có lao chủ trì tốc độ s u ấ t đan lập tức nhanh lên gấp b ộ i đại lượng đan dược đổ ra ẩm ẩm trong dây chuyển sản xuất mới nửa ngày thôi hoa la huyên gần như không được nghỉ lấy một giây cả người đã luyện ra bao nhiêu đan dược khiến cho luyện dược sư tam phẩm như lao thật sự làm về phần những luyện dược sư nhất phẩm kia thậm chí đã mệt tới mức không đứng dậy nổi rồi mà trong quá trình nghỉ ngơi không ít luyện dược sư đều giật mình phát hiện loại luyện chế phối hợp cường độ cao này lại khiến cho huyền thức của bọn họ trong vòng nửa ngày lại tăng trưởng thêm một chút thậm chí ngay cả thủ pháp luyện dược cũng thuần thục không ít phát hiện này lập tức cho các luyện dược sư này trở nên điên cuồng bất kỳ một tên ngu ngốc nào cũng biết luyện dược sư muốn tăng trưởng huyền thức là chuyện khó khăn tới mức nào cho dù là một tia nhỏ nhoi thôi cũng phải tu luyện tới mấy tháng nhưng trong quá trình hợp tác luyện chế đan dược này chỉ mới nửa ngày thôi thì bọn họ đã tiến triển bằng với đây quả thực là máy gian lận cả đám thoáng chốc liền trở nên điên cuồng vốn bọn họ luyện chế loại đan dược cấp thấp này cũng là vì đã ký hiệp nghị với hiệp hội luyện dược sư vì kiếm tiền nhưng bây giờ biết rõ phương pháp thần kỳ này c ư nhiên có thể để thăng thực lực của bọn họ lần này căn bản không cần hoa la huyên và chu hoa rung mở miệng hối thúc chỉ mới nghỉ ngơi vài phút thôi thì tất cả các luyện dược sư đều chủ động yêu cầu làm tiếp ánh mắt của bọn họ nóng rực so với mấy võ giả hang như đánh tiết gà ngoài kia thì gần như chẳng khác gì nhau kết quả chính là chỉ nửa ngày thôi đan dược diệp ra liền tràn ngập khắp la nguyệt thành đã trở thành hiện tượng của la nguyện khi diệp g i a đang bàn chuyện phi thường náo nhiệt cùng hiệp hội luyện dược sư thì ở phủ đệ vương gia không khí chính là một mảnh âm t r ầ m và nặng nề bởi vì sau khi thống kê xong thì cả nửa ngày hôm nay đan dược của vương gia bọn họ c ư nhiên chỉ bán được chưa tới một phần trăm của ngày thường mà số đan dược bán được đó chính là trước khi diệp g i a khai trương cửa hàng có một số võ giả không biết chuyện mới tới mua sau này cửa tiệm có vị trí tốt nhất trong thành của vương gia suốt một canh giờ thậm chí ngay cả một viên cũng không bán được số liệu thế này lập tức khiến cho người của vương gia càng thêm nặng chữ lỏng như có một ngọn núi lớn đệ lên thủ đoạn của vương gia giống như một cái bóng khổng lồ nháy mắt liền giáng xuống trên đầu tất cả thành viên vương gia khiến cho mọi người cảm thấy hít thở khó khăn khủng hoảng như sắp tới ngày t ậ n t h ế trong phòng nghị sự của vương gia tất cả cao tầng đều tụ tập đông đủ ở trước mặt bọn họ đặt vài cái bình xứ bên trong đều là ba loại đan dược do diệp ra sản xuất một vị lão giả đang cẩn thận quan sát và phân tích ba loại đan dược này nửa ngày không nói gì vương hải rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng tịch lâm đại sư rốt cuộc công hiệu của ba loại đan dược này thế nào người này chính là luyện dược sư thủ tịch của vương gia tịch lâm là luyện dược sư nhị phẩm Hai, vương Hải gia chủ, ba loại đan dược đan này của Diệp gia Hải chủ, quả loại Diệp của gia tịch h n tích, lâm a o bao Phu nhiêu luyện đan n lắc đầu,、so、khó, khó đầu ba loại đan dược này thoạt nhìn không khác gì với đan dược do vương gia ta luyện chế ra chính là đề cao công hiệu hơn một chút thực ra thành phần bên trong lại thay đổi rất nhiều lấy thực lực của lao phu muốn nghiên cứu ra được thì e là rất khó h ư ớ n g h ộ gì không chỉ đan phương mà thủ pháp l u y ệ n chế cũng có thay đổi vương gia chúng ta muốn luyện chế ra được thì phải biết rõ đan phương và thủ pháp l u y ệ n chế mới được bằng không thì vô dụng chết tiệt diệp ra này từ khi nào lại có được đan dược cỡ này chứ nhất định là do hoa la huyên của hiệp hội luyện dược sư dở trò vương tuyên nghiến răng n g h i ế n lời vẻ mặt đầy h ậ n thủ tịch lâm lắc đầu mở miệng nói vương tuyên trưởng lão thứ cho ta nói thẳng đan dược cỡ này căn bản chính là một loại cách mạng đan dược mới lấy thực lực của hoa la huyên thì chắc là cũng không nghiên cứu ra được đâu sau l ư n g lão nhất định vẫn còn một luyện dược sư cường đại hơn cái gì mấy người vương hải n h ì nhau n đều lộ ra vẻ khiếp sợ địa vị của luyện dược sư trên đại lục này là gần bằng với luyện hồn sư luyện dược sư tam phẩm như hoa la huyên là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư tại la m n g u y ệ t thành đã xem như là luyện dược sư cường đại nhất đủ để chống lại cùng vương gia rồi nhưng tịch lâm lại nói sau l ư n g diệp g i a vẫn còn luyện dược sư còn cường đại hơn cả hoa la huyên điều này là thế nào trong lúc nhất thời trong lòng mấy người vương hải đột nhiên sinh ra một k i a sợ hãi thậm chí còn có chút hối hận vì đã đối địch với diệp gia nhưng chuyện đã đi tới nước này rồi vương gia có hối hận cỡ nào đi nữa thì căn bản cũng đã không kịu nữa hành động của diệp gia hôm nay đã hoàn toàn đánh tới chỗ hiểm của vương gia bọn họ nếu như không trả đòn thì vương gia của bọn họ chỉ còn nước đối mặt với diệt vong mặc kệ là ai đứng sau l ư n g diệp gia vương gia chúng ta cũng không thể để cho bọn họ phát triển lớn mạnh hơn được nếu không thì vương gia ta chỉ còn một đường chết mà thôi đúng vậy hoa la huyên là luyện dược sư cung đình của vương quốc quen biết với luyện dược sư cường đại nào đó cũng không phải chuyện lạ nói không chừng đàn phương của lao chính là lấy được từ chỗ của luyện dược sư cung đình khác đó việc cấp bách hiện tại chính là chúng ta phải phá vỡ đại thế của diệp gia không thể để cho bọn họ tiếp tục ngông cùng như vậy bằng không thì không tới nửa năm cơ nghiệp của vương gia ta sẽ bị hủy hoại một đám trưởng lão vương gia đều mở miệng trong mắt lóe ra sát khí b é n nhọn vương gia có thể đứng vững ở la nguyện thành mấy trăm năm cũng không phải chỉ là nhờ dựa vào thủ đoạn buôn bán cường đại trong không còn mang theo máu bạo lực hôm nay tuy rằng diệp g i a đã chiếm được ưu thế nhưng bọn họ không ai lùi bước diệp g i a hôm nay đã cấu kết cùng với hiệp hội luyện dược sư hơn nữa còn có phủ thành chủ làm chỗ dựa ở trên mặt đan dược thì vương gia chúng ta đã triệt để rơi xuống thế hạ phòng nếu muốn đánh bại diệp da thì phải diệt từ gốc lên đan dược của diệp da chính là dựa vào ruộn thuốc của diệp da bọ và luyện dược sư của hiệp hội luyện dược s hiệp hội luyện dược sư thì vương gia chúng ta không thể động thủ nhưng d u n g thuốc của diệp g i a bọn họ thì vương gia chúng ta lại có thể phá hủy hoàn toàn đúng vậy chỉ cần hủy đi tất cả dược liệu của diệp g i a thì cho dù bọn họ có đan p h ư ơ n g t ố t tới mấy cũng không làm được gì đám người vương hải liếp nhìn nhau khóe miệng nết lên cười lạnh gia chủ trải qua trận chiến lần trước diệp g i a vô cùng cẩn thận canh phòng d u n g thuốc của mình ngay cả huyết đao c h ạ y cũng không thể phá được chỉ sợ những thế lực mã tắc khác ở l a m n g u y ệ t thành ta đã không ai dám động thủ với diệp g i a nữa rồi vương hải cười lạnh không cần những thế lực mã t ắ khác làm gì lần này vương gia chúng ta tự mình động thủ đương nhiên cũng p h ả vương liên tuyên g cười ủ a cũng tàn ơ i tả, nhẫn ánh mắt dữ tật nói đại ca lần này ta chẳng những muốn hủy hết ruộng thuốc của diệp g i a mà còn phải diệt hết toàn bộ đệ tử diệp da vương hải nhắc nhở nghe nói lao thất phu diệp phách thiên của diệp gia là cường giả địa võ sư nhị trọng nhị đệ ngươi phải chú ý một chút vương tuyên cười khinh khỉnh đại ca cứ yên tâm đi lao thất phu cỡ này một mình ta cũng có thể ứng phó được huống hồ gì những cao thủ khác của diệp gia đều đã tới lam người thành lần này vương gia chúng ta liên thủ với chu gia xuất động nhiều cường giả như vậy giết một cái diệp gia như vậy dễ như trở bàn tay trên mặt vương tuyên đầy vẻ khinh miệt dám đối nghịch với vương gia ta là diệp gia bọn họ tự tìm đường chết sau đó lại đón tin giữ mấy ngày nữa ha ha ha tất cả cường giả của vương gia trong phòng nghị sự đều cười lớn đầy hung tợn đến nửa đêm vương gia và chu gia đột nhiên có bảy tám bóng người mặc y phục giả hành lặng lẽ không một tiếng động lướt đi như quỷ mị im lặng biến mất ngoài làm người thành hai ngày sau diệp g i a và hiệp hội luyện dược sư một mực bận rộn khí thế ngất trời sau khi làm xong mọi việc thì diệp huyền cũng nốt mình trong phòng luyện chế ở hiệp hội luyện dược sư ở trước mặt hắn trận pháp đều đã mở ra toàn diện từ ngọn lửa đồng đậm không ngừng t i ê u đốt một khối cương thiết màu đen cương tiết bình thường mà bị ngọn lửa cường đại thế này t i ê u đốt thì đã sớm tan ra thành chất nhưng khối cương thiết này chỉ mới đỏ lên một chút giống như không hề biến hóa chút nào hôn huyền cương này đúng là cứng thật dựa vào mấy cái chân hỏa này thì biết phải luyện hóa tới khi nào đây diệp huyền im lặng n h ữ n môi hôn huyền cương là một trong những loại tài liệu cứng rắn nhất vô kiên bất tội chỉ so cường độ thôi thì còn đáng sợ hơn cả tinh thần vẫn thạch hơn gấp b ộ i so với huyền thiết chỉ dựa vào cường độ của trận pháp chân hỏa cấp ba thế này chỉ sợ là không tốn bảy tám ngày thì căn bản không thể hòa tan lòng ra được ta không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí diệp huyền thì thao tự nói hai tay không ngừng kết xuất ra những loại ấn quyết phức tạp theo hắn đánh ra ấn quyết chân hỏa trong trận pháp liền trở nên nồng đậm hơn năng lượng tụ tập lại một chỗ như sóng biển dâng cao che kín khối hồn huyền cương nho nhỏ ở trên giữa không trung hồn huyền cương mới lúc nãy không chút sức mẻ nay lập tức phát ra thanh â m xèo xèo toàn thân bắt đầu biến thành màu đỏ hồng ngay sau đó trong miệng diệp huyền lầm nhầm từng đạo huyền quyết không ngừng tiến nhập vào trong hồn huyền cương bắt đầu loại bỏ tạp chất bên trong động tác của diệp huyền nhu hòa mạ ưu mỹ giống như đang chế tạo một tác phẩm nghệ thuật khả năng khống chế tinh tế tiết tấu hồn huyền cương vốn là một màu đen sông thì nay lại phát ra quang mang màu xanh tím giống như một viên tinh cầu màu xanh tím xinh đẹp vô cùng nếu như có một luyện khí đại sư nhìn thấy màn này thì nhất định sẽ thất kinh quá trình loại bỏ tạp chất của hồn huyền cương hết sức phức tạp nói tóm lại có thể luyện chế ra hồn huyền cương có độ thuần khiết chừng c h ư ơ n t r ă đã là kinh khủng lắm rồi còn diệp huyền cư nhiên lại có thể luyện chế hồn huyền cương thành màu xanh tím thế này chỉ có hồn huyền cương có độ thuần khiết 100 t h ì mới phát ra màu này diệp huyền bất mãn bị môi luyện hoa mấy canh giờ cuối cùng cũng có thể loại bỏ hoàn toàn t trong mắt hắn loe lên tinh quang khẽ quát một tiếng hai tay đột nhiên biến ả o thành một phiến hấp ảnh từng đạo huyền thức và hồn thức đột nhiên chui vào bên trong hồn huyền cương màu xanh tím đã được chân hỏa ngưng lượt kia khối hồn huyền cương nho nhỏ bằng nắm tay đột nhiên bị chia làm ba không ngừng xoay tròn kịch liệt trên không trung đồng thời dưới sự điều khiển của n g ư n lực dần dần kéo thành một thanh phi đao màu xanh tím dài dài、hey. diệp huyền quát lên một tiếng, hai ê thanh phi đao tỏa ra quang mang màu xanh sấm nháy mắt liền rơi vào trong tay của diệp huyền hô diệp huyền thợ vào một hơi cả người liền mềm mặt ra không còn chút sức nào sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi thật là mệt chết ta mà luyện chế hồn huyền cương này đúng là mệt quá xem ra sau này có cơ hội thì ta phải đi tìm thiên h ỏ a mới được nếu như có thiên h ỏ a thì chỉ cần vài phút là xong rồi nếu để cho luyện khí đại sư khác nghe thấy lời này của hắn thì tuyệt đối ngay cả tâm muốn giết diệp huyền cũng có độ cứng của hồn huyền cương vô cùng đáng sợ hơn nữa còn có được công hiệu phá huyền nếu để cho bọn họ luyện chết thì chỉ cần việc hòa tan hồn huyền cương tan chạy thành nước thép thôi cũng phải mất cả mười ngày rồi diệp huyền vừa hòa tan hồn huyền cương lại thêm loại bỏ t ạ c chất sau cùng còn ngưng luyện thành hình tổng cộng thực đúng là không có thiên lý m à d i ệ p h u y ê n nghỉ ngơi một chút lúc này mới cẩn thận xem xét phi đ a o trong tay đây là ba thanh phi đ a o toàn thân màu xanh đậm tràn đầy mỹ cảm i v n chuyển trên mũi đao vô cùng sắp bén phát ra quang mang lạnh lẽo khiến người ta chỉ nhìn qua thôi liền cảm thấy tim đập tình t h ị c h quả là hung khí chân chính coi như không tệ d i ệ p h u y ê n vừa ý gật đầu trong nao hải hồn thức lập tức tuân ra như một sợi tơ mỏng mềm mại nhanh chóng c u ố n quanh một thanh phi đao những hồn thức mềm mại này không ngừng lưu lại từng đạo hồn lực văn lộ trên thân của phi đào tạo thành một trận pháp quỷ dị phức tạp khi đạo sau đó dần dần khôi phục nguyên trạng thành công rồi hai mắt của diệp huyền sáng lên lên hai mắt diệp huyền ngưng thần nhìn qua phi đao trong tay ông ông thanh phi đao bị hồn thức của diệp huyền khống chế kia lập tức run lên k ị c h liệt sau đó đột nhiên lơ lửng ngay trước mặt diệp huyền như bị một sợi tơ vô hình tác động lên vậy đi diệp huyền chăm chú ngưng thần đột nhiên vung tay lên vèo vèo vèo phi đao màu xanh đậm kia giống như q u mị phi vun vút bên trong phòng lợi chế giống như một cánh chim én linh xảo tốc độ cực nhanh khiến cho người ta căn bản không kịp phản ứng chứ diệp huyền quát khẽ một tiếng p h i đao cắm phập vào trong vách tường của phòng luyện chế toàn bộ thân đao đều cắm sát vào trong vách tường phất tay một cái phi đao lại bắn ngược ra từ trong vách tường rơi vào trong tay của diệp huyền hh ắ c ắ c nhìn về phía dấu vết dài hẹp trên vách tường diệp huyền mỉm cười vô cùng thỏa mãn với thành quả của mình nếu lực đạo cỡ này đột nhiên bắn ra thì e là võ giả địa võ sư tam trọng trong lúc không cẩn thận cũng phải bị trọng thương thậm chí là mất mạng kế tiếp diệp huyền lại tiến hành luyện hóa cho hai thanh phi đao còn lại ảm c h ư một trăm tám mươi mốt diệp huyền phi đao hai tên của ba thanh phi đao này cứ gọi là diệp huyền phi đ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 Đều n g hai ẹ n sắp chết r bây giờ rốt cuộc ngày tìm được chỗ chỉ nói. Ừ, xem ngươi kìa, lời được mấy chục vạn huyền tệ kiếm tiền còn nhiều và nhanh hơn đi cấp nữa nhưng trong lòng huyền thiếu lại là chuyện vặt đánh chu hoa dung nghe xong liền tái mặt đợi tới chừng nghe được một câu cuối cùng thì không khỏi chừng muốn rất chóng mắt vô lực nói lời gấp mấy chục mấy trăm lần sao có thể Huyên ngày thiếu, hai nay sở diệp có thể nhiều lời được nhiều như vậy là vì là sản huyên thản như nói hưởng cho ngươi còn là tổng quản sự hiệp hội luyện dược sư tầm nhìn chỉ hạn hẹp như vậy thôi sao tới lúc đó thị trường ở lưu vân quốc ta báo hòa rồi thì chúng ta cũng có thể bán tới những vương quốc khác vốn bán là chuyện làm vĩnh viễn không hết đâu bán tới những thành thị và vương quốc khác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 tuy rằng hai nhà này chắc chắn sẽ suy bại nhưng chuyện đánh rắn không chết còn bị rắn cắn ngược lại diệp huyền tuyệt đối sẽ không cho phép nó xảy ra diệp chiến vẫn mỉm cười nói gần đây chu gia và vương gia rất ngoan ngoãn cũng không có hành động gì thậm chí còn chủ động đóng cửa vài gian hàng rõ ràng là không dám tranh phong cùng diệp g i a ta chẳng lẽ vương gia và chu gia ngoan n g o ã n chịu trận như vậy c ư nhiên không gây sự diệp huyền nhũng mày thế này hoàn toàn không giống phong cách của hai nhà này chút nào diệp chiến h u n g mỉm cười nói sau lần ở h ế n hội phủ thành chủ thì nhân khí của vương gia và chu gia đã rất thê thảm bây giờ phủ thành chủ thỉnh thoảng vẫn phái người tới kiếm chuyện với hai nhà bọ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 trong đầu diệp triển vân long lên một tiếng nhất thời cảm thấy đầu c h ó n g mắt hoa phụ thân y g hài lo lắng hét lớn một tiếng xông thẳng vào trong phụ đệ chỉ thấy bên trong phụ đệ không có một bóng người khắp nơi đều là dấu tích đổ nát thê lương sau một trận đại chiến phụ thân đừng n ộ i ra ra không có việc gì đâu diệp huyền mở miệng nói đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên phụ thân người đi theo ta diệp huyền k h é t quát một tiếng nhanh chóng kéo phụ thân đi tới chỗ sâu nhất trong phụ đệ chỉ thấy vài người hầu đang quét dọn ở đó mấy ngươi các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì hay không lao ra từ lâu rồi diệp triển vân xông thẳng tới trước mặt một người hầu một tay sách cổ áo gã lên t a m gia huyền thiếu gia người hầu kia bị túng lên đầu tiên là sợ tới mức hồn phi p h á c h tán sau khi nhìn rõ đối phương là ai thì lập tức thở hắt ra một hơi nói mau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mắt của diệp triển vân đỏ ngầu trong lòng vô cùng lo lắng sách tên người hầu kia lên tới mức khiến gã sắp không thở nổi t a m gia người buông ta ra trước đã lao ra từ không có việc gì hết người hầu kia bị xích chặt gương mặt đỏ lên phụ thân người đừng sốt u ruột các ngươi từ từ nói trong tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì diệp huyền nhìn thấy trong mắt của mấy người hầu cũng không có vẻ thất kinh gì nghe thấy vậy xong thì trong lòng nháy mắt liền yên tâm hơn nếu như mấy người ra ra sẽ ra chuyện gì thì mấy người hầu này chắc chắn sẽ không biểu hiện thế này càng sẽ không bình tĩnh nhàn nhã đứng đây q u é t dọn diệp t r i ề n vân liền đặt người hầu kia xuống tham gia huyền thiếu ra chuyện là như vậy người hầu kia liền chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra c h ư một trăm tám mươi ba diệp ra bị tập kích hai hóa ra khuya hôm qua đột nhiên có một đám người bị mặt xâm nhập và phủ đệ diệp ra đám người kia có chừng bảy tám người thực lực vô cùng đáng sợ gặp người liền, liền giết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 nhưng cũng chỉ có thể làm lén lút bề ngoài không ai dám tự tiện độc t h ủ nhưng diệp da c ư nhiên trực tiếp tiêu diệt hai gia tộc ở bên ngoài c h ấ n chỉ n g ấ m lại thôi cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy kinh hại không thôi diệp huyền và phụ thân nghe tiếng xì xào bàn tán của dân chúng thì cũng cười khổ một cái lúc trước hai người vội vã trở về sau khi bước vào thanh sơn c h ấ n thì không hề dừng lại chạy một đường về tới phủ đệ diệp da bằng không nghe được mấy lời xì xào bàn tán của dân chúng một chút thôi cũng sẽ không phải lo lắng tới vậy rất nhanh hai người bước vào phủ đệ lý da liền thấy được diệp lao da từ đang đứng uy phong lấm lấm ở đó phụ thân gia gia,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 trong mắt diệp lao gia tử loé lên vẻ kích động triển vân thực lực của ngươi quả nhiên đã khôi phục rồi địa võ sư nhị trọng quả là trời giúp diệp ra ta trời giúp diệp ra ta lao gia tử kích động tới mức rơi nước mắt hai bên rốt cuộc rừng hàn huyên diệp triển vân mới lên tiếng phụ thân đợi khi tin tức ngươi diệt lý gia và lưu gia chuyển tới lam n g u y ệ t thành thì nhất định sẽ dẫn tới chấn động tới lúc đó phủ thành chủ nhất định sẽ đưa người về tới lúc đó ngươi phải chú ý một chút lan n g u y ệ t thành dù sao cũng là một nơi pháp trị hành động của diệp lao gia tử nhất định sẽ khiến phủ thành chủ tức giận các đại gia tộc xung đột với nhau không ai nói được cái gì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 lát nữa ngươi nấp kỹ một chút nếu như phát hiện tung tích của đám người vương tuyên thì trốn xa một chút đừng hành động lỗ mãng để cho ta và phụ thân của ngươi ra tay diệp lao ra tự nói xong thì dẫn đầu đi vào rừng huyền nhi chú ý an toàn nếu như có chuyện gì thì ngươi lập tức đi về diệp triển vân cũng nhắc nhở ánh mắt của diệp huyền rất bình tĩnh không nói thêm gì chỉ đi theo sau l ư n g diệp triển vân lúc này ở một khe núi cách đó mấy chục dặm bốn người vương tuyên đang khoanh chân ngồi đó để điều trị nội tức hai người vương già trong đó chính là vương tuyên và vương thông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 vương thông lạnh lùng nói yên tâm đi chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu chúng ta đã báo tin này về cho gia tộc tộc trưởng bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ phái cường già tới đây nhất định không thể để cho diệp ra bọn họ cuộc thời đúng vậy nếu thật sự muốn để hai nhà chúng ta sau này phải d ự a hơi diệp ra mà sống thì chẳng t h à để chúng ta chết đi còn hơn bốn người của chu gia và vương gia đều lộ ra vẻ mặt hung tợn được rồi việc quan trọng bây giờ không phải là lo nghĩ nhiều như vậy chúng ta phải quay về la nguyện thành t r ư ớ c đã rồi tính sau vương thông trầm giọng nói đương nhiên phải trở lại la nguyện thành bất quá sợ là phải đi vòng qua hát phong lĩnh không thể đi qua cự thạch trấn được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 binh binh binh binh binh tiếng quyền bạo vang lên liên tiếp vọng khắp núi rừng mấy cây đại thụ ở xung quanh bị lực t r ù n g kích khủng bố kia nháy mắt liền bị đánh gây nát mặt đất nham thạch cứng rắn bị cào lên một tầng đ á vụn bay tán loạn trong tiếng nổ đùng đùng lão gia tử giống như mánh hổ nạo tiếu sơn lâm liên tục ra tay âm bạo liên tục bốn người vương tuyên bị đánh vang ngực ra thân hình chấn động đây chính là thực lực của các ngươi sao chúc t à i mọn lão gia tử cười lạnh một tiếng giống như mánh hổ xuống núi phóng tới chỗ bốn người kình phong kích động quanh người khi thế không ai địch đ ổ i đáng chết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 vương tuyên thấy thế thì cũng cắn răng một cái trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoàn kiếm màu đen bên trên đoàn kiếm tỏa ra sưng ơ mở vô cùng tạ ác hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong tay vương tuyên theo sát chu băng đâm về phía diệp lao gia tử h ử m sắc mặt của lao gia tử hơi đậu cúc đi miệng lao như sấm xuân nổ đại địa võ hồn vận chuyển tới cực hạ đánh một trưởng lên cự t r y hùng hậu kia chỉ nghe ẩm vang một tiếng chu băng bay ngược ra xa còn lao gia tử cũng bịch, bịch bịch lùi lại ba bước dẫm ra ba dấu chân thật sâu trên mặt đất huyền binh tam cấp này quả nhiên lợi hại ánh mắt của lao gia tử hơi ngư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 chỉ thấy đột nhiên có một bóng người phóng ra từ trong phiến cây rừng yên t ĩ n h kia bóng người nọ nhanh như chớp lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đánh út về phía chu băng ở sát đó chu băng cẩn thận vương tuyên gần giọng q u á t lên lúc này chu băng cũng cảm thấy sau lưng có gì đó xoay người định ra tay nhưng đã không còn kịp nữa rồi phanh tốc độ của bóng người kia cực nhanh đánh một trưởng nhanh như c h ớ p lên sau lưng của gã huyền k h í cường hãn đột nhiên b ộ t phát mơ hồ có tiếng rồng ngâm h ổ gầm vang vọng khắp đất trời ngực của chu băng lập tức bị đánh thủng một lô lớn b ì n một tiếng thân thể liền ngã xuống trên đất một vị cường g i ả địa võ sư nhị trọng mới n à y còn sống sờ sờ ra đó chỉ trong nháy mắt liền trở thành một khối thi thể vô tri đáng chết vương tuyên lập tức trợn mắt là ngươi diệp triển vân ngươi cư nhiên một mực mai phục ở đây diệp ra các ngươi đúng là h è n hạ một man bất thình lình lập tức khiến ba người vương tuyên k i n h sợ ha ha ha h è n hạ có h è n bằng vương gia và chu ra các ngươi không lão gia tử cười lạnh một tiếng trong nháy mắt khi diệp triển vân xuất hiện thì liền xoay người nhanh như chớp quét một trưởng về phía ba người vương tuyên vương tuyên đang k i ế p sợ chỉ kịp cả lại cả người nháy mắt liền văng ra như một miếng rẽ r á c nện thẳng lên trên v á c đá miệ ph Còn hai người khác thì không được may mắn như gã một người trong số đó trực tiếp bị trưởng của lao gia tử đánh nát đầu kẻ còn lại thì cũng đứt gân gãy xương t ê u la thẳng thiết máu tươi trên người phun ra tung tóe nhất thời tứ đại cao thủ của vương gia và chu gia hai chết hai bị thương tràng diện vô cùng thê thảm hai kẻ còn sống chính là vương tuyên và vương thông đều là người của vương gia vương tuyên vương thông lần này các ngươi dám tới đây giết diệp g i a ta kết cục đã định sẵn rồi chịu chết đi diệp lao gia tử quát lạnh một tiếng không hề cho đối phương cơ hội lấy hơi ồn manh đánh ra diệp triển vân đứng bên cạnh cũng cười lạnh dốc toàn lực ra tay không xong tứ đ ệ cứ tiếp tục như vậy thì hai người chúng ta đều sẽ mất mạng trong lòng vương tuyên vô cùng sợ hãi trên tay của gã đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu đen trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn đột nhiên nhét vào trong miệng tứ đ ệ ngươi mau đi đi ta cản hai người bọn họ lại trước lát nữa sẽ đuổi theo hội hợp cùng ngươi vương tuyên giống lên một tiếng đột nhiên đâm một kiếm về phía lao gia tử muốn đi sao đi nơi nào diệp lao gia tử đánh ra một trường chỉ nghe ầm ầm một tiếng hai người đồng loạt lùi về sau mấy bước huyền khí trong cơ thể sôi trào cái gì trên mặt diệp lao gia tử lộ ra vẻ giật mình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 có thể khiến cho thực lực của bất kỳ cường giá cấp bậc thể bất khiến kỳ giá đương ị a võ s nào tăng lên một cấp bậc trong thời gian đắn. một thời cấp bậc ư nhiên tác dụng phụ của nó cũng vô cùng đáng sợ sau khi dược liệu tan hết mà không trị liệu kịp thời nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn huyền khí hỗn loạn nặng thì chết tại chỗ thân vẫn đạo tiêu loại đan dược này trừ phi ngay lúc sinh tử c kế bên người bình thường đều không dám dùng tùy tiện lúc này vương tuyên rốt cuộc cũng liều mạng chết đi gã lướp nhanh về phía diệp triển vân đông chương một trăm tám mươi bảy hồn binh hai diệp triển vân vung hạo tiên truy vừa nhận được đối bính một cái cùng vương tuyên cả người văng ngược ra s o hơn m ộ mươi mét hai chân kéo dài trên mặt đất nham thạch tạo thành hai khe danh thật sâu bụi tung mù mịt huyền khí mãnh liệt kích động khiến cho huyết khí trong cơ thể của y sôi trào không nớt t r i ể n vân lao gia tử tức giận gào lên một tiếng bổ n h à o xuống hai bên nháy mắt liền giao thủ gần m ộ ư ơ i hiệp lại không thể phân thắng thua thậm chí vương tuyên ẩ n ẩ n còn chiếm cứ thượng phong quy t a kiếm giải phong vương tuyên đột nhiên gầm lên một tiếng t a khí âm chầm lạnh leo trên thân đoàn kiếm đột nhiên tuân ra một đạo sương mù che chắn hồn lực ba động nháy mắt liền đâm vào bên trong võ hồn của diệp lao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 t r ư ư ớ c kia v ơ n g miệng phung a thấy y ra màu tươi vương tuyên bay thẳng ra ngoài bộ dạng chật vật không thôi huyền khí trong thân thể tán loạn bốn phía giống như sắp phát nổ gã gấp giọng tức giận hết lớn thứ lệ người ba rồi sao càng lúc càng dốt ngươi là võ giả địa võ sư nhất trọng không đánh c h ú n g hắn thì chẳng lẽ ngươi không biết thi triển vũ ký phạm vi công kích diện rộng sao thật đúng là ngúng ốc vương thông cũng đánh tới choáng váng đầu góc rồi nghe thấy vậy xong thì như tình mộng hai tay giơ lên trước ngực toàn lực điều động tất cả huyền khí song trưởng đột nhiên nâng lên kết hợp cùng một chỗ với hắc x à võ hồn trên đỉnh đầu sau đó nháy mắt liền giáng xuống hắc x à mạc n q u y ề n sơn băng địa liệt nháy mắt hắc x à võ hồn kết hợp với huyền khí khủng bố tạo thành một vòi rồng màu đen khổng lồ c ù n phong bạo loạn mưa rơi hạo ạ n hoàn toàn bao phủ không gian mười thước quanh thân diệ huyền chanh cũng không có chỗ tránh huyền nhi diệ phách thiên và diệ triển Vân thấy vậy thì lo lắng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 thậm chí còn tấn công đúng điểm yếu ớt nhất trong đòn tấn công của ta bất quá ngươi chỉ là một võ sĩ tam trọng cho dù có tìm được điểm yếu thì đã sao võ hồn và huyền khí của ta đủ sức để đẻ nát ngươi đây gọi là nhất lực hàng thập hội chết đi h á c xạ võ hồn và huyền khí khủng bố đột nhiên đẻ áp xuống diệp huyền cười khẽ đúng là nhất lực hàng thập hội không sai nhưng vẫn còn một câu gọi là đê d i ả i ngàn giảm vỡ vì ổ kiến ngươi chống mắt lên xem cho rõ ta phá ổ run của ngươi thế nào vỡ cho ta ông nóng ngón tay của diệp huyền r u n động vận chuyển thôn vệ võ hồn trong cơ thể huyền khí hóa thành một cây chớp nhỏ đột nhiên đâm vào bên trong vòi rồng mà vương thông đánh ra chỉ nghe một tiếng răng rắc văng lên trong ánh mắt kinh hãi của vương thông bên trên vòi rồng trước mặt mình đột nhiên xuất hiện từng vết d ạ đồng thời hát xả võ hồn cũng truyền tới một cỗ cảm giác sợ h ã i n ồ n g đậm giống như trong cơ thể của diệp huyền có thứ gì đó khiến cho y h o à n g sợ vậy thân thể vội vàng lùi lại phía sau phanh ngón tay vừa điểm thì c u ầ n phong đột nhiên tan hết vương thông kinh h ã i chừng to mắt ra nhìn trong ánh mắt kinh hãi của y、Đi、hề một ngón tay của diệp huyền đã lặng lẽ điểm vào mi tâm của y、Đi、hề phụt máu tơi bắn ra từ sau đầu vương thông chừng lớn hai mắt thân hình nga xuống chết không nhắm m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 c h ế trong ở đây lời. tay Diệp của hắn đột nhiên bắn ra ba đạo quang hồng màu xanh sấm lướt về phía vương tuyên với tốc độ kinh người người chỉ có vậy thôi sao kiếm du hư không kèn kèn kèn đoạn kiếm màu đen trong tay vương tuyên dùn dùn trong nháy mắt chém bay ba đạo quang hồng mà diệp huyền bắn ra bây giờ để xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa chết đi ánh mắt của vương tuyên trở nên dữ tợn ánh mắt t â m độc đoạn kiếm màu đen trong tay đâm xuống nhanh như chớp đột nhiên phập gã cảm nhận được sau l ư n g truyền tới cơn đau đớn kịch liệt lưu quang bị gã chém bay khi nay không biết từ khi nào đã bay tới sau lưng gã nháy mắt đã phá vỡ huyền khí hộ thể của gã đâm thật sâu vào trong cơ thể gã chuyện này không thể nào v è o veo vèo ba đạo lưu quang đâm thủng thân thể của gã chui ra ở trước ngực gã sau đó, đó lại cắm xuyên qua đầu của gã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 ta nhất định sẽ tự mình ra tay, bóp chết mầm thai hỏa từ khi còn trong trứng ra hỏa định mình còn nước. Đúng sẽ mầm vậy. bóp khi diệp huyên lạnh nói, với tính cách của vương gia và chú gia, sau khi sau nói, vương tin cười của được với gia gia, biết và ra chúng ta hôm nay đại thế đã thành nếu như lại xuất hiện thêm một cao thủ địa võ sư tam trọng vậy thì sẽ rất khó bị đánh bại cho nên hai nhà bọn chúng nhất định sẽ ra tay đối phó với da da chỉ có giết da da rồi thì diệp g i a chúng ta mới không thể trở thành gia tộc đình tiêm được việc chúng ta cần phải làm chính là ôm cây đợi t ỏ bắt ba ba trong hũ theo như lời ngươi nói thì đúng là có khả năng này thật bất quá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 đã hao tổn một nửa cường giả rồi mục tiêu của chúng nhất định sẽ chuyển lên người ngươi chỉ sợ không dám tiếp tục ra tay với diệp g i a chúng ta nữa ba người nhanh chóng lục xoát sạch sẽ trên người đám vương viên sau đó lên đường đi tới la m nguyệt thành lúc này tại la m nguyệt thành bên trong một gian mật thất ở phủ đệ vương gia gần mười tên cường giả tụ tập cùng một chỗ trên người tỏa giả khí tức đáng sợ trong đó gia chủ vương gia ngồi ở phía đầu của bàn giải mà ngồi ở một đầu khác của bàn giải này chính là gia chủ chu gia chu thông mấy người này chính là tất cả cường giả địa võ sư còn lại của hai nhà chu minh chuyện ở thanh sơn trấn Ta tin tức mặt Thông gật thật Thiên đột tới tam trọng chốt quật của Gia địa ngay sau Gia nghĩ ngươi cũng nhận Vương、Hải、lạnh lùng nói. Mặt chu Thông lạnh lùng đầu, lạnh giọng nói, thật không ngờ nhiên như này không nổi. gì chứ. Hải Chu Phách phá khởi chỉ là lại lúc được cư sư rồi Diệp Diệp Diệp cả vậy, đầu, sợ Vẹ võ mấu bọn họ đều biết sở dĩ vương gia chu gia trần gia có thể trở thành tam đại gia tộc ở lam nguyệt thành cũng không phải bởi vì sản nghiệp của bọn họ lớn bao nhiêu sản nghiệp nhiều cỡ nào mà bởi vì bọn họ có được cường giả địa võ sư tam trọng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 vương hải và chu thông đều biết diệp g i a này nhất định phải d i ệ t nếu không thì mười năm hay mấy chục năm nữa vương gia và chu gia bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị diệp g i a không ngừng tuật khởi này tiêu diệt gia chủ không bằng bây giờ chúng ta lập tức xuất động n ổ cỏ tận góc diệp g i a này đi có một trưởng lao đề nghị đúng vậy người mạnh nhất diệp g i a là diệp phách thiên chỉ cần tiêu diệt được diệp phách thiên thì những kẻ khác không có gì phải sợ cả mọi người không thể khinh t h ư ở n g diệp g i a không chỉ có mỗi mình diệp phách thiên diệp triển hùng diệp triển đường đều là cường giả địa võ sư nhất trọng còn có tên diệp huyền vô cùng q u dị tiên ữ a nhất định không thể xem thường bọ cả đám người nhau nhau mở miệng. người nhao nhau vương hải gật ư Vương i gọi tới rồi nhiên nói.、Vương、hải chúng đúng không? thông g chắc có chủ Chú thản ta đây đã là ý đầu chu h i n h lần này liên quan tới sinh tử tồn vọng của hai nhà chúng ta trước kia việc làm ăn của hai nhà chúng ta tuy rằng cũng có xung đột nhưng hiện tại chúng ta lại có chung một kẻ thù hy vọng chu h i n h có thể bỏ qua ân đoán ngày xưa của hai nhà chúng ta cùng nhau đối phó với kẻ địch vương minh nếu như chu mô ta không bỏ hết ân đoán cũ thì cũng sẽ không tự mình tới đây đâu được lắm trong mắt vương hải loẽ lên một tia lãnh lệ tình hình bây giờ rất vi diệu diệp ra đã bị tấn công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 Từng chút gắn ghép lại cùng nhau, ghép lại vương hải c ũ nghiến dần dần ể u ra. ra ra Xem ra Diệp i này hẳn là h đã c m được ký g công pháp cường ộ một một nào nhận tên loại đó, được đại, địa pháp sư tăng t võ răng Vương nghiến răng Hải ken h két xiết chặt nắm đ ấ m đốt ngón tay trở nên trắng bệnh. c h ủ b ọ n n g ư ờ i d i ệ p Phách h t i ê n đang ở Lam Nguyệt ở h à n không bằng bây giờ chúng bọn ngay h họ giờ giết bây đi ta qua đó giết hết bọn chúng đi có trưởng lão nghe tin báo xong thì tức giận lên tiếng mấy người vương t u y ê n chết đi đại biểu trong nháy mắt vương ra và chu ra gần như mất đi một nửa chiến lược đỉnh tiêm của mình điều này đối với hai đại gia tộc có thế lực khổng lồ này mà nói thì không khác gì đã kích nặng nề không được vương hải cố dằn cơn phẫn nộ trong lòng lạnh lùng nói nơi này là la m n g u y ệ t thành nếu như giết người ở đây thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng chỉ có thể chờ bọn chúng rời khỏi la m n g u y ệ t thành thì chúng ta mới có thể đ ộ n g thủ nhưng mà gia chủ hà nếu như diệm phách thiên này luôn ở trong la nguyện thành thì làm sao bây giờ ta không tin lão có thể ở mãi nơi này m a u phái người theo dõi bọn họ cho ta nếu như có động tĩnh gì thì lập tức báo lại d ạ diệp da mắt vương hải đỏ ngầu cắn răng rít lên sát khí trên người giống như thực chất tàn phá bừa bãi trong đại sành mà mấy người diệp huyền lúc này cũng đang bàn bạc việc này trong hiệp hội luyện dược sư ngoại trừ tất cả thành viên chủ chốt của diệp gia ra thì cả mấy người thân cận với diệp huyền như hoa la huyền lâm hùng la chiến cũng hội tụ trong ngày cái gì vương gia và chu gia c ư nhiên phái người tới thanh sơn chấn giết hại người của diệp ra các ngôi sao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 sau khi được diệp huyền chỉ dạy một phen trong lòng của lao đã có điểm đỗ ngộ không bao lâu nữa là lao có thể đột phá tới cảnh giới thiên võ sư rồi chuyện vốn nên khiến cho lão hưng phấn tới phát cuồng nhưng hôm nay trong lòng lao lại sinh ra một suy nghĩ khác nữa đó chính là lao rất muốn biết thiếu niên như yêu n g h i ệ t này sau này rốt cuộc có thể đi được tới đâu lao vô cùng chờ mong đ ố i với tương lai của diệp huyền được rồi tất cả mọi người đi bế con đi diệp huyền cười khẽ một cái hắn biết rõ lần này mình nhắc nhở hoa la h u y ề n và g i a g i a hẳn là đều lĩnh nộ được đôi chút thực ra thì những thứ này trong một vài thế lực lớn và đại tông môn ở đại lục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 trên thân thể của diệp huyền đột nhiên xuất hiện từng đạo vết dạng ngũ tạng lục phủ bị tổn hại máu tươi liền chạy sôi ra bên ngoài cơ thể của hắn huyền khí trùng kích thật khủng bố cựu huyền ngạo thế quyết này quả nhiên khủng bố so với công pháp mà ta tu luyện kiếp t r ư ớ c còn cường h ã n hơn gấp mấy chục lần trên mặt diệp huyền lộ ra vẻ g i ậ n mình nhưng trong mắt trong suốt không chút b ố i r ố i huyền khí vận chuyển ông một tiếng đại địa võ hồn nơi tâm h u y ệ t vận chuyển một đạo quang mang màu vàng mở h o nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn bên trong ánh hào quang chiếu dọi này cường độ thân thể của diệp huyền nháy mắt liền tăng lên mấy lần cuối sinh mệnh võ hồn trong não hải của diệp huyền cũng đã thôi động dây mây xanh cao bốn năm t h ố n lất lư tản mắt ra quang mang màu xanh lá mờ ảo bao phủ thân thể bị thương của diệp huyền những vết thương kia liền khép lại với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng nhìn thấy được ẩm cũng không biết trải qua bao lâu huyền hải ở đan điển của diệp huyền đột nhiên bành trứng lên nhanh chóng tạo thành một huyền hải lớn gấp đôi so với trước đây bên trong huyền hải chạy xuôi huyền khí nồng đậm tản mắt ra lực lượng cường đại hô diệp huyền thở ra một hơi khổ tu mấy tháng mình rốt cuộc đột phá võ sư huyền võ cảnh rồi xích chặt hai ta lực lượng cường đại cỡ này diệp huyền dám đảm bảo.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 chẳng lẽ lao thất phu biết chúng ta sẽ ra tay với lao t r o nên một mực trốn trong hiệp hội luyện dược sư sao sắc mặt của vương hải vô cùng ấm chầm sắc mặt của chu thông cũng vô cùng khó coi nếu như lao thất phu này cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta cũng không thể chỉ chờ đợi xuống được nếu như thật sự không được thì hai nhà chúng ta sẽ phát động tấn công với trang viên của diệp g i a ta không tin là trang viên của diệp g i a bị tấn công mà lao thất phu kia còn có thể trốn yên trong hiệp hội luyện dược sư hai người đã có chút đợi không nổi nữa trong khoảng thời gian một tháng này sản nghiệp của hai nhà đã bị đả kích toàn diện số tài phú bị tổn thất căn bản không cách nào tính toán được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 thật kỳ lạ lấy đầu g óc của bọn họ thì đáng lẽ phải nghĩ tới chuyện hai nhà chúng ta hận bọn họ t h ấ u xương tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn gì đó mới đúng vương hải nhữ mày chương một trăm chín mươi sáu dụ d ắ n rời hang hai mấy lần sai lầm đã khiến trong long gã cảnh giác hơn hẳn đúng vậy cho dù người của diệp g i a có ngu ngốc hơn nữa thì cũng không thể không nghĩ tới điểm này được chẳng lẽ là có âm mưu gì sao chu thông cũng nhữ mày lại chẳng lẽ bọn họ hợp tác với hoa la huyên của hiệp hội luyện dược sư chuẩn bị dụ chúng ta hành động có thể lắm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 trong mắt l ó e ra tia âm độc luân lệ hhh ắ c cho c dù là bọn họ có mai phục đi nữa chỉ sợ cũng không ngờ hai nhà chúng ta đã tìm được ngoại vệ rồi lần này nhất định phải khiến cho diệp ra m ã i m ã i biến mất đi thôi lập tức tập hợp đội ngũ rất nhanh trưởng lão đoàn của vương ra và chu ra nhanh chóng tập hợp lại sau đó từng nhóm từng nhóm lặng lẽ rời khỏi thành biến mất không một tiếng động tuy rằng đội ngũ của hai nhà chia ra vô cùng t h â n bí nhưng tin tức vẫn nhanh chóng chuyển tới phủ thành chủ hai nhà vương chu rốt cuộc cũng động thủ với diệp ra rồi nhìn thấy tin tức trên tay thành chủ lanh thiên thì thẩm diệp h u y ề nơi diệp huyền đừng trách ta không ra tay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 bất cứ lúc nào cũng không thể khinh địch thả lòng cảnh giác vó ngựa r ồ n r ậ p ba người diệp huyền phi như bay về phía trước rất nhanh ba người đi vào một sân đạo hai bên đều là rừng cây r ầ m rạp rất dễ mai phục trong lúc đang lướt nhanh huyền thức của diệp huyền cũng được thúc giục thực lực thậm chí ngay cả hồn thức cũng lặng lẽ tan ra mặc dù đang di chuyển cực nhanh nhưng vẫn có thể nắm giữ toàn bộ nguy cơ trong vòng ngàn mét trong lòng tới rồi đột nhiên diệp huyền quát khẽ một tiếng hai tay khẽ nhấn một cái trên mình ngựa cả người đột nhiên nhảy lên rời khỏi lưng ngựa hai người diệp phách thiên và diệp triển vân tuy rằng chưa cảm nhận được gì nhưng cũng làm theo diệp huyền nhất tể bay ra khỏi lưng ngựa ba thất lương câu vẫn chạy theo quả tính trực tiếp phóng như bay đi v è o v è o vèo hai bên cánh rừng đột nhiên bắn ra hơn mười mũi tên nhọn toàn bộ đều cắm hết lên người ba thất lương câu bao phủ tất cả mọi góc độ trong nháy mắt liền cắm cho ba thất lương câu thành con nhím con ngựa kia đau đớn hí lên một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống mất mạng ngay tại chỗ toàn thân c h ả y ra máu màu đen kịt thanh hôi bên trên những mũi tên này cứ nhiên có tầm kịp độc veo veo vèo trong nháy mắt lại có thêm mười mũi tên nhọn phóng tới rậm rạp chẳng c ị bao phủ toàn bộ không gian mấy mét xung quanh diệp lao gia tử quát khẽ một tiếng song trưởng giơ lên trước ngực đột nhiên đánh ra mười trưởng về bốn phương tạm hướng mỗi một trưởng đánh ra đều có l o n g h ồ gầm rú gió cuốn mây tan kinh khí mãnh liệt quanh quần bên cạnh lão trong nháy mắt liền tạo thành một vòi rồng khổng lồ giáp giáp quyền phong kích đảng khiến cho huyền khí rung động từng vòng những mũi tên bốn phía bắn tới đều đứt gãy rơi rắt xuống khắp nơi lũ chuột nhát phương nào tới đây dám đánh lén mau cút ra đây cho ta diệp lao gia tử đứng nạo nghễ trên đường lớn ánh mắt lạnh leo quét quanh khu rừng rậm khi thế vô cùng bá đạo ngươi chính là diệp phái thiên một giọng nói lạnh lùng hai bên đường đột nhiên có mười mấy hai mươi tên sát thủ hi xuất hiện trên người mỗi tên đều có huyền khí dung chuyển bao vây lấy ba người bọn họ trong đó có ba người mạnh nhất chất khí trên người ngưng luyện như thực chất c ư nhiên lại là cường giả địa võ sư tam trọng bốn người còn lại khí tức trên người ít hơn một chút chắc là cường giả địa võ sư nhị trọng năm người cuối cùng thì khí tức nhiều nhất nhưng chỉ là cường giả địa võ sư nhất trọng tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt âm tàn nhìn c h ầ m c h ầ m vào ba người hoa la huyên trong đôi mắt toát ra vẻ hung t ợ vương gia chủ chu gia chủ hưởng cho các ngươi còn là gia chủ của tam đại gia tộc trong la n g u y ệ thành ngay chương ả v i một trăm h t chín mươi bảy ảnh sát môn người giết đệ tử chu ra ta bây giờ ta sẽ báo thủ rửa hận cho họ và thây người thành vạt đoạn chỉ bằng mấy người các ngươi sao diệm phép thiên niết môi khinh thường h kh khẩu khí lớn thật vương gia chủ chu gia chủ người các ngươi muốn ta giết chính là lao sao một tên áo đen không kéo khăn che mặt xuống đột nhiên cười lớn một đôi mắt quỷ dị tạo ý nhìn chằm chằm vào ba người diệp huyền sắc khí mạnh mẽ tới gần như biến thành thực c h ấ t đúng vậy người này chính là diệp phách thiên của diệp gia người mạnh nhất trong diệp gia một tháng trước vừa mới đột phá địa võ sư tam trọng vương hải lạnh lùng đáp được ta muốn mạng của kẻ này hắc ý nhân cười d à i giết giết vương hải và chu thông đồng thời giống to lên một tiếng cũng không rong dài cùng diệp phách thiên nữa vung tay lên mười hai tên cường giả thoẳng cái liền điên cuồng x u n g tới tới hay lắm diệp huyền cười nhạt một tiếng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 bên ngoài thân thể của gã liền tuân ra từng đạo huyền khí màu đen trông giống như súc cua hàn khí âm t r ầ m khiến cho người ta giống như rơi vào địa ngục c â m ú ũ ảnh quỷ ma công ngươi là người của ảnh sát môn trong mắt hoa la h u y ề n lóe ra tinh quang ảnh sát môn chính là một tổ chức sát thủ thần bí trong lưu vân quốc bọn chúng coi trời bằng vùng chỉ cần trả đủ thù lao thì dám ra tay với bất kỳ kẻ nào hơn nữa làm việc bí ẩn xuất quỷ nhập thần là một tổ chức vô cùng đáng sợ khắc khắc khắc biết là được rồi đáng tiếc ngươi nhận ra quá muộn hắc y nhân nghe răng cười một tiếng trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh t h ủ thủ màu đen thanh t h ủ thủ màu đen này toàn thân đen、bóng.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 lực lượng khủng bố giống như cơn sóng lớn c u ố n phăng tất cả hung hăng nện lên người hắc y nhân ẩm hắc y nhân bị đánh trúng thân hình bay ngược ra phía sau lực lượng thật khủng bố trong đôi mắt của hắc y nhân kia lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ dựa vào huyền khí phòng ngự cường hãn đã có thể đẩy lùi gã thực lực của lao đầu này thâm sâu khó giò trong đôi mắt lộ ra vẻ lánh lệ hắc y nhân này ổn định thân hình lại sau đó tiếp tục lao tới lao r a hỏa này đúng là có bản lĩnh lại đỡ thêm một chiêu của ta c h ư ơ n một trăm chín mươi tám triệt để ngã xuống một hắc y nhân thu hồi chủ quan trong lòng phi thân lên sau đó bắn ra như đ ạ tháo trong nháy mắt liền lao tới trước mặt hoa la h u y ề n thủy thủ trong tay lại đâm ra điền cùng lần nữa trong hư không đều là hát sắc quang ảnh lõi lên hóa thành từng con rắn độc hát cám lưới rắn p h ư n c ra chém vào hư không tốc độ nhanh như chớp lại tựa quỷ mị huyền khí màu đen biến thành một dòng nước xoáy giết hết mọi thứ áo nghĩa của ảnh quỷ ma công vô lượng diệt s á t hát y nhân kia chính là một trong những sát thủ địa võ sư tam trọng đỉnh tiêm của ảnh sát môn thủ đoạn vô cùng âm độc lại quỷ dị khó lường không ai cả nổi cường giả địa võ sư tam trọng từng bỏ mạng dưới tay gà không dưới bốn năm n g i một thân ảnh quỷ ma công xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực. Nghe đồn, gã đã từng ám sát một vị cường giả địa võ sư tam trọng chỉ một kích một liền cắt được đầu của đối phương cường giả ở chỗ đó không có bất kỳ ai kịp phản ứng ánh mắt của hoa la h u y ề n vô cùng bình tĩnh không chút rung động tay phải hóa trưởng một trưởng ẩm ẩm đánh ra thẳng thắn không chút trần trừ hắc y nhân nhìn thấy thì liền cười lớn lao đầu thực lực không tệ đáng tiếc là kinh nghiệm đối chiến quá thấp quyền pháp cỡ này không hề có chỗ nào hề liền diệu cũng đòi ngăn cản vô lượng diện s á t của ta sao có câu nói châu chấu đá xe chính là viết cho người đó ẩm ẩm không ngờ gã vừa mới dứt lời thì quyền tình của hoa la huyên đột nhiên lại biên hóa long hồ gầm rú k i một q u cách í t mạnh mẽ này trong nháy mắt liền đánh nát tất cả những biến hóa của h ắ c y nhân h y nhân đứng tại chỗ không thể gánh chịu nổi huyền khí trong cơ thể đều bị đánh tan tất cả bị đánh trúng một quyển vào ngực h u y ế thân nục văng ra, trên ngực ra, xuất i tại ệ n lớn, bị đánh xuyên qua ngay một thủ t lỗ chỗ. h bị qua thể của gã rơi xuống đất mới trước đó vẫn còn là một cao thủ sống sờ sờ ra đấy nháy mắt một cái đã biến thành một đống thịt não đám người vương hải đều sợ ngây người người này chính là đòn sát thủ mà bọn họ chuẩn bị còn hao phí một cái giá rất lớn để mời tới là lá bài tẩy cuối cùng của bọn họ nào ngờ còn chưa làm nên trò c h ố n g gì thì đã thành người chết rồi chỉ là một sát thủ thôi mà cũng dám g i ê u võ dương ai trước mặt ta đúng là chán sống mà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 ánh mắt của cả đám biến thành màu đỏ rực như ma quỷ đặc biệt là vương hải và chu thông không biết là hai người này dùng đan rực gì toàn thân chạy ra màu tươi ngay cả lông mi cũng biến thành màu đỏ máu áo bao phường lên khí tức nháy mắt liền tăng lên gấp mấy lần các ngươi mau đi đi rời khỏi la n g u y ệ thành t tới vương thành gấm lên một tiếng s o n g vương hải và chu thông liền tấn công tới đánh về phía mọi người trong tay bọn họ đồng thời xuất hiện một thanh vũ khí võ hồn chi lực cũng được thôi động tới cực hạn giống như ma quỷ ẩm hai người điên quân bộc phát cậy mạnh chiến đấu cùng với hoa la huyên cứ nhiên không rơi vào thế hạ phong cương giả còn lại của hai nhà sau khi dùng đan dược thì sức chiến đấu cũng tăng lên cả đám giống như không muốn sống nữa tư n h i ê n cũng lao lên đánh với mấy người d i ệ p phách thiên vương gia và chu gia lúc này vì để tìm đường sống cho nên cơ hồ đều l i ề u mạng đánh trang diện nhất thời lại trở nên rằng co hoa la huyên d i ệ p phách thiên thả chúng ta rời đi chúng ta cam đoan sau này sẽ không đối địch với các ngươi nữa quyết không n u ố t lời vương hải điên cùng giao thủ nghiêm nghị h ế t lên vương hải người bị ngu sao tới lúc này rồi mà còn nói những lời này d i ệ p phách thiên cười lạnh ánh mắt của vương hải đỏ n ầ u đầy dữ tợn diệm phách thiên giết chúng ta thì các ngươi cũng không được gì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 huyền lực cưỡng hãn ẩm ẩm truyền vào bên trong cơ thể của vương hải đá nát g n ngũ tạng lục phủ và huyền mạch của gã trở thành một bài thiết não rơi phịch xuống mặt đất vương hải hai mắt t r ừ n g lớn ánh sáng dần đảm đạm tới lúc sắp chết liền cảm thấy hối hận không thôi tại sao những tên trưởng lão vương g i a khác nhìn thấy ra chủ đã bị đánh chết thì mỗi tên đều sợ mất mật sau đó cũng bất chấp mọi thứ mỗi tên đều lập tức phi thân bay ra bốn phía muốn bỏ chạy các ngươi cho rằng có thể chạy thoát được sao mấy người diệm phách tiên sao có thể để cho đối phương chạy thoát được để thang sức chiến đấu lên tới mức cao nhất đội theo kể sát tiếng k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 Tài phú mà nào lại giá phú góp chúng không cách nào đánh gom bọn được. vương hải chu thông đây là do các ngươi gieo gió gần bão tự mình bước vào vực sâu tội ác các ngươi giết người của diệp g i a ta bị chúng ta giết lại cũng là chuyện đương nhiên tiếp sau hy vọng mắt của các ngươi sáng lên một chút diệp phách thiên lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất t h ẳ n g nhiên nói thấy thế trong lòng của mấy người hoa la huyền lâm hùng la chiến đều cảm thấy xúc động đám người vương hải đã chết sau này ở la n g n g u y ệ t thành cũng không còn cái gọi là tam đại gia tộc nữa rồi mà tất cả những chuyện này chỉ là vì một người thôi chương hai trăm đi tôi v ư ơ n thành ánh mắt của bọn họ nhìn về phía diệp huyền nếu như không phải nhờ vào thiếu niên như kỳ tích này thì kết quả của trận chiến này thật khó mà nói trước ngay khi đám người diệp huyền trở lại lam nguyệt thành thì trời đã nhá nhem biết được tin tức mấy người diệp huyền an toàn trở về thành chủ lanh thiên cũng mỉm cười Sáng sớm số sơn cách ngày thứ hai, một tin tức kinh người lan ra khắp lam Nguyệt Thành như cơn trưởng Vương trong Nguyệt Thành cư nhiên bỏ mạng bên trong vắng Gia Gia Gia, gia một Lam một tam Lam một Lam và và thứ tức tộc hai, khắp chủ Chu hai ra của của đại lốc. cư lão vẻ đạo bỏ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 hát chắc nói vô cùng tự tin vậy là được rồi lãnh thiên gật đầu thành chủ đại nhân bây giờ hoa la huyên đã đột phá thế cục của lam n g u y ệ t thành ta sợ rằng cũng sẽ thay đổi hát chắc nhớ mày sau khi gã mất đi danh hiệu đệ nhất cao thủ của lam n g u y ệ t thành thì nhất định sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng không chế lam n g u y ệ t thành của thành chủ lãnh thiên lãnh thiên nghe vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng hát chắc ngươi nói sai rồi nếu như là những gia tộc khác trong lam n g u y ệ t thành có người đột phá thì đúng là sẽ ảnh hưởng tới thế cục nhưng hoa la huyên đột phá thì lại chẳng ảnh hưởng gì mấy tới phủ thành chủ ta với thân phận của hoa la huyên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 một thiếu niên béo tròn trùng trục l ă n tới không phải trần tinh thì còn là ai nữa d i ệ p huyền cũng cười một cái chương hai trăm linh một đi tới vương thành hai hắn vốn còn tưởng rằng trần tinh căn bản không kịp lần chiêu sinh này của huyền linh học viện nào ngờ trong tiết xuân huyền trần tinh cư nhiên lại đột phá linh võ cảnh ngoại trừ trần tinh thì lần này lam n g u y ệ t thành còn hai người cũng đột phá linh võ cảnh đó chính là lãnh dinh đánh và phượng nhu iih huyền thiếu lần này đi tới huyền linh học viện cùng với chúng ta còn có hai đại đ ứ thần ngươi nói trên đường đi chúng ta có xảy ra chuyện gì không trần tinh thời gian vẻ mặt vô cùng hèn mọn bị hồi được rồi các vị d ừ n g bước đi huyền thiếu chúng ta đi thôi hoa la h u y ề n mỉm cười bước tới bởi vì lao phải trở về vương thành báo cáo công tác vừa lúc liền dẫn đường đưa mấy người diệp huyền đi cùng tới vương thành l u ô n ngoại trừ hoa la h u y ề n thì còn có la chiến cũng từ chức giáo luyện ở tinh huyền học viện đi tới vương thành cùng mọi người được rồi lên đường thôi mọi người đều lên ngựa dần dần đi xa trong tầm mắt tiễn đưa của thành chủ lãnh thiên gia chủ diệp ra và những cường giả khác không biết bọn họ đi chuyến này thành tựu tương lai sẽ như thế nào đây mãi tới khi bóng dáng mấy người hoa la huyên hoàn toàn biến mất thì thành chủ lãnh thiên lúc này mới xoay người trong miệm than khẽ một tiếng lần này thậm chí có tới bốn thiên tài có tư cách tiến nhập vào huyền linh học viện đối với la nguyệt thành mà nói thì đây chính là đại sự trăm năm khó gặp tương lai của la nguyệt thành là một mảnh sáng giỏi trên con đạo móng ngựa r ồ n r ậ p đoàn đội đi chuyến này chỉ có sáu người phóng ngựa phi nhanh phượng lu y ghè một thân hỏa hồng giống như ngọn lửa pháp phới d ụ n g ngựa đi sát bên cạnh diệp huyền nàng thản n h i ê n cười trên gương mặt thanh tân thoát tục hơi hồng đỏ ngựa ngủ diệp huyền chúng ta lại gặp mặt không ngờ chúng ta lại có thể cùng nhau gia nhập huyền linh học viện thanh âm nhẹ nhàng như chim hoàng anh phượng lu y g h mỉm cười khiến cho trần tinh nhìn thấy mà tim đập nữ thần đúng là nữ thần mà chỉ một nụ cười này thôi cũng khiến lòng ta tan nát đáng tiếc nữ thần là của huyền thiếu rồi trong lòng trần tinh bi thống không thôi thầm hò hét trong lòng mỹ nhân ở huyền linh học viện ơi trần gia tam thiếu ta tới đây nhất định phải c h ờ ta đó d i ệ p huyền cảm ơn ngưng hàn đàn của ngươi lãnh dinh oánh cũng thúc ngựa tiến lên m ô i đào khẽ mở d i ệ p huyền mỉm cười sau này mọi người đều là học viên của huyền linh học viện không cần phải khách khí như vậy đúng huyền thiếu nói đúng lắm trần tinh chùi nước miếng vừa chảy ra cười lớn nói sau này các ngươi có chuyện gì thì cứ thoải mái tìm trần gia tam thiếu ta trần gia tam thiếu ta nhất định chi vô bất ôn nôn vô bất tận ách dù có vào núi đ a o biển lửa quyết không tử nan hoa la huyên nhìn thấy tình huống phía sau thì bật cười một năm trước bọn họ đều là đệ tử của tinh huyền học viện bây giờ lại cùng nhau vào huyền linh học viện của vương quốc nhưng nếu như bọn họ biết diệp huyền đã trở thành võ sư nhất trọng từ lâu rồi không biết sẽ có biểu lộ thế nào đây được rồi chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ thôi còn một tháng nữa là huyền linh học viện khai rằng rồi nếu như không tới sớm thì các ngươi sẽ gặp phiền bài đó lần này lặn lội đường xa cũng coi như một lần khảo nghiệm của các ngươi giá kẽ quát một tiếng hoa la huyên đột nhiên tăng tốc Cốc cốc cốc cốc. tiếng võ ngựa r ộ n rập mọi người theo sát phía sau ở lưu vân quốc la nguyệt thành là thành trì tương đối hẻo lánh cách vương thành vân thủy thành rất xa một tháng này nếu như không đi nhanh thì sợ là không kịp thực tế thì y hệt những lời hoa la huyên đã nói trong những ngày kế tiếp mấy người diệp huyền đi suốt đêm ngày phong trần mệt mỏi nhưng mãi tới khi cách ngày khai giảng còn có ba ngày thì mới kịp đặt chân tới vương thành một đường đi tới đám người trần tinh đều mệt mỏi vô cùng nhưng khí chất trên người cũng không hề thay đổi chút nào vương thành mênh mông hùng vĩ đứng từ xa nhìn lại thì giống như một con cự thú viết cổ nằm yên ở nơi đó uy manh bá đạo mọi người đi dọc trên quan đạo thiên thang một đường bước về phía trước thông qua con sông hộ thành đi tới bên dưới cửa thành cửa thành này vô cùng rộng lớn đúc từ đồng xanh cao hơn mười t r ư ợ n g trước cửa thành nhiều đội binh sĩ mặc khôi giáp tay cầm trường thương đứng thủ ở trước cửa thành bên trên tường thành thì lại có nhiều tướng sĩ mặc thiết giáp nặng nề g h qua lại tuần tra ánh mắt sắc bén thấy tràng cảnh này mấy người trần tinh đều hiếu kỳ không thôi n h ó n chân nhìn qua trong lòng la chiến thì nhiệt huyết sôi trào đã bao nhiêu năm rồi gã chưa bao giờ dám mơ tới việc mình có thể trở lại vương thành một lần nữa thế này dưới sự dẫn dắt của hoa la huyên mọi người nộp phí vào thành thông qua kiểm tra sau đó mới được cho đi vào bước vào trong vương thành không khí ồn ào náo nhiệt lập tức chuyển vào trong thai của mỗi người bốn phía ngựa xe qua lại người tới người đi vô cùng náo nhiệt nai g đạo thiên thang đủ cho mười chiếc xe ngựa đi song song với nhau cửa hàng hai bên đường cũng cao lớn hoa lệ so ra thì l a m n g u y ệ t thành quả thật chỉ như nông thôn mà thôi không đáng nhắc tới nơi này nhiều người quá trần tinh trừng to hai mắt nhìn trái nhìn phải hưng ơ phấn không thôi còn lánh dinh ánh và phượng nhu y thì cũng tò mò nhìn chung quanh không ngừng chỉ có d i ệ p huyền l à mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không hề để ý tới bất kỳ thứ gì ở xung quanh hoa la h u y ề n thấy thế thì trong lòng không khỏi cảm thán thật không biết huyền thiếu tu luyện tâm tính kiểu gì c ư nhiên lại không hề có chút hứng thú gì với mọi thứ xung quanh nhớ tới ngày đó lần đầu khi lão tới vương thành cũng vô cùng tò mò với mọi thứ lão nào biết đâu rằng d i ệ p huyền kiếp trước đừng nói là vương đô của một vương quốc nho nhỏ thế này cho dù là đế đô hoàng đô của một vài đế quốc vương triều cũng đã từng thấy nhiều rồi trang diện đó một lưu vân quốc nho nhỏ này sao có thể sánh được đi nhiều ngày như vậy chư vị chắc là cũng mệt rồi chúng ta tìm một châu ngồi lại ăn chút gì đi nghe thấy tìm đồ ăn thì thịt béo trên mặt trần tinh run lên như sóng quận nước bọt t ư ợ c tiếp chạy thành dòng những ngày này lo đi vội vàng ngày nào cũng phải ăn lương khô ăn tới mức gã bị táo bón dặn không ra rồi cứ nghĩ tới sắp được tới t i ể u lâu ăn cơm là gã lại hăng hái như đánh tiết gà vậy chương hai trăm lẻ hai ngang ngược cắn rỡ một hoa l a huyên một đường tìm kiếm mới đi được vài b ư ớ c là thấy được một t i ể u lâu c ộ t dây ngựa lại rồi đi vào đi vào trong t i ể u lâu bên tay trái chính là quầy ở giữa tầng một là một hòn giả sơn lớn nước chạy dốc rách bên trong trồng không ít có cây bốn phía của giả sơn đặt vài cái bàn giải rác lúc này lâu một đã ngồi kín chỗ trên lầu hai cũng trống ở giữa ngồi ở mép lan can thì có thể nhìn thấy dạ sơn nước chạy bên dưới vô cùng thích lý lập tức liền có tiểu nhị bước tới dẫn mấy người diệp huyền đi lên lầu hai bước lên bậc thang gỗ bốn người đi lên lầu hai cảnh tượng trên lầu hai này tốt hơn lầu một nhiều l ạ thay chính là nơi này cũng có rất nhiều người ăn cơm nhưng không hề ồn ào h u y i n á o mà vô cùng yên tĩnh t i ể u lâu ở vương thành quả nhiên không giống bình thường trần tinh ngửi thấy mùi thức ăn thì nước miếng càng chạy nhiều hơn ngay cả mấy người phượng nhu y ỉ cũng chấp mắt liên tục từ lâu thanh tính lịch sự lại tao nhã như vậy ở lan nguyện thành các nàng căn bản chưa từng thấy qua bao giờ các vị muốn dùng gì trần i tinh đoạt lấy thực đơn hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhanh chóng mở ra cái này cái này cái này nữa ừng cái này cũng đưa thêm cái này luôn trần tinh chỉ tay nhanh như chớp nháy mắt liền gọi xong bảy tám món ăn đám phượng nhu ý nghỉ hề nhìn mà trận mắt hám ổn cái tên béo này ăn khỏe dữ vậy sao diệp huyền cũng không khỏi mỉm cười cuối cùng sau khi gọi xong mười lăm mười sáu món ăn trần tinh h ă n g còn tiếc đ ố i đặt thực đơn lên b à n phóng h ò n g nói các người muốn ăn cái gì thì tự mình gọi vài món đi đủ rồi đủ rồi ánh mắt của mấy người diệp huyền nhìn g ã đầy khinh bỉ trước tiên cứ đưa lên bấy nhiêu đi thêm hai bình rượu ngon một bình trạng ngon nữa hoa la huyền mỉm cười nói vâng xin các vị khách quan đợi một chút tiểu nhị nói xong liền mỉm cười bước đi trong lúc chờ đợi diệp huyền nhìn thấy từ lâu này đúng là vô cùng đông khách không ít khách nhân lục tục tới hơn nữa cũng đã tới giờ ăn cơm không tới một lát thì lầu hai trống lại kín chỗ cho dù là như thế vẫn còn có không ít khách lũ lượt đi vào có vài vị khách đến sau bước lên xem một vòng thấy không còn chỗ ngồi mới đành phải lắc đầu rời đi đáng tiểu nhị đứng bên dưới thấy vậy thì cũng bắt đầu chủ động thông báo với khách khứa mới bước vào là trên lầu đã hết chỗ sau một lát từng mâm thức ăn nóng hổi được bưng lên những món ăn này đều đủ sắc hương vị khiến cho người ta nhìn thấy liền đại khai khẩu vị món ăn lên rồi trần tinh tự nhiên cũng không khách khí nữa vùi lầu ăn cơm mỗi khi ăn một miếng thi mắt lại n h a o thành một cái khe nhỏ trên mặt vô cùng hạnh phúc các vị khách quan trên lầu của chúng ta quả thực đã không còn chỗ trống nữa kính xin các vị chờ một lát đúng lúc này thanh âm của tiểu nhị đột nhiên vang lên ngay chỗ cầu thang mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở chỗ cầu thang có vài đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới người cầm đầu là một vị thiếu nữ mặc váy dài màu tím cũng có chút tư xác gương mặt vô cùng cao ngạo lỗ mũi chỉ lên trời nên ngang đi tới trong ánh nhìn soi mói của mọi người sau lưng của thiếu nữ này là hai tên thiếu niên mặc võ b à o võ b à o này được may từ tơ l ụ a màu xanh sấm may thành vừa đẹp đẽ lại cao quý vô cùng nhìn qua không phú thì cũng quý hai người chân mang mãng loa lưng beo trường kiếm cũng có vài phần anh khí chỉ là ánh mắt lại sắc bén như mắt ưng mấy người này vừa bước lên tầng hai của tiểu lâu thì lập tức đưa mắt nhìn quanh các vị khách quan các ngươi xem đúng là không còn chỗ chống mà tiểu nhị thấp giọng nói vậy sao thiếu nữ lạnh lùng mở miệng đột nhiên chỉ vào một b à n có vị trí tốt nhất ở s á t lan g can nói chỗ đó không phải còn chỗ sao chỗ nào tiểu nhị quay người nhìn lại chỗ mà thiếu nữ này chỉ đã có hai vị khách khác đang ngồi tuy rằng còn chưa mang thức ăn lên nhưng cũng không phải chỗ chống gì hết không có mà trên mặt tiểu nhị tràn ngập vẻ nghi hoặc chợt thấy hai tên thiếu niên ở sau lưng thiếu nữ này đột nhiên bước tới chỗ cái bản kia giơ trôi kiếm gõ gõ lên mặt bản lạnh lùng nói hai người các ngươi không nghe sao còn không mau nhường chỗ cho ta hai vị khách kia thấy vậy sắc mặt vốn còn đang không hiểu gì cũng hơi cưng cứng người trẻ tuổi chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý trước sau sao trước sau vậy là các ngươi không muốn nhường rồi đúng không ánh mắt của một thiếu niên nhau lại m ô i n ế t lên cười đầy khinh thường trong lòng hai vị khách nọ trận lạnh thấy ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của đối phương thì trong lòng không khỏi có chút sợ nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này sao có thể bằng lòng nhường chỗ được cho nên c ắ n dân nói chúng ta gã còn chưa nói xong thì hai tên thiếu niên đột nhiên đậu thủ sau đó mọi người liền nghe thấy hai tiếng vác nhỏ hai vị khách đang ngồi ở chỗ kia cư nhiên bị hai tên thiếu niên trưởng bay ra ngoài chật vật ngã ra đất miệng tràn ra màu tươi ngươi xem bây giờ đã có chỗ chưa thiếu nữ lạnh lùng cười trực tiếp đi tới ngồi xuống bàn tốc độ nhanh thật động tác của hai tên thiếu niên vô cùng nhanh khiến cho ánh mắt của không ít võ giả ở đây ngưng lại hai tên thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mới mười sáu mười bảy mà thôi nhưng thực lực ít nhất cũng là võ sĩ tam trọng cũng không biết là thiên tài nhà ai nữa sao các ngươi có thể cướp c h ỗ ngồi của khách khác thế này sắc mặt của tên tiểu nhị dẫn đường cũng vô cùng khó coi thấp giọng hô lên hành vi thế này gã sao có thể mặc kệ được nếu như chuyển ra ngoài thì từ lâu của bọn họ sau này còn buồn bán thế nào được nữa、cấp. một tên thiếu niên trong đó c ư ờ i nhạt một tiếng đi tới trước mặt của hai vị khách bị đánh kia âm chầm nói các ngươi nói đi vừa rồi là chúng ta cấp chỗ hay là hai người các ngươi chủ động đứng chỗ Hửm! trong mắt thiếu niên đột nhiên l ó e ra vẻ lãnh lệ chương hai trăm linh ba nga ngược cắn rỡ hai là chúng ta chủ động đứng chỗ hai vị khách này mặt mũi đỏ lên lầm bầm mở miệng xong liền đứng lên đi thẳng xuống lầu bỏ đi không quay đầu lại không dám nhìn người khác cái nào ha ha ha tiểu nhị ngươi nghe chưa là bọn họ chủ động đứng chỗ cũng không phải bọn ta c ấ p chỗ còn không m a u đưa thực đơn tới đây làm trễ giờ ăn cơm của chúng ta thì n g ư ờ i có gánh vác nổi không thiếu niên ngồi xuống lạnh g i ọ a quát cả đại sảnh lầu hai này liền hoàn toàn yên tĩnh không khí vô cùng nặng nề tiểu nhị bất đắc dĩ đành phải bước lên phục vụ nơi này thật sự là vương thành sao sao trật tự ở nơi này lại tệ hại như vậy chứ còn không bằng lam n g u y ệ t thành nữa phượng n u y thấy một màn này thì nói với vẻ không dám tin d i ệ p h u y ê n thản nhiên cười một tiếng vương thành thì đã làm sao mạnh được yếu thua những địa phương càng phồn hoa thì lại càng thể hiện rõ những điểm này bên trong huyền vực được xưng tụng là nơi có địa vị cao nhất ở thiên huyền đại lục hắn đã thấy đủ loại chuyện như thế này rồi mấy người hoa la h u y ề n cũng chỉ khẽ lắc đầu chuyện như vậy căn bản là thấy cũng không thể làm được gì ba tên thiếu nam thiếu nữ này rõ ràng là đệ tử của một đại gia tộc nào đó đại gia tộc ở vương thành không giống với la nguyên thành nói không chừng chính là môn hạ của một vị vương công đại thần nào đó hai vị khách trước đó chắc chỉ là người bình thường cho nên không dám đối kháng với bọn họ chỉ có thể biết điều mất mặt rời đi đấy gần như là chuyện duy nhất mà bọn họ có thể làm chỉ có trần tinh là hoàn toàn không để ý tới mấy chuyện này gã chỉ một lòng tập trung vào đồ ăn mà thôi một bát canh hầm xương lớn được bưng lên còn chưa ăn đã ngửi thấy hương thơm sông b à mũi khiến cho người ta thèm thuồng ha ha x ư ơ n g hầm canh linh chi trần tinh nhìn thấy thì hai mắt liền sáng lấp lánh hưng ơ phấn như nhìn thấy mỹ nữ loại thể trực tiếp cầm một khúc xương lên gặm ưng ăn ngoan quá trần tinh g ặ m miệng dính đầy dầu mỡ sau đó lại bưng bát canh lên hút từng ự c mặc cho nước canh đổ lên người của mình cũng không thèm để ý bộ dạng này quả thực là ăn hàng đầu thai bất quá dù gã không thèm để ý nhưng lại có kẻ để ý thiếu nữ vừa ngồi xuống liền về phía bên này với vẻ chán ép lạnh giọng chế dễ ức tự lâu của các ngươi làm ăn sao mà loại người nào cũng cho vào thế này ngươi xem tên kia đi ăn cơm lại thô tục như vậy quả thực là làm bẩn mắt người khác nhìn ấm chết đi được cũng không biết là thứ rác rưởi ở chỗ nào tới đây thanh âm của thiếu nữ rất lớn lập tức khiến không ít khách hàng nhìn về phía mấy người diệp huyền trong lòng diệp huyền không khỏi cười lạnh thiếu nữ này đúng là không biết điều gì hết thực ra thì đúng là động tác của trần t i n h có hơi bất nhã nhưng vẫn tương đối thu liễm kiểu gì cũng không thể tính là thô tục được huống h ồ gì thiếu nữ kia ngồi gần lan căn ở giữa mấy người diệp huyền lại ngồi cạnh cửa sổ của từ lâu giữa hai bên còn cách nhau vài cái bản căn bản không ảnh hưởng gì tới nhau thuần túy là do thiếu nữ này ăn no dỗi việc nên kiếm chuyện mà thôi chúng ta thô tục không chịu n ổ i sao có những kẻ tự cho bản thân mình cao quý nhưng thực ra hành vi lại đáng khinh không khác gì mấy người phụ nữ nông thôn cả lúc này một giọng nói vang lên khiến cho diệp h u y ề n s ư n g sở người lên tiếng chính là lãnh dinh lãnh rõ ràng nàng không ngơ hành vi ương ngạnh của thiếu nữ này hơn nữa còn khó chịu vì đối phương nói bọn họ là rắt rưởi người nói ai hả thanh âm của thiếu nữ đột nhiên trở nên bén nhọn đôi mắt xếp nhìn chằm chằm vào lãnh dinh l n h lóe ra vẻ ấm lãnh nói vẻ khinh thường nghe qua là biết không phải khẩu âm vương thành rồi chẳng trách ta nói rồi mà hóa ra là một đám m ọ i d ợ quê mùa mất mặt xấu hổ như vậy chắc là kiếp trước là quỷ đói đầu thai không được ăn no chứ gì có muốn mất mặt thì cũng đừng có tới vương thành của ta quả thực là làm b ậ n hoàn cảnh ở vương thành mà lãnh dinh oánh cười lạnh vẫn không bằng những kẻ nào đó c ấ p chấu ngồi của người ta hoành hành ngang ngược y ê u căng c à n g h ắ n d ỡ quả thực là hành vi của lũ lưu manh còn không bằng x u ấ t sinh đ ô n g tử của thiếu nữ đột nhiên co rút lại nhìn lãnh dinh oánh trong mắt lóe lên một đạo hàng quang âm lãnh nói ngươi nói ai không bằng xúc sinh xú ký nữ nơi này là vương thành không phải trốn quê mùa của các ngươi có những lời nói lung tung thì sẽ chết người đấy nói xong bắn ra hai đạo hà n tinh hai chiếc đuôi trước mặt thiếu nữ đột nhiên bắn ra giống như độc xà nhanh chóng bắn về phía hai mắt của lãnh dinh lãnh độc ác cơm tản hai chiếc đuôi này nhìn qua thì bình thường không có gì thực ra uy lực vô cùng kinh người nếu như một kích này đánh trúng thì hai mắt của lãnh dinh lãnh chẳng những sẽ bị đánh ngủ mà ngay cả đầu cũng bị bắn xuyên chết ngay tại chỗ trong mắt diệp huyền lóe ra một đạo lanh quang một l ờ i không hợp liền hạ độc thủ thế này đúng là một nữ nhân lòng dạ gián giết hắn dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy hai chiếc đuốc kia đặt lại trên bàn thản như nói nàng cũng chỉ tùy ý nói một câu mà th Các hai gã thiếu p h ả là hơi niên ngồi cùng bàn đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt diệp huyền đưa mắt nhìn vào lãnh dinh ánh và phượng nui ỉa trong mắt hai người này hiện lên một tia kinh diễm chật quay về phía diệp huyền lạnh giọng nói có nghe thấy không tự mình v à miệng thì còn mong giữ được mạng nếu không thì thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi đâu diệp huyền gắp một hạt đậu phộng c h ậ m rãi nhai nước lầm bầm nói ăn một bữa cơm thôi cũng gặp phải đám rồi bọ tự cho là đúng đúng là vừa ra cửa đã dẫm phải phân mạ người m u ố n chết hai tên thiếu niên gầm to một tiếng k é n một tiếng rút bảo kiếm bên hông ra đâm về phía diệp huyền Tr vừa rồi diệp huyền xuất thủ khiến cho hai tên này biết rõ lợi hại cho nên vừa ra tay liền không hề lưu tình chút nào bảo kiếm đâm ra liền huyền hóa ra từng đạo kiếm hoa c ư nhiên là một bộ kiếm pháp vô cùng huyền liền diệu bao phủ hết tất cả yếu h u y ệ t toàn thân của diệp huyền khiến cho khách khứa xung quanh kinh hô bằng vào kiếm pháp này bọn họ liền biết hai tên thiếu niên này nhất định có lai lịch không tầm thường suy với chút kiếm pháp nát này cũng dám lấy ra mềm yếu không hề có chút lực lượng nào chẳng trách lại làm tay sai cho một ả đàn bà hóa ra là hai tên đẹo lạ trước mắt bao người diệp huyền hoàn toàn không quan tâm tới trường kiếm đang đâm về phía mình còn vừa uống rượu vừa bình phẩm. tất cả người đứng xem ở đây đều trận mắt há mồm tên ngốc này ở đâu tới đây sắp chết tới nơi rồi mà còn ngồi nói nhằng nữa lời của diệp huyền khiến cho hai tên thiếu niên kia tức giận tới mức thiếu chút nữa phun máu tức giận hét lên kiếm pháp rách nát xem bản thiếu gia giết chết người thế nào đây b è o kiếm quang s á n g chói huyền khí phóng thích ra nồng đậm bao phủ toàn thân diệp huyền muốn chém hắn làm hai mảnh đủ rồi lúc này la chiến luôn im lặng rốt cuộc cũng động gã n g n g đầu nhẹ nhàng đánh ra một trường vê anh thanh âm lăng không văng lên một cô lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện nháy mắt liền đánh cho hai thiếu niên này bay ra xa xa Hai ở vương thành này tuy rằng địa võ sư cũng không thể xem là cao thủ đình tiêm nhưng cũng không phải dễ dàng gặp được hóa ra là có cao thủ toa trấn chẳng trách lại dám kiêu ngạo như thế thanh âm của thiếu nữ lạnh lẽo khóe miệng nết lên cười lạnh bất quá không có ai nói cho các ngươi biết lúc tới vương thành thì hành vi đều phải thu liễm một chút sao lúc này t i n h tình của thiếu nữ vẫn cứ kiêu ngạo như cũ nhìn thoáng qua hai tên thiếu niên lạnh lùng nói gọi người cho ta hai tên thiếu niên lạnh lùng chừng mắt nhìn la chiến vừa ra tay với chúng một trong số đó đột nhiên đi tới bên cạnh cửa sổ lấy ra một quả đạn tín hiệu kéo mạnh một cái b ẻ o tiếng nổ bén nhọn vang vọng một đạo pháo sáng màu đỏ bay thẳng lên bầu trời sau đó liền ẩm ẩm nổ tung trên không pháo hoa liền nổ tung ra tất cả khách khứa có mặt ở lầu hai liền xôn xao lên ánh mắt nhìn về phía ba người cũng thay đổi d á m thả đạn tín hiệu trong vương thành đây cũng không phải chuyện mà người thường có thể làm được dù sao thì nơi đây cũng là vương thành nếu như là mấy kẻ tầm thường muốn liên lạc với nhau cũng lấy đạn pháo ra bắn thì chẳng phải cả vương thành đều lộn xộn hết rồi sao ở trong vương thành này chỉ có những quan lại quần quý quý tộc hiển hách thật sự mới có thể có tư cách sử dụng đạn tín hiệu như vậy xem ra thân phận của ba tên thiếu nam thiếu nữ này nhất định vô cùng kinh người d i ệ p huyền lắc đầu thản nhiên nói ăn một bữa cơm cũng bị mấy kẻ này phá hỏng rồi thiếu nữ nghe xong thì mặt càng thêm lạnh nhưng cũng không mở miệng chỉ lạnh lộ ra nụ cười lạnh nàng rất chờ mong lát nữa sau khi hắn biết mình đã đắc tội với ai thì thiếu niên này còn có gan nói ra những lời như vậy hay không thôi đi mới tới v ư ơ n g thành vẫn là bớt kéo phiền bay đi đã cơm nước xong xuôi hết rồi thì chúng ta đi thôi hoa la huyên lẳng lặng nhìn tất cả những việc này lắc đầu lấy ra một tờ h u y ề n phiếu đặt lên bản muốn đi sao đã thương người của ta xong liền muốn chạy vừa rồi ta cho các ngươi và miệng các ngươi lại không m u ố n bây giờ muốn đi thì một rồi thiếu nữ quát lạnh một tiếng ngăn mọi người lại chó khôn không, không cản đường d i ệ p huyền sờ lên núi thản nhiên nói ngươi nói cái gì muốn chết thiếu nữ gầm lên một tiếng hai ngón tay đột nhiên hóa thành lệ quang đâm tới hai mắt diệp huyền hay cho một nữ nhân gián giết điêu ngoa hương mạnh cũng phải có mức độ thôi ánh mắt diệp huyền phát lệnh hắn và đối phương căn bản không hề có thủ hoãn gì thậm chí còn không quen biết gì cái gọi là ân đoán cũng chỉ là l á n h d ị n h anh nói vài câu nói bọn họ mà thôi còn đối phương thì bức người gây sự một lời không hợp liền hạ sát thủ hơn nữa xuất chiêu vô cùng ngân đ ộ c không dạy cho nàng một bài học thì lẽ nào cho rằng trên đời này ai cũng phải nhìn sắc mặt của nàng ta hay sao trong lòng cười lạnh diệp huyền lật tay xuất thủ như linh dương phải sừng không tìm ra sơ hở nháy mắt liền bắt lấy cổ tay của thiếu nữ kia thiếu nữ cả kinh huyền khí bộc phát cố gắng dây thoát tay của diệp huyền nhưng bị một diệp huyền không chế nàng sao có thể d â y thoát được một cúc ự lực đánh tới nháy mắt liền kéo nàng tới sát diệp huyền các ngươi muốn chết sao mau thả nàng ra hai tên thiếu niên thấy thế liền giật mình mở miệng trường kiếm biến ảo thành vô số tinh quang đâm thẳng về phía diệp huyền ra tay vô cùng tàn nhẫn c ú t về đi la chiến quát khẽ một tiếng đánh ra một trưởng một tiếng ầm ầm văng lên huyền khí khủng bố lại hàng lâm lần mũa hai tên thiếu niên bay ra ngoài như rượt dây bị một tiếng tê x u ố rớ trường kiếm trong tay cũng rơi xuống đất len k e n rung lên ngươi muốn làm gì thiếu nữ bị diệp huyền bắt lấy toàn thân liền vô lực huyền khí trong cơ thể lại không thể điều động được chút nào đành phải dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào diệp huyền mãi cho tới lúc này trong ánh mắt của nàng vẫn mang theo vẻ khinh miệt nồng đậm như cũ giống như một vị công chúa cao quý đang nhìn vào một tên ăn mày thấp h è n vậy muốn làm gì sao diệp huyền cười nhạt một tiếng ta sẽ không làm gì hết chỉ trả hết những việc ngươi muốn làm với chúng ta lại cho ngươi mà thôi ngươi dám ánh mắt thiếu nữ đột nhiên có rút lại ngươi có biết ta là ai không thiếu nữ hét lên trói t a i cố gắng tìm kiếm cảm xúc sợ hãi hoặc nể sợ nào đó trong mắt diệp huyền nhưng nàng thất vọng rồi trong ánh mắt diệp huyền bình tĩnh mà thâm thúy không chút gọn sóng Trưng 205, giáo ý trong trọng, ta biết ta, Ngươi quân, là ai cũng không quan trọng, ta chỉ cần ngươi muốn vào miệng của chúng ta, như giáo ai cái, kinh chỉ phải chuẩn chúng Huyền thì chỉ mặt hai mắt t r ừ n g lớn vẻ mặt không dám tin nàng hung tợn nhìn chằm chằm vào diệp huyền ánh mắt k i a như một con rắn độc hận không thể ăn sống nuốt tươi diệp huyền ngươi ngươi chỉ là một tên dân đen mà cũng dám đánh ta ngươi có biết ta là ai không ngươi nhất định phải chết ngươi nghe chưa ngươi nhất định phải chết hai tên thiếu niên kia nhìn thấy mọi chuyện cũng sợ ngây người rõ ràng bọn chúng không ngờ diệp huyền thật sự dám độc thủ nhất định phải chết ta thấy chưa chắc chúng ta đi diệp huyền thản nhiên mở miệng có một vài kẻ luôn cho rằng mình có thể tùy ý lăng đục người khác còn người khác chỉ có thể bị mình lăng đục nhưng không biết rằng gieo nhân nào gạt quả đó nếu đối phương đã năm lần bảy lượt ra tay với bọn họ âm tàn độc ác thái độ không hề lưu thủ vậy thì mình cần gì phải nể mặt bọn họ đây ngay tại lúc mấy người diệp huyền chuẩn bị xuống lầu thì bịch bịch bịch đột nhiên từng trận tiếng bước chân rồn rập văng lên một đám thành vệ quân mình mặc khôi giáp tay cầm đao kiếm lập lọẹ vội vàng chạy tới chuyện gì thế này vừa rồi là ai phóng đạn tín hiệu đó đội trưởng dẫn đầu d á người n g khôi ngô may dẫm mắt to vừa xuất hiện liền nghiêm nghị mở miệng ánh mắt lạnh lùng quét ngang khắp từ lâu đột nhiên gã nhìn thấy thiếu nữ đang ôm mặt ngáy mắt liền biến sắc thương mình xoan g không ư ơ i soát a chứ. đ ộ n kia một bước i đỡ tiếng kia lên, n đám thành vệ quân kia thoáng chốc liền rút vũ khí bên hưng ra hùng hổ bao vây mấy người diệp huyền lại khi thế ba đạo hung hăng khiến cho tất cả những khách khứa xung quanh đều hoảng sợ lùi lại không dám tới gần ngoan ngoán giơ tay chịu c h ó i theo chúng ta trở về nếu như dám phản kháng thì rét không cần hỏi ánh mắt của đội trưởng cao to kia vô cùng lạnh lùng một đám thành vệ quân lập tức t i ế n tới đợi đã d i ệ p h u y ê n q u á t tay nhìn về phía tên đội trưởng thành vệ quân các ngươi vừa tới nơi không hỏi rõ ràng trắng đen hư thật đã tự tiện bắt người là sao luật pháp của vương quốc ở đâu không đợi đội trưởng kia mở miệng thì thiếu nữ đã cười lạnh thanh âm lạnh như băng trắng đen hư thật luật pháp ở vương thành này ta chính là luật pháp ngươi dám đánh ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi bây giờ ngươi đã biết hối hận chưa nàng muốn nhìn thấy chút tâm tình nào đó trong mắt diệp huyền chẳng hạn như sợ hãi hoặc hối hận gì đó nhưng nàng lại thất vọng rồi bởi vì trong ánh mắt của diệp huyền rất bình tĩnh không hề có chút rung động nào mấy người lánh dinh lánh đưa mắt nhìn tên đội trưởng thành vệ quân kia chỉ thấy mặt gã lạnh lùng rõ ràng là không có ý kiến gì với lời nói của thiếu n ữ kia diệp huyền cười n h ạ t lắc đầu lưu vân quốc này thật sự mục nát có lời gì muốn nói thì chờ trở, trở về thành vệ quân rồi nói mang đi đội trưởng thành vệ quân lạnh lùng vung tay lên đợi đã đối mặt với áp bách của những kẻ kia la chiến bước lên hai bước ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương lấy một khối quân bài trên người xuống lạnh lùng nói ta chính là giáo hí của vương quốc các ngươi không có tư cách đưa chúng ta đi quan quân của vương quốc phạm tội thành vệ quân bình thường căn bản không có tư cách bắt người chỉ khi nào đội chấp pháp của vương quốc hoặc là cấm vệ quân trong vương thành mới có thể đưa đi sắc mặt của đội trưởng kia hơi đ a n h lại trầm giọng nói giáo hí không biết các hạ giữ chức vụ ở đâu có quân ấn hay không la chiến lắc đầu không có quân ấn ta đã xuất ngũ xuất ngũ rồi đội trưởng thành vệ quân lập tức cười lạnh không có quân hàm trong lòng đội trưởng thành vệ quân dân mình tất cả mọi người có mặt ở đây cũng kinh ngạc nhìn qua t h ẳ n g trách lúc trước người này không sợ gì hết lại còn phát ra sắc khí hóa ra chính là giáo hí của kim sư quân đoàn kim sư quân đoàn chính là quân đoàn vương bại của vương quốc bình thường đều đóng quân bên ngoài chinh chiến bùn phương bảo vệ lãnh thổ vương quốc là một nhánh quân đội mạnh nhất của vương quốc giáo uý trong đó thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc địa võ sư c ò n người đứng đầu của bọn họ chính là lý lao gia tử trong quân đội cũng là một trong những người mạnh nhất ở lưu vân quốc thanh danh hiền hách nhất thời đội trưởng thành vệ quân lộ ra vẻ do dự nhìn về phía thiếu nữ và hai tên thiếu niên giáo uý cho ma g ì chứ quân nhân phạm pháp thì cũng cùng tội với thư dân huống hồ g ì trong vương thành này cũng không phải là nơi để bọn họ tùy tiện dương a i bắt bọn họ lại hết cho ta nếu có hậu quả gì thì ta sẽ g á n h hết thiếu nữ lạnh giọng nói có lời này của hương minh q u chúa đội trưởng thành vệ quân cảm thấy yên lỏng lập tức xoay người l a n h đạo nói ta không cần biết ngươi là ai ở nơi này của ta vương tử phạm pháp cũng cùng tội với thư dân lưu bình ta một mực làm việc công bằng các người đánh người thì phải chuẩn bị trước là sẽ bị trừng phạt bắt lấy một đám thành vệ quân lập tức nào h lên như lang như h ổ những lời mà kẻ này nói ngay cả hoa la huyên nghe xong cũng nhịn không được mà cười lạnh kẻ này rốt cuộc công cái gì bằng chấp cái gì p h á p đây những lời này thốt ra từ miệng bọn chúng quả không khác gì chuyện cười chương hai trăm lẻ sáu giá o uy trong quân hai trong lòng la chiến thì càng thêm tức giận âm một tiếng huyền ký cường h ã n tuân ra h o h o đôi chân của la chiến quét ra như mờ phanh phanh phanh tiếng nổ vang lên liên hồi chỉ nghe tiếng la hét vang lên từng hồi trong nháy mắt một đám thành vệ quân vừa lao lên liền bị la chiến đá ngã ra đất còn gã thì vẫn đánh về phía tên đội trưởng thành vệ quân kia các ngươi dám ra tay với thành vệ quân của ta chán sống rồi sao đội trưởng thành vệ quân kia gầm lên một tiếng trong đôi mắt đầy v ẻ không dám tin s i ế t chặt chiến đao chém ra một nhát Cút. la chiến quát lên một tiếng thực lực địa võ sư tam trọng bộ phát kim cương thiết thoái hung hăng đá lên trên chiến đao nháy mắt liền đá chiến đao bay ra ngoài cả thân đao cắm phập vào trong vách tường oong rung động lực chân mạnh mẽ còn xuyên thấu qua chi đánh mạnh vào ngực của đội trưởng thành vệ quân loảng xoảng một tiếng phần áo giáp trước ngực của đội trưởng kia nháy mắt liền xuất hiện một cái hố nhỏ gã phun một ngụm máu tươi nện mạnh xuống đất yên tĩnh cả t i ể u lâu nháy mắt liền hoàn toàn yên tĩnh cả đám người đều hoảng sợ nhìn lăm lăm thực lực của vị võ giả hắc b à o này đúng là quá cường hãn tác phong cũng thật bá đạo không hổ là giáo vi của kim sư quân đoàn một lời không hợp liền dám ra tay đánh người đồng tử của thiếu nữ đột nhiên co r ụ c lại nàng thật không ngờ đối phương lại bá đạo như vậy chúng ta đi la chiến cười lạnh một tiếng tuy rằng gã đã sớm xuất ngũ nhưng cũng có không ít bạn cũ trong quân đang giữ chức vụ ở v vài tên thành vệ quân n g cáo ngượn oai hùng cũng dám bắt gã quả thực là không biết sống chết lúc còn ở trong học viện la chiến mang tiếng giáo quan mặt lạnh nào phải hạ người n g dễ bị k h i dễ ai dám động tới con chúa đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên cả tiểu lâu đều run lên lập tức có ba đạo thân ảnh trực tiếp nhảy lên lầu hai đi tới bên cạnh thiếu nữ kiêu ngạo kia ba người này ánh mắt đều thâm thúy lạnh lùng khí tức trầm ổn chỉ đứng nơi đó thôi đã t o á t ra một cỗ khí thế bất người nhìn thấy dấu tay trên gương mặt kiêu ngạo của thiếu nữ ba người vừa tới liền bắt mắt khí thế lạnh lẽo đột nhiên phóng thích bên trong tiểu lâu đội trưởng thành vệ quân xem thời cơ vừa tới cũng lớn tiếng la lên muốn để lại ấn tượng trong mắt đối phương lá gan chó của các ngươi thật lớn trung niên nam tử xoay người vẻ mặt uy nghiêm mà lạnh lùng đi về phía mấy người d i ệ p huyền một cỗ uy áp bành trướng nháy mắt liền tràn ngập trên không tiểu lâu lúc này trở nên vô cùng nặng nề giống như bị cỗ khí thế này đẻ nén có thể sợ bất kỳ lúc nào người có mặt trong tiểu lâu đều né đi thật xa sợ bị cuốn vào trong la chiến m ư n g mày đi tới phía trước đội ngũ khí tức dâng lên gan chó là các ngươi mời đúng các ngươi tùy ý làm bậy ở vương thành thực sự xem nơi này là hậu hoa viên của các ngươi sao tho gan trung niên nam tử quát lên đôi mắt lạnh như băng chẳng trách các ngươi không sợ gì hóa ra là có một cao thủ địa võ sư tam trọng bất quá chút võ nghệ đó mà cũng dám kiêu ngạo ở vương thành vương thành quả nhiên không hổ là vương thành một tiểu đội trưởng thành vệ quân cũng là cường giả địa võ sư nhất trọng tùy tiện nhảy ra ba tên cũng đều là cường giả địa võ sư tam trọng đám người kia tiêu lời rồi trong lòng của mấy người đứng xung quanh đều thở dài một hơi tuy rằng bọn họ đều biết chuyện này hoàn toàn là do thiếu nữ kia sai nhưng không ai dám mở miệng thông qua mấy câu nói của hai bên thì bọn họ liền biết thiếu nữ kiêu ngạo này chính là hương minh quận chúa của phủ hòa thân vương mặc dù hòa thân vương chỉ là một trong số rất nhiều thân vương ở vương thành nhưng tuyệt đối không phải người mà một tên giáo hí đã xuất ngũ có thể đắc đội được bây giờ ngươi đã hối hận chưa thiếu nữ kiêu ngạo kia lại nhìn về phía mấy người d i ệ p huyền hỏi lại câu này ánh mắt lạnh lùng mang theo hàn ý lạnh lẽo bất quá cho dù ngươi có hối hận đi nữa thì cũng không còn cơ hội rồi tư thái cao cao tại thượng đã ăn sâu vào cốt t không thể nào che giấu được hối h sao ta lại phải hối hận diệp huyên cười khẽ giống như căn bản không xem ba người kia ra gì chỉ thản nhiên nói hoa la huyên hình như chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi đúng không ánh mắt của mọi người đều đăm đăm cho mày những lời này của thiếu niên này rốt cuộc là có ý gì đây đúng là quá nhiều rồi trong đám người hoa la huyên đột nhiên mỉm cười nhìn về phía mấy trung niên nam từ kia thản nhiên mở miệng nói chuyện này dừng lại ở đây đi lão vừa lên tiếng khi thế trầm ồn nháy mắt liền có thể phá vỡ cô áp bách của bà trung niên nam từ kia còn tự động sinh ra một cỗ uy nghiêm khiến người ta bị thuyết phục trung niên nam tử đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía hoa la h u y ề n người là cái thá gì sau lưng trung niên nam tử kia có một người cười lạnh lên tiếng ánh mắt lạnh lẽo trong mắt hoa la h u y ề n bắn ra một đạo h à n quang ta là cái thá gì người lại là cái thá gì dám nói chuyện với ta như vậy ẩm trên người hoa la h u y ề n đột nhiên bạo phát ra khí thế của thiên võ sư tứ giai lao khoát tay một cái liền nhanh chóng đánh ra một trường tốc độ cực nhanh khiến cho người ta không kịp phản ứng chỉ n g h e b ị c h một t i ế n g chỉ thấy tên vừa mở miệng lúc này cứ nhiên bị đánh trúng n ự c bay thẳng ra ngoài như rượu đất dây miệng phun màu tươi luận dược sư cung đ ỉ n h một một trường tôi h liền đánh bay một cường giả địa võ sư tam trọng k h í thế ngạo nghệ c u ầ n p h é p khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ biến sắc ngươi trung nhiên nam tử rốt cuộc biến sắc trong đội ngũ của đối phương cư nhiên lại có một vị thiên võ sư tứ giai sao cường giả cỡ này cho dù là ở phủ hòa thân vương cũng có thể xưng là cao thủ gặp được cũng phải nề mặt nhưng hôm nay người này cư nhiên lặng im đứng trong đội ngũ đợi tới thời khắc mấu chốt mới bộc lộ ra trung nhiên nam tử dám cam đoan nếu như không phải ba người bên mình xuất hiện thì vị thiên võ sư tứ giai này căn bản sẽ không ra mắt lại cẩn thận do xét đội ngũ kia thêm lần nữa vẻ nghiêm túc trong mắt của trung niên nam mắt túc tử của khả i a càng nặng t ê m đ ộ năng g phương của cũng không nhiều người, chỉ có địa đối đó đều nhiều người, người, người thiếu niên mới tuổi, dài. người không nhất, khác, trong Còn người t là là là võ võ sĩ này xẹt thiếu thiếu qua trong đầu của trung niên nam tử đây cũng là một khả năng chuẩn xác nhất nhưng sau một khắc thì lại bị gã bắt bỏ bởi vì g ã phát hiện bất kể là vị địa võ sư tam trọng sát khí rất nặng này hay là vị thiên võ sư thân phận cao quý kia thần thái đều có vẻ khá cung kính trước vị thiếu niên đã đánh quận chỗ kia đây tuyệt đối không giống thái độ của một viện trưởng nên có đối với học viên ngay cả nô bục và thiếu gia trong nhà cũng không có cảm giác được thế này trong nháy mắt liền vô cùng kiên kỵ với mấy người diệp huyền thiếu chúng ta đi thôi hoa la huyên đưa mắt nhìn mấy người trung niên nam tử khinh thường cởi một cái xoay người rời đi đoàn người chậm rãi rời chân thân xác của trung niên nam tử hơi sa sầm gã cố tình ra tay nhưng lại không thể ngăn được bá đột nhiên gã bước ra trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mấy người hoa la h u y ề n ta chính là mông nghị của phủ hòa thân vương rốt cuộc các hạ là ai thiên võ sư tứ giai chắc chắn cũng không phải người bình thường mặc kệ thế nào đi nữa chuyện này quyết không thể bỏ qua như vậy được trung nhiên nam tử trầm mặt lạnh lùng m ở m i ệ n g gã biết mình không ngăn được đối phương nhưng quyết không thể để cho đối phương đi dễ dàng như vậy được quận chúa bị đánh chuyện này cũng không phải bản thân gã có thể làm chủ được phải họ cho được lai lịch của đối phương các ngươi còn muốn chơi tiếp sau được rồi ta tiếp hoa la huyên cười lạnh lấy một miếng huy chương ra ta chính là luyện dược sư cung đình của vương quốc hoa la huyền nếu như các ngươi không phục thì có thể tới hiệp hội luyện dược sư vương quốc hoặc là hiệp hội luyện dược sư cung đình tìm ta ta xin đợi đại giá luyện dược sư cung đình ẩm một tảng đá gây nên ngàn cơn sóng lời nói của hoa la huyền giống như quăng một tảng đá lớn vào giữa mặt hồ yên tĩnh khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ biến sắc ở vương thành này cao quý nhất không phải quan lại q u ỳ n quý cũng không phải quý tộc hiến hách mà là đám người biến thái luyện hồn sư và luyện dược sư cung đình mặc kệ bọ đi tới đâu đều được người khác vô cùng tồn tính đặc biệt là luyện hồn sư và luyện dược sư thủ tịch của vương quốc dù là quốc vương bệ hạ nhìn thấy cũng phải cung kính gọi một tiếng đại sư hơn nữa đám người kia đều quen biết với nhau đắc tội bọn họ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với đắc tội bất kỳ kẻ nào khác chờ bọn họ khôi phục lại tinh thần thì mấy người hoa la huyên đã ra khỏi từ lâu không thấy bóng dáng đâu mông thúc sao ngươi không cản bọn họ lại bọn họ đánh ta lẽ nào bỏ qua như vậy sao thiếu nữ nhìn chằm chằm vào m ô n g nghị tê u la hồng sòm tiểu thư người này là luyện dược sư cung đình việc này chúng ta phải báo lại cho thân vương đại nhân làm chủ mới được、ừ. một lũ phế vật không làm nên trò chống gì nuôi các ngươi để làm gì chứ ánh mắt của thiếu nữ trở nên ngon a độc nghiến răng nói ta nhất định phải để phụ thân giết chết bọn chúng tuy rằng nàng gọi mông nghị một tiếng mông thúc chẳng qua là vì đối phương chăm sóc nàng từ nhỏ tới lớn mà thôi thực ra thì mông nghị cũng chỉ là một hạ nhân trong phủ của nàng hôm nay thấy gã không thể giúp nàng chút giận thì lập tức đánh mắng còn hai tên các ngươi nữa không cần phải đi theo ta nữa trở lại học viện đi kẻ nào cũng là phế vật ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa thiếu nữ kiêu ngạo quay sang hai tên thiếu niên đi theo nàng lạnh giọng nói hai tên thiếu niên đưa mắt nhìn nhau sau đó đều cười khổ chết thiệt phế vật đều là phế vật trước khi đi thiếu nữ còn hung hăng đá vào tên đội trưởng thành vệ quân đứng trước mặt mình một cái lúc này mới nên ngang rời đi một trang hài kịch cứ thế kết thúc đội trưởng đám thành vệ quân bị la chiến đánh ngã lúc này n h ă n nhó đau đớn đi tới chuyện này có cần phải b ằ n báo lên không báo cái đầu người trừ báo tên tiểu đội trưởng thành vệ quân chừng mắt tức giận mắng một tiếng đụng tới vết thương trên ngực khiến gã đau tới mức nghe răng t r ấ n mắt chuyện này chúng ta đừng x e n vào một bên là hòa thân vương một bên là luyện dược sư cung đình chúng ta xen vào chẳng được k í c lợi gì Gã vốn vì muốn định nội hòa t h â n vương c h o như ê n đứng mới về p í a kia, Nhưng không ngờ tới, thiếu h kiêu nữ ngạo n n ga không kiêu thiếu ngờ nữ ngạo tới, i chẳng cảm kích mà còn đi trách tội càng những không hỏng gã, mà đi tội biết é t t hơn chính là còn vì chuyện còn này mà đắc là mà gã vì ộ một luyện cung đình, dược sư h k i n cho r o n lòng không g gã bực bội không thôi. Theo như biết thì ô i biết Theo t như h gã để trở thành luyện dược sư cung đình ít nhất cũng phải là luyện dược sư tam phẩm trở lên nhân vật như vậy căn bản không phải một tiểu đội trưởng như gã có thể đắc tội được nếu như đối phương không tìm gã kiếm chuyện thì phải nên cảm tạ trời đất rồi trên đường phố vân thành mấy người diệp huyền tìm được lữ điếm để ở lại rồi ba ngày sau mới tới ngày t r i ê u sinh của huyền linh học viện trong khoảng thời gian này bọn họ phải tìm một chỗ để nghỉ chân hoa la huyên chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì tới ngươi chứ d i ệ p huyền thàn n h i ê n hỏi nếu như có phiền thoái thì ngươi cứ nói chương hai trăm linh tám luyện dược sư cung đình hai hắn nghe ra đối phương hình như là con gái của một vị thân vương nào đó là quận chúa của vương quốc mặc dù hoa la huyên là luyện dược sư cung đình nhưng luyện dược sư cung đình có rất nhiều nếu như một tên thân vương muốn kiếm chuyện thì vẫn có chút phiền á i hoa hội trưởng ở vương thành này ta cũng quen biết vài người có cần ta đi tìm bọ không la chiến cũng nói lãnh dinh ánh cúi đầu hoa hội trưởng lúc này đều tại ta không tốt khi không lại cãi nhau với nàng ta bất quá ta cũng có một vị bá bá ở vương thành chắc cũng có thể giúp được một chút lãnh thiên là thành chủ la nguyên thành lãnh dinh ánh ở vương thành cũng có chút quan hệ ha ha ha hoa la huyên nghe xong thì liền bật cười huyền thiếu các vị ý tốt của các vị ta xin tâm lĩnh chỉ là một quận c h ú a mà thôi nếu như là lúc trước thì ta đúng là sẽ có chút phiền phức nhưng bây giờ nhờ có huyền thiếu chỉ điểm ít nhiều ta đã không còn là hoa la h u y ề n trước kia nữa chỉ một tên thân vương không có gì đáng lo mấy người lãnh dinh ánh đều không hiểu gì hết chuyện đó thì liên quan gì tới diều huyền chỉ có la chiến nghe xong liền mỉm cười sao gã lại không biết ý của hoa la huyên là gì cơ chứ vương thành có rất nhiều lữ đ i ế m mọi người nhanh chóng tìm được chỗ sau đó đi vào huyền thiếu ta tới hiệp hội luyện dược sư để báo cáo trước đã sau đó phải tới hoàng cung một chuyến có chuyện gì thì ngươi có thể tới hiệp hội luyện dược sư vương thành tìm ta hoa la huyên sắp xếp xong thì rời khỏi lữ đ i ế m sau đó la chiến cũng rời khỏi lữ đ i ế m gã cũng có khá nhiều bằng h ữ u ở vương thành này hôm nay đã trở về đương nhiên phải đi chào hỏi một chút hơn nữa lần này về vương thành gã vẫn còn mục đích khác ngay cả lãnh dinh ánh cũng rời khỏi lữ liếm tới vương thành rồi nàng cũng phải đi b á i phòng một vị bá bá ở đây trong lữ điếm chỉ còn lại ba người diệp huyền trần tinh và phượng n u y nghề ngay lúc diệp huyền đóng cửa chuẩn bị tu luyện Cốc cốc cốc. ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa phượng n u y nghề mở cửa diệp huyền cảm thấy kinh ngạc người đứng ngoài cửa chính là phượng n u y nghề nàng mặc một bộ đồ màu đỏ rắn người luyện chuyển nóng bỏng đặc biệt là mái tóc dài màu đỏ rực rũ ở sau lưng có một loại cảm giác như hỏa diễm đang lay động diệp huyền ta có thể vào được không phượng nữ y n túi lâu hỏi tính t h t n của nàng thực ra rất táo bạo nóng này nhưng không biết tại sao mỗi khi nàng nhìn thấy diệp huyền thì trong lòng đều có cảm giác sợ hãi vào đi diệp huyền lách người tránh ra để cho phượng nhu y y đi vào cách đó không xa trần tinh hớn hở mở cửa ra đang muốn đi tới phòng của diệp huyền trò chuyện thì vừa lúc nhìn thấy cảnh phượng nhu y y bước đi vào hai mắt lập tức chừng lớn ôi trời ơi phượng nhu y cứ nhiên vào phòng của huyền thiếu nhất định là có gian tình rồi chật chật ta đã nói mà lúc còn ở tinh huyền học viện hai người bọn họ cứ tén tò với nhau hóa ra là đã sớm cấu kết với nhau ta biết thửa trên đường đi mọi người đều màn trời chiếu đất huyền thiếu và phượng nu y căn bản không có cơ hội thân mật với nhau bây giờ hoa hội trưởng và mấy người kia đều đi hết rồi đúng là cơ hội tốt để bọn họ hẹn hò tuổi khô bức lửa đây là tiết tấu chuẩn bị tạo ra sinh mệnh mới đây mà ai đi a thôi đi vậy trần gia tam thiếu ta chi kỷ nhường này hôm nay không đi tìm huyền thiếu nữa tự mình tu luyện đi vậy trần tinh lắc đầu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi đón g cửa phòng lại liều mạng tu luyện diệm huyền cảm ơn ngươi trong phòng phượng nu y khe nói cảm ơn ta diệm huyền không hiểu gì hết nếu như không phải lúc trước ngươi đối luyện với ta giúp ta đã thông đạo huyền mạch thứ bảy thì ta cũng không thể đột phá tới lĩnh vũ cảnh nhất trọng trở thành võ sĩ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi như vậy được càng không thể trở thành một thành viên của huyền linh học viện được hóa ra là chuyện này diệp huyền cảm thấy không còn lời nào chỉ t h ẳ n g nhiên nói không phải lúc trước ngươi đã cảm ơn rồi sao còn cho ta một viên ngưng huyền đan rồi hơn nữa lúc vương phi tìm ta kiếm chuyện ngươi cũng đứng ra nói chuyện giúp ta đấy là chuyện khác lúc đó ta cảm ơn là vì ngươi giúp ta đột phá tới thất mạch bây giờ ta cảm ơn là vì ngươi giúp ta có thể vào huyền linh học viện sớm một năm nhìn bộ dạng nghiêm túc của phượng nui trong lòng diệp huyền đột n h i ê n dân g lên chút hứng thú t à ác cười nói vậy ngươi muốn cảm ơn ta thế nào a phượng lu y hơi giật mình nàng chỉ muốn tới cảm ơn còn chuyện cảm ơn thế nào thì vẫn chưa chuẩn bị gì hết diệp huyền trứng mắt từ trên nhìn xuống phượng lu y mắt sáng lên lẽ nào ngươi muốn lấy thân báo đáp sao khu khu ta phải nói trước ta không phải người tùy tiện đâu chẳng qua nếu như là phượng lu y thì ta sẽ cố mà n h ậ n vậy diệp huyền ra vẻ cực kỳ vô tội cứ thoải mái mà tới đi đúng rồi nhớ dịu dàng với ta một chút người đi chết đi phượng lu y cầm một chén trà ném qua chỗ hắn sau đó t h ở phì phì đẩy cửa đi ra nhìn bóng lưng phượng nhu y kể rời đi d i ệ p huyền cười ha ha đôi lúc chọc ghẹo mấy tiểu cô nương thế này cũng có thể khiến tâm tình thoải mái đóng cửa lại d i ệ p huyền ngồi khoanh chân trên giường bế quan tu luyện gian phòng bên cạnh trần tinh đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra vẻ mặt bị ổ i t h ở dài t h a n thở ai huyền thiếu không hổ là huyền thiếu có thể khiến cho phượng nhu y kêu la tới mức này đúng là quá c u ồn g bạo rồi lại nhớ tới mấy trăm cuốn hoa hoa công tử không xót quyển nào của ta ba mươi sáu tư thế kinh điện không cái nào không biết không cái nào không hiểu chẳng biết phải chờ tới lúc nào mới có thể tự mình thể nghiệm đây trần tinh hơi chương m a l hai n h í trăm ư ớ linh chín l u y n dược sư khảo hạch một đứng trước mặt gã chính là ba người mông nghị đang quỳ trên mặt đất trán đứa mồ hôi còn thiếu nữ kiêu ngạo kiệt thì lạnh lùng ngồi một bên vâng thân vương đại nhân chuyện là thế này ngô nghị liền kể hết những gì mình biết ra thiền võ sư tứ giai hơn nữa còn là luyện dược sư cung đình hòa thân vương triệu vân n g i mày thì thào mở miệng phụ thân ngươi nhất định phải báo thù cho tinh nhi con lớn như vậy rồi lần đầu tiên bị người ta tát thế này thiếu nữ kiêu ngạo kia cắn răng trong ánh mắt chỉ toàn vẻ h o ạ n đ ộ c tinh nhi ngươi c ứ yên tâm đi phụ thân nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi ngươi mau kể hết những gì đã xảy ra cho ta nghe Dạ. Thiếu nữ kêu ngạo mạch Thiếu tên triệu tinh liền một liền kêu nữ k có thể dễ d à người, người này cũng không phải học viên của huyền linh học viện ta ít nhất trước kia nữ nhi ở học viện chưa bao giờ gặp qua hắn thiếu nữ t i ê u ngạo mở miệng bất mãn lầm bầm phụ thân chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho nữ như sao ngươi yên tâm hoa thân vương dịu dàng vỗ đầu của triệu tinh trong mắt l ó e ra vẻ sắp bén mặc kệ đối phương là ai dám đánh con gái của triệu hơn ta chính là không nghề mặt triệu hơn ta ta sao lại có thể bỏ qua cho hắn chẳng qua biết người biết ta mới có thể chăm trận c h ă m thắn g muốn báo thù thì ít nhất cũng phải biết được địa vị của đối phương trước đã m ô n g nghị có thuộc hạ mau đi điều tra cho ta xem bên trong luyện dược sư cung đình có người nào tên hoa la huyên hay không hạn cho ngươi nửa canh giờ phải lập tức báo lại cho ta biết vâng sau khi triệu v â n ra lệnh thì tổ chức tình báo của phủ hòa thân vương lập tức hoạt động không tới nửa cách giờ một phần tình báo lập tức đặt trên b à n của triệu Vân. A. hân o Hoa báo a La Lam Tam Địa Tam La ra tên của của Hòa Luyện Luyện Luyện lấy lực lượng Huyên, hội trưởng của Hiệp hội Thành, Phẩm, Đình. Huyên mình, Phủ h Nguyệt Cung tên trưởng Trọng, Dược Sư ở một thành chỉ nhỏ mà thôi. Luyện Dược Sư Sư Dược Sư đã Võ Vương đương trưởng Dược Sư nhiên dàng tin này Luyện thành thì thể tra tức một tr Hóa chỉ hội Hiệp hội có của của dễ là ra ra Lao. kẻ ở mỗi khi nhìn thêm một tin thì nụ cười lạnh trên môi của triệu v â n lại nồng đậm thêm một phần phụ thân thiếu nữ t i ê u ngạo tên triệu tinh mong m ọ i chung qua ta còn tưởng lão là đại nhân vật gì đó luyện dược sư tam phẩm thì chỉ là tiêu chuẩn nhập môn của luyện dược sư cung đình mà thôi một tên hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư ở một thành trì quê mùa cũng dám tới vương thành t i ê u ngạo triệu v â n cười lạnh đột nhiên đứng d ậ y tinh nhi thù này của ngươi vi phụ lập tức giúp người báo người đâu có thuộc hạ lập tức theo ta tới hiệp hội luyện dược sư vương thành đòi người ta muốn xem rốt cuộc kẻ này có bản lĩnh gì mà dám ngông nên như vậy v ở, đan ở góc đối diện trong phòng luyện chế bốn vị lao giả mặc áo luyện dược sư không hề bị khí tức nóng rực này ảnh hưởng chút nào chỉ ngưng thần nhìn về phía hoa la huyên đang luyện chế hơn nữa huyền thức xoay quanh ở trận pháp trên không chăm chăm xem hoa la huyên luyện chế chỉ thấy động tác của hoa la huyên càng lúc càng nhanh đánh ra từng đạo phù ấn trận pháp không ngừng bị kích hoạt huyền hỏa mạnh yếu khác nhau tiến hành luyện chế lò đan kia toàn diện trong phòng luyện chế dần dần sinh ra một mùi hương nồng đậm đột nhiên cả lò đan bắt đầu rung động hoa la huyên xoẹ năm ngón tay ra h u y ê n thức đầy trời giống như một cái lưới lớn chui vào bên trong lò đan thanh âm bạo động của lò đan ngày càng v ă n g vọng mùi thuốc thanh tân cũng càng lúc càng nồng đậm trong mắt của hoa la huyên lóe ra tinh quang cả người hoàn toàn đắm chìm vào bên trong sự phản ứng của lò đan q u ê n hết tất thể mọi chuyện bên ngoài bốn vị lao giả ở đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng l u y ệ n chế tiến hành không ngừng thần sắc của hoa la huyên luôn giữ vẻ thản nhiên đột nhiên trong mắt lao bắn ra hai đạo tinh quang hai tay biến ả o tạo thành vài đạo ấn quyết đột nhiên liền bắn ra một cỗ huyền hỏa thông thiên lò đan lắc lư đột nhiên trở nên kịch liệt hơn hẳn sau đó nháy mắt liền yên tĩnh trở lại thu kẽ h quát một tiếng c h â n p h á p bay đầy trời đột nhiên bị đóng lại lò đan trên không nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất một mùi hương nồng đậm nhanh chóng tỏa ra khắp phòng luận chế ánh mắt của bốn vị lão giả kia nhìn chằm chằm vào trong lò đan phía trước hoa la huyên mỉm cười mở lò đan ra bốn viên đan dược đột lão c ư ờ i khẽ nói với vẻ tự tin các vị đại sư mời xem h u y ề n t h ứ c của bốn vị lão giả không ngừng xẹt qua viên đan dược trong tay trên mặt lộ ra từng hồi kinh ngạc cảm khái không nói thành lời sau một hồi ánh mắt của ba người đều tập trung vào người đứng giữa người ngồi giữa khí t ứ c rõ ràng còn mạnh hơn ba người kế bên một chút lão thở dài một hơi rồi khen ngợi không cần xem nữa hoa la h u y ề n h o a huyền đan tứ phẩm mà ngươi lợi chế m ỗ i viên đều no tròn vành lạnh mùi hương thanh tân dược tính dung hợp có thể nói là hoa mỹ đều là thượng phẩm không ngờ ngươi mới trở thành luyện dược sư tứ phẩm không lâu đã có thể luyện chế ra được đan dược có phẩm chất cao như thế này rồi lao phu cũng cảm thấy kinh ngạc và phần hoa la huyên ngươi đã thông qua lần khảo hạch này rồi chương hai trăm mười luyện dược sư khảo hạch hai b ộ b ộ b ộ ba vị lão giả khác lập tức vô tay hoa la huyên chúc mừng ngươi bây giờ ngươi cũng trở thành một thành viên trong số chúng ta rồi luyện dược sư tứ phẩm mới có thể chính thức xem như bước lên con đường luyện dược hiệp hội luyện dược sư của lưu vân quốc ta lại có thêm một vị đại sư rồi ha ha ha thủ pháp tinh diệu tư thái tự tin hoa la huyên thật không ngờ lần này ngươi khảo hạch lại hoàn mỹ như vậy tiếng khen ngợi vang lên trong phòng luyện chế này trên mặt của mọi người đều tràn ngập vẻ tán thưởng hoa la huyên mỉm cười các vị đại sư quá lời rồi ô kìa hoa la huyên bây giờ ngươi cũng là thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm rồi không cần khách khí với bọn ta như vậy nói đúng lắm vị lao giả ngồi giữa cười một tiếng giơ tay đột nhiên phóng ra một miếng lệnh bài hoa la huyên đây là lệnh bài của luyện dược sư tứ phẩm từ nay về sau ngươi chính là luyện dược sư tứ phẩm thứ chín của hiệp hội luyện dược sư lưu vân quốc ta hoa la huyên cầm lấy lệnh bài nói với vẻ hơi kích động đa tạ Hà đại sư. và chẳng á c vị đại sư. à là Trân thân tới ta đây nói, gắng bản ngươi, không liên quan gì tới chúng lắc cười, cố của c đầu đều mỉm sự gì hết. h qua là ta rất tò mò lúc luyện chế hóa huyền đan việc khống chế hỏa hậu vô cùng quan trọng lại còn vô cùng tinh tế cũng thuộc hàng một trong những loại khó khăn nhất trong số các loại đan dược tứ phẩm nhưng lúc ngươi luyện chế cũng dùng trận pháp đó nhưng hỏa lực phóng xuất ra lại có hỏa hậu khác nhau hơn nữa khi gia nhiệt cho từng bộ phận khác nhau cho lò đan đều chuyển đổi vô cùng hóa mỹ có thể nói là tinh diệu thủ pháp thế này khiến cho lão phu cũng giật mình không thôi hà t r â n thân là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư vương quốc tông cấp luyện dược sư ngũ phẩm là luyện dược sư mạnh nhất vương quốc ngang với luyện dược sư thủ tịch của cung đình là dương an nhưng ngay cả lão cũng giật mình trước thủ pháp khống trận của hoa la huyên ba vị l ã o gia khác cũng an tính lại đều nhìn về phía hoa la huyên với vẻ nghi hoặc trong đầu hoa la huyên lập tức nhớ lại hình ảnh khi diệp huyền dạy b ả o mình thản nhiên c ư ờ i nói bất kỳ trận pháp luyện chế nào căn cứ theo trình độ khác nhau đều do từ m ộ ư ơ i hai tới một trăm lẻ tám trận pháp căn bản hợp lại tạo thành những trận pháp căn bản này dung hợp với nhau mới có thể hình thành một đại trận l u y ệ n chế đầy đủ thông qua việc điều khiển từng trận pháp căn bản thì có thể tiến hành điều chỉnh nhiệt độ và hỏa hậu ở bất kỳ bộ phận nào của trận pháp l u y ệ n chế có thể làm phân thục được điều này thì tự nhiên có thể khống chế hỏa hậu của trận pháp l u y ệ n chế l u y ệ n chế hóa huyền đan sẽ không còn là việc gì quá khó khăn nữa hóa ra là vậy hai chân giật mình hiểu ra ta cũng từng nghe nói qua cơ sở cấu thành của trận pháp lý luận của ngươi ta cũng từng nghe nói tới chẳng qua là muốn làm được như vậy thì cũng vô cùng khó khăn ngươi có thể làm được điều này có thể thấy ngươi quả nhiên có thiên phú người thường khó mà sánh bằng trên con đường luyện rừng này hoa la huyên chỉ thản nhiên mỉm cười không nói gì nhiều thực ra thì l a o cũng là nhờ có diệp huyền dạy bảo nên mới nắm giữ được một phần thủ pháp k h ố n g trận này có một chút đạo lý nghe qua thì đơn giản nhưng khi làm thì lại vô cùng khó khăn ngay như chỗ hào diệu của việc khống chế hỏa hậu của trận pháp này thực tế mấy người hà chân đều có thể lĩnh n g ộ nhưng nếu muốn làm được không có huyền thiếu chỉ bảo căn bản cũng khó mà làm được hà chân mỉm cười hoa la huyên để mừng chuyện lưu vân quốc ta lại có thêm một vị luyện dược sư tứ phẩm ngày mai ta sẽ cho người bẩm báo lên với vương thượng chắc chắn bệ hạ cũng sẽ vô cùng vui mừng tới lúc đó chắc chắn sẽ có khen thưởng còn hiệp hội luyện dược sư thì ta tạm thời cho ngươi thân phận trưởng lão hiệp hội luyện dược sư sau này nếu như lại có chức vị nào đó thì sẽ tiếp tục an bài cho ngươi không biết ngươi cảm thấy thế nào tuy rằng địa vị của luyện dược sư tam phẩm cũng khá cao quý nhưng lưu vân quốc không có một trăm thì cũng tám mươi người còn thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm thì lại khác trong danh sách của hiệp hội luyện dược sư thì thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm cộng thêm cả hoa la huyên thì bất quá cũng chỉ có chín người mà thôi có thể thấy được nó hiếm tới mức nào bất kỳ luyện dược sư tứ phẩm nào đều thuộc hàng nhân vật cao đoàn của vương quốc một khi xuất hiện thì nhất định phải báo lên cho vương thượng hơn nữa vương thượng còn tự mình khen th tổ chức vô cùng long trọng vậy thì đa tạ hà hội trưởng ha ha ha hoa la huyên ngươi không cần phải khách khí làm gì hà chân vuốt dâu cười nói không biết hôm nay ngươi còn việc gì không nếu như không có thì đêm nay hiệp hội luyện dược sư chúng ta cũng phải tổ chức tiệp mừng mới được có thêm một luyện dược sư tứ phẩm đây quả thực là chuyện lớn của hiệp hội luyện dược sư chúng ta hoa la huyên mỉm cười đều nghe hà hội trưởng làm chủ nhưng lát nữa thuộc hạ phải tới hoàng cung một chuyến để đăng ký dù sao thuộc hạ cũng là một thành viên của luyện dược sư cung đình nên làm nên làm hà chân mỉm cười gật đầu bất quá ta phải nói trước một tiếng tiến hội đêm nay ngươi nhất định phải tới mới được đừng để bị tên dương a n kia lôi đi bằng không lão hủ đây nhất định sẽ tức giận đó thấy hoa la huyên còn muốn nói gì đó lao giơ tay ngăn lại cười nói ngươi đừng nói nữa cứ như vậy đi khó khăn lắm mới có thêm một vị luyện dược sư tứ phẩm cũng không thể để cho hiệp hội luyện dược sư cung đình giành hết uy phong được nghe hội trưởng hà t r â n nói vậy hoa la huyên lập tức không nói thêm gì nữa hiệp hội luyện dược sư lưu vân quốc thực ra là một chi nhánh của hiệp hội luyện dược sư đại lục bất kỳ luyện dược sư nào của lưu vân quốc một khi đột phá đều phải tới nơi này tiến hành đăng ký khả h i ệ p hội luyện dược sư cũng không có tác dụng ước thuốc luyện dược sư còn hiệp hội luyện dược sư cung đình thì là tổ chức luyện dược sư do lưu vân quốc tự mình tạo nên gom một vài luyện dược sư cường đại lại cho họ một hoàn cảnh tốt nhất cùng với thủ lao khổng lồ chủ yếu phục vụ cho vương thất Trước tính đến chuyện phần lớn luyện dược sư đều thích tự thúc Đường, Dược Sư Dược Sư ước thúc gì nhiều đối với luyện Dược Sư, như lớn Chấp chuyện cho Cung cũng Pháp phần Hiệp hội Đình không nhiều Ho đến đều đối Luyện nên Luyện Luyện gì Suy do, với nhưng sự cao ngạo của hiệp hội luyện dược sư vẫn khiến cho hai bên luôn ngầm tranh cao thấp với nhau nếu để cho luyện dược sư thủ tịch của cung đình biết được hiệp hội luyện dược sư cung đình lại có thêm một luyện dược sư tứ phẩm thì nhất định cũng sẽ tổ chức kiến hội đây cũng là lý do vì sao hà t r â n lại nói những lời này được rồi giải tán đi hoa la huyên ngươi nhất định phải trở về nhanh đó hà t r â n mỉm cười sau đó rời khỏi phòng luyện chế để chuẩn bị đến hội chúc mừng chúc mừng mấy vị đại sư còn lại cũng đều bước lên chúc mừng rồi rời đi cất huy chương luyện dược sư tứ phẩm đi hoa la huyên thu thập một chút đang chuẩn bị đi tới hoàng cung thì đột nhiên có một t hoa la huyên n g ư ơ i đi theo ta một chuyến tên chấp sự này âm dương quái khí nhìn chòng chọc vào hoa la huyên khóe miệng niết lên cười lạnh sau lưng gã còn có vài tên hộ vệ của hiệp hội luyện dược sư À, hóa ra là hứa chấp sự không biết hứa chấp sự tìm hoa mộ có điều chi chỉ giáo hoa la huyên mướn mày nghi hoặc mở miệng hỏi hứa chấp sự này tên là hứa kế cũng giống với hoa la huyên đều là luyện dược sư tam phẩm chẳng qua là hoa la huyên đảm nhiệm hội trưởng hiệp hội luyện dược sư ở l à n người thành còn hứa kế thì ở lại hiệp hội luyện dược sư vương thành làm chấp sự của chấp pháp đường ở thiên huyền đại lục địa vị của luyện dược sư rất cao quý thế lực bình thường căn bản không dám đắc tội và đ u ổ i bắt cho nên dẫn tới việc có không ít luyện dược sư ngang ngược càng rỡ làm sàng làm vậy còn chấp pháp đường chính là cơ cấu được hiệp hội luyện dược sư lập nên chuyên môn trừng trị những luyện dược sư phạm tội đã từng có một tên luyện dược sư tạ ác vì luyện chế một loại đan dược nào đó mà hạ độc giết chết dân chúng trong một chấn nhỏ sau này mọi chuyện bại lộ bị tổng hội hiệp hội luyện dược sư m ư ơ i ba nước liên minh giết chết tại chỗ đều đầu thị chúng đương nhiên muốn trừng phạt luyện dược sư thì cần trải qua trình tự vô cùng phức tạp đầu tiên chính là bị chấp pháp đường đ n g ư ơ i đi theo ta một chuyến là sẽ biết hứa kế cười l ạ n h sao hả chẳng lẽ ngươi muốn cãi lệnh của chấp pháp đường hoa la huyên đưa mắt nhìn tên hứa kế này cũng không cãi lại đi thôi mình và tên hứa kế này không có thủ h á n gì lão cũng muốn xem rốt cuộc là tên hứa kế này đang âm mưu điều gì vương ra chính là lão hoa la huyên vừa mới tới chấp pháp đường thì một tiếng quát lệnh trầm thấp liền văng lên ngẩng đầu nhìn qua thì hoa la huyên lập tức hiểu ra mọi việc bên trong chấp pháp đường có vài nam và một nữ nam tử dẫn đầu trong đó khí vũ hiên ngang u y nga bá đạo chính là hòa thân vương triệu hân mông nghị đứng sau gã đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh lạnh p h ụ thân thiếu nữ k i ê u ngạo triệu tinh kia cũng la lên một tiếng miệng n í t lên c ư ờ i đầy dữ tợn dấu tay trên mặt đã biến mất không thấy đâu nữa rõ ràng với thực lực của phủ hòa thân vương tìm một ít đan dược tiêu trừ vết máu bầm đương nhiên không phải việc gì khó ta còn tưởng là ai hóa ra là mấy người các ngươi sao hoa la huyên thản nhiên mở miệng hôm nay chính là ngươi đã khi nhục nữ nhi của triệu v â n ở tiểu lâu sao triệu v â n bước tới một bước u y áp cấp bậc thiên võ sư nháy mắt liền phóng ra từ trên người của gã ánh mắt sắp bén giống như lôi đỉnh ngự khí lạnh như băng khiến cho không khí bên trong chấp pháp đường nháy mắt liền trở nên ng sao các hạ lại nói vậy hoa la huyên thản nhiên cười một tiếng hoa la huyên ta đi ngay ngồi thẳng khi nhục thì không tính nhưng có thể xem như hành hiệp t r ư ở n g nghĩa trừ gian d i t ác to h gan triệu v â n giận tí mặt lời này của hoa la huyên chính là nói nữ nhi của gã chính là kẻ gian ác hoa la huyên thái độ của ngươi nên tôn kính một chút hứa kế cũng mở miệng lạnh lùng q u á t lên mắt neo lại như một con r ắ n độc ha ha ha hoa la huyên nhịn không được cười ha hả luyện d ư ợ c sư chúng ta có địa vị cao thượng một tên thân vương là cái thá gì đứng trước mặt ta vợ vị còn muốn ta tôn kính còn nữa hứa kế ngươi muốn làm tay sai của kẻ khác thì cứ làm nhưng đừng có đánh đồng ta và ngươi ngươi trong mắt hứa kế lóe ra vẻ âm lãnh hoa la huyên ngươi ỉ vào thân phận luyện dược sư ở bên ngoài làm sàng làm vậy khi nhục người khác bây giờ đứng ở chấp pháp đường còn không mau khai ra hay cho một câu khai ra hứa kế nếu muốn định tội ta chỉ với một tên chấp sự như ngươi hình như còn chưa đủ đâu ánh mắt của hoa la huyên trở nên lạnh lùng nếu như không còn chuyện gì thì cáo tử hoa la huyên nói xong thì muốn rời đi nói thực sau khi biết hứa kế gọi lao tới để làm gì thì lao đã chẳng còn hứng thú tiếp tục ngồi lại nữa rồi bá thân hình triệu vân trận động đột nhiên cản lại trước mặt hoa la huyên hoa la huyên meo mắt lại hoa thân vương đúng không nơi này là hiệp hội luyện dược sư của ta sao hả lẽ nào ngươi muốn cản ta ở đây dám động thủ với một luyện dược sư ở hiệp hội luyện dược sư hoa thân vương ngươi đã từng nghĩ tới hậu quả chưa thanh â m của hoa la huyên không lớn nhưng khí phách và cường thế ẩn chứa trong đó thì cũng khiến cho triệu hơn cảm thấy khó chịu trong lòng ánh mắt lạnh xuống quay đầu lại nhìn về phía hứa kế lại nghe hứa kế cười lạnh hoa la huyên ta và ngươi đều là luyện dược sư tam phẩm ta đương nhiên không thể định tội của ngươi nhưng ngươi làm sảng làm vậy ta đã liên hợp với hai chấp sự khác xin tiến hành điều tra đối với ngươi cho nên m ặ chương hai trăm một mươi hai chấp pháp đường hai dựa theo quy định của chấp pháp đường bởi vì bất kỳ luyện dược sư nào cũng rất quý giá tuyệt đối không thể cứ nói có tội là dễ dàng định tội được muốn định tội của một luyện dược sư thì cần từ hai tới ba luyện dược sư cao cấp hơn cùng nhau hạ lệnh mới được cho dù là điều tra đơn giản thôi cũng cần phải có ba tên luyện dược sư đồng cấp khác thông qua mới được bởi vậy sau khi được hòa thân vương nhờ vào xong thì hứa kế lập tức tìm hai gã chấp sự có quan hệ khá tốt với mình cùng nhau thông qua điều tra thẩm hạch hoa la huyên ánh mắt của hoa la huyên vô cùng bình tĩnh không nhìn ra chút g ợ n sóng nào kìm lòng không được than nhẹ một tiếng ta thường nghe nói chấp pháp đường của hiệp hội luyện dược sư che giấu làm vậy trước kia còn không tin lắm bây giờ xem ra quả thực l à vậy thật khiến cho người ta thất vọng tho gan hứa chấp sự quát lên một tiếng vung tay lên người đâu mau bắt hoa la huyên này lại chờ xử lý cho ta、Soạn. sau lưng hứa chấp sự vài tên hộ vệ của hiệp hội luyện dược sư đột nhiên nào lên bao vây xung quanh hoa la huyên bọn chúng đều là hộ vệ của chấp pháp đường chủ yếu tại vài trường hợp cần bắt người thì mới có thể dùng tới hứa chấp sự làm phiền ngươi rồi hoa thân vương triệu vân cười lạnh ánh mắt của hứa chấp sợ lạnh lùng thản nhiên nói hoa thân vương khách khí rồi bắt luyện dược sư phạm pháp là chức trách của hứa kế ta nào có gì phiền đâu ha ha ha hay cho một câu chức trách hoa la huyên m e o mắt lại ánh mắt trở nên lạnh như bằng hứa kế ta hỏi ngươi chức trách của ngươi rốt cuộc là làm tay sai cho quý tộc hay là giữ gìn tôn nghiêm của hiệp hội luyện dược sư chuyện này không cần ngươi phải lo hứa chấp sự lạnh lùng nói vung tay lên còn gây ra đó làm gì bắt lão lại cho ta một đám hộ vệ lập tức nhào về phía hoa la h u y ề n giống như được hứa chấp sự nhắc nhở từ trước đám hộ vệ này ra tay vô cùng thô bạo tàn nhẫn đây căn bản không phải bắt lại mà rõ ràng là muốn dạy cho hoa la h u y ề n một bài học cơn giận trong lòng hoa la h u y ề n rốt cuộc cũng bộc phát ẩm phong thích thực lực thiền võ sư tứ giai ra mấy tên hộ vệ đang đánh về phía lao tới như thế nào thì bay ngược trở về như thế đó cả đám ngã lăn quay ra đất luôn miệng đều rên đau đớn hoa la huyên người thật to gan dám kháng lại chấp pháp đường hứa chấp sự mở to mắt nhìn rõ ràng gã không ngờ hoa la huyên sẽ cuồn vọng như vậy lửa giận trong lòng lại càng tăng lên. hoa la huyên n g ư ơ i đang làm gì đó còn không mau dơ tay chịu c h ó i dám ra tay với hộ vệ chấp pháp đường hoa la huyên n g ư ơ i muốn tạo phản sao hai tên chấp sự khác của chấp pháp đường cũng liên tục quát lên với vẻ không dám tin mặc kệ đúng sai thế nào nhưng không có bất kỳ luyện dược sư nào dám ra tay đánh hộ vệ của chấp pháp đường lúc trước mấy tên hứa chấp sự muốn hoa la huyên chấp nhận điều tra một khi không t r a ra được cái gì thì cuối cùng cũng chỉ có thể thả lao ra nhưng hoa la huyên lại động thủ với hộ vệ của chấp pháp đường tính chất vụ việc lập tức liền thay đổi đây là công khai phản kháng quyền uy của hiệp hội luyện dược sư mặc kệ có tội hay không hoa la huyên đều sẽ bị trừng phạt rất nặng người đâu k e n k e n k e n nắm lấy cơ hội này hứa chấp sự đột nhiên gõ chung lớn giữa nội đường của c h ấ p p h á p đường tiếng chung lớn vang vọng k h ắ p hiệp hội luyện dược sư đây là chung c h ấ p pháp chỉ khi nào c h ấ p p h á p đường gặp phải chuyện lớn nào đó thì mới có thể gõ lên đại biểu cho c h ấ p p h á p đường cần trợ giúp hứa chấp sự nhìn chằm chằm lên mặt của hoa la huyên rốt cuộc cười lạnh với vẻ dữ tợn hoa la huyên ngươi tiêu l ờ i rồi mặc kệ ngươi rảo biện thế nào đi nữa dám phản kháng sự điều tra của chất phát đường còn ra tay với hộ vệ của chất phát đường thiên vương láo tử cũng không thể nào cứu được ngươi lúc này hòa thân vương cũng cười lạnh gã quen thân với hứa kế đương nhiên cũng biết quy củ của chấp pháp đường nếu như vừa rồi bọn họ chỉ có thể khiến cho hoa la huyên khó chịu tìm chút phiền thoái cho lão thì bây giờ ngay khi hoa la huyên động thủ thì mọi chuyện đã thay đổi hoa la huyên này nhất định sẽ bị hiệp hội luyện dược sư trừng phạt rất nghiêm trọng gã hưng phấn cười lên quay sang nói với thiếu nữ kiêu ngạo kia tinh nhi chúng ta đứng đây chờ xem kịch vui đi tên hoa la huyên này gặp xui xẻo rồi còn tên thiếu niên đã động thủ với người nữa vi p ụ cũng sẽ không bỏ qua đâu bịch bịch khi gã nói chuyện t h n g đạo bóng người đột nhiên chạy vào từ bên ngoài người đi vào đều có khí tức phi người yếu nhất cũng là luyện dược sư t ă n g phẩm vài cường giả trong số đó có khí tức phi phạm rõ ràng đều là cường giả cấp bậc thiên võ sư lại có thêm một vị lão giả có khí tức hùng hậu thâm sâu đi vào chấp p h á t đường lão đi tới đâu thì đám người đều tránh ra nhường đường người này vừa tới thì lập tức nhìn về phía hứa kế lạnh lùng mở miệng hứa kế rốt cuộc là có chuyện gì mà ngươi lại gõ chung chấp p h á t hạ chân đương chủ nhìn thấy người này hứa kế lập tức cung kính nói chúng ta nhận được tin báo của hòa thân vương nói hiệp hội luyện dược sư ta có người tùy ý làm bậy ở vương thành thuộc hạ liền phái người điều tra nào ngờ người nọ không chỉ không nghe theo mệnh lệnh của chấp pháp đường ta còn đã thương hộ vệ bắt người thuộc hạ bất đắc dĩ đành phải gõ chung chấp pháp tính xin trần đường chủ điều tra mọi chuyện nghiêm trị răn đe đối phương trần đường chủ này tên là trần phong là một luyện dược sư tứ phẩm của hiệp hội luyện dược sư cũng là đường chủ của chấp pháp đường này trong tay nắm đại quyền À, còn có chuyện như vậy sao trần phong lạnh lùng nhìn mấy tên hộ vệ nằm song xoài trên đất ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng thừa kế rốt cuộc là ai lớn mật dám làm cằn ở chấp pháp đường ta như vậy đường chủ đại nhân chính là lão hội trưởng hiệp hội luyện dược sư la nguyễn thành hoa la huyên la o ỉ vào mình đột phá thiên võ sư ngang ngược căng hẳn rỡ trong mắt không có pháp kỷ hứa kế chỉ tay vào hoa la huyên đang đứng giữa đám người khóe miệng n i t lên cười lạnh hoa la huyên sắc mặt trần phong hơi đổi quay đầu nhìn lại đúng lúc đối m ắ t với hoa la huyên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời kinh ngạc nói hoa đại sư không phải ngươi nói muốn tới vương cung sao sao lại ở đây t r ư ơ n g hai trăm mười ba ai cho ngươi gân này trần phong này cũng là một trong ba vị đại sư đi cùng với hà chân hội trưởng khảo hạch hoa la huyên khi nãy ánh mắt của hoa la huyên lạnh như băng thản nhiên nói trần đường chủ lúc nãy ta đang chuẩn bị tới vương cung đáng tiếc ba người hứa kế chấp sự của chấp pháp đường các ngươi nói ta làm nhiều việc ác, làm sằng làm bậy ở vương thành cho nên muốn đưa ta tới chấp pháp đường điều tra ta cũng thuận theo đi qua nào ngờ sau khi ta tới thì bọn họ chẳng những không thể đưa ra chứng cứ chỉ muốn ta ở lại đây chờ điều tra thời gian của ta vô cùng quý giá sao có thể ở đây chờ bọn họ được cho nên ta muốn rời đi hứa kế liền phái hộ vệ động thủ với ta ta bất đắc gì chỉ có thể phản kháng nếu như đả thương người của chấp pháp đường ngươi thì ta thật lòng xin lỗi hoa la huyên chỉ nói vài câu liền kể lại tường tận mọi chuyện ngữ ký bình thường không chút rụt rẽ với lý nhưng chính n g ự a khí lạnh như băng này lại khiến cho trần phong cảm nhận được rõ ràng cơn giận trong lòng hoa la huyên hoa đại sư chớ vội tức giận để cho ta hỏi lại rõ ràng trả lại cho ngươi một cái công đạo hứa kế trần phong đột nhiên quay đầu lại n e o mắt lạnh giọng nói ta hỏi ngươi là ai cho ngươi l á gan bắt hoa đại sư về điều tra hả đây trong lòng hứa kế rất t h o á t tuy rằng gã bừa bãi nhưng cũng không phải kẻ ngu sao lại không nghe ra sự tức giận trong lời nói của trần phong hơn nữa đoạn đối thoại của hoa la huyên và trần phong đường chủ lúc nay gã cũng nghe thấy hoa la huyên này hình như quen thân với trần phong đường chủ dưới ánh mắt sắc bén của trần phong hứa kế nuốt nước bọn run run nói là hòa thân vương báo rằng hoa la huyên làm sàng làm b ậ y thuộc hạ mới dẫn người gọi người trở về điều tra tất cả đều làm theo trình tự của chấp pháp đường đúng vậy trần đại sư hứa kế dưới trướng của ngài là công bằng chấp pháp công chính liên minh triệu v â n ta cũng vô cùng bội phụ triệu v â n cũng mỉm cười mở miệng chỉ là gã còn chưa nói xong thì lại bị trần phong lạnh lùng cắt đứt hòa thân vương chấp pháp đường này là trọng địa của hiệp hội luyện dược sư ngươi là người ngoài ai cho ngươi có tư cách bước vào đây trần phong cũng không thèm nhìn tên hòa thân vương đang biến sắc kia một cái a trong n mắt trần phong hiện lên vẽ tức giận cười lạnh không ngừng không hỏi qua ý của ta các ngươi đã bắt hoa đại sư về điều tra không có chứng cứ các ngươi cũng dám phái người bắt người lại trần h chí hoa không ậ m một còn bắt Ta do. đại đây lại sư lưu lại đây không một lý ấ t m u phong nói từng câu một lời lẽ sắp bén khiến cho ba tên hứa kế nghe mà hai chân nhúng ra t r â n đương chủ thuộc hạ làm việc hoàn toàn dựa theo trình tự làm việc của c h ấ p pháp đường tuyệt không có nửa điểm trái với quy định hứa kế run dày nói thật sao làm việc dựa vào trình tự vậy ngươi nói cho ta biết điều luật nào của c h ấ p pháp đường nói cho ngươi biết là ngươi có thể tiến hành điều tra đối với cao tầng của hiệp hội luyện dược sư khi chưa có sự đồng ý của ta điều luật nào nói cho ngươi biết là ba tên địa cấp luyện dược sư như các ngươi có thể tiến hành thẩm vấn thiên phẩm tứ cấp luyện dược sư còn điều luật nào nói cho các ngươi biết trong tình huống không có chứng cứ cũng có thể hạn chế tự do của trường lão hiệp hội luyện dược sư ngươi nói đi ngươi dựa theo điều luật nào là luật của chấp pháp đường của ta hay là do hứa kế ngươi tự mình đặt ra trần phong g ầ m lên thanh âm s ắ c bén câu từ bá đạo khiến cho lỗ thai của người có mặt ở đây đều ưu lên thiên cấp luyện dược sư tứ phẩm trường lão lời nói của trần phong không chỉ có thanh thế kinh người mà ý tứ ẩn chứa trong đó còn khiến cho bọn người hứa kế cảm thấy tim muốn vỡ ra nhìn về phía hoa la huyên với vẻ không dám tin trên mặt hoa la huyên giữ nguyên vẻ t h ẳ n g nhiên vợ vịt không nói nhiều giơ tay phải lên trong lòng bàn tay có cầm hai thứ sáng lấp lánh trước mặt mọi người trong nháy mắt khí tức toàn trường đột nhiên trở nên đông cứng ngay cả không khí cũng giống như đông lại ngoại trừ trần phong ra tất cả mọi người đều nhìn qua ánh mắt như thể đang nhìn thấy quỷ vậy không dám tin hoàn toàn không tin nổi thứ hoa la huyên lấy ra chỉ là một huy chương bình thường tạo hình không khác gì với huy chương của luyện dược sư tam phẩm hết Thế nhưng mặc kệ là chất liệu hay đồ án bên trên đều huyền ảo hơn so với huy chương tam phẩm bình thường không ít người ở đây đều là luyện dược sư sao lại không nhận ra huy chương này chính là huy chương luyện dược sư tứ phẩm mà biết bao nhiêu luyện dược sư tam phẩm đều tha thiết ư ớ c mơ mà ở phía sau của huy chương này còn có một khối lệnh bài chữ trên lệnh bài cũng không khó nhìn ra trưởng lão lệnh bài này mấy người hứa k ê cũng có một khối bất quá chữ khác trên lệnh bài của bọn họ chính là chấp sự chỉ là k h á c chữ k h á c chất liệu thôi nhưng lại đại biểu cho hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau chấp sự chỉ có thể coi như trung tầng của hiệp hội luyện dược sư lưu vân quốc còn trường lão thì tuyệt đối chính là cao tầng của hiệp hội luyện dược sư bởi vì bên trên trường lão bình thường chỉ có một mình hội trưởng sao có thể được đám người hứa kế r á n mắt nhìn chằm chằm vào huy chương và lệnh bài cả đám miệng đắng lơi khô chỉ cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở hết hầu trong mắt đào liên h ộ i vừa nãy mình c ư nhiên đang ra v ẻ trước mặt một trường lão chơi ạ hoa la huyên này không phải là luyện dược sư tam phẩm sao khi nào thì lại trở thành luyện dược sư tứ phẩm thế này lại còn trở thành trường lão hiệp hội nữa chứ hai chân hứa kế mềm n h n thân thể run dày thiếu chút nữa đặt mông ngã xuống đất